chương một bệnh nặng chương không một bệnh nặng đại vũ càn nguyên tám mươi sáu năm một ư ơ i bốn tháng chín chính vào đầu thu thời gian thanh châu quận thái an huyện giờ thìn vừa đến phương đông chân trời dân lộ ngân bạch sắc nắng sớm xuyên tấu qua thật mỏng sương ngủ như lụa mỏng nêm ái vẩy xuống đại điện lý ra trong phủ đệ một vị d á người n g t h o n g ầ y khuôn mặt khô héo giống như bệnh lâu chưa lành thiếu niên giờ phút này chính lòng tràn đầy sầu lo dựa nghiêng ở trong hồ đình nghỉ mát nghỉ trên mặt ghế xi、si、ngốc nước nhìn cao xa bắt ngát thiên cùng trên nét mặt tràn đầy vẻ u sầu、Ai? thiếu niên trong ngực đặt vào một đầu trắng toát bắt xứ bên trong đầy đỏ xanh xen nhau mồi câu tại thở dài một tiếng ở giữa liền thấy hắn chậm rãi vươn g tay nhẹ nhàng v ê lên một ít viên tròn mồi t h ở ơ ném vào trong hồ nước nháy mắt khơi dậy một trận nhỏ xíu vợ sóng theo hình khối mồi câu vào nước phiêu tán thành vô số thật nhỏ hạt tròn nguyên bản bình tĩnh như gương mặt hồ lập tức mất đi an bình mấy chục trên trăm đầu ngũ sắc ban lan cá chép tranh nhau chen lấn hướng lấy hắn ném vung mồi câu địa phương vào tới đùng đùng tiếng giạt nước liên tiếp trong chốc lát để mặt hồ tựa như một nồi xôi trào nước nóng huyên nào không thôi nhưng mà nhìn qua cái này x thiếu niên hai mắt lại thất thần ngốc trệ cả người ngốc ngốc xứng sở lập tức tại hắn nhẹ nháy mắt nháy mắt một cái màn hình lại thần kỳ xuất hiện ở trước mắt của hắn thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới không võ học không điểm số một trạng thái cơ thể suy kiệt vì bệnh thân thể hư yếu không còn sống lâu nhìn qua màn hình phía trên biểu hiện lý tàng phong khỏe miệng nhịn không được co q u ắ p mấy lần chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn càng thêm nặng nghề tại sao xuyên qua đâu hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng suy nghĩ chậm dãi phiêu về ngay tại một ngày trước không biết sao nương theo lấy một trận mánh liệt cảm giác hôn mê hắn hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi tới cái này l ạ lâm tri điệp sau đó hắn liền ở đó đột nhiên xuất hiện khổng lồ ký ức dòng lũ bên trong khó khăn lục lọi đi tìm hiểu thế giới này đây là một cái có thể tu hành kỳ diệu thế giới trong đó cảnh giới tu hành đại khái chia làm một tới cửu phẩm nhất phẩm thấp nhất cửu phẩm tối cao tại cửu phẩm phía trên còn có c h i huyền cảnh giới cùng với khác cao thâm hơn cảnh giới khó lường đến đó chút cảnh giới cao thâm đều có lực lượng thường nhân khó có thể tưởng tượng cái gì một bước đạp không thuấn thân trăm dặm lấy chỉ đoạn sông liệt đ i ệ trăm dặm tay không rời núi cánh tay diệt thành đều không còn là trong chuyện thần thoại xưa hư ả o lời kể. Bởi vậy, trong thế giới này mọi người đối quân nhân đạt đến cực độ tôn trọng tình trạng những cái kia có thể tu hành cường giả có thụ tôn sùng mà hắn l ý tàng phong vị trí đại vũ quốc càng là như vậy đối với võ lực tôn trọng cơ hồ lâm vào một loại cổng nhiệt hoàn cảnh nhưng mà đối võ lực quá độ tôn trọng cũng diễn sinh ra được một chút mặt trái ảnh hưởng ở cái thế giới này trộm cắp hung hăng ngang ngược tứ ngược các nơi có thực lực có bối cảnh người n h a u n h a u chiếm núi làm vua chiếm cứ một p ư ơ n g muốn làm gì thì làm việc ác bất tận thậm chí còn có một vài tin đồn lời nói thế gian này có manh thu tinh quái tùy ý hoành hành, yêu ma quỷ quái gây sóng gió nói tóm lại đây là một cái hỗn loạn không chịu nổi loạn thế không có người có thực lực đưa thân vào đây quả thực so sâu kiến còn muốn hèn m ọ n đê t i ệ n bất quá hắn coi như may mắn tuy nói xuyên qua mà đến trở thành một cái thể n h ư ợ c nhiều bệnh công t ử ca lại bởi vì sẽ không tu luyện mà gặp một chút lời nói lạnh nhạt cũng may tổ tiên để lại một chút sàng nghiệp cha hắn cũng là l i ề u mạng phấn đấu dốc sức làm cho nên lập tức chính hắn ăn mặc không lo thời gian trôi qua gọi là một cái hài lòng ai nhưng khi lý tàng phong lần nữa nhìn thấy thanh trạng thái kêu hàng chữ viết lúc không khỏi lại sâu sắc thở dài một tiếng thân thể hư yếu không còn sống lâu nữa nhưng ngay cả một thời gian cụ thể cũng không cho ta trở thành một cái phú gia công tử ca thì có ích lợi gì đây giống như đỉnh đầu treo cao một thanh lưới dao sắc bén cảm giác để lý tàng phong trong lòng nhịn không được phản nàn liên tục liền thấy trong lương đ ỉ n h một trận gió nhẹ thổi lây lây rõ ràng không tính là rét lạnh lý tàng phong lại toàn thân rung động run dữ dội hơn thậm chí liên tiếp đánh mấy cái hắt xì ho kịch liệt hắn dùng tay che miệng trong lòng bàn tay lại xuất hiện một chút tơ máu cái này nhưng làm hắn dọa đến sắc mặt chẳng bệnh sợ sau một khắc mình liền sẽ một bệnh ô hô tổng không thể xuyên qua du lịch một ngày đi cũng may ho khăn một trận về、sau. thân thể thoáng bình phục hắn cũng chưa cảm nhận được những gì thường khác ta cũng quá xui xẻo lý tàng phong cất tiếng đau buồn hai tháng mình xuyên qua mà đến lại là bộ dáng này kim thủ chỉ cũng tại nghiên cứu của hắn phía dưới toàn bộ không một chút phản ứng nghĩ tới đây hắn vẫn rất không thôi đứng vậy đem bát s ứ trong tay dùng sức ném vào trong hồ theo bịch một thanh em văng lên trong hồ t h ả i cầm tranh nhau cướp đoạt đồ ăn đúng lúc này một người hầu vội vàng chạy đến đi tới trước mặt hắn về sau cung cung kính kính nói ra thiếu ra lao ra hiện tại để ngài đi lại đường phụ thân nhưng có nói là chuyện gì lý tàng phong bọc lấy quần áo trên người n g a khí chấm thấp lộ ra có chút b lao gia không nói bất quá hẳn chính là lao gia mời đến cho công tử chữa bệnh Chữa bệnh? lý tàng phong nghe tới hai chữ này trong mắt lập tức tinh thần tỉnh táo dù sao những năm gần đây toàn bộ nhờ cha của hắn dùng nhiều tiền mời các loại danh y cho hắn cầu bệnh mà bây giờ thân thể của hắn lại là càng ngày càng suy yếu cha của hắn lý kình sơn cũng là lo lắng và phần lý tàng phong trong lòng còn có may mắn đến, đến đại s ả n h liền thấy một người mặc đạo bảo lao đầu dâu bạc đang ngồi ngay ngắn ở ở trên vị trí cao mà cha của hắn lại đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu h ạ phu thân ngài t ì n ta lý tàng phong đối lao đầu này phảng phất chưa gặp mà là hướng lý kình sơn thi lễ một cái những năm gần đây không biết có bao nhiêu người đánh lấy có thể t r ị hắn bệnh ngụy trang đến nhà hắn đi lừa gạt tại trong trí nhớ không chỉ có lửa tiền tài còn đem hắn chơi đùa quá sức cho nên bây giờ hắn đối với những người này thật sự là không có cảm tình gì thấy không phải đại phu hắn vừa rồi tâm lý may mắn cũng là nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tàng phong đây là da da ngươi bạn cũ triệu kỳ ngọc chân nhân mau mau bài kiến lý kình sơn thấy lý tàng phong chỉ đối với mình hành lễ lúc này vội vàng thúc giục nói lý tàng phong cho dù lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng thấy cha kia bộ dáng lo lắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hành lễ mang trên mặt mấy phần không tình nguyện nói ra vạn bối lý tàng phong bãi kiến triệu t r â n nhân triệu kỳ ngọc tóc trắng như tuyết ngân tu đồng bền một thân chỉnh tề đạo bảo theo gió l ắ t nhẹ ánh mắt nhu hòa như nước chỉ là nhìn nhau liền có thể khiến người ta tâm hồ nháy mắt bình thản thư giãn coi là thật rất có tiên phong đạo cốt chi tư triệu t r â n nhân đây chính là ta bệnh tiên nhi lý tàng phong lý kỳ sơn bước nhanh đứng ở lý tàng phong trước người khắp khuôn mặt là vẻ cung kính hướng triệu kỳ ngọc giới thiệu triệu kỳ ngọc khẽ vớt sợi dâu khẽ vớt cảm nói ra ta với người cha chính là bạn c đã từng thiếu hắn một phần nhân tình lần xuống núi này vốn là vì cái khác chuyện quan trọng nhưng dọc đường nơi đây đã biết được hắn hậu bối tử tôn gặp nạn ta sẽ không khoan tay đứng nhìn dứt lời hắn chậm rãi đứng dậy n g h ẹ c bước chân chầm ổn đi hướng lý tàng phong phút chốc dội ra một cái tay n ắ m thật chặt lý tàng phong cổ tay ngươi lý tàng phong bị cái này cử động bất ngờ cả kinh lông mày níu chặt vô ý thức muốn rút tay về nhưng khi chạm đến lý kình sơn k h ữ á n h mắt nghiêm nghị lúc liền cũng không dễ rủa nữa tùy ý triệu kỳ ngọc vì đó bắt mạch lao cha ngươi xác định người này chính là gia, gia bạn cũ dạy người nhà ta đều bị thời gian trôi qua mà lý tàng phong thấy triệu kỳ ngọc không có nửa điểm phản ứng lập tức nếp h miệng hạ giọng lén lúc nói lý kình sơn nghe nói sầm mắt lại ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm khắc chi sắc nói bậy bạ gì đó quắc khẽ lý tàng phong một câu về sau lý kình sơn vội vàng đối triệu kỳ ngọc ôm q u y ề n nói ra k h u y ế n t ử không giữ mồm giữ miệng hầu ngôn luận ngữ mong rằng chân nhân xin đ ừ n g trách triệu kỳ ngọc đối với lý tàng phong lợi nói chỉ là cười nhạt một tiếng vẫn chưa trả lời kinh hãi phổi lạnh kinh mạch tắc nghẽn mạch đập suy yếu triệu kỳ ngọc đem xong mạch về sau vẻ mặt nghiêm túc mà đối với lý kình sơn nói nói Kẻ này tại trong bụng mẹ liền bị thương. lý kình sơn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức thần sắc nháy mắt mở đi mấy phần nặng nề g gật gật đầu thở dài một hơi nói ra phu nhân có mang khuyển t ử tháng chín thời điểm t ừ n g bị kẻ xấu an t o á n dù kịp thời đem kẻ xấu diệt s á t thế nhưng khiến phu nhân sinh ra sớm khó sinh mà chết khuyển t ử sau khi sinh ra cũng là thể nhược như vậy lý tàng phong còn tưởng rằng lao đầu nói mỏ nhưng nghe tới nhà mình lao cha lời nói này cái tia nguyên bản mang theo ánh mắt hoài nghi bên trong ngược lại là tin tưởng lao đầu trước mắt có chút năng lực chân nhân tia khuyển từ nhưng còn có cứu lý kình sơn từ năm xưa trong hồi ức lấy lại tinh thần, thần sắc lo lắng vội vàng dò hỏi lời vừa nói ra lý tàng phong cũng đầy n g ầ m mong đợi nhìn về phía triệu kỳ ngọc triệu kỳ ngọc khẽ gật đầu lời nói nhu hòa như do xuân bảo đảm hắn một mạng cũng không khó chỉ là lúc sau tu dưỡng thời gian khôi phục tương đối dài dài d t chút không sao không sao chỉ cần có thể bảo đảm hắn một mạng đã là thượng thiên đất nước lý kình sơn nghe tới triệu kỳ ngọc nói như vậy ngữ điệu vội vàng trong mắt dấy lên ánh sáng hy vọng phải biết lý tàng phong bệnh này nhưng hành hạ hắn mười mấy năm sau đó hắn nhẹ nhàng lôi kéo lý tàng phong ống tay n o ngươi còn không trước tiên cảm ơn chân nhân ân cứu mạng lý tàng phong thấy triệu kỳ ngọc sắc mặt t h ô n g dong bình tĩnh cùng những cái kia giả danh lửa bịm người s á c thực có khác biệt trong lòng cũng có mấy phần tin tưởng hắn có thể cứu mình một mạng dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa dứt lời lúc này liền muốn hành lệ khấu tạng nhưng triệu kỳ ngọc lại là trực tiếp đưa tay giữ chặt hắn nói ra trước chị ngươi lại đi lệ không mượn vừa dứt lời liền thấy triệu kỳ ngọc vươn tay trái ra vận khí trong đó lý tàng phong có thể thấy được hắn bàn tay phía trên xuất hiện không gian vận sóng giống như bay lên họa diễn vận mẹo không khí sau đó triệu kỳ ngọc bỗng nhiên một trưởng vô đánh vào lồng ngực của hắn n liền cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng p h ả n phất mình nháy mắt liền bị ngọn lửa hừng hực dẫn hòa nhất thời ngược lại có chút đ ố i rối hồi hộp b u ơ n g lòng tâm thần cảm thụ chân khí du tẩu toàn thân triệu kỳ ngọc trầm giọng nói đó là một loại mười phần cảm giác l i n liền r ư ợ u như cùng một cái tiểu xà ở trong cơ thể hắn du tẩu mặc dù mới đầu để lý tàng phong cảm thấy khó chịu nhưng sau đó chính là vô cùng thoải mái như thế lý tàng phong cũng là buông xuống đề phòng cảm thụ triệu kỳ ngọc nói tới chân khí tùy ý nó du đã toàn thân mà đang khi hắn say mê hưởng thụ thời điểm ngược lại là bỗng nhiên siết chặt phảng phất có người cầm đao sắc bén hung h ă n g đâm vào ngực đau đến hắn khuôn mặt nhỏ lúc này kịch liệt run r u dậy sau đó liền cảm giác trong miệng giống như là có đ ổ vật gì muốn mánh liệt phun ra ngoài tựa như triệu kỳ ngọc thấy thế cấp tốc thu tay lại lý tàng phong lúc này hoa một tiếng phun ra một thanh n i ê m chủ máu đen nơi đây một màn kia là đem lý kỳ n h Sơn hơi giật mình vội vàng đỡ lấy bước chân nói năng tùy tiện lý tàng phong ngẩng đầu hỏi thăm triệu kỳ ngọc chân nhân con ta ứ động lấy chử này mệnh không lo triệu kỳ ngọc cầm lấy lý tàng phong cổ tay bát mạch về sau khẽ gật đầu một cái như thế một câu để lý kỳ sơn thần sắc trầm tính lại. Cái này liền lý tàng phong nghe tới trong t a i trên mặt viết đầy khó có thể tin mà thân thể của mình giờ phút này thoải mái dễ chịu vô cùng so với vừa rồi vẫn còn cách biệt một trời nhưng là hắn vẫn còn đồ vật có thể chứng thực dù sao hệ thống cũng sẽ không gạt người đ i ề u ra bảng liền thấy ánh mắt của hắn đ ộ i vàng trực tiếp phóng tới trạng thái kia một cột trạng thái thân thể mắc bệnh lâu năm bệnh nặng đã trừ bệnh nhẹ liên miên nhìn xem chữ viết phía trên lý tàng phong rủi rủi con mắt vừa đem còn sinh tử đáng lo không có nghĩ rằng lần này l i tốt ngược lại để hắn không thể tin được có như thế thói xấu giao tiệp vì cái gì không sớm một chút dùng a lý tàng phong trong lòng nhà d nhưng thân thể vẫn là bản năng đối triệu kỳ ngọc quỳ lệ trừ tạng văn bối lý tàng phong đa tạ tiền bối ân cứu mạng triệu kỳ ngọc nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cổ thư n g ư ơ i bệnh căn dù trừ thế nhưng là dù sao cũng là bệnh dữ thân thể cần điệu đường tu dưỡng bản này dẫn khí tẩy thân pháp chính là chúng ta một bản công pháp nhập môn ngươi cầm đi tu hành đối ngươi vô cùng hữu í c h đa tạ tiền bối lý tàng phong hai tay tiếp nhận s á c vở não hải lại là q u a n một tiếng nổ vang lên phải trăng tiêu hao một điểm điểm số học tập dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu chương hai sơn p h chương hai sơn p h dẫn khí tại thân tẩy đ i ề u thân thể khí chuyển toàn thân hiểu có thể thông thần lý tàng phong nhắm mắt ngưng thần chậm rãi vận chuyển triệu kỳ ngọc đưa cùng công pháp của hắn theo thời gian hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực hơi thở lưu chuyển đ ố n g cảm giác hô hấp chót lọt một chút hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi nhẹ nôn một ngụm t r ọ c khí trên mặt hiện ra vẻ vui mừng tự lẩm bẩm công pháp này tuy là b ả n thiếu đều có kỳ hiệu như thế nếu là có thể bù đắp hiệu quả chắc hẳn sẽ càng thêm kinh người liền s ư n g có chuyện quan trọng mang theo vội vàng ly khai ở giữa lý kình sơn muốn lấy tiền tài tướng thủ nhưng người lại chút s u bạc không thu chỉ nói cùng nó bậc cha chú tình nghĩa nói x o n g tiêu sái rời đi con đường tu hành bây giờ ta cũng có thể bước lên sao lý tàng phong có chút ngửa đầu sắc mặt mang theo vài phần ước mơ thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới không võ học dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu nhập môn độ thuần thục một phần trăm điểm số không trạng thái thân thể mắc bệnh lâu năm lớn tật đ ạ trừ bệnh nhẹ liên miên năm xưa ký ức giống như thủy t r i ề u vào tới hắn đã từng một lòng nghĩ tập võ tu hành lấy cường thân kiên thể tiếc rằng kinh mạch tắc nghẽn cho dù cha hắn mời một chút võ sư nhưng như cũ chưa thể để hắn có nửa phần nội tình mang theo mà giờ khác này triệu kỳ ngọc vì hắn sơ t h ô n g kinh mạch không thể nghi ngờ là vì hắn thêm lên con đường võ đạo cái này khiến l ý tàng phong đối trong sách ghi lại cảnh giới kỳ diệu càng là mơ tưởng mong ước húng chi mình có cái điểm số này quả thực như là hực tồn tại mình lần đầu tiếp xúc công phát này liền có thể bằng vào điểm số trực tiếp học tập nghĩ đến nếu như còn nữa hẳn chính là còn có diệu dụng chỉ là số điểm này đến tột cùng như thế nào gia tăng lý tàng phong nhữ mày tay phải vứt c ằ m rơi vào trầm tư cẩn thận hồi tưởng cái này thần bí điểm số nơi phát ra tựa hồ là ngủ qua một giấc về sau nó liền c h ố n g rông xuất hiện chẳng lẽ là mỗi ngày đổi mới lý tàng phong nhiều lần hồi tưởng cuối cùng được ra một kết luận như vậy dù sao từ khi xuyên qua mà đến trừ quen thuộc ký ức ngày đó hắn s á c thực chưa từng làm qua cái khác đặc biệt sự t ì n h trong đầu cũng chưa từng từng có hệ thống ngữ văn chữ nhắc nhở đã không có minh sắc phát động điều kiện như vậy cái suy đoán này có lẽ là có khả năng nhất đêm k u a sao lốm đầy trời theo ự bên ngoài phu canh gõ trên trống kia đông đông thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng lý tàng phong tâm cũng theo đó nếu chặn dù sao nếu không phải hắn phỏng đoán kết quả vậy hắn lại được hao phí không ít tâm lực đi tìm kiếm giờ tí chính đến lý tàng phong trừng mắt nhìn liền thấy điểm kia đến bên trên thình lình nhiều hơn một cái hai chứ quả nhiên nó là mỗi ngày đổi mới lý tàng phong trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười hưng phấn kích động trong lòng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên bất quá nó làm sao lại nhiều hơn một điểm đâu chẳng lẽ là bởi vì đây là mình xuyên việt qua sau ngày thứ hai chẳng lẽ số điểm này thật sự mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng lý tàng phong lòng tràn đầy nghi ngờ suy đoán nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng đậm thằng nếu thật sự là như thế đợi một thời gian vậy mình chẳng phải là có thể nghịch thiên c ả i bệnh bất quá cái này cũng chỉ có chờ đến ngày mai tại t h ă m cứu cũng không biết số điểm này kết quả còn có loại nào huyền rượu lý tàng phong một bên tự lẩm bẩm một bên không kịp chờ đợi bắt đầu thăm dò dù sao nếu là số điểm này chỉ có thể để hắn cấp tốc học được võ học công pháp kia còn không đến mức để hắn như vậy mừng rỡ như điên lập tức hắn vừa mới vận chuyển công pháp trước mắt lại đột nhiên xuất hiện hệ thống văn tự phải trăng tiêu hao hai điểm điểm số tăng lên dẫn khí tẩy thân pháp lại còn có thể sử dụng điểm số tăng lên công pháp lý tàng phong không hề nghĩ ngợi quả quyết gật đầu lựa chọn tiêu hao theo điểm số nháy mắt biến mất hắn ngạc nhiên nhìn thấy kia dẫn khí tẩy thân pháp độ thuần thục trực tiếp tăng đến trăm phần trăm công pháp cũng thành công đi vào tiểu thành tri cảnh tự thân cảnh giới càng là tăng lên tới nhất phẩm giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hơi thở vô cùng trôi chạy trạng thái cũng đã cải biến trở thành mảnh mai thân thể sức lực tràn đầy hơi mạnh thường nhân lý tàng phong hưng phấn mà nắm tay vung ra trên cánh tay cơ bắp hơi hơi rung động một quyền này cường mạnh hữu lực nhìn xem tự thân những n à y kinh người cải biến lý tàng phong kèm nén không được nữa nội tâm kích động lúc này ngửa đầu lên tiếng gào lên quả thật là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ai có thể nghĩ tới hôm qua còn ốm yếu chẳng biết lúc nào liền sẽ một mệnh ô hô chính hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ dùng một ngày liền đã có thể hơi mạnh hơn thường nhân giờ phút này hắn tinh lực tràn đầy phản phất cháy hừng hực liên hòa cũng không chỗ phát tiết đành phải dạo bước đi tới trong viện. tuy nói dẫn khí tẩy thân pháp quan trọng nhất chính là phương pháp hô hấp nhưng mà cũng phối hợp một chút công phu quyền cước lý tàng phong trước đây chưa hề luyện tập qua nhưng giờ phút này một khi thi triển lại tựa như khắc sâu ấn khắc tại chỗ sâu trong ó c một chiêu một thức đều rất có thần vận không bao lâu hắn liền đã mổ hôi lầm địa dễ chịu lý tàng phong thật dài thở ra một hơi chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt thể xác tinh thần thư thái mà trong lúc hắn ý muốn nghỉ ngơi thời điểm lại nhìn thấy quản gia mục bá dẫn hai người hướng phía lý kinh sơn t ư phòng bước đi đều như vậy chậm những người này là tới làm gì lý tàng phong ốm yếu từ nhỏ từ trước đến nay ngủ được từ sớm tuy nói đã từng lẹ tẻ có thấy quản gia lĩnh người hướng trong nhà mà đến dù trong lòng hiếu kỳ làm sao tình trạng cơ thể không cho phép hắn đi tìm tòi nghiên cứu giờ phút này vì thỏa mãn kia tò mò mãnh liệt c h i tâm hắn lặng lẽ cất bước đi theo l i ê n thấy quản gia đem hai người kia lĩnh được cửa phòng khe khe gõ một cái đợi cho lý kình sơn đáp lời hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng hai người kia sau khi đi vào sau đó hắn cũng là thức thời t r á n h hiểm nghi rời đi cái này nhưng cho lý tàng phong cơ hội tuyệt hảo hắn lúc này lặng lẽ đem lỗ thai t i ế p trên cửa cẩn thận lắng nghe chỉ nghe một người thanh lý gia chủ hôm nay huynh đệ của ta hai người đến đây chính là cố ý thông chi n g à i một tiếng từ nay về sau đội xe của ngươi đi ngang qua diêu sơn tiền thuế lại muốn thêm hai thành lý kình sơn nghe vậy nhữ mày ngựa khí có chút bất đắc gì nói ra tam đừng ra chúng ta mấy tháng trước không phải đã thỏa thuận tốt sao mỗi tháng một trăm lượng cuối cùng là duyên cớ nào lại muốn thêm hai thành a lúc này lại một người nói lý gia c h ụ nhưng đến tha lỗi nhiều hơn rồi tuy nói chúng ta đã nói trước thế nhưng là có câu chuyện cũ kể thật tốt kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa bây giờ kia xa trên núi cũng không phải ta huyết lang bang một nhà độc đại chúng ta vì bảo hộ thái an huyện tương đội các huynh đệ đây chính là đem đầu rắt ở trên thắt lưng quần liều mạng cho nên cái này đại giới tự nhiên đến cao một chút đương nhiên lý gia chủ cũng đều có thể không tiếp thụ chỉ là ta sợ đem tin tức này mang về về sau đã thương chúng huynh đệ tâm từ đó làm cho các huynh đệ bảo hộ lực không chu toàn để lý gia chủ đội xe người vong hàng mất ta lời này ngữ nhìn như nhu h ò a kỳ thực khi bên trong bao hàm ý uy hiếp sơn phỉ sao lý tàng phong tránh ở bên ngoài lông mày nhũ chặt nghe tới đối thoại của bọn họ không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ một câu người nào bên trong một người nháy mắt phát giác chặt quát lên một tiếng lớn đ ỗ n g nhiên dối n ô ra một cái tay thẳng tắp hướng phía lý tàng phong chỗ trôn tránh đánh tới bị phát hiện rồi lý tàng phong trong lòng một trận kinh ngạc không nghĩ tới mình nhỏ như vậy âm thanh lại cũng có thể bị phát giác lúc này nghiêng người né tránh mà đi đúng vào lúc này theo bà n h một tiếng vang thật lớn một cái đại thủ lại đụng thấu cánh cửa thình lình xuất hiện mảnh gỗ vụn văng từ phía lý tàng phong bị một màn bất thình lình giật này mình vừa mới ổn định thân hình liền gặp cánh cửa kia bị bàn tay lớn kia đột nhiên chấn động nháy mắt vỡ ra bàn tay lớn kia chủ nhân càng là hướng phía lý tàng phong lại, lần nữa tấn Thật nhanh. lý tàng phong vừa dứt lời người kia đã đến trước mặt hắn hoàng lúc dối loạn lý tàng phong vội vàng huy quyền nên đón nhưng người kia hoàn toàn không để ý miễn c ư ơ n g ăn một quyền sau đó một cái đại thủ nháy mắt bắt lấy cổ của hắn khổng lồ cự lực nạnh xinh xinh nâng hắn lên chửi thêm một tiếng lý tàng phong trong miệng khó khăn gạt ra một câu mạnh liệt cảm giác hít thở không thông mạnh liệt mà đến hai mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng ai nha t a m đương ra mau mau bưng tay mau mau bưng tay lý kình sơn từ trong phòng đội vàng đuổi theo ra nhìn thấy lý tàng phong bộ dáng như vậy lúc này ở bên cạnh đau khổ cầu tình khắp khuôn mặt là v sợ hắn tổn thương lý tàng phong dù sao lý tàng phong hôm nay mới đem bệnh giữ chữa khỏi tráng hán kia vẫn chưa b u ô n g tay ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thanh y nam tử tựa hồ tại nhìn hắn có ý tứ gì người này lý gia chủ nhận biết người kia thân mặc áo bào xanh dung mạo tuấn lãng trong thần sắc lộ ra mấy phần hồ nghi đây là con ta lý kình sơn sắc mặt bồi dối càng không ngừng xoay người cầu xin tha thứ nam tử áo bào xanh nghe lời nói này lúc này mới k h ẽ gật đầu tráng hán kia cũng là lập tức vung tay lý tàng phong chân rơi xuống mặt đất từ ngụm từng ngụm từng thở hổn hẹn ngực chập trùng kịch liệt trong mắt rất có hoảng sợt h ầ n trên cổ của hắn rõ ràng in tráng hắn kia đại thủ n ắ m qua vết đỏ lý kình sơn vội vàng đi lên trước đỡ lấy lý tàng phong mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi phong nhi ngươi không sao chứ lý tàng phong khoát tay áo t h a n h âm còn có chút khẳng khản cha ta không sao nhưng thân thể của hắn vẫn đang khẽ run cái này thật là thật xem như ở trước quỷ môn quan đi lên một lần nguyên lai、like、là lý công tử nhiều có đất tội còn mong rộng lòng tha thứ rồi thanh y nam tử chắp tay cúi đầu lập tức lại nói với lý kình sơn huynh đệ chúng ta hai người cũng dẫn tới về phần như thế nào quyết đoán tin tưởng lý gia chủ tâm bên trong đã rõ ràng như thế ta hai người liền không nhiều hơn quái dày vừa mới nói xong hắn còn nhìn lý tàng phong một cái lập tức hai người thân hình thoát một cái liền biến mất ở lý tàng phong cùng lý kình sơn trước mắt phụ thân bọn hắn như thế trắng trợn uy hiếp vì sao không báo quan trong thư phòng dưới ánh nến không chừng lý tàng phong một bên xoa cổ một bên tức giận bất bình nói với lý kình sơn k h ắ p khuôn mặt là không hiểu nhưng lý kình sơn chỉ là bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay trong giọng nói đều là sâu đậm bất đắc dĩ báo quan kia để làm gì còn không phải quan phủ hoàn toàn không đạt được gì bây giờ mới khiến cho trộm cướp như vậy hung hăng ngang ngược t ư n g ư ợ c huống hồ chúng ta chỉ sợ chân trước đi chân sau chúng ta lý ra liền sẽ có t a i h o ả ở đầu vậy chúng ta không bằng mình tổ kiến một c h i đội ngũ như thế nào có quân nhân thực lực lý t à n g phong tiếp tục cho ra đề nghị nhưng ai biết hắn vừa vừa nói ra khỏi miệng liền bị lý kình sơn phất tay đánh gãy ngươi cũng biết trong phủ chúng ta vì sao không có trông nhà hộ viện lý t à n g phong lắc đầu không biết xác thực lấy nhà bọn hắn sâu cả nói ở nơi này loạn thế đơn độc trong đó mời một số người không thành vấn đề nhưng là vì cái gì liền không có đâu đây cũng là hắn có chút vấn đề nghi hoặc lý kình sơn chậm dãi nói nói, lần trước vi phụ mời một nhóm thế nhưng là chỉ là một đêm liền bị giết sạch sẽ sau đó huyết lang ba người còn ở trên tường có lưu chữ lớn mời một nhóm giết một nhóm ngươi nói là cha tại mời người đây chẳng phải là thai h ò a người lý tàng phong nắm chặt n ắ m đấm huyết lang bang ngông cùng như thế cách làm như vậy chính là nhận định ă n chắc ta lý ra vậy chúng ta không bằng tìm triệu chân nhân để hắn xuất thủ những này sơn phỉ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn lý tàng phong nghĩ đến triệu kỳ ngọc lợi hại thủ đoạn trong mắt lóe lên một tia trở mong vội và nói nhưng lý kình sơn lúc này lắc đầu liên tục t a u m à y triệu chân nhân có thể cứu ngươi một mạng đối với chúng ta nhà mà nói đã là thiên đại ấ nước sao dám lại đi phiền phức người ta còn a người sống một đời tổng phải tao n ộ một chút phiền t h o i lại há có thể mọi chuyện đều hài lòng như ý tốt việc này ngươi liền tạm thời coi là chưa thấy qua ta tự sẽ xử lý thích đáng lý kình sơn nói xong lời này l ư n g eo tựa hồ càng thêm còn l ư n g mấy phần cả người lộ ra mọi mệt mà t ă n g thương cái nhà này một mình hắn trèo trống thực tế rất mệt mỏi rất mệt mỏi rời đi thư phòng lý tàng phong nắm hai đấm giờ phút này hắn còn có lưu xuyên qua mà đến tư duy trở lấy trong viện gió mát tuổi qua hắn mới hiểu ra ở cái thế giới này nhìn đến vẫn chỉ có thực lực mình đủ mạnh mới có thể lý tàng phong nhìn lên bầu trời ánh mắt dần dần trở nên kiên định chương ba quyền pháp chương ba quyền pháp trời mới vừa mưa lất phất t h ấ y sáng lý tàng phong chính là một cái bật dậy từ trên giường ngày lên đi tới trong viện đánh lên một bộ quyền pháp tối hôm qua điểm số đã dùng hết nhưng mà hắn không dám chút nào lười biếng tối hôm qua tráng hắn kia ác liệt thủ đoạn in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn kia là lấy thế lôi đình vạn quân chế địch sinh tử chỉ ở nó một ý niệm kinh khủng loại này làm cho người run sợ cảm giác kinh hãi lý tàng phong cũng không muốn lại trải qua một lần lý tàng phong một bên lao sạch lấy mồ hôi trên người một bên nhũ mày phân tích bộ quyền pháp này chủ tại luyện khí dưỡng sinh thủ đoạn công kích quả thực thiếu thốn ta dù đã đạt nhất phẩm tri cảnh nhưng thực tế cùng người thường không khác nhiều sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu sinh ra tiến về huyện thành phía đông một nhà võ quán nhìn một chút ý nghĩ hắn từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt ăn xong điểm tâm cầm lên một ba bạc liền vội vã hướng phía mục đích tiến đến cái này c ổ đại h u y ệ n thành phong cảnh để lý tàng phong tràn ngập mới lạ hắn nhìn chung quanh tò mò nhìn quanh ở nơi này đông nhìn tây nhìn thời khắc bất chi bất giác hắn đã đi tới cửa võ quán thiết quyền quán lý tàng phong nhẹ dọn lẩm bẩm cái tên này trong đầu lúc này hiện ra có quan hệ cái này võ quán ký ức quan chủ thạch t h i t quyền có được tứ phẩm cảnh giới nghe nói chính là từ đại địa phương mà tới Nó n ổ bước vào võ quán đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh bao la diễn võ trường mặt đất từ đá xanh trải liền trên tấm đá ẩn ẩn lộ ra người tập võ dấu vết lưu lại diễn võ trường một phía đứng thẳng vài gốc vững chắc cột gỗ trên cây cột cột thật dày bao cát có chút bao cắt mặt ngoài đã có chút tổn hại hiện rõ ra bên trong các sỏi lúc này trên diễn võ trường đông đảo đệ tử chính khí thế ngất trời tập luyện bọn hắn thân mang thống nhất quần áo luyện công dáng người mạnh mẽ động tác đều nhịm có đang đứng t r u n g bình tấn mồ hôi theo cái chán nhỏ xuống hai chân vững như bàn thạch có đang luyện tập quyền pháp r a quyền như gió hổ hổ sinh uy trong miệng còn kém theo trầm thấp tiếng quát còn có hai hai một tổ lẫn nhau lượt b ả n chiêu thức giao thoa ngươi tới ta đi bầu không khí hồi hộp kịch liệt diễn võ trường mặt khác một bên trưng bày các loại giá binh khí đao thương kiếm kích đầy đủ mọi thứ ánh nắng vẩy vào trên binh khí phản xạ ra lạnh lùng ánh sáng mà ở giá binh khí bên cạnh một vị trẻ tuổi võ sư chính thần tình nghiêm túc hướng dẫn mấy tên đệ tử mới nhập môn hắn khi thì tự mình làm mẫu khi thì h ốn nắn các đệ tử động tác cẩn thận tỉ mỉ lý tàng phong nhìn lấy hết thể trước mắt trong mắt tràn đầy màu sắc say mê nhưng vào lúc này một cái thân mặc quần áo luyện công gã sai vật mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười bước nhanh đi tới trước mặt hắn hắn thấy lý tàng phong thân mang bất phẩm biết đây là nhà giàu càng là nhiệt tình d o hỏi công tử ngài thế nhưng là đến tập quyền lý tàng phong trương liếc mắt một cái đắc tự nhiên là gã sai vật kia cũng là gọn gàng mà linh hoạt lúc này dẫn hắn đi vào trong đường. sau đó tay chân lanh lẹ đầu qua một chén nước t r à thao thao bất tuyệt giới thiệu công tử có thể tới đây nghĩ đến đối sư phụ ta cũng hiểu biết sư phụ ta thế nhưng là thái an huyện võ nghệ cao thủ số một số hai nói hắn chỉ chỉ đường tiền treo một khối r a hổ trong mắt có chút kính vi nói ngươi nhìn đầu này con cọc nhưng chính là bị sư phụ ta ba quyền đánh chết nói xong hắn liền xích lại gần lý tàng phong nói nhập chính đ ề chúng ta chỗ này học quyền tập võ một tháng chỉ cần một lượng bạc nếu là ngài ra hai lượng l i ề n có thể để quán chủ tự mình đơn độc vì ngài tập tu chỉ điểm nếu là ngài chịu ra ba lượng mỗi m ư ơ i ngày còn có thể tặng kèm tám thuốc đâu thuốc này tắm nhưng là chúng ta độc nhất vô nhị phương pháp phối chế có tăng cường thân thể hiệu quả ngài xem ngài muốn cái kia giá. tia ể u tư s u khi nói n x o giá lý tàng phong trong giọng nói liền từ bên hông xuất ra túi tiền đặt ở trên bàn gã sai vật nhìn thấy túi tiền con mắt nháy mắt sáng lên xin ngài chờ chốc lát ta c á i này liền đi mời quán chủ ra k h ô n g qua một hồi một vị thân mang áo ngắn trung niên nam tử khôi ngô x ả i bước đi tới đường tiền liền là công tử muốn tập võ thạch thiết quyền lời nói trầm thấp hùng hồn trung khí mười phần so sánh tối hôm qua tráng hán kia cũng là không thua bao nhiêu lý tàng phong thấy thế vội vàng cung cung kính, kính hành lễ thần sát trịnh trọng văn bối gặp qua thạch quán chủ thấy lý tàng phong như vậy hiệu lễ thạch thiết quyền ngược lại là không khách khí chút nào nói ra công tử không cần như thế Ta t hắn ạ lời nói này mới ra bên cạnh gã sai và không khỏi cờ cười nghĩ đến bởi vì thạch thiết quyền cái này thẳng thắn tính tình để bọn hắn không biết ném đi bao nhiêu bạc bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người cái này từ là chuyện đương nhiên thạch thiết quyền thấy hắn như thế nói ra cái này mới yên tâm nhận lấy bạc sau đó đưa cho hắn một bản quyền phổ phía tình trên l n h i ế tàng hai cái chữ h cái to, phong c bất quá h song sôi t t là bản việc này về đến trong nhà đã qua buổi trưa cha của hắn cũng bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình không ở trong nhà không có việc gì hắn đành phải lật xem quyền pháp bí tịch tự hành học tập thân như cung cứng Quyền ra như tiễn, đá vụn ra đá lý â y cây. l tàng phong y theo phía trên đồ văn giảng giải nghiêm túc học tập nhưng qua hai canh giờ nhưng như cũng không có cách nào đánh giá hoàn chỉnh quyền pháp điều này khiến hắn không khỏi đỏ mặt xấu hổ trong lòng t h ầ m than nếu là không có hệ thống chỉ sợ bản thân là một cái không khác gì phế vượt bất đắc dĩ thở dài một tiếng xem ra chỉ có chờ đến m ộ ư ơ i hai giờ ban đêm lý tàng phong một bên tu tập dẫn khí tẩy thân pháp một bên lẳng lặng chờ đợi cho đến phu canh tiếng gõ truyền đến hắn lúc này mở tỏ mắt mà xuất hiện trước mắt số lượng rõ ràng là bốn điểm mà không phải là ba điểm đây là gấp đôi số gia tăng sao lý tàng phong trong mắt tràn đầy vẻ mừng như đ i ê n ngày mai tám điểm ngày mốt mười sáu điểm ba ngày sau ba mươi hai điểm nếu thật là như vậy quả thực không dám tưởng tượng mình tại một tháng sau sẽ có như thế nào thành t i ể u k i n người cho ta thêm điểm lý tàng phong không chút do dự lúc này học tập thạch thiết quyền cho hắn hám nhạc quyền pháp nương theo trong mắt một đạo nhỏ bé hào quang lại lên lúc đó khổ luyện tập mấy canh giờ đều không thể nắm giữ quyền phổ lúc này sâu sắc khắc ấn tại trong đầu của hắn chương bốn sức chịu đựng như ngựa chương bốn sức chịu đựng như ngựa hám nhạc quyền pháp bản thiếu nhập môn độ thuần t ụ một phần trăm trải qua hệ thống bộ quyền pháp này đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn lý tàng phong kìm nén không được nội tâm vội vàng hai tay nắm tay không kịp chờ đợi thi triển lên bộ quyền pháp này liền thấy thân hình hắn nhẹ nhàng vung vẫy quyền pháp cương manh vô song đại khai đại hợp đúng như mũi tên thẳng tiến không lùi mỗi một quyền đều mang khí thế bén nhọn phản phất cùng đối địch chiến tuyệt không lùi bước trong lòng càng là có mang một câu ngang kình từng quyền đánh về phía hư không quyền phong gào t h t kình lực t ớ ra phát ra tiếng âm thanh thanh thúy bảo hưởng nó chỗ bất phảm triển lộ không bỏ sót nhưng mà một bộ quyền pháp đánh xong lý tàng phong t r o mày trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. hắn phát hiện mình hơi thở yếu ớ t cơ thể suy nhược bộ quyền pháp này đối thể lực và hơi thở yêu cầu cực cao cùng cái tia chú trọng dưỡng sinh dẫn khí tẩy thân pháp hoàn toàn khác biệt hắn giờ phút này căn bản khó mà đuổi theo quyền pháp tiết tấu hiện tại hắn còn có ba điểm điểm số nguyên bản hắn là dự định đem hắn dùng cho tăng lên hám nhạc quyền pháp nhưng một phen suy tư về sau hắn vẫn là quyết định trước tăng lên dẫn khí tẩy thân pháp ba điểm điểm số đầu nhập vào dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu tiểu thành độ thuần t h u c sáu mươi dù nói không có thăng cấp rõ rệt dấu hiệu nhưng lý tàng phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể biến hóa vi rượu mới còn hơi thở hỗn loạn l ò n g ngực chập trùng kịch liệt chính hắn giờ phút này l ò n g ngực lúc này bình ổn lại quả nhiên có hiệu quả lý tàng phong trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng lúc này lần nữa thuần thục lên hám nhạc quyền pháp lần này hắn rõ ràng bền bỉ rất nhiều lại lần nữa tập luyện hai ba lần về sau lý tàng phong chậm rãi dừng bước lại trên c h á n đã là chạy ra m ồ hôi mịt mũi hô thở hổn hển sau đó chính là cầm bình nước lên mánh quán hai ngụm cái này vẹn vẹn chỉ là tu luyện ngày thứ hai thôi nhất định không thể nóng nổi mặc dù hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ khát vọng có được thực lực cường đại nhưng cũng biết rõ lầu cao vạn trượng đất bằng lên vững vàng từ từ sẽ đến hú mà còn có mỗi ngày đổi mới điểm số tại không cần nóng lòng nhất thời hơi thanh tẩy một chút tràn đầy mồ hôi thân thể liền kéo lấy có chút mệnh mọi bộ pháp lên giường nghỉ ngơi sáng sớm hơi xương trắng như lụa mỏng bao phủ một phương thiên địa tuy là đầu mùa thu thật đáng giận ấm lại rõ ràng giảm xuống mấy phần để cho người ta nhịn không được thêm nhiều một bộ quần áo lý tàng phong cứ việc chỉ nghỉ ngơi hai ba cách giờ nhưng tinh thần của hắn lại không lộ vẻ chút nào về bài hai mắt sáng ngời có thần sơ sớm thời gian dẫn k h tẩy thân pháp hiệu quả tốt nhất hắn nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ liền thấy hắn nhắm mắt n g n g thần điều chỉnh hô hấp. Hô A thổ tức ở giữa, theo ổ tạch, tạch, tạch. hắn vừa mới mạnh mẽ động tác xương cốt phát ra như là nổ đậu một dạng tiếng van dọn rã mỗi một n hổ hổ g chân đều vừa nhanh vừa mạnh cả bộ quyền pháp đánh xong hắn cũng chỉ là có chút thở hiện tại liền bộ dạng như vậy ba năm người thường hẳn chính là không bằng được thân thể của hắn giờ phút này tu hành sinh ra hiệu quả đã phản hồi đến trên thân thể hắn để hắn đối với võ đạo một đường càng thêm nóng trông đồng thời lý t à n g phong giờ phút này giật mình lượng cơm ăn của mình lại tăng vọt nguyên bản b ấ t quá một bát sức ăn bây giờ lại nuốt ăn năm bát lớn cảnh tượng như vậy quả thực đem tra của hắn lý kình sơn giật n ả y mình trên mặt kia tràn đầy vẻ kinh ngạc sợ nhi tử lại ra t ậ h n ậ t xấu gì không thể không nói cái này lý kình sơn đối với nhi tử lý t à n g phong kia là cực kỳ yêu thương hôm qua không ở trong nhà cũng không phải là đi làm ăn mà là bốn phía bốn ba vì lý tảng phong tìm kiếm mua dã sân sông tốt h o hắn n còn lấy vì con của mình vẫn là bộ kia ốm đau bệnh tật triệu kỳ ngọc từng nói qua hắn bệnh này cây dù trừ còn cần tu dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn lý tàng phong nhìn xem phụ thân lý kinh sơn trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m trong đôi mắt tràn đầy cảm động lúc này hạ nhân b ư n g tới một bát canh gà lý tàng phong vốn dị ăn bụng trướng nhưng vì không cô phụ lý kinh sơn tâm ý vẫn là hai ba miếng đem một bát canh gà chút xuống bụng kia giã sơn s ô n g có phần có hiệu quả và bụng bất quá ba năm hơi thở thời gian hắn liền cảm giác mình thân thể dâng lên một cỗ nhiệt khí kia có nhiệt lưu tại thể nội du tẩu để hắn thoải mái, dễ chịu phi thường. hôm qua mãnh liệt luyện quyền sau thân thể có chút đau nhức cảm giác giờ phút này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi lý tàng phong khẽ vất cảm thầm nghĩ trong lòng võ cần thực bù cái này hám sơn quyền phổ phía trên chỗ ghi quả nhiên không phải là giả kia hám sơn quyền phổ bên trên cũng không phải là toàn bộ ghi chép quyền pháp còn có viết ghi chép một chút võ học nôn luận đạo lý đồ vật cái này võ cần thực bù thế nhưng là đơn độc sáng tác một tờ cho lý tàng phong để lại có chút ấn tượng khắc sâu đại khái nói đến chính là người tập võ thân thể tiêu hao rất nhiều càng là thương thân tổn hại thể cho nên vào bụng đồ vật không chỉ là muốn no bụng càng là muốn tốt có vật đại bổ liền càng tốt hơn. Dùng qua điểm tâm về sau, lý Tàng Phong liền vội vàng hướng về thiết quyền quán đi đến. qua sau, điểm đi Đây vội thiết tâm về về Lý có h h không thể chế, phải phương không hắn, không thể í n ngày đầu tiên, muôn ngàn lần không thể đến chế, phải biết đối phương vốn cũng không xem trong hắn, không thể để người mượn là đầu đối để biết mới phải. xem cớ lẽ là lý kình sơn kia canh gà phát huy công hiệu thời khắc này lý tàng phong chỉ cảm thấy thể nội phun trào một c ỗ phản g phất khí lực xài không hết hai chân hắn đạp một cái giống như mũi tên rời cùng bắn ra chạy như bay bắt đầu chạy đúng như một trận tấn mạnh do táp thiết quyền quán cùng hắn nhà ở giữa còn có một cự li không nhỏ mà ở dạng này tốc độ chạy như điên phía dưới lý tàng phong hơi thở hoàn toàn không có nửa phần hôn loạn trí tượng trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán g phục tốc độ này so với chuyên nghiệp vận động viên đến đó thật đúng là chỉ có hơn chứ không k é m a trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng lý tàng phong vốn cho là mình tới coi như sớm nhưng khi hắn vừa bước vào con đường này lúc liền nghe được thiết quyền quán bên trong chuyển đến trận trận tập luyện thanh âm đi tới cửa liền thấy bên trong một đám cùng hắn tuổi tác s ấ p xỉ tiểu hải cũng không biết tới bao lâu rồi lúc này nửa người trên đã bị mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu bọn hắn từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi theo gương mặt không ngừng trở xuống nhỏ xuống đất công tử ngài đã tới mời vào bên trong hôm qua tiếp đãi lý tàng phong gã sai vật phản phất một mực ở nơi này chờ hắn lý tàng phong vừa đến nơi đây gã sai vật liền vẻ mặt tươi cười nhiệt tình chạy chậm đến tiến lên đón ta có phải hay không đã tới chậm lý tàng phong nhìn xem chung quanh không ít người hướng hắn đưa mắt tới lập tức cảm giác đến có chút xấu hổ hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng thân s ắ c không sao ngài lại không cùng bọn hắn cùng một chỗ tập luyện ngài phía sau hậu đường sư phụ đơn độc dạy bảo gã sai vật mặt mỉm cười nhẹ dọc an ủi lý tàng phong để hắn không cần để ý tránh ra tránh ra cả cái gì đạo a ngay vào lúc này đột nhiên một đạo thanh lý tàng phong nhịn không được quay đầu nhìn lại đã thấy hai người mặc màu đen áo khoác áo phơi bày khôi ngô lồng ngực trung niên nam nhân đứng tại cửa chính bọn hắn trong mày mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đối lý tàng phong giọng nói vô cùng vì bất thiện hai người các ngươi còn tới làm gì gã sai vặt k i a nhìn thấy hai người này lúc này những mày trên mặt lộ ra nồng nặc ghét bỏ chi sắc trong giọng nói tràn đầy chán ghét tiền tiểu sư huynh nói nói gì vậy hai người chúng ta thế nhưng là giao tiền xong tự nhiên là đến tập võ một người trong đó nói liền dùng sức đẩy ra lý tàng phong nên ngang cất bước đi vào cử động như vậy càng làm cho gã sai v ậ t tiền sơn trong ánh mắt đối bọn hắn tràn đầy xem thường chương năm ngươi thật sự chỉ luyện qua mấy lần chương không năm ngươi thật sự chỉ luyện qua mấy lần hai vị này là lý tàng phong nhìn qua kia hai cái có chút khí thế đi vào người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng tiền sơn dò hỏi tiền sơn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía lý tàng phong biểu hiện trên mặt nháy mắt chuyển đổi chất đầy tiêu d u n g công tử không cần để ý hai người này một cái gọi vương đại một cái gọi triệu vũ bất quá là trong thành này dù côn vô lại thôi lý tàng phong nghe vậy con mắt có chút c h ậ to ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chúng ta lúc này mới nhận lấy bọn hắn nhưng ai có thể nghĩ tới bọn hắn thói quen khó sửa đổi học được không có mấy ngày liền đến chỗ gây chuyện thị phi tiên sơn nói trong giọng nói hiển thị rõ bất đắc dĩ lúc đầu chúng ta sư phụ đều đem bọn hắn đuổi ra ngoài đồng thời trả lại bạc thế nhưng là hai gia hỏa này chết sống không thu một mực chắc chắn giao tiền xong bọn hắn liền muốn học v õ mặt dày mày dạn đồ thựa chúng ta cũng là không có cách để tránh ảnh hưởng v õ quán danh dự chúng ta cũng chỉ có chờ lấy một tháng quá khứ lại để bọn hắn rời đi thì ra là thế lý tàng phong một vừa nghe vừa đi theo tiền sơn đi hướng hậu đường mà hắn lại không nhìn thấy vương đại cùng triệu vũ hai người chính đưa mắt về phía hắn tiểu b ạ c h kiểm kia là ai mới tới học v õ vương đại ngờ đầu hướng bên cạnh một người hỏi người kia mặt mũi tràn đầy vét bỏ căn bản vốn không phản ứng đến hắn chỉ là khẽ gật đầu lập tức liền bước nhanh đi hướng một nơi khác hiển nhiên không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ nhưng mà nói xong lời này về sau vương đại lại cùng triệu vũ cấp tốc trao đổi ánh mắt một cái ánh mắt kia rõ ràng ẩn giấu không có h ả o ý lý tàng phong đi theo tiền sơn đi tới hậu đường cái này hậu đường mặc dù không lớn nhưng hoàn cảnh so với bên ngoài ngược lại là tốt hơn rất nhiều l i ê n thấy trong viện đã có một người đang ra sức vung vẩy luyện quyền người này xem ra cùng lý tàng phong tuổi tác tương tự kiên một thân bắp thịt rắn chắc súng mãn tại ánh nắng chiếu dọi xuống có chút tỏa sáng thạch thiết quyền đứng tại hắn cách đó không xa nhìn xem người kia l u y ệ quyền không ngừng gật đầu khắc khuôn mặt là vẻ hài lòng đồng thời lớn tiếng chỉ điểm q như như u vị này là chúng ta thái an huyện huyện nha bổ đầu nhi tử mục thiên hành tới đây học nghệ đã nửa năm rồi tiền sơn hướng lý tàng phong giới thiệu sau đó chạy tiến lên cho thạch thiết quyền nói hai câu thạch thiết quyền nhìn về phía lý tàng phong theo sau vây vây tay lý tàng phong nện bước bước chân trầm ổn đi quá lúc kia khôi ngô thạch thiết quyền trên mặt lộ ra một vòng nan nôn tri ẩn chậm rãi nói ra ngươi giao tiền xong vốn nên đơn độc dạy ngươi nhưng hôm nay đã có hai người quả thực có phần tốn thời gian bất quá hậu viện này ngược lại là có chút rộng rãi nếu như ngươi không n g ạ i ở chỗ này cùng mục thiên hành cùng nhau tập võ như thế nào nói xong thạch thiết quyền lại bổ sung đương nhiên nếu ngươi không nhận ý ta lại cái khác c ăn bài lý tàng phong gặp hắn như vậy ngượng n g ủng cũng không làm có hắn mà là chắp tay hành lễ khẽ cười nói không sao có người một đồng tu hành còn có thể tăng thêm mấy phần bầu không khí không phải một mình ta ở đây cũng s á c thực lộ ra buồn k ẻ không thú vị như thế rất tốt thạch thiết quyền nghe nói lý tàng phong lợi ấy hởi mở cười ha h a hắn vốn cho rằng cái này phú gia công tử ca không dễ nói chuyện không nghĩ tới như thế thông tình đạt lý lúc này mục thiên hành đánh xong một bộ quyền pháp đưa ánh mắt về phía bọn hắn bên này lý tàng phong phát giác được ánh mắt của hắn lúc này mỉm cười gật đầu ra hiệu nhưng mà người này cực kỳ cao ngạo phản p h ấ t xem thường lý tàng phong mà không thay đổi quay đầu đi không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này khiến lý tàng phong lung tung kéo ra khỏe miệng cũng may tiền sơn thấy tình cảnh này nhỏ giọng nói ra công tử không cần để ý cái này mục công tử tính tình xưa nay đã như vậy bình thường ngay cả ta cũng không chiếm được sắc m ặ tốt t sau đó thạch thiết quyền để mục thiên hành đi một bên nghỉ ngơi ra hiệu lý tàng phong đến trong viện mở gân hoặc cốt cũng hỏi hôm qua ta đưa cho ngươi kêu bản quyền phổ ngươi nhưng có nhìn qua tập luyện qua sao lý tàng phong chi tiết đáp lại đánh qua mấy lần thạch thiết quyền khẽ gật đầu nói ra như thế vậy ngươi liền đánh lên một bộ để cho ta nhìn một chút ý của lời này không thể nghi ngờ là nghĩ nhìn một cái hắn nội tình như thế nào theo lý thuyết giống lý tàng phong dạng này lửa đường người tập võ hẳn là từ cơ sở luyện tập lên nhưng hắn cho nhiều bạc như vậy đương nhiên phải giáo một chút vật khác biệt thạch thiết quyền cũng biết giống như vậy công tử ca học đơn giản chính là một cái chủ nghĩa hình thức cho nên hắn nghĩ đến chỉ cần lý tàng phong có thể trôi chạy mà đem bộ quyền pháp này đánh ra liền coi như là có hiệu quả rồi lý tàng phong nghe xong không chút do dự hai chân hắn m ộ t khuất vững vàng cuộn lại trung bình tấn hai tay n ắ m tay bày ra một cái mở quyền giả thế nháy mắt ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ trong lòng kia sự quyết tâm lại lần nữa hiện lên h a theo gầm lên một tiếng lý tàng phong như mánh hổ xuất lồng một quyền đập nện mà ra l i ê n khí thế kia quả thực muốn so lên mục thiên hành không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần thạch thiết quyền thân là tứ phẩm cao thủ chỉ là một chút liền cả kinh hã to miệng một bên nguyên bản có chút khinh thường mục thiên hành giờ phút này cũng kinh ngạc xoay qua đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc nay chỗ nào giống như là một cái mới học quyền pháp đệ tử lý tàng phong một chiêu một thức tự nhiên trôi chạy phán phất tập luyện nhiều năm cho dù là để thạch thiết quyền đến tìm tì vết khuyết điểm ta sợ là khó mà tìm ra mấy chỗ đợi cho lý tàng phong vung ra cuối cùng một quyền hắn chậm g i i thu thế hơi thở bình ổn thạch thiết quyền cùng mục thiên hành hai người còn lý tàng phong chầm rãi trở lại hai tay ô quyền đối thạch thiết quyền x á m ộ t cái thật sâu thạch thiết quyền cái này mới tỉnh cơn mơ lấy lại tinh thần k h ắ p khuôn mặt là vẻ không thể tin được hắn khẽ nhữ mày nghi ngờ hỏi bộ quyền pháp này ngươi h ô m qua trở về coi là thật cũng chỉ là đánh qua mấy lần xác thực chỉ là luyện qua mấy lần mà lại ta cũng biết rõ trong đó còn rất nhiều chỗ thiếu sót còn mời thạch quán chủ chỉ điểm một hai lý tàng phong có chút túi đầu sắc mặt mang theo một tia thở dài chi ý kỳ thật đối với thạch thiết quyền cùng mục thiên hành hai người mà nói quyền pháp này có lẽ đã tới gần hòa mỹ nhưng theo lý tàng phong lại vẫn cảm giác t ặ n được còn có tăng lên rất nhiều không gian dù sao hệ thống chỉ là để hắn quen thuộc quyền pháp mà thôi ở trong chân ý còn chưa lý giải ây người cái này hám nhạc quyền pháp đánh cho ngược lại là có chút trôi chảy chỉ là gia quyền còn chưa đủ nhanh không đủ hung h á c thạch thiết quyền vội ho một tiếng suy tư hồi lâu cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do thoái thác sau đó hắn nghiêm s ắ c mặt phất phất tay ra hiệu lý tàng phong bắt đầu từ cơ sở luyện tập lên đi chương sáu lần thứ nhất xuất thủ chương sáu lần thứ nhất xuất thủ mặt trời chậm rãi lặn về tây như là một viên to lớn màu đỏ cam minh châu dần dần hướng đường chân trời t r ư xuống lý tàng phong xoa mọi như cánh tay cùng mơ hồ làm đau eo nhỏ chậm rãi trong võ q u á n dạo bước ra hôm nay thạch thiết quyền đang để cho hắn đánh qua một bộ quyền pháp về sau liền một mực đốc xúc hắn luyện tập cơ sở cái này cả ngày xuống tới lý tàng phong chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệnh không chịu đổi nhưng thu hoạch cũng là có chút phong phú trước khi rời đi hắn lại đánh lên một bộ quyền pháp không biết có phải là ảo giác hay không hắn mơ hồ cảm giác quyền pháp của mình tựa hồ có chút tinh tiến lý tàng phong sờ sờ sẹp lép bụng một trận cảm giác đói bụng mãnh liệt giống như thủy triều đánh tới hắn suy nghĩ mau về nhà ăn non ê lại không chút nào chú ý tới, tại ngoài viện một đầu vương đại cùng triệu vũ hai người triệu hai vũ đứng a ra, hai sau, giữa. sao. n lén lén lút lút mà nhìn chầm chầm vào hắn.、Gặp、hắn ra, liên lặng lẽ đi theo. Khi đi tới một đầu yên tĩnh không người đường đi lúc, hai người này ăn ý một chút một sau, đem hắn cản ở giữa. U, thật đúng là xảo Đây không phải võ quán Vương g Gặp lút lút lẽ lúc, là chút theo. tới một một một thật tới tiểu mà chầm chầm đem mới vào Khi đầu võ xảo phải đi đi đi Đại Đây đệ đ sư ý ở á. ở phía trước con mắt có chút nhau lại trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ bộ dáng k i a thật giống là một lần tình cờ đ ụ ợ c phải lý tàng phong lại không đốc hắn ngắm nhìn một phía trước sau hơi đánh giá trong lòng tự nhiên sáng tỏ bọn hắn ý đồ bất quá hắn cũng không lập tức trả lời mà là muốn nhìn một chút hai người này đến cùng có thể chơi ra hòa dạng gì thông qua quan sát cái này thực lực của hai người không sai biệt lắm cũng chính là nhất phẩm dáng vẻ giờ phút này hắn cũng là nhất phẩm cho nên hắn không xác định đối phó có thể hay không rất phiền phước tiểu sư đệ sư m i n h tra hỏi ngươi đ â u ngươi không đáp lời thế nhưng là rất không lệ phép nha vương đại cao mày x à i bước đi tới lý tàng phong trước mặt trong giọng nói tràn đầy hung á c phản phất muốn dùng khí thế đem lý tàng phong áp đảo nhưng mà hai người này cùng đêm hôm đó cái kia gắt gao bóp lấy cổ của hắn tráng hắn so sánh thật sự là không đáng giá nhắc tới hai người các ngươi muốn làm gì lý tàng phong đói bụng đến đủ c u c gọi thực tế không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa liền không kiên nhẫn mở miệng hỏi thăm thấy lý tàng phong rốt cục mở miệng vương đại lúc này khỏe miệng cong lên lộ ra một vòng nụ cười r à o h o ạ t hắc hắc kỳ thật cũng không muốn làm gì chỉ là người hai vị sư huynh gần nhất trong tay quả thực có chút khó khăn muốn để tiểu sư đệ mượn một chút ngân lượng quay vòng quay vòng nói xong vương đại còn xoa xoa đôi bàn tay tiếp lấy nói bổ sung cũng không nhiều liền mười lượng mười lượng nghe thấy con số này lý tàng phong lúc này phát ra một tiếng cười khẽ không nghĩ tới hai gia hỏa này thật đúng là công phu sư tử ngoạm chớ nhìn hắn nhà là làm ăn nhưng hắn cái thiếu gia này công tử bình thường một tháng cũng bất quá năm lượng bạc trên tay hai người bọn họ cũng không biết có phải hay không không biết tiền có quý giá bao nhiêu vậy mà há miệng chính là mười lượng tiểu sư đệ quần áo hoa lệ liền trên thân cái này vải vóc nghĩ đến đều phải muốn một hai lượng bạc sẽ không mười lượng đều không lấy ra được đi đứng tại lý tàng phong phía sau triệu vũ thấy hắn như thế phản ứng không khỏi những mày lớn tiếng nói lý tàng phong lắc đầu cũng không phải không lấy ra được lời vừa nói ra vương đại cùng triệu vũ hai người trên mặt lúc này tách ra nụ cười sán lạ bộ dáng kêu phảng phất đã thấy bạc đang hướng bọn hắn với gọi nhưng lý tàng phong tiếp xuống một câu lại để cho hai người tiếu d u n g nháy mắt n g ư n g kết ở trên mặt vậy ta nếu không phải mượn hai vị hai vị lại nên làm như thế nào vương đại cùng triệu vũ nhữ mày s ắ c mặt nháy mắt âm trầm xuống vương đại trước tiên mở miệng lúc này thả ra ngoan thoại nếu không phải mượn kia hai chúng ta cũng chỉ có để sư để ăn chịu đau khổ rồi nói xong hai người này lúc này ánh mắt nhắm lại lộ ra hung ác hung tướng còn giống như là c o n sói đói chịu khổ lý tàng phong khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười khinh thường vừa vặn ta lý tàng phong ném qua gà vị thịt cá chính là không có nến quá khổ làm phiền hai vị sư huynh để ta kiến thức một chút lý tàng phong dứt lời cũng là âm thầm nắm lên n ắ m đấm mặc dù trong lòng đối có thể hay không đánh thắng được hai người này cũng không hoàn toàn chắc chắn nhưng từ cái này dạy trễ hắn đã hoàn toàn tỉnh lộ thế giới này sớm đã không phải hắn đã từng quen thuộc tại đối mặt loại này sự tính lúc chỉ cần có chút lưỡi bước những người này liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước phiền phức cũng đem giống như thủy triều vô cùng vô thận hào tiểu tử đã ngơi thèm đòn vậy chúng ta cũng sẽ không khắc khí vương đại dẫn quát một tiếng hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lúc này cơ múa lên nắm đấm. thẳng bức lý tàng phong phần bụng mà tới nhưng mà ở trong mắt lý tàng phong một quyền này lại là chậm như ốc s e n hắn hơi hơi nghiêng thân vô cùng dễ dàng tránh khỏi trên mặt lộ ra một vòng ung dung t h ầ n sắc xem ra nhất phẩm võ giả ở giữa cũng có khoảng cách nguyên bản trong lòng của hắn còn lo lắng bất an nhưng vương đại mỗi lần xuất thủ nháy mắt để niềm tin của hắn tăng nhiều nhưng vào lúc này triệu vũ s á c h chân hướng lý tàng phong phía sau l ư n g đá mạnh quá khứ lý tàng phong hơi hơi nghiêng mắt ánh mắt r u lên lúc này quay người một cái tay tựa như tia chốc t ố tốc bắt hắn lại chân một cái tay khác nắm tay lấy thê xét đánh lôi đỉnh h lần này lý tàng phong sử dụng ra tám thành l ự c đạo b à n h một tiếng vang thật lớn triệu vũ lúc này như như d i ề u đứt dây bay ngực ra trực tiếp ngã dầm trên mặt đất trong miệng phát ra trận trận kêu gen đã mất đi sức phản kháng ngươi tiểu t ử này không phải ngày đầu tiên học v õ sao làm sao lại lợi hại như vậy vương đại nhìn thấy hắn một quyền liền đánh ngã triệu vũ trong lòng lập tức sinh ra mấy phần khiếp ý sắc mặt trở nên trắng bệnh liên tục l u i về phía sau hai bước hai người bọn họ vốn cho rằng gặp một quả hầm mềm nhưng lại vạn, vạn không nghĩ tới gặp đến lại là một khối cục đà cứng ngươi không biết có đôi lời gọi là thiên tài sao lý tàng phong tâm tình có thể nói tốt đẹp khỏe miệng hơi hơi dâng lên chậm r i hướng vương đại đi đến rõ ràng là tại đối với hắn cười nhưng vương đại thấy thế lại là liên tiếp lui về phía sau lui bước hai bước về sau vương đại khẽ cắn môi nghĩ thầm không thể cứ như vậy nhật túng gia hỏa này nói không phải phô trương thanh thế lập tức trực tiếp nổi g i ậ n gầm lên một tiếng liền lấy hướng lý tàng phong đánh tới muốn bổ nhào hắn lý tàng phong ánh mắt lạnh lẽo thân hình loại lên nháy mắt tránh đi vương đại công kích tiếp lấy một cái nhanh chóng quanh người nhấp chân chính làm mức ước hung hang đá vào vương đại phần bụng vương đại chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lô đánh tới thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Ngã dầm trên mặt đất, lý tàng phong một bên chậm rãi đi tới một bên âm thầm nghĩ ngợi trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng tự hào đan vào thân sắc cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất xuất thủ mà trước mắt chỗ bày biện ra hiệu quả vượt xa khỏi hắn nguyên bản tâm lý dự tính về đến trong nhà l i ê n thấy lý tàng phong sức ăn lại lần nữa có tăng trưởng trải qua một phen thực bổ về sau nguyên khí dần dần khôi phục hắn nguyên bản cả người đau nhức giờ phút này đã biến mất hơn phân nửa hiện tại lý tàng phong khoan thai tự đắp nằm ở nhà mình tiểu viện trên ghế xích đu hai con ngươi có chút đóng lại khỏe môi niết lên nụ cười thích thú một cái tay nhẹ nhàng khoác lên ghế đu trên lan can có tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa ghế đu một cái tay khác thì bưng một bình nhỏ trà thỉnh thoảng k h ẽ nhấp một cái bộ dáng kia có thể nói là hài lòng phi thường phản phất thế gian ồn ào náo động cùng phiền não đều không có quan hệ gì với hắn đông đông đông đêm khuya yên lặng như tờ lý tàng phong khoan thai nằm ở trong viện trên ghế nằm hai mắt nhắm n g h i ề n l ặ n g l ặ n g tính dưỡng lúc này dù đã đêm dài lộ nặng nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng phu canh gõ đòn trúc thanh n â m ung dung v ă n g lên lý tàng phong đông nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía màn hình con mắt trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ chỉ thấy phía trên điểm số lúc này đã biến thành tám điểm ha ha quả nhiên là lấy bội số gia tăng lý tàng phong niết nhược lên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trong lòng tràn đầy vui vẻ lúc này mới vẹn vẹn ngày thứ tư mà thôi nếu là đợi thêm mấy ngày vậy chẳng phải là muốn nhất phi t r ù n g tiên chỉ là điểm số nên như thế nào tăng thêm đâu lý tàng phong chân mày hơi nhữ lại tay t r n g cảm lâm vào cẩn thận trong suy tư sau một lát ánh mắt hắn sáng lên trong lòng có quyết đoán lập tức liền quyết định năm mươi năm ánh sáng lóe lên ở giữa lý tàng phong dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu đại thành độ thuần thục một m ư ơ cùng lúc đó cảnh giới của hắn cũng đi thẳng tới nhị phẩm cảnh giới đột phá lại công pháp đại thành về sau lý tàng phong bỗng nhiên phát rác được trong đan điền không hiểu sinh ra một cỗ bạch khí bạch khí kia yếu ớt dây tóc như cùng một con nhỏ bé mũi vằn nhưng hắn vẫn có thể chân thiết cảm ứ n g được Cái này chẳng này lý ẽ chính chi chân khí thân pháp ghi khí? dẫn bên trên là lại l tẩy tàng phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phía trên có thể nói nếu là muốn tu luyện ra c h â n khí ít thì ba năm năm năm nhiều thì một mươi năm tám năm còn phải theo người thiền tư mà nói lại không nghĩ ta lúc này mới tu hành ba ngày liền đã tu luyện ra mà lại trong sách viết chân khí là rất có d ư ợ u dụng nghĩ tới đây lý tàng phong trong lòng hơi động lúc này dẫn đạo chân khí nhập chân chỉ một thoáng hắn chỉ cảm giác mình bước chân lỗ mãng như là giấm ở trên mặt nước lại như đạp ở đám mây ở giữa hắn ra sức nhảy lên dưới chân như là xếp vào cường lực lò so lại trực tiếp nhảy lên nửa phòng chi cao vững vàng sau khi rơi xuống đất lý tàng phong nhìn về phía mình hai chân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dùng chân khí điều khiển có thể cường hóa bản thân lý tàng phong nhẹ dọn g thì thầm trong mắt lóe ra mong đợi ánh sáng hắn thử điều động chân khí trong cơ thể nhưng mà vẹn vẹn nhảy lên về sau kia cổ chân khí liền biến mất hao tổn hầu như không còn lý tàng phong vừa rồi sợ hãi lẫn vui mừng nháy mắt biến mất thay vào đó là mặt mũi tràn đầy thất vọng nếu như một màn này bị truyền cho hắn công pháp triệu kỳ ngọc nhìn thấy chỉ sợ sẽ gấp đến độ ph nghĩ hắn ngưng kết ra gần ấy chân khí cũng dùng một năm có thửa có thể lý tàng phong chỉ dùng ba ngày còn không có chút nào thỏa mãn dưỡng sinh công pháp thêm điểm về sau lý tàng phong đưa mắt về phía hám nhạc quyền pháp bốn điểm đi lên một thêm quyền pháp đi thẳng tới đại thành c h i cảnh hám nhạc quyền pháp bản thiếu đại thành độ thuần thục hai mươi quyền pháp này không có triệu kỳ ngọc đưa cho công pháp tốt lý tàng phong khe nhũ mày thông qua thêm điểm hắn đã phân tích ra quyền pháp này chỗ thiếu sót đại thành quyền pháp để lý tàng phong cảnh giới lại đột phá tiếp đi tới tam phẩm lúc này hắm cảm giác lực lượng trong cơ thể súng mãn như là nhỏ đầm chạy ngược nước sông nước đầy bốn phía lý tàng phong lại lần nữa thi triển hám nhạc quyền pháp một chiêu một thức quyền phong hô hô rung động nói ít có trăm cân lực đạo đi lên hạt tùy tâm niệm có thể tùy ý biến hóa chiêu thức không còn giống mới đầu như vậy chỉ là dựa theo sáo lộ cứng nhắc ra chiêu nghỉ ngơi một lát sau lý tàng phong kiên nhận chờ đợi kia tia c h â n khí ôn dưỡng ra, sau đó lúc này dung nhập trong quyền pháp hắn manh lực vung ra hám nhạc một quyền đập nện ở trong viện trên cây cây kia có một cái trưởng thành vòng e o một kích cỡ tương đương cây cối lại bị hắn một quyền đánh gãy lý tàng phong vung vẫy cánh tay màn hình xuất hiện Thính danh, lý tàng phong. t hơi hơi nhưng ẩ m học, d khi ý nghĩ này hiện hiện thời khắc hắn lại bỗng nhiên lắc đầu liên tục phản phất muốn đem ý nghĩ nguy hiểm này triệt để vung ra não hại ý tưởng như vậy kiên quyết không có thể xuất hiện dù nói mình dưới mắt còn có sức hoàn thủ nhưng mà lại cũng không mười phần chiến thắng năm chắc hắn biết rõ mình như muốn xuất thủ cái k i a thanh năm ít nhất phải có tám thành mới có thể dù sao tính mệnh chỉ có một đầu t h ố hồ hệ thống của mình điểm số mỗi ngày đều sẽ tăng lên gấp b ộ i quả thực không cần nóng lòng cái này nhất thời mặc kệ đối loại địch nhân nào đều nên như thế n g à y kế tiếp bình minh lý tàng phong như là thường ngày đi đến quyền quán lần này chính hắn cũng không như thường ngày t r i ể n lộ mình kia đã đ ạ t đến đại thành q u y ề n pháp vẫn như c ũ n h ư là hôm qua trung u y trung cũ cái này chính là hắn tận lực gần giấu kế sách dù sao vẹn vẹn qua một đêm liền có thể có kinh n g ư ờ i như thế tăng lên nếu là bị người phát giác sợ là dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới vẫn là dấu r ố t là hơn xuyên qua tới đối với hắn mà nói đã là vật thị nhân vi lý tàng phong tâm tính cũng có biến hóa tàng phong a ngươi quyền pháp này khí thế ngược lại là mười phần nhưng chính là thiếu chút cân lực ra quyền thời điểm cần phối hợp e o mã lực tại xoay chuyển một chớp mắt kia có thể thả ra mạnh hơn bình thường mấy chục cân lực trọng quyền thạch thiết quyền đứng ở một bên thần sắc nghiêm túc một bên ra dấu động tác một bên nghiêm túc cho lý tàng phong chỉ điểm lấy từ khi hôm qua nhìn qua lý tàng phong đánh quyền về sau hắn liền không còn chút nào nữa xem thường c h i tâm ngược lại sinh ra yêu tài mục tiên hành nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều không giống sơ đến thời điểm bất cận nhân tình như vậy mặc dù có hệ thống học tập lý tàng phong đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ hám nhạc quyền pháp có thể từ thạch thiết quyền chỉ điểm kỹ xảo phát lực nhưng cũng mười phần hữu dụng dù sao thạch thiết quyền tốt xấu là tứ phẩm cảnh giới tu hành nhiều năm tại kinh nghiệm tu luyện một khối này lý tàng phong tạm thời còn khó có thể so sánh cùng nhau thạch quan chủ ta nhìn ngơi cái này hám nhạc quyền phổ bên trên viết quyền pháp này chính là ngoại công quyền pháp hẳn là còn có nội công quyền pháp một thuyết này lý tàng phong tập luyện hoàn tất dùng khăn mặt lao sạch nhẹ nhẹ lấy mồ hôi trên người thuận miệng hướng thạch thiết quyền hỏi thăm một chút liên quan tới tu hành sự tình tạm thời coi là làm dịu tu hành v ộ t khổ nội công quyền pháp tia tự nhiên là có thạch thiết quyền đầu ngồi ở một bên c h ầ m rãi mở miệng bắt đầu cặn kẽ cho lý tàng phong nói nói tới nội công này quyền pháp c ù n g ta cái này ngoại công quyền pháp khác nhau rất lớn tia tiến hành tu hành cũng không phải giống ngoại công như vậy mỗi ngày khổ luyện liền có thể có thành cựu vật tia đến giảng cứu thiên phú đồng thời còn phải, phải có tu luyện khẩu quyết tâm pháp những vật này đều là cực kỳ khó được có thể chỉ cần tu hành thành, cái kia uy lực nhưng so với ta cái này ngoại môn quyền pháp lợi hại hơn nhiều cách vật đả thương l g ờ i quyền ý có thể phá thành thạch thiết quyền nói tới chỗ này lý tàng phong thần sắc có chút dừng lại cái này nói không phải liền là chân khí sao nhưng thạch thiết quyền lời nói xoay chuyển lại nói với lý tàng phong tuy nói nội môn quyền pháp so với ta cái này ngoại môn quyền pháp tốt thế nhưng là ngươi nếu là tu luyện thành được có quyền tình cái kia uy lực cũng là không tầm thường muốn ta môn này hám nhạc quyền pháp nghe kỷ danh liền biết kỳ ý thạch t i ế t quyền có chút hay nói đối lý tàng phong giảng thuật liên quan tới tu hành chỗ rất nhiều thì ra là thế lý tàng phong đầu qua ấm trả chương khẽ nhấp một miếng n một c vừa s tám phụ thân t i xảy ra chuyện chương thấy. tám phụ thân xảy ra chuyện Kia trong nhà đã xảy ra chuyện gì lý tàng phong nghe lời nói này lòng nóng như lửa đốt vội vàng hướng thạch thiết quyền nói một tiếng tạm biệt về sau liền vội vàng đi theo gã sai v ậ t hướng nhà đ u ổ i trên đường đi không ngừng hỏi đến nguyên l i do gã sai v ậ t mặt lộ vẻ khó khăn lúng túng một lát sau cuối cùng là nói ra lao ra bị đánh thương thế có chút nghiêm trọng nghe tới nhà mình lao cha bị người đánh lý tàng phong lúc này nhứ mày nắm đấm không tự chủ được nắm chặt ba phần trong mắt nháy mắt bay lên lên một cỗ tức giận bị đánh chuyện gì xảy ra cho ta toàn bộ nói đến thiếu gia có chỗ không biết chúng ta tụ hữu lâu hôm nay đến một chút lưu manh vô lại không phải nói tự lâu chúng ta trong thức ăn có sâu kiến lúc đầu giống chuyện như vậy chúng ta đồng dạng đều là miễn đi tiền cơm lại không tốt chính là bồi thường một chút ngân lượng liền có thể xong việc nhưng là đám kia vô lại lại là chết sống không thuận theo không phải muốn chúng ta bồi thường chăm lại n mặt dòng thậm chí còn tại trong lầu trắng trợn đại não đúng lúc lao ra đến tuần lại đụng phải việc chuyện này lão ra còn nói cùng bọn hắn thương nghị một chút thật không nghĩ đến chờ đến lại là quyền đấm cất đá đáng chết lý tàng phong biết được nguyên do về sau trong lòng nộ khí càng tăng lên bất quá hắn giờ phút này duy nhất nghị không phải báo thù mà là nhanh đi về nhìn xem lão phụ tình huống như thế nào về đến trong nhà đi tới lý kình sơn cửa gian phòng lý tàng phong đúng lúc đụng phải y sư từ gian phòng ra đây là bọn hắn thái an huyện nổi danh đại phu tần hiển lý tàng phong mặt mũi tràn đầy lo lắng ngự khí vội vàng d o hỏi tần đại phu phụ thân ta thế nào tần hiển sắc mặt nghiêm trọng chầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu lệnh tôn phục dụng chén thuốc đã chuyển biến tốt đẹp một chút tính mệnh ngược lại là không lo chính là gãy xương mây tê, sợ là muốn nằm trên giường mấy tháng rồi nghe tới không có nguy hiểm tính mạng về sau lý tàng phong nặng nặng nề thở dài một hơi mà tần hiển sau khi nói đến đây mang theo một chút nghi hỏi nói lý công tử ngươi đừng trách nhà các ngươi gần nhất thế nhưng là đắc tội người nào nếu là bằng không đối phương làm sao lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy đắc tội với ai sao lý tàng phong nghe vậy những mày cẩn thận suy tư một phen như thế như vậy khiêu khích pha trộn buôn bán thủ đoạn tựa hồ chỉ có việc buôn bán của bọn hắn trên trận đối đầu tôn gia mới có thể làm ra chuyện như vậy nhưng là cái này tôn gia cùng bọn hắn nhà xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông không có lý do đột nhiên cho bọn hắn nhà đến như vậy một chút a lưu manh du côn chẳng lẽ vương đại cùng triệu vũ hai người lý tàng phong suy tư một chút về sau nghĩ đến ngày hôm qua hai người chớ không phải mình hôm qua thu thập bọn hắn trong lòng bọn báo bên họ có khí, liền đến báo thủ. Hôm nay xác thực cũng không có thấy hai người xuất hiện tại võ quán bên trong, ngược lại là có tỷ lệ rất lớn chính là hai người này. Nếu thật là hai người này, thì nên trách không được hắn muốn ngoan Tàng Phong trong mắt dết hiện lên. Trong hoa khí, thủ. Hôm thực thấy hai hai thật hai thì trách hạ thủ, có xác có có được lại là lệ là là Lý lòng tại dết xuất tỷ rất mắt võ suy nghĩ sâu xa một lát cũng không hiện lộ mà là đối tần hiện chắp tay làm lễ đa tạ tần đại phu nhắc nhở việc này ta sẽ dò xét cha rõ ràng tần hiện nhìn trước mắt cái này công tử nhà họ lý ngược lại là cùng thường ngày mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống sau đó nó cho lý tàng phong lại nói một chút liên quan tới lý kình sơn chú ý hạng mục sau liền rời đi lý phủ đưa khỏi tần hiện về sau lý tàng phong bước nhanh đi tới lý kình sơn bên cạnh liền thấy phụ thân trên mặt xanh một miếng tím một khối bộ dáng đã biến hóa có thể nói là vô cùng thê thảm như thế làm hắn lên cơn giận dữ hai tay niết chặt nắm tay dùng sức mạnh cứ thế xương cốt đốt ngón tay vang lên kẹn kẹn phảng phất tùy thời đều có thể đem những thứ k i a tổn thương người của phụ thân bóp nát việc này mặc kệ là người phương nào gây nên ta lý tàng phong nhất định gấp trăm lần hoàn trả lý tàng phong cắn răng trong mắt lửa giận giống như lửa cháy hừng hực tiêu đốt một đ ê m này lý tàng phong chưa có trở về tiểu viện của mình mà là lẳng lặng mà ngồi canh giữ ở lý k dù cho mười sáu điểm điểm số tới sổ hắn cũng không có lòng bận tâm ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phụ thân sợ phụ thân lại có sơ suất gì cho đến bình minh lý kình sơn đột nhiên nặng nề g h mà ho khan một cái sau đó chậm rãi tỉnh lại lý tàng phong thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới lòng xuống lập tức thật dài thở dài một hơi trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng phụ thân ngươi không sao chứ lý tàng phong vội vàng phân phó hạ nhân đi bưng tới chén thuốc mình thì tiến lên mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi còn tốt mẹ ngươi sau khi chết ta chưa nạp tiểu thiếp thân thể này coi như cứng rắn không phải lần này coi như t h ẳ n rồi lý k à n h s ơ n nhìn xem lý tàng phong như thế lo lắng hình dạng của mình vì không đồng ý hắn quá mức lo lắng miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười thậm chí mở lên trò đùa ngươi cũng thành dạng gì còn có tâm tình cùng nhi t ử nói đùa lý tàng phong cười khổ lắc đầu lập tức lời nói xoay chuyển t a o mày dò hỏi phụ thân những cái kia đến đây gây hấn gây c h u y ệ n người ngươi có thể nhận ra có phải hay không là chúng ta người đối diện lý k à n h s ơ n uống qua chén thuốc thật dài thở ra một hơi khoát tay áo nói ra nên không phải khả năng cũng chỉ là không may gặp chút tiểu lưu manh mà thôi đúng việc này ngươi cũng không thể điều tra tiếp biết không những người kia đều là một chút không muốn mạng ra hỏa chúng ta coi như ăn một ít thiệt thòi là được rồi lý t à n h s ơ n trong ánh mắt tràn đầy lo lắng hắn sợ hãi lý tàng phong làm ra chuyện vọng đ ộ c gì dù sao trong mắt hắn mình đứa con trai này vẫn là cái kia yếu ớt không chịu nổi gió nhi tử mà thôi lý tàng phong vốn muốn phản bác nhưng nhìn đến già cha trong mắt lo lắng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đ ư n g v ớ i hầu hạ xong lý kình sơn dùng thuốc đợi hắn nghỉ ngơi về sau lý tàng phong cái này mới nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng mặc dù hắn bên ngoài đáp ứng lý kinh sơn nhưng là thủ này hắn không thể không báo lý tàng phong trong lòng mặc niệm lập tức điểm số biến mất hắn gái này dẫn khí tẩy thân pháp trực tiếp đột phá đi tới viên mãn tri cảnh dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu viên mãn độ thuần thục c h bây giờ thạch thiết quyền đưa cho quyền pháp đã đại thành dù nói mình còn không có luyện được quyền kính chi lực có thể là mình bây giờ có chân khí phụ trợ uy lực cũng là to lớn chỉ là đáng tiếc chân khí chỉ có một sợi dùng qua về sau cần khôi phục mấy c a n h giờ cho nên lý tàng phong lần này tăng lên là dẫn khí tẩy thân pháp nghĩ đến lại có đột phá tất cả chân khí có thể có được càng nhiều mà chờ sau khi đột phá hắn lúc này kiểm tra lên quả nhiên như hắn sờ liệu cái kia chỉ có một luồng chân khí hiện tại đã có hải nhi ngón lút lớn nhỏ có chân khí này nơi tay những cái kia vô lại nên không phải là đối thủ của ta rồi lý tàng phong trong mắt mang theo tàn nhẫn chi ý thậm chí có chút sát ý hệ i n lên bây giờ cần đem những này người cho tìm tới lý tàng phong xoa sợ cảm tinh tế suy tư mặc dù có tỷ lệ rất lớn chính là vương đại cùng triệu vũ hai người có thể là hắn hay là muốn có được một chút chứng thực mới có thể dùng võ cường nhân chính hắn tâm lý có thể qua không được cửa này nhưng là nếu thật là hai người này kia liền thật không thể trách hắn rồi h a lý tàng phong đem tất cả chân khí ngưng tụ vào trên nắm tay rồi nện về phía trước hắn trong viện trước mặt kia ba năm người cao núi giả lúc này nổ tung hóa làm mấy khối đá vụn rơi là tả trên đất chương chín thanh hòa bang chương chín thanh hòa bang lý tảng phong đi tới hôm qua lý kình sơn bị đánh tụ hữu lâu bên trong đ ã lý kình sơn không nói cho hắn cũng chỉ có thể từ hắn đến điều tra nhưng là hỏi thăm một lần nhân viên cửa hàng bọn hắn vậy mà cũng không nhận ra hôm qua tới gây chuyện những người kia cái này thái an huyện mặc dù là một huyện thành nhưng khi bên trong người miệng có chút không ít Tuy tại thành đều huyện là b dù, dù sao ngay cả ó n g lý kình sơn đều bị những người kia đánh thảm như vậy húng chi bọn hắn bày s ạ n rồi còn có người nhận biết lý tàng phong gặp hắn đang hỏi việc này còn khuyên hắn việc này thì thôi những người kia liền quan phủ đều mặc kệ cũng không phải bọn hắn chọc nổi ở cái thế giới này có tu vi có thực lực mới là chính đạo mà hắn chỉ là trong mắt mọi người cái kia ốm đau bệnh tật công t ử ca nơi đó có thể là đối thủ của những người kia nói tới như thế có thể lý tàng phong tự nhiên nuốt không trôi một hơi này đánh hắn có thể đánh cha của hắn việc này cũng không giống nhau bất quá cái này cũng phản ứng những người kia tựa hồ có chút thực lực bối cảnh lại có thể để nhiều như vậy tiểu phiến sợ hãi chỉ bất quá bận rộn mấy canh giờ hắn cái gật đầu này tự cũng không có ngược lại để hắn rất hao tồn tâm trí hắn ngồi ở lầu hai gần cửa sổ nhà địa phương uống vào tiểu nhị vì trà của hắn pha nước ánh mắt du đãng tại trên đường phố suy tư làm sao lúc lúc này ánh mắt của hắn lại rơi vào t i ể u lâu đối diện phía dưới mái hiên một thanh niên ăn mày trên thân bởi vì cái gọi là chuột có chuột ổ rán có rán nói hứa hẹn lợi ích nói không chừng có thể ở người này lấy được đến chút manh mối lý tàng phong trước mắt lúc này hô qua tiểu nhị hỏi thăm cái này ăn mày có phải là một mực đều ở chỗ này cái này đứa bé ăn xin là thành tây bên kia vẫn ở nơi đây gia chủ gặp hắn đáng thương cũng cho chúng ta chả hỏi nói mỗi ngày đều đem đem đồ ăn th tiểu nhị đem cái này ăn mày tình huống cặn kẽ cho lý tàng phong nói một cái rõ ràng lý tàng phong nhẹ gật đầu lập tức liền để hắn chuẩn bị một chút ăn uống đánh bọc lại tiểu ăn mày xem ra cùng hắn ngược lại là không kém là bao nhiêu một người mặc nát vải tử nhưng lại là lộ ra có chút sạch sẽ không có một chút khó người hương vị chỉ là tóc bù sủ để lý tàng phong thấy không rõ chân dung người tên là gì lý tàng phong mặt mỉm cười cầm trong tay tỉ mỉ đóng gói ăn uống chậm rãi đưa tới tiểu ăn mày trước mặt kia tiểu ăn mày chừng to mắt nhìn qua hắn khi ánh mắt rơi vào kia bưng bừng, bừng nhẹt khí lại hoàn hoàn lý tàng phong nhìn xem tiểu ăn mày trong mắt lộ ra ôn hỏa đem gà quay vững vàng thả trong tay hắn tiếp lấy cũng không để ý chút nào giơ giấy bẩn thiệu tự nhiên cùng hắn sóng vai ngồi cùng một chỗ thật sự là cho ta thạch đầu một cái tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy gà quay một cái tay dùng sức mạnh rụi mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tựa hồ đang hoài nghi mình có phải là thân ở trong một cảnh chờ xoa nhẹ hai lần về sau tia thơm nước gà nướng vẫn như cũ chân thiết xuất hiện tại trước mắt hắn cũng nhịn không được nữa trực tiếp miệng lớn g ặ m bắt đầu ăn đầy miệng xuống dưới gà quay ra thịt nháy mắt tách rời hắn nửa gương mặt bên trên cũng là dính đầy tràn g dầu nhưng lại không thèm để ý chút nào ăn đến vô cùng thỏa mãn ăn chậm một chút không đủ ta cho ngươi thêm một đầu lý tàng phong nhẹ nói thanh âm ôn nhu bình tĩnh nhưng cái này khiến trong miệng n g ấ không ngừng thạch đầu một chút liền nhìn phía hắn trong mắt mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thạch đầu lung tung bôi dưới miệng. phát ra nghi vấn của mình sau đó hắn t r ó n g mắt hơi h í p tựa hồ nhớ ra cái gì đó lúc này r ỗ i ra ngón tay lấy lý tàng phong vội vàng nói đến ta đã thấy ngươi ngươi là cái này tụ h ư u lâu thiếu đông ra vừa rồi sự chú ý của hắn tất cả gà quay trên thân cho nên nhất thời không có nhận ra lần này nhận ra cho nên lộ ra kích động ta gọi lý tàng phong lý tàng phong có chút nít mép lên chủ động giới thiệu chính mình nhưng hắn vừa vừa nói như thế hòn đá kia liền ngự a khí đốc định nói đến ta biết ngươi tìm ta là làm cái gì lý tàng phong nghe tới hắn nói như vậy ngược lại là nao nao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngươi biết、ừm. thạch đầu giờ phút này đã đem gà quay ăn hơn phân nửa hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía lý tàng phong ngựa khí vô cùng khẳng định ta lại không đốc ta nhìn ngươi ở chung quanh đi mấy lần là muốn hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua đi lý tàng phong thấy hắn như thế thẳng thắn liền cũng sẽ không quanh co lòng vòng đúng ta là muốn hỏi thăm ngươi một chút hôm qua gây chuyện những người kia tin tức hắn nhìn xem tên tiểu khất cái này trong lòng không khỏi cảm thấy hắn có mấy phần thông minh lanh lợi lúc đầu đâu ta không nên nói cho ngươi vạn nhất những tên kia phát hiện có người đem chuyện của bọn hắn nói ra ngoài nhất định sẽ tìm ta tính sổ thạch đầu ăn gà quay động tác dần dần ngừng lại trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc phảng phất trong tay kia nguyên bản mỹ vị vô cùng gà quay giờ phút này cũng mất tư vị lý tàng phong gặp hắn thuyết pháp như vậy trong lòng nguyên bản mấy phần mong đợi cũng dần dần tiêu tán ngay tại hắn tính toán lại nghĩ những biện pháp k h á c lúc tên ăn mày kia thạch đầu lại mở miệng thế nhưng trưởng quỹ đối ta rất tốt phát sinh ngày hôm qua sự kiện kia ta còn muốn xông tới hỗ trợ thế nhưng là ta không có dám thạch đầu nói trên mặt lộ ra vẻ hay náy ánh mắt bên trong cũng đầy là hối hận sau khi nói xong hắn lại lần nữa nhìn về phía lý tàng phong ta nói cho ngươi thì thế nào ng ta có thể trước nói cho ngươi quan phủ có thể mặc kệ bọn hắn ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết bọn hắn ở nơi nào là được lý tàng phong nói xong từ trong ngực móc ra một lượng bạc đưa cho hắn rồi nhìn trong tay kia một lượng bạc có chút không lóa m ắ t bạc ăn mày thạch đầu trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần lực lượng phải biết hắn ăn xin mấy tháng nửa năm đều không nhất định có nhiều như vậy x u â n suýt một hồi lập tức liền nói ra những tên kia là thành tây thanh hỏa ba người bọn hắn tại thành tây làm nhiều việc xấu thanh danh rất tệ ngày bình thường cũng không thường tới đây hôm qua không biết thế nào chạy đến nơi này náo sự tới rồi ăn mày thạch đầu nhìn xem lý tàng phong nhắc nhở cái này nói những tên kia mang thủ cực kỳ ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi t r e o chọc bọn hắn miễn cho tự chuốc lấy thai họa ngày bình thường không thường đến hôm qua vừa đến đã tìm phiền toái nghĩ đến xác định không thể nghi ngờ là có người sai s ử rồi đã biết được bọn họ là ai k i a t h ì dễ làm hơn nhiều lý tàng phong cảm ơn ăn mày đã h ả o ý thuận tiện hỏi bọn hắn thường ở nơi nào ở về sau liền đứng dậy rời đi lúc đi còn để ăn mày thạch đầu khi đói bụng hay đi t i ể u lầu báo tên của hắn có thể từ đó cầm chút ăn uống chương mười lấy hàng chương mười lấy hàng thanh hòa bang lý tàng phong đang nghe tin tức này về sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà là quyết định trước âm thầm tìm hiểu một phen dù sao nếu là trong đó có dấu cao thủ mình tuy tiện tiến đến trả thủ phong hiểm quá lớn chỉ có làm được nắm vững thắng lợi mới là thượng sách một phen điều tra về sau lý tàng phong kinh ngạc phát hiện thanh hỏa bang bang chủ thực lực càng đ ạ t tứ phẩm c h i cảnh biết được tin tức này lý tàng phong trong lòng âm thầm may mắn còn tốt chính mình không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc xem ra còn phải lại chờ một đêm bên trên lý tàng phong cưỡng chế trong lòng vội vàng quay người trở lại lý phủ lạc chờ m ộ ư ơ i hai giờ tối hệ thống điểm số đổi mới ba mươi hai điểm nên đủ để đem dẫn khí tẩy thân pháp tu hành đến cảnh giới đỉnh cao công pháp bên trong từng nói rằng tu tới đỉnh phong đến lúc đó thể khiếu sinh nguyên chân khí liền sẽ liên tục không ngừng mà lại cảnh giới của mình có lẽ có thể đột phá đến tứ phẩm lại phối hợp hám nhạc quyền pháp cho dù đối mặt tứ phẩm cùng cảnh người cũng chưa chắc không thể một trận chiến trong lòng tính toán s o n g lý tàng phong lại đi thăm lý kinh sơn lúc này lý kinh sơn trạng thái so hôm qua lại thích một chút chỉ nói là lúc vẫn sẽ ho khan kịch liệt lý kinh sơn đem lý tàng phong gọi vào bên người tự a hầu nghĩ mượn cơ hội này để hắn làm quen một chút gia tộc sinh ý những vật này ta có thể làm không đến ngày tốt về sau vẫn là tự thân đi làm đi lý tàng phong nhìn xem những cái kia sổ sách hàng hóa lắc đầu liên tục k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ lý kình sơn k h ẽ n nhữ mày ho nhẹ vài tiếng sắc mặt nghiêm túc nói ra người đứa nhỏ này nhà chúng ta gia nghiệp cuối cùng cuối cùng phải giao đến trên tay của ngươi ngươi bây giờ không học về sau vẫn là phải học nói lại che miệng ho khan lồng ngực chập trùng không chừng sắc mặt cũng bởi vì ho khan mà đỏ bừng lên lý tàng phong vội vàng tiến lên vỗ nhẹ, nhẹ lấy lý kình sơn phía sau lưng vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói cha ngài hãy bỏ qua ta đi ta thật không phải là cái này khối liệu nhưng mà lý kinh sơn cũng không mềm lòng hơi chút trầm ngâm về sau trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu c h ầ m dãi nói ra buổi tối hôm nay nhà chúng ta có nhóm hàng muốn v ư ợ đến ngươi mang lên chút bạc trước đi tiếp thu một chút tiếp thu cái gì trực tiếp để bọn hắn trở về không được ư lý tàng phong vô ý thức trả lời một câu có thể lời vừa ra khỏi miệng hắn liền t r ợ t nhìn về phía lý kinh sơn liên tưởng tối hôm trước đến hai người kia chậm dãi hỏi hằng của bọn ta thế nhưng là ở đó huyết lang bang trên tay lý kinh sơn khẽ vất chúng ta thái an huyện duy nhất một đầu xe ngựa đại đạo n ắ m ở huế y t lang bang trong tay đây chính là trong thành này chín thành thương gia m ệ n h mạnh mỗi lần hàng chuyển đến bọn hắn đều sẽ c h ụ t xuống để cho người ta lấy tiền lấy xe nếu là thiếu cho một lần tiền hậu quả khó mà lường được lý kình sơn lại n ặ n g nặng, nặng ho khan hai tiếng thần s ắ c hơi có vẻ m ỏ i mệt chậm dãi nói ra việc này nguyên bản đều là ta tự mình đi làm nhưng hôm nay ta bộ dáng này cũng chỉ có thể để ngươi đi một chuyến hắn hơi hơi dừng lại trong ánh mắt mang theo mong đợi ngươi cùng những người kia sớm làm quen một chút cũng là chuyện tốt nói xong lời nói này lý kình sơn nhìn xem lý tàng phong ánh mắt bên trong đ ỗ n g nhiên hiện lên một k i a hối hận tựa hồ muốn đ ổ i giọng nhưng nghĩ đến mình như lần sau lại ra đứa con này của hắn phải nên làm như thế nào ứng đối cứ việc trong lòng mười phần lo lắng nhưng hắn cũng minh bạch không thể không khiến lý tàng phong nhanh chóng trưởng thành lý kình sơn trên mặt tràn đầy thần t ì n h phức tạp đã có đối với nhi tử đau lòng lại có không thể không vung tay bất đắc dĩ lý tàng phong mắt thấy phụ thân cảm xúc kích động lên cũng không có biện pháp khác đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý trời tối nửa đêm lý tàng phong cùng quản gia mục bá ngồi xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi thái an huyện lý t lúc này đem lão cha giao cho hắn túi tiền lấy ra mở ra xem trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tám mươi lượng hắn có chút nhữ mày sau đó vén dèm xe hướng về quản gia mục bá hỏi mục bá ngươi cùng phụ thân mỗi lần đi đón xe đều phải chuẩn bị nhiều như vậy bạc nếu quả thật là như vậy cũng không biết những cái kia sơn phỉ từ nhà bọn hắn cường đoạt bao nhiêu bạc quản gia mục bá than nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ t h ầ n sắc lắc đầu nói ra cái này đều xem như thiếu rồi những cái kia sơn phỉ khẩu vị là càng lúc càng lớn mỗi lần tặng xe bọn hắn muốn xem hàng hóa giá cả bao nhiêu sau đó lại từ đó rút ra tiền tài những n à y sơn phỉ đều đoạt đã bao nhiêu năm quan phủ cũng không quản một chút tại tiếp tục như thế ta xem thái an trong huyện còn có ai còn dám làm ăn từ nay về sau quản gia mục bá giống như là mở ra máy hát trong miệng càng không ngừng đ á n trách hắn khi thì cau mày khi thì vây tay bộ dáng kêu phảng phất muốn đem bất mãn trong lòng tất cả đều chút xuống những n à y sơn phỉ quả thực tiệu là coi trời bằng vùng mỗi lần đều muốn nhiều bạc như vậy lao ra những năm này cũng không biết bị bọn hắn cường đoạt bao nhiêu nhưng theo xe ngựa càng phát ra tiếp cận s ơ lâm quản gia mục bá lời nói cũng chầm chậm, chậm bất đi hắn mặc dù thường đến thế nhưng là đi đến nơi đây thần sắc còn chưa từ trở nên hồi hộp thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài xe đối lý tàng phong lợi nói càng nhiều cũng biến thành c ă n g dạn thiếu ra đợi sẽ đến nơi sau n g ư ơ i ngàn vạn không nên nói lung tung cũng không cần nhìn loạn những người kia đều điên thì nộ vô thường tuyệt đối không thể g á c t ộ i lý tàng phong khẽ vất cảm đối với những này nhắc nhở hắn nhớ kỹ trong lòng dù sao hắn hiện tại lại không phải cái gì cao thủ tuyệt thế cũng không dám đem tính mệnh lấy ra nói đùa hắn âm thầm nghĩ chỉ cần chờ cảnh giới hắn đột phá có thể đến tới kia chi huyền cảnh giới như vậy hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ khiến cái này người đem nhiều năm như vậy ăn hết đồ vật toàn bộ đều cho phương ra thiếu ra chúng ta sắp tới quản gia mục bá nhắc nhở lần nữa nói thanh âm của hắn có chút chấm thấp phảng phất đang để nén bất an trong lòng lý tàng phong cũng liền bận bịu n ô đầu ra quan sát liền thấy một chỗ bỏ hoang bên đường quán trà đất chống chỗ đ g ừ n g lại bảy tám chiếc kéo căng hàng hóa xe ngựa mà nó hai bên thì là đứng hai ba mươi cái tay cầm lưỡi rộng đại đao khôi ngô hắn tử những người này từng cái mặt lộ vẻ hung quang khi ánh mắt hung ác nhìn người rất không được tự nhiên đồng thời trên người bọn họ tản ra một cỗ sắt khí để cho người ta không rét mà run nghĩ đến là trên tay dinh c ó không ít người mệnh thiếu ra ngươi lại theo sau lưng ta liền tốt lần này giao tiếp sự tỉnh giao để ta tới xử lý quản gia mục bá hơi hơi nghiêng thần cung kính nói với lý tàng phong sau đó liền nện bước bước chân trầm ổn đi ở phía trước lý tàng phong thần sắc lạnh nhạt không nhanh không chậm đi theo phía sau Ú, mục Hôm Một cầm mi mắt, mặt m� chủ cái quản gia, lâu không nay không dáng người ngô tráng hán mắt, hán thợ, gia, gặp. khôi sao ra đao đã đập Lý thấy vào á? quản gia mục bá trên mặt chất lên tiểu dung vội vàng chắp tay đáp lại nguyên lai、like、là triệu g i a quả thật có chút thời gian không thấy lao ra nhà ta hôm nay có chuyện quan trọng khác c u ấ n thân chưa thể đến đây mục bá trong tơi ư cười mang theo một tia cẩn thận ánh mắt bên trong cũng toát ra một chút e ngại hai người nói chuyện với nhau triệu hổ ánh mắt trong lúc lơ đã n g quét về lý tàng phong tiểu bạch kiểm kia là ai hắn khẽ nhữ mày trong lời nói mang theo cảnh giác dù sao giống bọn hắn loại này tại đao kiếm đổ máu sống qua ngày người mọi thứ đều phải cẩn thận một chút quản gia mục bá thấy thế thần sắc xếp chặt vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước ngăn tại lý tàng phong trước mặt cung kính thanh â m triệu gia vị này là thiếu gia nhà ta lý tàng phong nguyên lai là lý thiếu gia kính đã lâu kính đã lâu triệu h ổ ngoài miệng tuy nói lấy lời k h á c h khí có thể ánh mắt bên trong nhưng như cũng lộ ra một chút khinh thường lý tàng phong có chút giương mắt liếc qua kia cầm đao h ắ n tử trên mặt không có chút biểu tình nào chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu đúng rồi t i ề n mang rồi sao triệu hổ cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp hỏi thăm mang đến tự nhiên là mang đến quản gia mục bá vội vàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tý xuất ra túi tiền hai tay đưa tới vốn cho rằng việc này làm rồi thế nhưng là triệu hổ tiếp nhận túi tiền sau hơi ướt lượm một chút lập tức nhũ mày ngựa khí có chút bất thiện nói đến mục quản g ra cái này số không đúng chương mười một tha cho ngươi một cái mạng nhỏ chương mười một tha cho ngươi một cái mạng nhỏ triệu hổ nói xong lời này những cái kia trông coi đoàn xe các hắn tử nhao n h a u bỗng nhiên đứng dậy trong tay nắm chặt đại đao khí thế hung hăng hướng bên này xuống lại trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm tuy nói lý kình sơn cùng bọn hắn có chỗ lôi tới nhưng những người này trùng quy là sơn p h đây chính là nói trở mặt liền trở mặt hàng người lý tàng phong nghe tới triệu h ổ lần này ngôn ngữ lúc này những mày nhìn về phía mục bá hạ thấp giọng hỏi mục bá đây là có chuyện gì vì sao tình huống không đúng lý tàng phong nhìn c h ầ m c h ầ m những ánh mắt này bất thiện ra hỏa hắn tuyệt không tin mình phụ thân sẽ hại mình dù sao đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự quản gia mục bá sau khi nghe được vội vàng c h ấ n an lý tàng phong lập tức liền thấy hắn khoát tay lia l i a thanh âm bên trong mang theo một chút rút g i y triệu ra chớ có đ ù a kiểu này nhóm hàng hóa này chúng ta là cần thận hạch đã tính dựa theo cung ước định của các ngươi số lượng này hẳn chính là đúng a triệu hồ gặp hắn bộ dáng như vậy đầu tiên là ngửa đầu cười ha ha một tiếng để hắn không cần phải sợ nhưng ngay sau đó triệu hổ tiếng nói nhất c h u y ệ n nghiêm nghị nói ra dựa theo ước định của chúng ta cái này tự nhiên là không sai thế nhưng chúng ta vì bảo hộ nhóm hàng hóa này thế nhưng là hao tổn mấy cái huynh đệ các ngươi lý ra không ra một chút tiền trôn cất dùng sao nói triệu hổ phất phất tay bên cạnh sơn phỉ nhóm lúc này phát ra một trận cười vang sau đó mấy người mặc miếng vá quần áo làn d a hiện màu vàng sậm xem xét chính là chồng t r ọ t nông dân người bị bọn hắn người mang ra ngoài những người kia nhìn xem triệu hổ bọn người trong mắt tràn đầy sợ hãi toàn thân run lầy quân t hai à đoàn, là n như h một đ dê làm t vị này huynh đệ chính là vì bảo hộ các ngươi hàng hóa mà bị những ngày kẻ xấu chém chết triệu hổ vốn định diễn dịch ra bi thương thần sắc có thể khoe miệng của hắn nhưng thủy trung lộ ra một vẻ ý cười làm sao cũng vô pháp làm ra bi thương mà như ữ n g cái c kia u ộ thế hành vi thực tế ác liệt đến cực điểm hắn dù luôn luôn cầu ổn nhưng cũng tuyệt không thể gặp đối phương ở trước mặt mình như thế xem mạng người như có rác các người đang khốn kiếp này chết không yên lành một người trong đó thực tế không thể nhịn được nữa đột nhiên từ trong đám người đứng ra đối triệu hổ chính là dừng lại chửi ấm lên liền thấy kia triệu hổ nụ cười trên mặt nháy mắt t u liễm ánh mắt trở nên lạnh leo như b ă n g trong tay cương đao vung lên x o á t một tiếng tên kia lửa dẫn ngút trời nam đầu người liền cùng thân thể đều nhà thẳng tắp ngã trên mặt đất máu tơi ư chạy như suối phun ra lưu chạy đến l ý tàng phong dưới chân mà kẻ giết người triệu hổ lại một mặt thờ ơ đem đao của mình tại người kia trên thi thể xoa xoa lý tàng phong nhìn xem máu tươi dần dần xâm nhiễm dày của mình hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dàng một màn này nhưng làm quản gia mục bá giật này mình hắn khẩn trương đến yết hầu nhấp lô khó khăn nuốt nước bọn nói ra t i ê u triệu g i a người xem bao nhiêu an gia phí phù hợp triệu hầu nghe tới mục bá mở miệng lúc này cười ha h a dễ nói dễ nói một người ta xem liền cho một trăm lượng tốt hai trăm lượng cái này quản gia mục bá nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ khó xử đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a hắn vốn cho rằng đối phương nhiều nhất yêu cầu mười mấy lượng thì cũng thôi đi thật không nghĩ đến đối phương vậy mà như vậy công phu sư tử ngoạn một hai cũng không có mục bá vốn muốn mở miệng còn nhau một phen thật không nghĩ đến lý dấu thanh âm của gió từ phía sau truyền ra người nói cái gì triệu hổ lúc này làm mặt lạnh đến c h o m à y nhìn chằm chặp lý tàng phong trong lời nói mang theo nồng nặc sắc ý ta nói một hai cũng không có lý tàng phong không có chút nào tị húy lời nói kiên quyết thái độ vô cùng khẳng định hắn thẳng tắp nhìn về phía triệu hổ trong mắt không có sợ h ã i chút nào nhưng mà hắn như vậy ngôn từ nhưng làm quản gia mục bá dọa cho phát sợ mục ba cuốn bít ngăn tại lý tàng phong trước mặt k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng lo lắng cẩn thận giải thích nói triệu ra ngài đại nhân có đại lượng nhiều tha thứ chút thiếu gia nhà ta có thể là bị vừa rồi tình hình hù dọa đến rồi hai trăm lượng liền hai trăm lượng chờ chúng ta trở về chuẩn bị một chút liền đưa cho n g à i tới lời nói này rơi xuống triệu hổ sắc mặt mới thoáng h ò a h o ã n một chút hắn hử một tiếng nói được thôi mục bá vừa mới thở phào một hơi lí dấu thanh âm của gió lại lần nữa vang lên các ngươi dùng như vậy thi tiện thủ đoạn còn muốn dựa dẫm vào ta lấy tiền nếu để cho các ngươi chẳng phải là cổ vũ như thế b à i phong t ạ khí tiền này ta không có cho chớ nói một h a i chính là một cái tiền đồng ngươi cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi lý tàng phong tuy nói sợ chết có thể đối mặt triệu hổ chờ người thủ đoạn trong lòng vẫn là dâng lên một cơn tức giận mà lại giờ phút này hắn đã có tam phẩm thực lực còn có chân khí mang theo nếu là độc thủ hắn cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ chết h i c h a c h a thiếu gia của ta a ngươi đây là ăn lộn thuốc gì quản gia mục bá bị hắn ngôn ngữ dọa đến sắc mặt trắng bệnh thân thể đều k h ẽ run lên triệu hồ bị lý tàng phong trọc cho cười ha h a hắn đem đao gánh trên vai trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dám nói với ta như vậy lời nói trừ vừa rồi một cái kia chính là ngươi sau đó hắn tiếng nói n h ấ t chuyển, tàn bạo n ó i n một cái kia chính là ngươi ta sớm liền vọt vào thái an trong huyện đem các ngươi giết sạch rồi triệu ra triệu ra đều là chúng ta không tốt chúng ta có thể đem hai vị này huynh đệ tiền trôn cất dùng để cao chút ngài bất giận bất giận mục ba trên mặt vẻ bối rối nặng hơn hắn vội vàng đi đến triệu hổ trước mặt liên tục cầu t ỉ n h thân thể còn lưng hai tay càng không ngừng thở dài giờ phút này trong lòng của hắn hối tiếc không thôi hối hận đem l ý tàng phong man g đến cái này nhưng làm hắn bộ xương giả này cũng cho hạ chết câu tha thứ lời nói liền miễn đi tiểu tử này đã ba lần bốn lượt mở miệng khiêu khích nếu không phải trừng phạt một chút hắn chẳng phải là để cho người ta cảm thấy ta huyết lang bang d triệu hổ nhìn xem chung quanh các i n h đệ mà những người kia cũng là nhao nhao nâng đao ra hiệu tiểu tử cắt lấy đầu lưới của ngươi ta tạm tha ngươi một cái m ạ n g nhỏ triệu hổ từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao nhét vào lý t ả n g phong trước mặt chương mười hai không cần nhị nữa n chương mười hai không cần nhị nữa n chỉ thấy trên mặt đất cái kia thành tiểu đao lõe ra làm cho người sợ hai ánh sáng quản gia mục bá nhìn thấy một màn này lập tức dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hai chân như lộn nụ ra cái này vốn chỉ là một lần không thể bình thường hơn hàng hóa giao tiếp sao liệu cánh diễn biến thành hung hiểm như vậy cục diện tia lý tàng phong thế nhưng là lý kình sơn tâm can bạo bối nếu như tại dưới con mắt của hắn ra cái gì sai lầm hắn nhưng làm sao hướng lao ra bàn giao à. lý tàng phong con mắt chăm chú khóa chặt trên mặt đất thanh thủy thủ kia bên trên nháy mắt nắm chặt nắm đấm đồng thời điều động chân khí trong cơ thể chân khí tại thể nội chậm rãi truyền ra động hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng đối phương một nhóm mười ba người duy có trước mắt triệu hổ vì nhị phẩm cảnh giới còn lại bất quá nhất phẩm có thừa mà mình bây giờ đã là tam phẩm cảnh giới hiển nhiên ưu thế tại hắn bên này lý tàng phong tỉnh táo phân tích dưới mắt thế cục tia nắm lên nắm đấm càng thêm dùng sức khớp tiểu tử ngươi nếu là không động thủ vậy ta coi như giúp ngươi triệu hồ diện mục dữ tợn hung tợn cầm đao chỉ hướng lý tàng phong phản phất tại cảnh cáo hắn nếu như không đồng ý kia thi thể trên đất chính là của hắn hạ t r ạ n g muốn giết ta ngươi chính là trước tiếp ta một quyền đi lý tàng phong trợn mắt tròn xoe hét lớn một tiếng hám nhạc quyền pháp mạnh hổ hạ sơn đối mặt triệu hồ hung nói ác ngữ lý tàng phong quả quyết xuất thủ trước một chiêu này đúng là hắn trước đó một quyền đánh nát trong viện núi giảm ộ t chiêu kia giờ phút này quan tru trợ khí uy lực càng là to lớn vô cùng hám n h ạ quyền pháp bí tịch bên trên có ghi chép không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đối phương là giết người không chấp mắt sư tặc lý tàng phong tự nhiên không dám có chút giữ lại một quyền này toàn lực đánh ra b à n h một tiếng trầm một tiếng vang vang lên lý tàng phong một quyền này trực tiếp đem triệu h ổ ngực đánh cho nửa xuyên xương ngực từ sau lưng gắng gượng l ồ i ra n g ư ơ i đúng là tam phẩm triệu hổ trong miệng cốt cốt chảy máu toàn thân run dày kịch liệt hai mắt bởi vì cái này cực hạ n thống khổ mà hướng ngoại đ ộ xuất mở tròn vo hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nhìn như gầy yếu tiểu bạch kiểm lại là tam phẩm cao thủ vừa dứt lời hắn liền vô lực vì giảm xuống đất sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán ai nha quản gia mục bá thấy cảnh này lúc này dọa đến hai chân mềm lún trực tiếp hướng về sau co cắp ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh hai mắt trở lên tràn đầy hoảng sợ h ổ ca hắn đã giết h ổ ca chơi chết hắn triệu hổ sau khi chết cái khác mười mấy tên sơn tặc trừng mắt trừng trừng d ơ cao đao trong tay hướng về lý tàng phong điên c u ồ n g phong đi bộ dáng kêu phản phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả ánh lửa chật trởn tỏa ra bọn hắn mặt mũi dữ tợn đông, đông đông đông lý tàng phong giờ phút này trái tim mãnh liệt n h lên đây là hắn lần thứ nhất giết người mặc dù đối phương là sơ tặc nhưng khi hắn đối đầu núi kia tặc đôi mắt vô thần lúc trong lòng vẫn là dâng lên một trận chắn ghét nhưng lúc này đã không kịp để hắn suy nghĩ nhiều những sơn tặc kia cầm đao mà lên ấn lấy ánh lửa mũi nhọn tại trước mắt hắn lấp lóe tới tốt lắm liền để các ngươi đi thử một chút thực lực của ta như thế nào lý tàng phong lấy lại tinh thần k h ô n g chê chân khí tại thể nội du đãng bách hải kinh mạch được đến tầm bổ ngũ q u a n cũng biến thành cực kỳ linh mẫn hám nhà quyến pháp hồng trưởng hám thụ mắt thấy một người đã vọt tới trước mặt lý tàng phong cao cao đưa tay nghiêng người nhanh nhẹn trá hướng về kia đầu người hung hăng đập mà đi b à ảnh một tiếng v a n giòn kia tên sơn tặc đầu như là dưa hấu trực tiếp vỡ ra máu tươi văng khắp nơi văng lên l ý tàng phong một thân hắn giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh hắn biết rõ nếu không đem những sơn tặc này g i ế t như vậy chết thì sẽ là hắn hoặc là những cái kia chất p h á t b á c h tính giết một người có thể cứu mười người nghĩ tới đây l ý tàng phong trong lòng lại không trở ngại hám nhạc quyền pháp trong tay hắn tựa như tà giáo giết người bí tịch đối mặt tam phẩm có được chân khí hắn những này nhất phẩm tiểu lâu la với hắn mà nói liền như là người trưởng thành hành hung tiểu bằng hữu mỗi lần ra quyền lý tàng phong cơ hồ đều có thể mang đi một cái sơ n tặc khẩn thiết trọng kích những sơn tặc kia thân thể biến hình vô cùng thê thảm đánh không lại rút để đương ra tới lại có hai người sau khi chết cuối cùng còn lại ba người rốt cục kịp phản ứng hô to một tiếng liền phân biệt hướng ba cái phương vị hốt hoảng chạy trốn còn muốn chạy lý tàng phong t r o n g mắt hơi h í p ánh mắt bên trong để lộ ra lãnh khốc cùng quyết tuyệt chân khí quán chu dưới chân cong chân nhảy lên bay thẳng đến kêu gọi kia người trước mặt còn không đợi người kia nói trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt hắn để hắn cả khuôn mặt đều vết lom hơn phân nửa lý tàng phong hiện tại tam phẩm nếu là đợi thêm hai ngày hắn điểm số sẽ còn gia tăng cảnh giới cũng sẽ kéo lên huyết lang bang nhân số đông đảo trong đó có bao nhiêu cao thủ cũng không biết nhưng là chỉ cần đem trước mắt bọn g i a hỏa này g i ế t hết nói không chừng có thể kéo mấy ngày chỉ cần mấy ngày hắn điểm số đã sớm lộn tới mấy trăm điểm đến lúc đó điểm thêm công pháp cảnh giới sau khi tăng lên hắn tự nhiên liền sẽ không e ngại những n à y thổ phỉ sơ tặc trong lòng sớm có tính toán chính hắn cho nên nhất định không thể lưu lại người sống giết qua cái này phía sau một người lý tàng phong nhìn xem chạy trốn hai người lúc này s á c chân đem dưới chân một thanh trường đao lấy vào tay bên trong Lập tức chân khi quản n gia đột nhiên mục bá lúc này vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy chấn kinh tri sắc miệng có chút mở ra phảng phất có thể nhét hạ một quả trứng gà lý tàng phong chậm rãi đi đến mấy cái kia bách tính trước mặt thần xác ôn hỏa cẩn thận dặn dò các người mau mau đi thôi rời đi nơi này chạy càng xa càng tốt dứt lời hắn còn sẽ vốn nên khi cho sơn tặc tám mười lượng bạc đưa cho bọn hắn đa tạ ân nhân chúng ta không thể báo đáp chỉ có thể ghi khắc ân nhân vì ân nhân dựng thẳng giống lập i ế u báo đáp ân cứu mạng à những người kia mặt mũi tràn đầy cảm kích đôi l ý tàng phong liên tục dập đầu b á i tạ tại lý tàng phong liên tục dưới sự thúc giục bọn hắn lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy trốn ai cũng không biết mỗi lần xuất thủ là đúng hay sai lý tàng phong than nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ n h ư không phải thật không thể nhịn được nữa hắn ngược lại là thật muốn cầu cái một năm nửa năm. thế nhưng là những ngày sơn phỉ thực sự quá p h ậ n rồi mục bá nhanh thu thập một chút chúng ta đi về nhà lý tàng phong lớn tiếng la lên đem còn đang sững sờ quản g i a mục bá đánh thức mục bá nhìn xem lý tàng phong trong mắt tràn đầy kinh nghi thiếu ra ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy lý tàng phong không nói thêm gì chỉ nói trở về làm tiếp giải thích sau đó mục bá liền lôi kéo xe ngựa mang theo đội xe ly khai cái này s á t chết khắp nơi địa phương liền tại bọn hắn hai người vừa đi không chờ một lúc lên một cái lồng ngực có quyền ấn lom xuống hắn tử loạn trà loạn trọng mà đứng lên hắn mặt mũi tràn đầy may mắn tự nhủ Còn tốt lý, lý a tàng phong giải ngã r quyết hết người kia về sau lập tức bắt đầu tiêu hủy đường xe ngựa qua vết tích hắn biết do những sơn tặc kia rất có thể sẽ truy xét đến trên người hắn giờ phút này hắn chỉ nghĩ có thể kéo dài mấy ngày là mấy ngày chỉ cần chờ mấy ngày điểm số đầy đủ hắn liền không sợ hãi thiếu gia ngươi chừng nào thì bắt đầu học võ nha lao nô làm sao một chút cũng không biết quản gia mục bá đánh xe ngựa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lý tàng phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến trên mặt của hắn mang theo vẻ sợ hãi dù sao lý tàng phong cho thấy thủ đoạn thực sự quá dọa người rồi mục bá ta hiện tại cần điều tức một chút ngươi thay ta lưu ý hạ tình huống chung quanh lý tàng phong thực tế không muốn giải thích liền giả bộ dáng vẻ có chút khó chịu trốn vào trong xe ngựa quản gia m ụ bá liền vội vàng gật đầu vỗ ngực nói ra tốt tốt tốt thiếu gia ngươi nghỉ ngơi trước nơi này liền giao cho ta hắn mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng cũng đã được nghe nói liên quan tới tu hành sự tình tất nhiên là không còn dám hỏi lý tàng phong trở lại trong x e ngựa thở một hơi thật dài sau đó hắn bắt đầu tổng kết chiến đấu mới vừa rồi hắn c h ầ m dai nắm lên n ắ m đấm phóng tới trước người cẩn thận chú đáo không nghĩ tới tam phẩm cảnh giới lại có lực lượng kinh khủng như vậy giết mười mấy người như là g i ế t gà diệt kiến nếu là đến kia nghe nói có thần thông chi cảnh chi huyền cảnh giới lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu nghĩ tới đây lý tàng phong không khỏi thở dài một tiếng quả nhiên còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó trong lòng vẫn là khó mà an ổn mặc dù hắn nên cẩn thận mới phải nhưng là lần này nếu như không ra tay chỉ sợ sẽ trong lòng của hắn tồn có tâm m a đây đối với võ đạo một đường mà nói có thể không phải là chuyện tốt xe ngựa chầm rãi tiến lên mặt trăng dần dần dâng lên tiếng võ ngựa g i ò n g i ả quanh quẩn ở trong núi lâm trên đường thời gian cũng đến nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ lý tàng phong mở to mắt nhìn qua trên bảng chỉ số lúc này đã đạt đến ba mươi hai điểm hắn suy tư một lát bây giờ quyền pháp chỉ là phụ trợ vẫn là đến tăng lên c h â n khí thông qua lần này giết địch lý tàng phong khắc sâu cảm nhận được trân khí kinh khủng sát thương chi lực thế là hắn không chút do dự đem điểm số toàn bộ ogin điểm vào dẫn khí tẩy thân pháp phía trên theo hắn trong mắt lóe lên một đạo có chút thanh quang đợi hắn lần nữa nhìn về phía số liệu bảng lúc phía trên đã xảy ra một chút biến hóa thính danh lý tàng phong tuổi tác 15. cảnh giới tứ phẩm võ học dẫn khí tẩy thân pháp bản thiếu đình phong độ thuần thục t á h á m nhạc quyến pháp bản thiếu đại thành độ thuần thục h a điểm số không trạng thái khí tráng thể phách chân khí q u a n chú thần tinh l ự ợ c đủ lý tàng phong cảm thụ chân khí trong cơ thể hiện tại đã có cánh tay trẻ con lớn nhỏ ở trong đan điển của hắn xoay quanh như vòng như máy bay gặp gió đúng như mơ hồ có tụ hợp chi ý đỉnh phong viên mãn thể khiếu k h é p mở liền có thể liên tục không ngừng tụ sinh c h â n khí nghe nói muốn tu hành ra cảnh giới cỡ này có thiên phú người nói ít đều muốn tầm mười năm lại là không có tuệ căn năm sáu mươi năm đều là vô cùng có khả năng mà lý tàng phong nhìn xem trên bảng biểu hiện tứ phẩm cảnh giới cùng trạng thái bây giờ lại không có bao nhiêu vui sướng ngược lại mặt mũi tràn đầy ưu sầu bây giờ dẫn khí tẩy thân pháp còn kém một chút liền có thể đạt tới đỉnh phong viên mãn vẫn như trước là bản thiếu chẳng lẽ mình đến lúc đó còn muốn đi tìm triệu chân nhân một chuyến câu lấy cả bộ công pháp sao nghĩ tới đây hắn lại th người khác đã cho cũng chỉ cho hắn một bản không c h ọ n vẹn công pháp như vậy hắn đi cầu lấy nghĩ đến thành công khả năng cũng không lớn bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước lý tàng phong có chút vén dèm xe nhìn xem càng thêm đến gần thái an huyện lúc này đi ra toa xe sau đó nói với mục bá chúng ta những xe ngựa này hiện tại vào thành thực sự quá tại trói mắt những cái kia sơn phỉ hơi chút điều tra nghĩ đến liền sẽ tìm được chúng ta nhóm hàng hóa này chỉ có thể ẩn nấp rồi chờ danh tiếng qua đi lại đến lấy sau đó liền hỏi mục bá có thể có địa phương có thể trốn một chút những xe ngựa này quản ra mục bá hơi tự hỏi một chút nhẹ nhàng vô vô tay sau đó hai mắt tỏa sáng đã nói đến thiếu ra lao ra ở nơi này ngoại thành còn có một chỗ dân phòng mặc dù đơn sơn một chút thế nhưng là vắng vẻ mà lại người biết cũng không nhiều chúng ta có thể đem hàng hóa tạm thời để ở nơi đâu hai người thương nghị một phen về sau liền điều khiển xe ngựa hướng nó tiến đến chỉ là trên con đường này lý tàng phong nhắm mắt suy nghĩ nhìn xem làm sao đem việc này tại kéo lâu hơn một chút trước q u á n trà bỏ hoang này giờ phút này hừng hực bó đuốc đem nơi đ â y đất chống chiếu chiếu sáng như ban ngày huyết lang bang tam đương ra lôi cầm hộ đêm đó từng chui vào lý tàng phong trong nhà khôi ngô há tử dứt lời hắn ngồi sổ người xuống lật qua lật lại thi thể cẩn thận xem xét sau đó lần nữa cho ra kết luận miệng vết thương của bọn hắn hiện khuyết tán hình một quyển có thể giống như đá rơi ném đầm lôi cầm hồ nói ngữ khí dần dần thấp chìm xuống Thực lúc này chỉ sợ lôi nói nói nói, cầm hổ bước nhanh đi lên phía trước mang trên mặt vẻ suy tư nói ra đại ca có khả năng hay không là âm lâm sơn lao ra hỏa kia đỗ phó ngay cả một tia suy tư đều không có trực tiếp khoắt tay phủ định nói không có khả năng lao ra hỏa kia mặc dù tu luyện là chân khí công pháp nhưng thủ đoạn âm nhu tàn nhẫn đoạn không sẽ như thế cưng m á n h huống hồ nếu là thật sự muốn cùng ta huyết lang bang khai chiến hắn cũng không có cần thiết đối những tiểu lâu la này hạ thủ lôi cầm hổ gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang nói ra cái này phương viên mấy chục dặm đều là ánh mắt của chúng ta như đã tới cao thủ đục này chúng ta làm sao lại không có chút phát hiện nào đỗ phó hơi hơi hít mắt lần nữa lâm vào trầm tư một lát sau hắn nhẹ giọng hỏi rất nhóm hàng hóa này là nhà ai lôi cầm hồ đã vừa mới hỏi tham q u a thủ h ạ lúc này trả lời là lý ra hàng hóa lý ra sao đỗ phó có chút trầm âm trong hai con ngươi hiện lên một tia suy tư sau đó hắn còn nói thêm lão nhị không phải ở trong thành sao để hắn đi dò xét một phen nhìn xem trong thành là không phải tới rồi người nào nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận dù sao vị đại nhân kia tặng áo giáp sắp tới lúc này muôn ngàn lần không thể ra cái gì chỗ sơ xuất đỗ phó trong giọng nói mang theo lo âu nồng đậm tao mày p h ả n phất có một tòa nặng nề g h đại sơn đẻ ở trong lòng hắn sợ chuyện lần này cùng vị đại nhân k i a sự t ì n h có chỗ cấu kết ngươi đến lúc đó cũng tuyển chọn một nhóm người hào hào tập luyện tập luyện phải tất yếu đem đại nhân lời nhắn nhủ chuyện làm tốt không phải ta huyết lang bàng coi như không tồn tại nữa đỗ phó trịnh trọng nhìn xem lôi cầm hổ nói kia lý ra hàng hóa bên kia chúng ta bàn giao thế nào lôi cầm hổ ở một bên nghe sau đó trần trờ nói một câu như vậy nhưng là đỗ phó nghe qua sau lại là hung hăng nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ra bàn giao muốn cái gì bàn giao nếu không phải vị đại nhân kia nói để chúng ta thu l i ê m chút đ ừ n g quá mức tại t r ư n g dương liền cái này thái an huyện có thể đỡ nổi ta năm trăm huynh đệ đỗ phó trong ánh mắt để lộ ra một câu ngoan lệ cùng bà khí phạm phất toàn bộ thái an huyện đều nằm trong tay hắn c h ư n g mười bốn ta có thể mạnh đây c h ư n g mười bốn ta có thể mạnh đây Lý Tàng Phong n c ù sau khi vào thành bọn hắn đầu tiên là hướng phía chỗ nhiều người che tới tiếp lấy lại từ từ vây quanh người ở thưa tất chỗ xác nhận chung quanh không người về sau bọn hắn khôi phục diện mục thật sự rồi mới từ hậu viện cửa nhỏ lạc yên về đến trong nhà quản gia mục bá mặt mũi tràn đầy hưng phấn trong mắt lóe ra mới là ánh sáng nói ra t、e、h nhất. Nhất nếu không phải lý tàng phong mấy lần lên tiếng nhắc nhở bọn hắn chắc chắn phá lệ làm người khác chú ý lý tàng phong nhìn xem quản gia mục bá trên mặt lộ ra vẻ lo lắng mặc dù mình kế hoạch nhìn như hoàng mỹ nhưng khó tránh tồn tại sơ hở mà cái này mục b á có thể không chính là một cái trong số đó nhưng là mình tổng không thể giết hắn a được rồi đi một bước nhìn một bước đi lý tàng phong than nhẹ một tiếng hướng về lý kình sơn gian phòng đi đến lúc này lý kình sơn k h í sắc càng ngày càng tốt đã có thể trên giường nửa ngồi dậy hắn mặt mũi tràn đầy sầu lo trong lòng m ư ợ i phần lo lắng lý tàng phong tình huống dù sao cũng là cùng những người kia giao dịch hắn lại có thể nào không sợ đâu theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn thậm chí nghĩ mình lái xe ra khỏi thành đi xe một chút cũng may một khắc cuối cùng lý tàng phong bình an về đến nhà phụ thân ta đem sự tình làm hỏng lý tàng phong về đến phòng túi thấp đầu không biết nên như thế nào hướng lý kình sơn mở miệng tối hôm qua sự tình dù sao như thế vừa làm cũng tương đương với đem bọn hắn lý ra đưa vào địa phương nguy hiểm nhưng mà sự tình đã phát sinh che giấu cũng không làm nên chuyện gì hắn dứt khoát hít sâu một hơi đem tối hôm qua kinh lịch toàn bộ đ ỡ ra ha ha ha ngươi một người r ế t mười mấy tên thổ phỉ lý kình sơn nghe tới một nửa đầu tiên là xưng sở sau đó buộc phát ra một trận cười to hắn cười đến tùy ý như vậy thậm chí khiên động vết thương biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp lại mang theo bờ cười hắn nhìn về phía mình như tử thấy lý tàng phong một mặt nghiêm túc nhưng như cụ không thể tin được trong mắt hắn lý tàng phong kia thân thể g ầ y yếu xương đừng nói giết người chính là giết mấy con gà chỉ sợ đều có chút phí s ứ c cho nên chỉ coi hắn là đang nói đùa lý tàng phong bất đắc dĩ giơ chân lên nhẹ nhàng đạp một cái dưới chân dậy đặc kiên cố phiến đá mặt đất chỉ nghe ba một tiếng v a n giòn tảng đá kia nháy mắt n ớ t làm mấy khối đá vụn lý, lý tàng phong ngự khí trầm trọng mà hỏi thăm ngươi mới vừa nói có thể đều là thật lý tàng phong trịnh trọng gật gật đầu lúc này lý kình sơn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi là khi nào học võ a vi phụ làm sao không biết lý kình sơn c a o mày ngữ khí cùng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc chính là triệu chân nhân cho ta kia bản công pháp bắt đầu lý tàng phong sờ lỗ mũi một cái tự nhiên không thể đem hệ thống sự t ì n h nói ra cái này tính được cũng bất quá năm ngày mà thôi ngươi làm sao lại có thể lại năng lực như vậy lý kình sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói chuyện đều có chút cả lăm lý tàng phong bất đắc dĩ chỉ có khả năng đem về với mình thiên phú dị bẩm tiếp đó hắn nói với lý kình sơn phụ thân ta bắt đầu cũng là nghĩ nhẫn thế nhưng là những cái tia sơn phỉ quả thực không có chút nhân tính nào sau đó hắn lại tiếp nhận rồi sự thật này cũng không có lý tàng phong trong tưởng tượng bối rối cùng khủng hoảng lúc này chính ngồi dậy biểu lộ nghiêm túc ngữ khí trịnh trọng nói ngươi mò đưa tối hôm qua chuyện phát sinh toàn bộ nói cùng ta nghe bất kỳ cái gì chi tiết đều không thể bỏ qua lý kình sơn hoàn toàn không có tu vi lại có thể tại cái này thái an huyện làm ăn làm được phong sinh thủy khởi nhưng không có điểm năng lực chỉ sợ sớm đã bị người ăn đến xương cốt đều không thừa rồi lý tàng phong cặn kẽ giảng thuật tối hôm qua trải qua lý kình sơn nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng khẽ gật đầu sau khi nghe xong hắn trầm tư một lát lập tức khen lý tàng phong cách làm thời đó sau đó mười phần tỉnh táo nói ra ta trong nhà còn có chút mặt thật bây giờ lập tức viết một lá thư ngươi mang theo tiền cùng phong thư này lập tức đi thanh vân sơn bạch vân quán tìm triệu kỳ ngọc chân nhân có hắn tại cái này huyết lang ba người coi như biết là ngươi tin tưởng cũng không thể làm gì ngươi ngoài ra ta cũng gặp lại viết phong thư sau đó để cho người ta mang cho huyết lang b a n g người liền nói ta lý ra không có thu được hàng hóa dùng cái này có thể nhiều lẫn lộn bọn hắn vì ngươi tranh thủ thêm thời gian còn có nếu như thật gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình ngươi đều có thể tiến về kinh thành tìm nhị thuốc ngươi hắn ở kinh thành cũng coi như ăn sùng mặc sướng lý kình sơn một bên càng không ngừng ăn bài sự t ì n h vừa nói ta đi rồi vậy ngài đâu lý tàng phong nghe sắp xếp của hắn chân mày hơi nhữ lại trong mắt tràn đầy lo lắng nhịn không được đâm như thế lời miệng lý kình sơn nghe nói như thế dừng trong miệng lời nói lẳng lặng mà nhìn trước mắt lý tàng phong trong ánh mắt của hắn không có lúc trước lời nói vội vàng thay vào đó là một phần n u h ò a hắn có chút ngựa đầu dường như nhớ lại cái gì không khỏi nhẹ nói con mắt của ngươi thật giống mẹ ngươi dừng một chút lý kình sơn ánh mắt trở nên xa xăm hắn lại chậm rãi mở miệng tính tình cũng giống không thể gặp người khác bị khi dễ con từng nói cái gì chỉ cần là nàng nhìn thấy liền muốn dẹp thiên hạ chuyện bất bình lý kình sơn nói những lời này khoe miệng hơi hơi dâng lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp phảng phất đắm chìm chòng qua lại trong hồi ức mẹ ngươi a thích xen vào việc của người khác thế nhưng có thể để ta thụ không ít vị đắng h ắ n khe khẽ lắc trong mắt lại tràn đầy cương triều lý tàng phong nghe lý kinh sơn nao nao ánh mắt bên trong thoát ra vẻ tò mò xem ra lão cha cùng lão nương ở giữa còn rất nhiều không muốn người biết cố sự đâu lý kinh sơn chậm rãi thu hồi kỷ niệm ánh mắt thần sắc khôi phục bình tĩnh hắn có chút tưỡn thẳng lưng giọng kiên định nói ta liền lưu tại nơi này không đi nữa như ta với ngươi cùng nhau rời đi chỉ sợ huyết lang ba người n g sẽ phát giác dị dạng ta lưu lại bọn hắn nghĩ đến cũng không dám loạn động ta dù sao nơi này nói thế nào cũng là ở trong huyện thành không thể lý tàng phong nghe vậy tao mày mặt mũi tràn đầy kiên quyết quả quyết tự tiếng nói Ta、lý、Tàng、phong、ai Lý làm lấy Phong chương ị u h mười lăm khí ẩn sinh hoa sen chương mười lăm khí h ẩn sinh hoa sen lý tàng phong đứng ở lý kình sơn trước mặt thần sắc thản nhiên cũng không đối yêu thương phụ thân của mình nhận dấu thực lực chậm rãi mở miệng nói phụ thân hài nhi bây giờ thực lực đã tới tứ phẩm tri cảnh lý kình sơn nghe nói lý tàng phong lợi ấy nguyên bản chính mãnh liệt yêu cầu hắn hôm nay liền mau mau rời đi hắn thấy Phỉ. nhưng mà khi lý tàng phong nói ra cảnh giới của mình thời điểm lý kình sơn cả kinh chừng lớn hai mắt khẽ nhất miệng phản phất có thể nhét hạ một quả trứng gà. cái kia tràn đầy biểu tình khiếp sợ viết đầy không thể tin cái gì Ngươi cảnh ăn còn Kình Sơn dù không thể tu hành, nhưng cái này đại vũ chi địa tu hành chi phong tình hành, giờ giới. gọi chưa chưa Bởi cái cái đại chi chi bây thấy chạy là là Lý tứ thịt thể tu tu phẩm heo, heo vì vũ qua qua sao. địa dù lý kình sơn lại lần nữa tự lẩm bẩm sau đó hắn lời nói xoay chuyển n g ư ỡ khí càng thêm kiên định nói như thế ngươi thì càng hẳn đi rồi ngươi đã có thiên phú tu hành tuyệt đối không thể chuyện như vậy có cái sơ xuất chỉ cần dốc lòng tu hành ngày sau tất nhiên là có thể thành tựu đại sự lý kình sơn càng nói càng kích động cảm xúc bố trí lại ho kịch liệt lý tàng phong gặp tình hình này liền vội vàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phụ thân phía sau lưng an ủi tâm tình của hắn dù sao lý kình sơn lúc này suy nghĩ đều là chuyện tương lai mà lại huyết lang ba người không nhất định sẽ phát hiện mình bây giờ lại không phải thế kỷ hai mươi một không có giám sát lý tàng phong một phen phân tích đến lý kình sơn lại nhất thời ngạc lời hắn nhìn trước mắt đã lớn lên như tử không khỏi cảm thán nói con của mình thật là t h ư ở n g thành lý tàng phong chấn an được lý kình sơn về sau q u a i người rời khỏi phòng lý kình sơn lẳng lặng nhìn qua nhi t ử bóng lưng rời đi trong ánh mắt kia đan sen muôn b ả n tâm tình phức tạp có lo lắng có vui mừng cũng có khó mà diễn tả bằng lời lo lắng sau một lát lý kình sơn mím chặt m ô i dường như xuống cực lớn quyết tâm hắn kéo lấy kia trọng thương chưa lành thân thể cực kỳ khó khăn từ trên giường chậm rãi bỏ lên mỗi một cái động tác tinh tế đều lộ ra như vậy phí sức khuôn mặt của hắn bởi vì thống khổ mà có chút và mẹo trên trán mồ hôi mịn như chân trâu lan xuống hắn từng bước một tập tém đi đến bàn đọc sách trước mặt cứ việc lý tàng phong lợi nói không phải không có lý nhưng mà hắn cảm thấy mình liên thấy hắn khẽ run vươn tay chậm rãi cầm bút lên k i a ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng múa lưu l o á t viết xuống mấy hàng văn tự viết xong sau hắn lại từ trong ngực lấy ra một khối bộ dáng vừa lúc bể tan cành ngọc bội sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư gấp gọi lại nhẹ nhàng chứa vào trong phong thư hắn nhìn chăm chú phong thư biểu tình trên mặt càng thêm đắng chát trong hai con ngươi hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng n y náy hắn nhẹ giọng thì thầm nói con a chớ nên trách vi phụ vi phụ cũng là hành động bất đắc dĩ ngay sau đó hắn dùng khàn, khàn nhưng không mất thanh âm uy nghiêm gọi tới người hầu người kia cung kính đứng tại trước mặt lúc lý kình sơn trịnh trọng đem phong thư dao đến trong tay nhất thiết phải đem phong thư này đưa đến vô biên nha i huyền thiên tông không được có mảy may sai lầm nếu có người không đồng ý ngươi đi vào ngươi liền đem thứ này cho hắn nhìn nói lý kình sơn lại từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn người hầu gật đầu lĩnh mệnh mà đi lý kình sơn lúc này mới như chút được gánh nặng vô lực hướng về sau dựa vào ghế hắn m ỏ i mệnh không chịu nổi ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà kia rõ ràng chỉ là không thể bình thường hơn xà nhà ngói xanh có thể ở trong mắt lý kình sơn lại phảng phất bày biện ra mặt khác một phen làm lòng người say th tiết là một nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ tựa như tiên tử hạ phàm mặt may của nàng ở giữa tản ra một cỗ như là nam tử một dạng hiên ngang khí khái hào hùng lộ ra như vậy tinh linh cổ quái để cho người qua mắt khó quên lý kình sơn ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu như nước hắn chậm dài hướng lên vươn g tay phản phất như vậy thì có thể đụng chạm đến nữ tử mặt mũi tuyệt đẹp kia trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam l ò n g nhẹ giọng thở dài nói nguyện nhi ta từng đáp ứng ngươi để tàng phong vượt qua bình thản an ổn cả đời cho dù chết cũng không thể cùng huyền thiên tông dính liễu quan hệ nhưng hôm nay hắn phải đi đường cùng Cuộc sống tương lý a qua vất vả, thế nhưng là ta i dài, trôi tin tưởng ngươi rất vất thế tưởng dù là mặc phù sẽ sẽ vả, nhưng hộ hắn. l tàng, tàng phong lại không thèm để ý chút nào do cuốn mây tan đem đồ ăn đưa vào trong miệng theo một miếng cuối cùng cơm vào bụng hắn thỏa mãn ở một cái đưa thay sờ sờ có chút nâng lên bụng thì thầm trong miệng kỳ quái sao cảnh giới càng cao sức ăn càng lớn đâu vậy sau này như đến chi huyền cảnh giới chẳng phải là mỗi bữa đều phải ăn được một con trâu mới được nhìn thời gian còn sớm lý tàng phong thản nhiên trở lại tiểu viện của mình ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu cảm thụ thật lưu động của khí chân khí đã có thể dùng võ đả thương người cũng có thể ôn nhuận nuôi người lý tàng phong chính đắm chìm trong thăm dò nơi lây huyền bí bên trong đồng thời hắn cũng đang kiên nhận chờ đợi chờ đợi sau m ư ơ i hai giờ hệ thống điểm số đổi mới khi đó hắn liền muốn đi trước thanh hỏa ban đòi một lời giải thích. Cha hắn bị đánh sự tình. tuyệt không thể như vậy bỏ qua nếu không phải nửa đường có lấy hàng sự tỉnh trì hoãn hắn sớm liền tới nhà tín h sổ chờ đợi thời gian luôn luôn hết sức dài dàn g dặc nhưng mà lý tàng phong đối chân khí thăm dò lại có chút thuận lợi ôn dưỡng ngũ tạng khí vận cường thân khó trách trên sách có ghi chép khí đủ người trong nội đan s i n h s e n tuổi thọ có thể hơn trăm năm lý tàng phong có chút n i t mép lên cảm thụ được trong đan điển kia mơ hồ có hội tụ dung hợp chi thế chân khí nhẹ nhàng xoa sờ lên tầm ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong ngay tại hắn lâm vào suy tư thời khắc viện ngoài chuyển tới quen thuộc tiếng báo canh hắn vội vàng xem xét bảng phía trên trị số đã đạt tới sáu bốn điểm lý tàng phong không chút do dự quả quyết đem điểm số hướng dẫn khí tẩy thân pháp càng thêm đi công pháp tốt xấu hắn vẫn là phân rõ điểm định độ điểm đi xuống, còn chưa đạt đầy đến điểm đường đầu điểm, dưới, thiếu, tới mũi nghi Rơi lại mảy, mặt xem, xuống xuống, thuần sau huống số dẫn thân bản phong, còn Tàng Phong những chẳng tình này cũng không tính Rơi vào đường cùng, hắn lại đầu nhập Dựa chưa trước khí pháp, thục hoặc. theo ít. tẩy vào lúc Lý lần trước ba mươi hai điểm thế nhưng là để công pháp tăng lên không ít nhưng hôm nay đã dùng hết hai mươi giờ rồi lại còn không có viên mãn hắn c á n răng lần nữa đầu nhập mười điểm nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là công pháp vẫn như cũ không hề có động t í n h gì tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ăn hết tất cả không thành lý tàng phong trong lòng dâng lên mấy phần tức giận dứt khoát đem còn lại toàn bộ ba mươi bốn điểm một mạch ném vào hắn cũng không tin cuối cùng này một phần trăm còn bổ khuyết bất mãn theo điểm số biến mất lý tàng phong trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hường quang ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể phản phất nổ vang một cỗ kinh lôi toàn chương n vô mười sáu nguyễn hát phong cao giết người đêm trong nội đan xinh sen lý tàng phong chỉ cảm thấy trong đan điền truyền đến một trận dị dạng cảm giác trong lòng hắn khéo động vội vàng nội thị xem xét cái này xem xét cặp mắt của hắn nháy mắt chừng tròn xoe mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin liền thấy kia trong suốt trạng hoa sen lại trong đan điền của hắn trầm trầm nở rộ còn như mộng nguyễn tri cảnh Cái này sao có、thể? Công có pháp này không hoàn toàn, nhất định không sao thể? thể thể tu luyện tới loại cánh giới này. lý u y này. ệ n cánh tới giới loại l tàng phong tự lẩm bẩm trong lời nói tràn đầy khó có thể tin có thể kêu hai tay khẽ run cũng không không lộ ra lấy hắn nội tâm kích động chẳng lẽ lý tàng phong cố gắng bình phục mình như là sóng lớn mãnh liệt tâm tình trong đầu nháy mắt hiện lên một loại khả năng hắn không kịp chờ đợi huy động cánh tay một đạo quan g mang hiện lên bảng hệ thống ứng thanh ra hắn tập trung nhìn vào vui sướng trong lòng rốt cuộc không còn cách nào ức chế liền thấy bảng hệ thống bên trên dẫn khí tẩy thân pháp toàn bộ nhập môn độ thuần thục một m ư ơ vài cái chữ to thình lình đang nhìn kể từ đó hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng nữa công pháp vấn đề trong nội đan xinh sen hoa sen kia mặc dù coi như ít ỏi trong suốt có thể lý tàng phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong lần chứa lực lượng cường đại cùng lúc đó hắn ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình đã đi tới ngũ phẩm tri cảnh ngũ phẩm cảnh giới cho dù tao nộ kia thanh hỏa ban g b á n chủ dự đoán hắn cũng không làm gì được ta lý tàng phong trong lòng tính toán sau đó tìm tới toàn thân áo đen lại đ e o lên một bộ mặt n ạ quỷ, liền hướng lấy thành tây nhanh chân mà đi tổn thương phụ thân hắn người một cái cũng đừng nghĩ đào thoát đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới bởi vì cái gọi là quân tử báo thủ sáu ngày không m u ộ n mà hắn trước hết mục tiêu chính là vương đại cùng triệu vũ hai người chỉ vì hai người này có hiểm nghi lớn nhất chỉ cần tìm được bọn hắn còn lại người hành hung nghĩ đến chạy không được rồi lý tàng phong đem chân khí rót vào trong trên hai đùi đông cảm giác người nhẹ như h ế n nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền có thể nhảy vọt đến cùng phòng ốc ngang hàng cao độ gọi thêm phòng ốc nói xanh lại cũng không phát ra một k i a tiếng vang giống như quỷ mị lặng yên đi mắng lúc này trong thành bóng đêm càng thâm từng nhà đen cửa sổ đóng chặt đen đuốc đều tắt lý tàng phong tại trên nóc nhà lao vùn vụt bất quá một lát liền đi tới thạch đầu trong miệng thành tây thanh hỏa bang, bang địa bàn có thể thật không nhỏ lý tàng phong cảm thán một câu cái tia to lớn trong bệnh viện núi giả sen vào nhau cây cối săn sát quy mô so với bọn hắn nhà lớn hơn không chỉ gấp mấy lần trong đ ì n h viện còn có cầm đao tráng hắn vừa đi vừa về tuần tra những người kia thân bên trên tán phát lấy sát khí nồng nặc không thua kém một chút nào lý tàng phong từng gặp sân phỉ khó trách quan phủ đều không còn được liền những cái kia giá áo túi cơm sợ là nhìn thấy những người này đều phải dọa đến kẻ i a quần lý tàng phong nhẹ nhàng rơi tại mặt đất đúng như chuồn chuồn l ư ớ c nước trong tivi phim ảnh những cao thủ kia cũng bất quá cũng như vậy thôi lý tàng phong nhìn xem thân thủ của mình khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một nụ cười đắc ý lập tức thân hình hắn xê dịch ở nơi này thanh hỏa bang địa bàn bắt đầu bốn phía đi dạo nhưng mà đi vòng vo hồi lâu hắn cũng chưa từng tìm tới vương đại cùng triệu vũ hai người rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ở chỗ tối bắt lấy một người chuẩn bị ép hỏi người kia bị lý tàng phong bắt lấy về sau trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ hoảng sợ ngay cả bận điệu cầu xin tha thứ động tác cùng ngôn n g ự a thuần thục đến cực điểm không có có một chút do dự một màn này kém chút để lý tàng phong cười ra tiếng ít nói lời vô ích ta hỏi một câu ngươi đáp một câu nếu là đáp án để cho ta hài lòng ta đương nhiên sẽ không lấy tính mạng ngươi nhưng nếu là dám gặp ta lý tàng phong bóp lấy cổ của hắn tay có chút dùng sức người kia lúc này dọa đến như là run g i y lay động âm thanh r u n dày nói cao nhân ngài nói thiểu nhân nhất định biết gì nói đấy rất tốt ngươi cũng đã biết lý tàng phong bên này vừa mới há mồm k i u tuần c h a thủ vệ liền mở miệng nói ra chúng ta giành được không là là bọn hắn giành được thiếu nữ nhốt tại tây viện đằng sau nhân viên thu chi tài vụ tại đông viện treo hai cái đèn lồng đỏ địa phương chính là còn có đường chủ hiện tại đang tiếp khách sành chiêu đãi quý khách cao nhân ngài hãy bỏ qua ta đi ta là tháng này mới nhập thanh hỏa bang còn chưa làm qua chuyện xấu đâu lý tàng phong nhìn xem người này lông mày hơi nhữu thầm nghĩ trong lòng thật đúng là một cái tiết mạng ra hỏa bất quá hắn muốn hỏi cũng không phải cái này ta nói ta hỏi n h ữ n g n à y sao lý tàng phong một câu lúc này để kia tuần tra tiểu đệ càng thêm sợ hãi cao nhân vậy ngài muốn hỏi gì sau khi nói xong trong âm thanh của hắn mơ hồ mang theo tiếng khóc nước nở vương đại cùng triệu vũ ngươi có thể nhận ra bọn hắn bây giờ ở nơi nào a tên kia tuần tra tiểu đệ nghe tiếng lúc này sưng sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc còn lấy vì mình nghe lầm nhưng lý tàng phong lực đạo trên tay tăng thêm một chút liền để hắn hoảng sợ nói ra ngài là tìm chúng ta nhị đương gia thủ hạ long ca thủ hạ vương đại cùng triệu vũ sao lý tàng phong ánh mắt run lên chăm chú nhìn tuần tra tiểu đệ c h ầ m giọng nói không sai chính là bọn họ mau nói bọn hắn ở đâu tuần tra tiểu đệ mặt lộ vẻ khó xử lắp bắp nói cao cao nhân ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua bọn hắn mấy lần cũng không rõ ràng bọn hắn giờ phút này cụ thể ở nơi nào a bất quá tuần tra tiểu đệ do dự một chút tựa hồ tại châm chức có nên hay không nói tiếp lý tàng phong thấy thế trên tay lần nữa có chút dùng sức uống nói tuy nhiên làm sao mau nói tuần tra tiểu đệ dọa đến sắc mặt chấm bệnh vội và nói bất quá ta từng nghe người ta nói long ca tại thanh hỏa bang phủ cận có cái tiểu viện bọn hắn làm long ca thủ hạ nói không chừng là ở chỗ này lý tàng phong nghe vậy buông tay ra đem tuần tra tiểu đệ đẩy qua một bên lạnh lùng nói ta có thể nhận ra ngươi nếu không phải nghĩ mất mạng đêm nay liền khi chưa từng gặp q u a ta còn có nếu như ta phát hiện nếu ngươi lừa g ạ ta t ta nhất định sẽ trở về lấy tính mạng ngươi Tiểu tuần tra tiểu đệ lúc này trên mặt đất, cũng ít giật đầu, cao người yên tâm, tiểu nhân tử là không dám. Lý Tàng phong nhẹ gật đầu, lập tức thân hình hắn lói lên, hướng phía tuần tra tiểu đệ nói tới tiểu người loại nói viện quỷ đầu, đầu, này cũng yên nhân không Phong nhẹ hình hắn lên, hướng phương cao phía đệ đệ lúc là Lý lập dám. lộ ra mười phần náo nhiệt lý tàng phong hiện tại đã ngũ phẩm hai mắt thông tuệ vừa tới tiểu viện từng rào liền đã nghe được vương đại cùng triệu vũ thanh â m đồng thời bên trong còn có năm cái thanh â m của nam nhân đã một nữ t ử yếu ớt đều cứu thanh â m thân hình hắn lóe lên đi tới ngoài cửa sổ giờ phút này trong phòng thanh â m buộc phát sáng dực van cầu các ngươi bỏ qua ta đi trong bụng ta còn có h à i tử chương mười bảy dễ người chương mười bảy dễ người lý tàng phong lặng yên đi tới ngoài cửa sổ đúng vào lúc này trong phòng truyền g a nữ tự yếu ớt tiếng cầu cứu khi tức của nàng cực kỳ yếu ớt t h a nhâm bên trong tràn đầy cầu khẩn thả ngươi ngươi lại hầu hạ lao tử mấy lần để lao tử thoải mái đủ rồi tự nhiên liền thả ngươi đột nhiên xuất hiện một tiếng này thô bạo lời nói cắt đứt lời của cô gái lý tàng phong nghe lời này lông mày chăm chú nhăn lại lập tức hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm thùng giấy cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí vào trong nhìn lại có thể cái này liếc nhìn lại một màn trước mắt lúc này liền để hắn cầm thật chặt n ắ m đấm l i ê n thấy trong phòng hai cái bàn bị ghép cùng một chỗ phía trên nằm một thiếu nữ trên người nàng vẹn vẹn tre kín một chút vải rách miễn cưỡng ngăn tre thân thể trọng yếu bộ vị trên mặt của thiếu nữ cùng trên thân tất cả đều là vết thương cùng máu khỏe mắt mang theo sâu đ ầ m nước mắt phản phất nước mắt đã chảy khô mà trong phòng kia bảy cái tráng hán nam nhân đã thoát khỏi áo mang trên mặt để cho người ta chán ghét đến cực điểm dâm tà tiêu dung vây quanh ở thiếu nữ bên người lý tàng phong tìm kiếm vương đại cùng triệu vũ thình lình cũng tại trong đám người này một đám xuất sinh lý tàng phong nhìn trước mắt cái này không chịu nổi một màn trong lòng dâng lên một trận không cách nào áp chế nộ khí đúng lúc này vương đại cùng triệu vũ vừa lúc cũng nói đến liên quan tới lý tàng phong đại ca tiểu bạch kiểm kia lão tử bị đánh lại còn có thể bảo trì bình thản ta còn tưởng rằng hắn sẽ tìm tới cửa đâu triệu vũ vừa nói một bên vươn tay sờ soạn một cái bắp chân của thiếu nữ con mắt ở trên người nàng tùy ý r u tẩu bộ kia h è n m ọ n bộ dáng làm cho người buồn ôn vi ta không có tìm hắn hắn còn dám tìm tới cửa kia vương đại nghe triệu vũ lúc này gắt một cái n ư ớ c bọn sau đó bưng lên bên cạnh bát rượu hung hăng rót một miệng lớn đến từ xế chiều hôm nay lý tàng phong đã thương hai người bọn họ về sau cái này vương đại có thể vẫn nhớ kỹ trong lòng hắn sau khi nói xong c h ư ớ c mắt ở trong như mang theo hung quang phản p h ấ t sinh ra cái gì ác độc ý nghĩ sau đó l i ê n gặp hắn vòng qua mấy người đi tới một cánh tay bên trên văn có một con rồng bên người nam tử lịnh h ó t nói ra long ca chính là chúng ta hai ngày trước tại trong t i ể u quán dọn dẹp lao đầu kia ta nghe nói nhà bọn hắn thật có tiền ngươi nhìn chúng ta đêm nay muốn hay không lên trên một chuyến h u n g hăng vớt lên một bút vương đại vừa nói vừa trà bắt đầu mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam k i u long ca lúc này l ự c chú ý hoàn toàn tập trung tại trên người thiếu nữ chính tràn đầy phấn khởi lúc bị đánh gãy cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu hắn liếc vương đại một cái ánh mắt bên trong tràn đầy không kiên nhẫn nhưng mà nghe tôi có tiền có thể kiếm lúc ánh mắt của hắn có chút sáng lên ngược lại là có mấy phần hứng thú nhưng lúc này triệu vũ nhưng lại trần trờ nói ra kia tiểu tử có thể dễ dàng như vậy đánh bại hai chúng ta chỉ sợ là nhị phẩm cảnh giới sẽ không sẽ có chút khó giải quyết nhưng chờ hắn lời còn chưa dứt vương đại lúc này hung hăng phủi hắn một cái lập tức nói ra nhị phẩm lại làm sao rồi ta long ca cũng là nhị phẩm cảnh giới húng chi còn có chúng ta nhiều người như vậy đâu kia được xưng là long ca nam tử n é t miệng lên vẻ khinh thường thân sắc thử lạnh nói thử liền kia tiểu tử nếu là dám phản kháng giết liền được vương đại nghe xong trên mặt lập tức chất đầy nụ cười su nịnh bận điệu gật đầu không ngừng long ca anh minh kia tiểu t ử nếu là dám phản kháng ta liền trực tiếp tiêu diệt hắn triệu vũ thấy vương đại ánh mắt cũng ở một bên tranh thủ thời gian phụ hòa nói đúng đúng đúng có long ca tại ta còn lo lắng cái gì đâu long ca hơi meo mắt lại lâm vào trầm tư một lát sau nói ra đêm nay liền hành động hai người các ngươi trước đi tìm hiểu một chút tình huống vương đại cùng triệu vũ vội vàng đáp vâng long ca ngài cứ yên tâm đi chúng ta nhất định đem sự tình làm được thỏa đáng nói xong vương đại ánh mắt lại trở xuống đến trên bàn trên người thiếu nữ trên mặt lộ ra nụ cười tạ ác khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai hắc hắc chờ xong xuôi việc này lại đến hảo hảo hưởng thụ tiểu nương môn này triệu vũ cũng đi theo cười dâm con mắt tỏa ánh sáng ha ha không sai tiểu nương môn này thật đúng là quý vị long ca nhữ mày nghiêm nghị vốn nói trước làm chính sự tạm biệt chiếu cố chơi gái ta sẽ lưu một hơi chờ sau khi chuyện thành công có các ngươi vui vương đại cùng triệu vũ vội vàng thu hồi trên mặt cười dâm nghiêm mặt nói long ca dạy phải chúng ta cái này đi chuẩn bị n g a y có thể trả thù lý tàng phong hai người bọn họ kiện là động tác nhanh nhẹn sau đó hai người liền vội vàng rời phòng chuẩn bị tìm hiểu lý tàng phong nhà tình huống hiện tại nhưng làm bọn họ thật tình không biết lý tàng phong đã sớm tại ngoài cửa sổ nghe xong cái nhất thanh nhị sở đánh phụ thân ta còn muốn đêm cướp ta nhà các ngươi chọn chết có đạo a lý tàng phong giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm mà hai người này còn chưa mở cửa lý tàng phong cũng đã vận khí tại trên nắm tay hung hăng đập nghện mà đi bọn hắn còn không có phản ứng kịp liền bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay thẳng tấp đụng hướng phía sau tường gạch thình thịch hai đạo một ngả tâm thanh văn lên tường gạch đều bị đẩy rơi khỏi một chút nhẹ cho xuống tới mà hai người bọn họ lồng ngực đã l o n g xuống nhưng lại không chết chỉ là không ngừng miệng lớn phun máu tươi kêu trên không ngừng đây là lý tàng phong thu tay lại gây nên hắn làm u ố n cho hai người này chết không phải thống khoái như vậy không phải liền một q u y ề n k i a lúc này liền có thể đâm xuyên hai người lồng ngực người nào tia long ca không hổ là đám người ở trong kiến thức rộng rãi lại tù v i cao nhất người gần như trong nháy mắt liền kịp phản ứng hắn sầm mặt lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác lập tức cấp tốc nắm lên nằm đấm hướng phía lý tàng phong mánh lực đập n ệ n mà đi muốn chết lý tàng phong dẫn quát một、tiếng. á n h mắt bên trong để lộ ra sát ý m á h liệt hắn trở tay nắm tay nháy mắt đem chân khí rót vào trong trên cánh tay sau đó không chút do dự đón lấy long ca công kích ba t ba ba lý tàng phong trong tay lực lượng khổng lồ như là bãi sơn đ ả o hải s ô i trào m á h liệt vừa mới tiếp xúc liền để kêu long ca cánh tay không ngừng phát ra như là trong nồi r a n g đậu một dạng từng khúc nổ vang huyết vụ nháy mắt tràn ngập ra long ca cánh tay ở nơi này lực lượng cường đại hạ trở nên vô cùng thê thảm a tay của ta long ca kêu thảm bay rớt ra ngoài mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ hắn nhìn chính mình thịt nhau cánh tay ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng trừ ba người này mấy người còn lại cũng bị lý tàng phong lôi đỉnh thủ đoạn dọa đến n gây ra như p h n g như là thạch điêu xứng sở tại chỗ sau một lát bọn hắn mới phản ứng được nhao nhao quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu trong miệng cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp một đám người cắt bã các ngươi không xứng còn sống lý tàng phong mang theo mặt nạ q u ỷ thanh âm băng lanh thâu xương cả người giống như là từ âm phủ mà lên đoạt mệnh các quỷ trực tiếp tuyên bố tử hình bọn hắn hắn ở quán trà bỏ hoang giết tất cả mười cái sơn phỉ rồi há lại sẽ để ý mấy người này vừa vặn dùng các ngươi thử một chút thủ đoạn của ta lý tàng phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về b lập tức ngưng tụ phủ biển chân khí trong tay bàn tay của hắn khẽ nâng lên chân khí tại lòng bàn tay lưu chuyển tản ra huy áp cường đại chương mười tám chu trọng hỏa chương mười tám chu trọng hỏa chân khí phóng ra ngoài bèn cần chân khí ngưng thực mới có thể thi triển chi chiêu thức lý tàng phong trong đan đ i ể n chân khí hoa sen dù hiện màu trong suốt còn chưa hoàn toàn ngưng thực nhưng lại đã có thể làm được chân khí phóng ra ngoài một chiêu thức này bù đắp sau dẫn khí tẩy thân pháp phía trên nhưng có ngự khí giết người vừa nói lý tàng phong lên hai con người cảm thụ được bàn tay của mình bên trong kia cổ lực lượng cường đại kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra chân khí này lực lượng. Cùng đây n thể là n t bọn hắn thanh hỏa bang khói lựa tin tức chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian phát xạ ra ngoài nói không chừng liền khả năng hấp dẫn bang chúng mà đến Đến lý ú chút c chừng có thể có coi cũng có cho cùng nhức còn đó đồng đại đã đang đau đi, điểm nói không vọng sống đồng thời coi như không sống nổi, cũng có thể khiến người hắn. vương người, bên trong ngất đi, không còn nửa thời kia triệu hai hơi thể hy thể thủ thở. một ta Mà vũ báo l tàng phong nghe tới lời của hắn quay đầu nhìn về phía trên bàn thiếu nước kia ngựa khí càng thêm lạnh lẽo thay trời hành đạo dứt lời trong tay chân khí trực tiếp đối một cái thanh h ỏ a bang bang chúng hung h ă n g đập mà đi và n h chân khí nhập thể người kia lại có thể nào chịu được nháy mắt ngực của người kia nổ tung lên máu tươi cùng thịt nát văng từ phía sập đến nửa gian phòng ốc đều là lý tàng phong thấy vậy nói nhỏ không nghĩ uy lực to lớn như thế còn lại những người kia thấy cảnh này nơi nào còn dám ngồi chờ chết lúc này chạy từ phía chạy sao lý tàng phong ánh mắt run lên có chút nhau lại lúc này ngưng tụ chân khí liên tục đánh ra mấy trường cái này không lớn trong phòng lập tức vang lên ba ba ba ba nổ vang theo cái này ngột ngạt âm thanh vang lên những cái kia thanh hỏa bàng bàng chúng lúc này chết bất đắc kỳ tử thi thể không hoàn toàn hiện tại chân khí phóng ra ngoài khoảng cách cũng liền chừng năm mét lại nhiều một chút uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều lý tàng phong trong lòng âm thầm tính toán chính mình thủ đoạn lúc này cũng chỉ còn l ạ i c á i đó hắn thuận tay kéo khối tiếp theo vải êm ái đem thiếu nữ bao vây lại động tác tia dù nhanh lại mang theo vải phần ôn nhu cùng thương tiếc cùng lúc đó long ca thừa cơ đem trong tay tín hiệu pháo hoa ra sức mất vải ra trong chốc lát thình thịch hai tiếng nổ rung trời ở trong trời đêm nổ van g mà lên sáng lạng ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm đạn tín hiệu lý tàng phong lúc này n h ữ mày trên mặt lộ ra một k i a vẻ hảo não hắn quả thực không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như vậy long ca thấy kế hoạch của mình đạt được khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra mấy phần vẻ đắc ý chẳng cần biết ngươi là ai ta khuyên ngươi chạy mau không phải chờ ta bang chủ đến đây tất nhiên sẽ muốn tính mệnh của ngươi h ừ mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi đều phải chết lý tàng phong vốn muốn mang nữ tử rời đi nhưng khi hắn phát giác được nữ tử đã không còn hô hấp lúc trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ long ca thấy h ủ không ngừng lý tàng phong trong lòng bối rối lúc này liền hướng bên cửa sổ chạy tới chuẩn bị phá cửa sổ chạy trốn nhưng lý tàng phong cũng sẽ không cho hắn cơ hội này tại hắn cái này ngũ phẩm trong mắt cao thủ nhị phẩm cảnh giới long ca làm sao đều là không đủ nhìn lý tàng phong vận hành chân khí thân như ảo ảnh nháy mắt liền đi tới long ca bên người hắn sát mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý vô tận ngưng tụ chân khí một q u y ề n đánh tới chỉ nghe phúc một tiếng long ca ngực nháy mắt bị xuyên thủng lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng người nào cũng dám giết ta thanh hỏa bang bắn chúng lý tàng phong đ đang muốn rời đi, muốn không muốn rời、so、lý ạ tàng, tàng phong cảm thấy được đối phương cảnh giới trên mặt không khỏi lộ ra một tiếng lưng trọng hắn có chút meo cặp mắt lại trong lòng tính toán rất nhanh về cách đối phó bất quá hắn cũng cũng không sợ dù sao hắn bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới ăn một quyền của ta lý tàng phong thấy đối phương khí thế hung hùng lập tức quả quyết xuất thủ hắn nắm thật chặt quyền vận khí tại quyền một quyền này thế nhưng là mang tới hắn chín thành l ự c đạo chân khí gia trì quyền ý mơ hồ h i ể n hiện mặc dù còn hơi có vẻ mông lung yếu ớt nhưng uy lực không thể khinh thường ừ m nội công quyền pháp chu trọng h ò a mắt thấy lý tàng phong một quyền này vì thế kinh người nào dám cứng đôi cứng lúc này một cái nhanh nhẹn là xoay người tránh thoát lý tàng phong quyền ý không giảm chút nào ẩm vang rơi tại mặt đất và n h một tiếng vang thật lớn bụi mù đ á vụ nháy n mắt vẩy ra mà lên mặt đất thình lình xuất hiện một cái to lớn q u y ề n lớn chung quanh phiến đá đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy chu trọng hỏa vững vàng rơi xuống đất thấy lý tàng phong muốn đi gấp lúc này hét lớn một tiếng tam đệ giúp ta bắt lại hắn còn có người h ắ n tiếng giống to này không thể nghi ngờ cho lý tàng phong cũng một lời nhắc nhở lý tàng phong thai mắt cùng chuyển động một cách hết sức chăm chú cẩn thận quan sát rất nhanh hắn liền phát giác được dưới chân mình phong ốc có di động lập tức không chút do dự dừng ước dùng sức nhảy lên hướng về sau bay rút cùng lúc đó phía dưới phong ốc đình chót gạch ngói đều nát một cái bóng đen tay cầm tinh s á c phía dưới lý tàng phong thấy rõ người tới ánh mắt chấn kinh mấy phần huyết lang bang tam đương g a lôi cầm hổ lý tàng phong như thế nào lại không nhận ra người này phải biết mình chuyển k i ế p tới ngày thứ hai liền kém chút mệnh tang người này nhân thủ vừa rồi chu trọng hỏa gọi lôi cầm hổ vì nhị đệ chẳng lẽ huyết lang bang cùng thanh hỏa bang là một phái giờ phút này lý tàng phong biểu tình trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc trong lòng cũng có cảm giác nguy cơ thanh hỏa bang nhưng là bọn họ thái an huyện bang phái lớn nhất nếu như bọn hắn thật sự là nhất phái lời nói kêu huyết lang bang g i tâm thế nhưng là không nhỏ a chu trọng hỏa ở phía sau vi đổ lý tàng phong trên giới quan sát một phen n g a khí mang theo thử dọ ý tam đệ nghĩ đến người này chính là người ngươi muốn tìm đi lôi cầm hổ thấy vậy gật đầu nội ra quyền pháp cưng mánh chính là người này hai vị đây là nói cái gì tại hạ có chút nghe không hiểu một cái đến tốt nhưng một cái tứ phẩm một cái tứ phẩm đ ì n h phong giao thủ với nhau sợ là gặp nạn là giết 19. Phiền phức. 19. Phiền phức. chớ c h nên ở chỗ này giả ngây giả dại tối hôm qua ngươi vừa dùng như vậy cưng mánh cực kỳ quyền pháp chém giết ta huyết lang bang hơn m ư ơ i người hôm nay liền nghĩ giả vợ như không chuyện phát sinh lôi cầm hổ trận mắt tròn xoe lời nói âm t à n đến cực điểm liền thấy hắn chậm rãi rủ xuống xuống cánh tay nhẹ nhàng khé động bàn tay chậm rãi xoay chuyển ngón tay b ố n lượn như câu vận sức c h ở phát động cái này chính là hắn lợi hại nhất công pháp huyết hổ thập tam trảo bằng vào công pháp này hắn cũng là ổn thỏa huyết lang bang tam đương giá chi vị Hiện nhiên, lôi cầm hổ giờ phút này không có chút phong nghĩ, phương thủ nhẫn, hắn lôi giờ lôi đối giết này nào muốn tàng tàn bọn đông bằng lý cầm có xuất suy kéo sao đảo dù hắn vốn muốn dò xét một phen nhưng là bây giờ đối phương còn giết tới thanh hòa bang là địch hay bạn rõ ràng mặc dù hắn không phải là đối phương đối thủ nhưng là bây giờ có nhị ca ở đây hai người xuất thủ kết cục không biết lý tàng phong nghe lôi cầm hổ lời nói không khỏi khoe miệng có chút co lại trong lòng thầm nghĩ mình vẫn thật không nghĩ tới đối phương có thể theo võ học phương diện c h i ế u thức nhận ra mình bất quá cũng may hắn dùng chính là dẫn khí tẩy thân pháp c h â n khí lại xử xuất hám nhạc quyền pháp cả hai dung hợp tuy có chút dở dở ương ương nhưng nếu thật tra được làm sao cũng sẽ không dễ dàng tra được trên người hắn nói như vậy hai vị là dự định động thủ lý tàng phong một chút nhìn về phía trước người lôi cầm hổ đồng thời l ô thai lưu ý lấy động tĩnh sau lưng trong lòng của hắn rõ ràng đối mặt mình một cái tứ phẩm cảnh giới cùng một cái tứ phẩm đình phong trận chiến đấu này chỉ sợ có chút khó giải quyết lúc này đứng ở phía sau chu trọng hỏa hai tay niết chặt nắm tay trên nắm tay chậm rãi dâng lên mông lung đi sương mù sương mù xanh biếc tại ánh sao chiếu rọi có chút vặn vẹo lên không gian chung quanh lý tàng phong g h é mắt nhìn lại trong lòng âm thầm kinh ngạc không dùng chất khí chỉ dựa vào công pháp liền có thể dâng lên này quỷ dị hòa diễm xem ra tại võ học một đường chớ muốn cùng hắn nhiều phí miệng lưỡi trực tiếp đem hắn cầm xuống nghiêm hình tra tấn một phen tự nhiên có thể biết được hắn là thụ người nào sai sự chu trọng hỏa tính tình so lôi cầm hổ còn gấp hơn nóng này mấy phần hắn giờ phút này lòng tràn đầy chỉ muốn mau sớm cầm xuống lý tàng phong hồi tưởng lại vừa rồi lý tàng phong một q u y ề n kia để hắn cực kỳ chật vật l ử a giận trong lòng càng là cháy h ư ơ n g h ự c dứt lời chu trọng hỏa xuất động thủ trước liền thấy hắn s o n g quyền như lửa vụ vụ x é gió hướng phía lý tàng phong bổ nhà qua cầm xuống ta các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn lý tàng phong không biết cái này hỏa có gì trung tâm ngh chỉ có thể cấp tốc lấy chân khí bao trùm bàn tay chính diện nên tiếp chu trọng hỏa hỏa quyền b à n h một tiếng vang thật lớn cả hai vừa mới tiếp xúc lý tàng phong liền âm thầm sợ hai thản phục người này lực lượng to lớn kia có lực chủng kích chấn động đến cánh tay hắn tê dại một hồi mà lại chu trọng hỏa trong tay thanh hỏa cũng cực kỳ quá i dị cho dù lấy chân khí cách rời bàn tay vẫn có thể cảm giác được có bị đốt bị thương dấu hiệu không thể cùng hắn cận thân b ắ t đấu lý tàng phong vừa giao thủ một cái trong lòng liền lập tức có ý nghĩ này dưới chân hắn điểm nhẹ thân nhẹ thân có thể sức mạnh khổng lồ kia vẫn là để hắn liền lùi lại năm bước ngay tại hắn vừa mới ổn định thân hình lý tàng phong lại là hai đạo chân khí lăng không đập nện mà tới q u y ề n hình nháy mắt xuất hiện khí thế cường đại để chu trọng hỏa lại lần nữa cuốn quýt thối lui kia hai đạo quyền hình rơi vào trên nóc nhà ẩm vang bạo liệt lập tức oanh kích ra hai cái lô lớn bên này lý tàng phong thành công đánh lui chu trọng hỏa có thể kia lôi cầm hổ đã tìm đến thời cơ v ọ t tới trước mặt l i ê n thấy lôi cầm hổ năm ngón tay vốn lượn như câu đối cổ của hắn hoành huy tới thanh thế bén nhọn như là ác lang t i ế n thét lý tàng phong v ộ i vàng song trường hướng phía dưới bông như đập chân khí phun trào để thân hình của hắn lúc này ngừng lại cùng cái kia lôi cầm h ồ một trào hiểm lại càng hiểm sát cái cổ mạ qua lần này có thể để hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng tứ phẩm võ học một kích một trào này chỉ sợ có thể đem hắn nửa cái trên cổ thịt đều cho xé xuống đến có thể nói đây là nhặt được cái mạng hắn đường đường một cái ngũ phẩm cao thủ cùng trước mắt hai người này ngắn ngủi giao thủ hai lần lại chưa thể chiếm được chút tiện nghi nào chỉ có cảnh giới nhưng là mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ lại giao thủ x u n dưới khả năng gặp nhiều thua thiệt đây là hắn đánh giá đối với mình cho dù có thể miễn cưỡng thắng qua hai người này nghĩ đến chính mình cũng nhất định không dễ chịu hắn trong lòng thầm nghĩ chờ tiếp qua hai ngày nhất định phải để hai người này cho mình một cái công đạo đến lúc đó mặc kệ bọn hắn trực tiếp tăng lên lấy cảnh giới nghiên ép lúc này lý tàng phong mắt thấy đối phương hai người lại có xuất thủ chi thế hắn là không có ý định cùng hai người này ăn thua đủ lập tức nhãn châu xoay đ ậ u cấp tốc bên cạnh bước ý đồ tìm cơ hội đào thoát có thể hai người k i a một trước một sau đem hắn chắn đến cực kỳ chặt chẽ căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì có thể thừa cơ chạy đi ở nơi này động thủ thời khắc lý tàng phong đột nhiên sinh lòng một kế l i ê n thấy hắn bông nhiên đạp một cái dưới chân phòng úc theo một tiếng vang thật lớn phòng úc bị đá ra một cái độc lớn hắn cấp tốc hướng trong động thẳng đi chu trọng hỏa cùng lôi cầm hổ hai người thấy thế không chút do dự lúc này đuổi theo hướng phía trong phòng đuổi theo cho các ngươi mượn thi thể dùng một lát lý tàng phong đối với mình vừa giết thanh hỏa bằng chúng người thi thể khét quát một tiếng sau đó tại chu trọng hỏa cùng lôi cầm hổ trong ánh mắt khó h i ể u hắn cầm lấy một người thi thể đem chân khí quán chú trong đó và n h chỉ nghe một tiếng như là dưa hấu bạo tạc một dạng g i n vàng kia thanh hỏa bang bằng chúng thi thể nháy mắt bạo tạc lập tức cái này căn phòng không lớn bên trong tràn ngập lên một trận đậm đặc sưng máu thịt nát thi khối văng từ phía chu trọng hỏa cùng lôi cầm hổ hai người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy trấn kinh bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái ngũ phẩm cảnh giới người thế mà lại như thế h è n hạ lại dùng huyết nhục thi thể đến làm b ị a l ỡ đạn chờ bọn hắn từ bất thình lình s ư ơ n g máu bên trong kịp phản ứng lúc trong phòng sớm đã không còn lý tàng phong thân ảnh thật sự là vô xỉ đến cực điểm so với ta huyết lang bang thủ đoạn còn hạ lưu chu trọng hỏa giận hư một tiếng trên mặt viết đầy phẫn nộ lôi cầm hổ thì cau mày đi theo hắn tìm tì xác định không có phát hiện lý tàng phong thân ảnh về sau liền quyết định rời đi thái an huyện dù sao nơi này phát sinh sự tình hắn còn phải hướng đỗ phó báo cáo một tiếng về phần tiếp theo nên làm gì còn phải từ đỗ phó đến định đoạn chỉ là thời điểm ra đi hắn nhắc nhở chu trọng h ò a nhất định phải vạn sự cẩn thận dù sao hắn không tại muốn để tránh đối phương xuống tay với hắn đầu này lý tàng phong từ thanh hỏa bang địa bàn thoát đi về sau liền tới đến trong thành bờ sông trong nhà mình còn có lao phụ thân hiện tại cảnh giới của hắn không đủ vì ổn thỏa một chút hắn trực tiếp một đầu đâm vào trong sông sau đó bơi nửa canh giờ rồi mới từ trong nước ra lôi cầm hổ chu trọng hỏa đúng không chờ lao từ hai ngày lại thu thập các ngươi lý tàng phong thoát lấy mặt nạ xuống sau đó xóa đi trên mặt nước sông mang theo căm giận ngựa khí hướng về trong nhà mình đi đến trở lại mình t i ể u viện hắn đầu tiên là đổi một bộ quần áo sạch sau đó nằm ở trên giường cảm thụ trong đan đ i ể n khí ẩn hoa sen tuy nói tối nay chiến đấu hắn một mực tại dùng chân khí thế nhưng là cái này hoa sen mặc dù trong suốt nhưng lại cực kỳ bằng bạc hiện tại cái này khí ẩn liên hoa mới bốn cánh liền nhưng như thế như là dựa theo dẫn khí tẩy thân pháp tu đủ mười cánh uy lực lại nên làm như thế nào chương hai mươi người áo đen chương hai mươi người á o đen bù đắp sau dẫn khí tẩy thân pháp đối với chân khí miêu tả cùng giảng giải càng thêm rõ ràng toàn diện trong sách lời nói khí h u ẩ n liên hoa chính là là chân khí c h i cơ sở theo tu hành không ngừng xâm nhập hoa sen cánh số cũng sẽ từng bước tăng trưởng cao nhất có thể đạt m ộ ư ơ i cánh số lượng mỗi nhiều sinh ra một chân khí liền sẽ càng thêm hùng hậu n g ư n g trọng cho đến m ộ ư ơ i cánh thời điểm hoa sen ngưng thực từ hư chuyển sắc trường liên bao sinh liên tâm đây là đại thành c h i cảnh nhưng mà muốn đạt tới loại cảnh giới này không có một tám mươi một trăm năm kia là hoàn toàn không thể nào nhưng lý tàng phong lại không sợ chút nào hắn trong lòng có lực lượng hắn có được hệ thống điểm số mỗi ngày lần tăng trưởng gấp bội đợi một thời gian nhất định có thể đến loại cảnh giới này do đó đối mặt chu trọng h ỏ a cùng lôi cầm hổ hắn cũng không lựa chọn ăn thua đủ nếu là liền liệu mạng như vậy đây chẳng phải là lộ ra quá không hỗ t r ọ n g mà lại hắn sớm ở trong lòng âm thầm khuyên bảo mình n h ư không có chín mươi chắc chắn tuyệt không cần thiết tùy tiện xuất thủ lần này cũng bất quá là đang thu thập vương đại cùng triệu vũ về sau sinh ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn thôi hắn giờ phút này chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt lặng lặng chờ đợi mình chờ m mươi hai giờ khuya t i ế đến so với hắn bình tĩnh lôi cầm h ổ ngược lại là mười phần xuất ruột dù sao đối với bọn hắn mà nói giống lý tàng phong loại này lai lịch bí ở người giống như là một viên bom hẹn giờ như ngạnh chi thứ nếu không phải hoàn toàn bài trừ hắn nguy hiểm bọn hắn ha có thể ngủ sống yên ổn húng chi đỗ phó gọi hắn vào thanh đi chính là vì tìm hiểu lý tàng phong hạng này người thần bí thế nhưng lại không nghĩ đụng phải hắn đối thanh hỏa bàng cũng bắt đầu đ ộ n g thủ như thế khó tránh khỏi không đồng ý hắn suy nghĩ nhiều một chút tại r i ê u sơn trùng điệp ở giữa một tòa thổ phỉ sơn trại như ẩn như hiện sơn trại tọa lạc tại một chỗ địa thế hiểm yếu ng chỉ có một đầu hỗn lượn quanh co đường nhỏ thông hướng ngoại giới có thể nói dễ t h ủ khó công sơn trại đại môn từ cường tráng gỗ thô dựng m à thành phía trên hiện đầy gai nhọn cho người ta một loại uy nghiêm mà lại cảm giác khủng bố đại môn hai bên mấy cái dáng người khôi ngô thổ phỉ tay cầm b i n h khí bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn ánh mắt bên trong lộ r a cái này hung á c đi vào sân trại bên trong là một mảnh tạp nhạp cảnh tượng đơn sơ phòng ốc xen vào nhau tinh tế sắp hàng có rất nhiều dùng đầu gỗ dựng có thể là dùng t ả n đá đắp lên mã thành phòng ốc ở giữa trên đường nhỏ khắp nơi có thể thấy được bọn thổ phỉ vứt tạp vật cùng r tại n bẩn, mùi rượu cùng Trong mùi mùi khói rượu lửa. sơn trại góc sáng sủa chất đống các loại giành được tài vật có vàng bạc châu báu lương thực vải vóc trở những tài vật này là bọn thổ phỉ chiến lợi phẩm cũng là bọn hắn sinh tồn bảo hộ nhưng mà tại những tài vật này phía sau lại là vô số dân chúng thống khổ và nước mắt sơn trại chỗ cao có một tòa tháp quan sát một cái thổ phỉ đứng ở phía trên tay cầm cung tiễn thời khắc quan sát đến tình huống chung quanh ánh mắt của hắn sắp bén không bỏ qua bất luận cái gì một tia khả nghi động tĩnh một khi phát hiện có địch nhân tới gần hắn liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo làm cho cả sơn trại tiến vào trạng thái chiến đấu người này thị lực quả thực bất phảm cách nhau rất xa liền nhìn thấy có người cưỡi ngựa mạt ớ i hắn có chút meo cặp mắt lại nhìn chăm chú nhìn lên đúng là tam đương ra lồi cầm hổ thế là h ắ n kéo lên c u n g họng lớn tiếng hô quất lên tam đương ra trở lại rồi mở cửa nhanh mở cửa nhanh như vậy vừa hô canh giữ ở đại môn hai bên sơn phỉ lập tức dùng sức đẩy ra sơn trại đại môn cung nên lôi cầm h ổ lôi cầm h ổ thì cưỡi ngựa một đường chạy như điên vọt thẳng nhập trong sơn trại sau đó hắn đem dây cương tùy ý đưa cho một người liền bước nhanh chân hướng phía tụ nghĩa đại sành đi đến tam đương gia đại đương gia chính đang nên tiếp quý khách giờ phút này không tiện t ớ i ngài lôi cầm h ổ đang chuẩn bị hướng đỗ phó báo cáo tình huống lại bị cổng một người hán tử ngắn cản hán tử kêu trên mặt lộ ra vẻ làm khó lao tử có chuyện khẩn yếu muốn cùng đại ca nói cút ngay lại tại lý tảng phong nơi đó ăn phải cái lô vốn trong lòng sớm đã tức sôi ruột liền thấy hắn hai mắt t r ợ lên trên trán nổi gân xanh một phát bắt được hán tử kia b ả vai đ ỗ n g nhiên dùng sức ném đi đem hắn ném ra ngoài hán tử kia trên không trung sẹt qua một đường vòng cung ngã dầm trên mặt đất lôi cầm hổ lại cũng không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp thẳng hướng lấy tụ nghĩa đại s ả n h đi đến đại ca người kia ta ở trong thành g ặ p lôi cầm hổ vừa nói một bên mở cửa lớn ra X à i bước đi vào trong đại sành hội nghĩa dưới ánh đến thâu á p tường đá tại ánh lửa mở tối chiếu rọi lộ ra càng thêm âm trầm mấy bộ cũ nát ra thú tùy ý treo. trong đại sảnh đống lửa cháy hừng hực ngọn lửa múa tỏa ra đỗ pho âm trầm khuôn mặt lúc này đỗ pho cũng không ngồi ngay ngắn ở trên đài cao mà là nhu thuận đầu đứng phía dưới hắn nghe tới lôi cầm hổ lời nói lúc này m ế n g mày lại khi nhìn đến lôi cầm hổ một nháy mắt trong ánh mắt mang theo bất tài chỉ trích sau đó càng là nghiêm nghị t r á c h cứ hô to gọi nhỏ làm gì không thấy được có đại nhân ở sao lôi cầm hổ nhìn thấy kia da hổ trên chỗ ngồi bị rộng lớn áo bào đen bao phủ trong bóng đêm người sắc mặt đột biến vừa rồi ngang ngược càn rỡ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay miệng cái ó chút nước c hắn nuốt nuốt nước miếng một mở miếng ra, âm tia h h a n run n dậy ó tiểu nhân không biết đại nhân tới gặp, còn mời đại nhân thứ tội. đại mời đại Lôi nhân không nhân còn nhân chân hổ gặp, cầm s u quỳ xuống đại ấ thấp t túi thở đầu xuống, không cũng dám m n h c á kia đại nhân thủ đoạn hắn cũng đã thấy rồi hắn giờ phút này hai tay run nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay đã sinh ra mồ hôi nhưng là người áo đen kia coi như hắn không tồn tại đưa tay đầu qua nước trà bên cạnh uống đáng giá nói một cái chính là tay của người này chẳng quả thực không còn hình dáng như là tuyết trắng đồng dạng mà lại ngón tay tinh tế giống như không xương sau một lúc lâu lôi cầm hổ thấy nửa ngày không có động tĩnh liền khẽ ngẩng đầu lên ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía ra hổ trên chỗ ngồi người áo đen còn không thấy được liền lại cấp tốc rủ xuống phảng phất cái nhìn hắn kia đều mang cực lớn m ạ o phạm lôi cầm hổ hầu kết trên dưới nhấp đô muốn nói gì nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng lúc này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hối tiếc hối hận mình l ô mang hành vi thân thể cũng là căng thẳng như cùng một chiếc cung k é o căng cưng cứng rắn không được lúc này lôi cầm hổ ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía đỗ phó, phó nhìn xem hắn khẽ thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía người áo đen. sau đó giống như là lấy dũng khí tiến lên một bước thanh âm nhỏ nhẹ nói đến đại nhân ta cái này tam đệ bản thân liền là l ù n g ọ xuất sinh tính tình lỗ mãng nếu là đắc tội đại nhân mong rằng đại nhân gặp hắn còn hữu dụng chỗ tình hồ dưới tha cho hắn một mạng lần này nói nữ g có thể nói là h è n bọn đến cực điểm phải biết bọn hắn vốn là giết người không c h ấ p mắt thổ phỉ thế nhưng là đối mặt kia trước mắt người á o đen giống như là thấy lao hổi như con thỏ không có quy củ thì không thành phép tắc cắt đi đầu lưỡi việc này ta coi như chưa từng xảy ra người á o đen lời nói âu n u không giống nam cũng không giống nữ để cho người ta khó mà phân biệt Chương Hoàng Chương Hoàng cung. trong đi đầu đen đâm lưới. Người áo đen lời nói lưới lạnh lạ như như như băng áo dao a Lôi lời cầm hổ nghe đến lời này, t r lòng chấn động mạnh c một ánh i i thất k cuốn quyết nhìn về phía đỗ phó. Trong ánh phía phó. về đỗ mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực bộ dáng kia phảng phất là một đầu g i ã thú bị thương đang tìm kiếm che chở với hắn mà nói dạng này trừng phạt thật sự là quá nặng đi đỗ phó khẽ n h ư mày vừa muốn mở miệng nói cái gì người áo đen kia liền lại bổ sung nói ra làm sao chê ta phạt quá nặng đi lôi cầm h ầ nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt hắn vội vàng dập đầu đầu như giá tỏi nặng nề g h mà nện trên sàn nhà phát ra thanh thúy mà thanh âm văng r ộ i tiểu nhân không dám thanh âm của hắn run dậy tràn đầy sợ hãi không dám vậy tại sao còn chưa động thủ chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta tự mình động thủ người háo đen giọng nói ngữ khí vẫn như c ũ bảo trì như thường không gợn sóng chút nào chập trùng giống như là băng cứng rét lạnh để cho người ta không dám sinh ra mảy may vi phạm c h i tâm đỗ p h o ở một bên nghe bất đắc gì nhắm mắt lại hắn biết việc này đã vô pháp vắn hồi lôi cầm hộ gặp tình hình này trong lòng rõ ràng chính mình không tránh khỏi sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy hắn chậm rãi lẻ、lưới. đoạn lưới kia thống r khổ cho t dù là hắn dạng này một cái tứ phẩm cao thủ cũng có chút nhịn không được hắn đau đến phát ra trầm thấp dên d ị sắc mặt đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống hy vọng chuyện này có thể cho ngươi đề t ỉ n h một câu mặc kệ lúc nào gặp được chuyện gì đều muốn tuân theo quý củ phải biết ngươi cái này xem như tốt chúng ta nếu là không tuân quý củ rất cũng không phải đầu lưỡi rất là mệnh người áo đen lạnh lùng nhìn xem lôi cầm hổ ánh mắt bên trong không có, có một chút thương hại người áo đen sau khi nói xong từ trong ngực lấy ra một khối khăn lụa xoa xoa bưng trà ly tay sau đó nhìn một chút đỗ phó sau đó hỏi vừa rồi ta nói tới đó tới đỗ phó liếc mắt nhìn người áo đen lập tức liền vội vàng hành lễ núi liền đại nhân nói người kia còn có ba ngày đại khái liền sẽ đi ngang qua diêu sơn ừ n đến lúc đó Mặc cái kệ ngươi giá gì, bỏ ra dù sau o m ố n người đem khi i a c o lưu l ạ nói đến cho h c đây đỗ phó biểu tình biến hóa trong mắt nhiều một tia khát vọng điểm này biến hóa tự nhiên là bị hắc bảo người thu vào đáy mắt sau đó hắn ngự khí như mang theo một chút nhắc nhở nói đến đỗ ban chủ đường trách ta không có nhắc nhở ngươi nên giúp ta đây đều giúp ngươi cơ hội này ngươi có thể hay không nắm được có thể phải xem ngươi rồi nói người áo đen kia còn ở trên bàn để lên ba cái màu máu đỏ cái bình trong này là ba mươi mai bạo huyết đan sau khi uống có thể cưỡng ép tăng lên hai cái cảnh giới lại phối hợp ta đưa cho ngươi ba mươi bộ tình cương thiết giáp như vậy thì có thể bảo vệ không sơ hở tí nào đỗ phó nhìn trên bàn bình đan dự tử ánh mắt nóng bỏng một chút mặc dù cái này bạo huyết đan phục d ụ n g sau này kết quả là thần tiên khó cứu thế nhưng là so với vị kia đáp ứng hắn ba mươi cái nhân mạng lại đáng là gì đỗ phó cung kính hành lễ như thế đỗ phó liền đ ạ tại đại nhân vậy ta ba ngày sau liền chờ đỗ bang chủ tin vui người áo đen vừa mới nói xong thân hình hướng về sau co r i ụ lại trực tiếp hòa vào trong bóng tối như vậy thân hình công pháp quỷ dị phi thường đỗ phó cùng lôi cầm hổ thì là hướng về phía người áo đen nơi biến mất làm tập hành lễ không dám chút nào có bất kỳ bất kính chờ trong phòng tạo đến một trận gió nhẹ lay động đến đỗ phó lúc này mới nâng lên thân tới hắn nhìn xem lôi cầm hổ trong mắt có một tí đau lòng vừa rồi tình hình đó hắn là thật không dám mở miệng cầu tình vị đại nhân kia hỷ nộ vô thường âm tình bất định chớ nhìn bọn họ đang vì hắn làm việc có thể để hắn có chút tức giận chỉ sợ làm á u chạy thành sông kia cùng bọn hắn huyết lang ban g thành quan hệ thù địch thiên sơn giúp không cũng là bởi vì đắc tội hắn cuối cùng bị khắp núi giết sạch rồi sao không phải bực này việc phải làm sợ rơi không đến trên người bọn họ lao tam ngươi không thể trách ta ngươi cái này hấp tấp q u y ế t điểm là nên sửa đổi một chút đỗ phó nói mà lôi cầm h ổ t h ì là đem trong miệng bao đ ầ y máu tươi một thanh n u ố t xuống về phần lôi cầm h ổ muốn nói hiện tại đỗ phó cũng chỉ có thể phái người đi thái an huyện để chu trọng hỏa nói cùng truyền tin về tới rồi cùng lúc đó sang ngoài vạn dặm đại vũ hoàng cung cao lớn thành cung giới ánh trăng bắn ra thật dài bóng đen tựa như trầm mặc vệ s thủ hộ lấy phương này trang nghiêm chi điện cung trên tường thường cách một đoạn khoảng cách liền có một ngọn hoàng hôn đèn lồng chập trờn hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng chiếu sáng t r u n g quanh một mảnh nhỏ khu vực lại càng tăng thêm mấy phần mông l u n g cảm giác nóc nhà tại ánh trăng chiếu d ọ i lóe ra ngói lưu ly u quang mái cong nồng lên thật cao như muốn d ư ơ n g cánh bay lượn h ù n g hưng cung điện chỗ sâu ánh đến xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ vậy ở bên ngoài l o a n thoáng có thể nghe tới cung nữ bọn thái dám rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng nói nhỏ trong bụi hoa, hoa ngẫu nhiên có mấy cái đom đóm lóe ra hào quang nhỏe ra mà ở kia tràn ngập tam sắc c h â n quý long ngư bên hồ nước một người mặc áo tím văn tứ t r ả o áo mãng bảo mười tám mười chín tuổi thanh niên chính sách lấy một cây danh sưng một tấc có thể giá trị bách kim cầm trúc cột lên tơ vàng ngần tuyên chế tắc cần câu rất hứng thú thả câu long ngư quay chung quanh ngồi câu du đãng thỉnh thoảng dùng miệng đi va vào n g â n tuyến bên trên chói phi vũ có chút r u n run đều có thể lúc nào cũng khiên động thanh niên tâm điện hạ đêm dài sân g xuống vẫn làm a u mau đi về nghỉ ngơi đi đi nơi bóng tối một đạo âm n u thanh âm vang lên cái này đột một một tiếng đem chung quanh hầu hạ thiếu niên thái giám tỷ ngữ khí có chút n ũ n g n ị u nói đến vũ bá nhỏ giọng chút con cá nhỏ này đều bị ngươi hủ chạy chờ đến thiếu niên tiếng nói nói xong nơi bóng tối cái k i a đạo thanh n m chủ nhân cũng xuất hiện ở dưới ánh sao kia là một người mặc xích hồng đại bào thái giám da của hắn trắng non như là bệnh trạng lại liền tóc của hắn lông mày đều là màu trắng chính là quái gì như vậy một người hắn nhìn về phía thiếu niên khuôn mặt lại là nhu hỏa như vậy hiền lành thiếu niên ghé mắt nhìn hắn một cái sau đó hỏi một câu cái này liền sắp xếp xong xuôi ổn thoa sao mưa ngay cả âm chậm rãi bước đi đến thiếu niên bên cạnh thân nhẹ gật đầu, điện hạ yên tâm. có ta luyện chế bạo hết u y thi hồn đàn cùng bí văn thiết giáp cả hai kết hợp sau nhưng cũng có có thể so với v õ đạo cựu phẩm thực lực dòng giã ba mươi thi nô trừ chi huyền cảnh người xuất thủ đây chính là cái tình thế chắc chắn phải chết thiếu niên cần câu kéo lên nhìn xem phía trên đã không có con n g ồ i lưỡi câu quay đầu nhìn về phía kia tại hắn trong ấn tượng đều lúc nào cũng cười tiếp thân thái dám hỏi một câu vũ bá phu hoàng thường thường ở trước mặt ta khen tam ca có lần thậm chí nói tam ca thiên tư thông minh là khó được trị thế chi tài ngươi nói hắn là trị thế chi tài vậy ta đây cái thái tử là cái gì mưa ngay cả âm không nói gì chỉ là lẳng lặng đứng bên cạnh hắn thiếu niên lập tức đem m g ồ i câu treo ở lưỡi câu phía trên sau đó ném vào trong ao kỳ thật ta cũng không muốn giết hắn có thể mẫu thân trước khi lâm trung nói với ta thế đạo này khó muốn sống sót liền muốn đối với mình hung ác một chút càng muốn ác đối với người khác một chút thiếu niên cái này lời vừa nói ra xung quanh hầu hạ hắn nô t à i tì n ữ lúc này tất cả đều quỳ xuống thiếu niên không thèm để ý chút nào nói tiếp hắn bắt đầu ta là không biết nhưng đã đến đằng sau liền đã hiểu ít năm như vậy nếu không phải ngại ở bên cạnh ta có trên mộ của ta khả năng đều mọc rất cao rồi chương hai mươi hai dược dịch. Chương 22. Dựa dịch. sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhẹ nhàng vẫy trong phòng lý tàng phong ung dung v ạ n eo bẹ cổ từ trên giường chậm d ã i bọ lên trên mặt của hắn mang theo thỏa mãn thân sắc phản phất còn đắm chìm trong đêm qua kia mộng đẹp vui vẻ bên trong đường nói nhiều ngày vài vậy rồi cũng chỉ có hôm nay hắn ngủ nhất là thơ ngọt có lẽ là bởi vì trong lòng vô sự không có những cái kia phân phân nhiễu hắn có thể như thế an nhiên tiến vào mộng đẹp thu thập thỏa đáng sau khi ăn điểm tâm xong lý tàng phong liền chuẩn bị tiến về t h i t quyền quán mặc dù bây giờ cảnh giới của hắn đã cao hơn thạch t h i t quyền nhưng là đi học tập một chút kinh nghiệm tóm lại là tốt. dù sao giao nhiều tiền như vậy cũng không thể lãng phí một cách vô ích nhưng đang muốn đi ra ngoài thời khắc lại bị lý kình sơn hô tới lý kình sơn thần sắc nghiêm túc mắt quăng nhìn chằm chằm lý tàng phong lúc này liền hỏi hắn thanh hỏa ban g sự tỉnh có phải là hắn hay không làm lý tàng phong nao nao sờ lỗ mũi một cái trong lòng thầm than việc này c h u y ề n đi thật là nhanh lúc này mới một đêm mà thôi bất quá vì không đồng ý lý kình sơn lo lắng h ắ n lúc này lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc con mắt mở đại đại sau đó khoát tay lia liệm vội và nói phụ thân cái này sao có thể là ta làm đây này ta có thể cái gì cũng không biết ta thanh hỏa bang làm nhiều việc khác có chuyện này không lấy làm lạ bọn hắn đắc tội nhiều người đi rồi nói không chừng là người cao thủ kia nhìn không được xuất thủ dạy dỗ bọn họ đâu lý tàng phong vốn cho rằng sẽ bị lý kình sơn thao thao bất tuyệt giáo dục một phen thế nhưng là vạn vạn để hắn không nghĩ tới lý kình sơn nghe xong hắn cái này qua loa lấy lệ lời nói vậy mà cũng không nói gì nhiều cái này có thể để hắn còn cảm giác đến có chút không quen bất quá cái này tóm lại là chuyện tốt đã giảm bớt đi một phen lạnh i đải mà hắn cũng không có thấy chính là lý kình sơn nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy càng thêm lư hòa cùng không bỏ sau đó lý tàng phong liền bước nhanh chân hướng phía thiết quyền quán đi đến thiết quyền quán nơi này đối với thanh hỏa bang thảo luận ngược lại là càng thêm nhiệt liệt một chút lý tàng phong còn không có đi tới cửa liền nghe được phân phân n h i ề u n h i ề u tiếng thảo luận nghe nói không tối hôm qua có người trực tiếp giết tới thanh hỏa bang nghe nói nghe nói còn giết không ít người cũng không phải sao liền tứ phẩm cảnh giới đỉnh phong chu trọng hỏa đều bị đánh thành trọng thương nói người này hạ thấp thanh âm nói đến nghe nói chu trọng hỏa tính mạng nguy hiểm rồi nghe đến đó lý tàng phong k h ỏ miệng không khỏi có rúm đều nói lời đồn manh vũ hổ hắn bắt đầu còn không tin thế nhưng là cho tới bây giờ hắn thì không khỏi không tin cái này lại muốn truyền một chút thời gian kia không chiếm được mình d ế t sạch thanh h ỏ a ba rồi quả thực quá mức q u a chương a mà hắn giả vợ như hoàn toàn không biết t h ầ n s ắ c bình tĩnh chậm rãi đi tới hậu viện bắt đầu luyện tập quyền pháp dáng người của hắn thẳng tắp mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác phản phất cùng chung quanh h ồn ào náo động ngăn cách ra cùng hắn cùng nhau còn có mục thiên hành cái này công tử ca có thể nói khắc khổ tu hành bởi vì cái gọi là một ngày không luyện m ư ơ i ngày không cho nên nghe tiền s ơ nói hắn là bất kể gió thổi trời mưa mỗi ngày đều tất tới nơi này chỉ bất quá bây giờ mục tiên h hành nhìn về phía hắn ánh mắt lại nhiều một chút xem thường mặc dù hắn theo võ học thượng mà nói rất có thiên phú thế nhưng là mục tiên h hành đã cho rằng lý tàng phong cùng những cái kia chỉ có bề ngoài công tử ca là giống nhau làm quá tam ba bận phân nhiệt độ thôi mà tiên sơn thấy lý tàng phong tới kia là nhiệt tâm đưa trà đầu nước làm chút ít ăn cái gì cái này lý tàng phong hai ngày không đến làm hắn là vắng vẻ mới đầu hắn còn tưởng rằng lý tàng phong sẽ không lại đến trong lòng còn có một số thất vọng hiện tại tới có thể phải cẩn thận hầu hạ không phải đây nếu là chạy rồi vậy coi như là trắng bóng bạc không còn công tử hôm nay luyện qua về sau ngươi có thể chờ một lát chúng ta bên này chuẩn bị t ắ m thuốc có thể chợ ngươi khôi phục thân thể lý tàng phong gật đầu đối với dạng này đồ vật ngược lại là có thể nhiều hơn nếm thử dù sao cái này võ đạo một đường k i a nói dễ nghe một chút là trăm hoa luôn ở nói khó nghe một điểm chính là thiên kỳ bạch q u á i công pháp khác biệt có khả năng có chiêu thức năng lực cũng không giống nhau dẫn khí tẩy thân pháp bên trên bổ toàn chữ đối với cái này đạo hữu đại khái g i ả n giải cũng tỉ như thuốc này t ắ m có thể mềm dai gân mở xương lưu thông máu mạnh thịt cẳng có người bằng vào dược vật hoa cỏ phối hợp tắm rửa về sau còn có thể tăng cường chân khí đột phá cảnh giới nói tóm lại đây đối với lý tàng phong hiện tại mà nói đều là m ư ờ i phần mới lạ thời gian lạng yên trôi qua như cắt từ giữa ngón tay chạy đi trong bất chi bất giác chạm vạng tối dư huy liền chiếu xuống bên trên đại điện tiền sơn tại võ quán căn phòng đang bận rộn vì lý tàng phong một thùng một thùng mang theo nước nóng nước kia bày b i ể n ra màu đen tâm h thúy nóng hôi h ổ i bốc lên còn tản ra một cỗ có chút gây mùi khó ngửi mùi lý tàng phong thấy thế không khỏi nhữ mày liên tục phất tay ở trước mũi phe phẩy trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ thân xác hào hào theo lại một thùng nước nóng khuynh đào tiến tắm trong thùng đậm đập bọn biển nháy mắt lan lộn mà lên. nói đến đây tiền sơn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong kia rõ ràng là lộ ra vẻ hâm mộ như loại này thắm thuốc chúng ta mỗi ba tháng mới có thể ngâm lần trước đâu lý tàng phong bán tín bán nghi xích lại gần bùn tắm liếc mắt nhìn có thể một trận nhiệt khí bỗng nhiên đánh tới tia mùi gây mũi lúc này để hắn thân thể bỗng nhiên về sau hướng lên bất quá như là đã đến một bước này vậy liền thử một chút cũng không sao tiền sơn thấy lý tàng phong bây giờ chính là mới học võ giả thái độ liền tỉ mỉ cho hắn bàn giao một chút chú ý hạng mục nhất là cường điệu lý tàng phong cái này là lần đầu tiên ngâm t ă m thuốc nhất định không thể vận công mở rộng khí huyệt chỉ có thể để dược hiệu vớt lông lỗ lô chậm rãi tới nhuần thân thể thuốc này tắm tuy tốt nhưng đối với giống hắn như vậy người mới học mà nói lại là cực kỳ bá đạo sợ đả thương thân thể lý tàng phong s ờ lỗ mũi một cái khẽ gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ mình bây giờ thế nhưng là ngũ phẩm cảnh giới liền thuốc này tắm sợ là đối với mình khó mà sinh ra ảnh hưởng gì lớn đi chậm rãi nhập trong thùng màu đen k i nước dần dần ba nhiệt độ nước thích hợp có chút hơi cao để hắn có chút dễ chịu mặc dù mùi vị kia vẫn như c ũ khó ngửi nhưng theo thời gian trôi qua lý tàng phong cũng là dần dần có thể tiếp nhận có chút tê dại cảm giác một mực kích thích đ ụ thể ngược lại có chút cường thể công hiệu lý tàng phong nằm ở bên trong mặt mũi tràn đầy hài lòng chỉ là điểm biến hóa đối với hắn mà nói thật sự là cực kỳ bé nhỏ mới tiền sơn để cho ta không muốn mở rộng khí huyệt nghĩ đến là sợ ta chịu không được dược lực nhưng nếu như thế ngâm xuống dưới chỉ sợ cũng không hấp thu được bao nhiêu dược lực đây chẳng phải là lãng phí một cách vô í c h cái này một thùng tắm thuốc nghĩ tới đây lý tàng phong ánh mắt ngưng lại lúc này ngồi xếp bằng vận chuyển thể nội dẫn khí tẩy thân pháp pháp này một khi vận chuyển lý tàng phong toàn thân khí huyệt mở rộng cả người liền tựa như một cái như vòng xoáy vậy lại đem cả thùng nước đều kéo theo đến xoay tròn mà nước kêu bên trong màu đen dược dịch giống như là bị hắn chia lịa ra đồng dạng giống như một cái bùn xác cẩn thận đem hắn bao vây lại chương 23. t h i ê n nhân. i m ư ơ g 23. thiên nhân sau đó khiến cho người sợ hãi than một màn xuất hiện bằng mắt thường có thể thấy cái kêu màu đen bùn xác bắt đầu cấp tốc biến khô dần dần theo một tiếng thanh thúy kết, i n g văng vỡ vụn lên, đen sắc t h à n h thối, mấy ố lại lần nữa n trở x u g n g â mà trong hắn g cũng này, từ đ bên n hiển Tàng lộ Lý ra phát o n làn g ạ rất nhiều. Hắn túi được dược lực này thực sự quá yếu ớt như là đơn giản hóa qua phiên bản đồng dạng tựa như hắn tu hành dẫn khí tẩy thân pháp tựa như là tiền sơn cũng không có đem tắm thuốc bên trong dược liệu tăng thêm đầy đủ sao những nghi vấn này tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh bất quá cái này với hắn mà nói cũng không có gì dù sao hắn là dựa vào điểm số ăn cơm nếu là giống như thế tiếp tục khổ tu khả năng còn không bằng a n a n ổn ổn ngủ một giấc đợi đến mười hai điểm tới đến a n t â m mà lần này tắm thuốc thể nghiệm đối với hắn mà nói ngược lại là cũng vẫn có thể xem là một lần thú vị kinh lịch lý tàng phong hơi thu thập một chút liền rời đi vóc u á n hướng về trong nhà mình đi đến nhưng mà khi lý tàng phong đến, đến cửa nhà lúc lại nhìn thấy quản gia mục bá ngay tại cửa chính đi qua đi lại mục ba thần sắc lo lắng song mi khóa chặt bước chân hơi có vẻ bồi dối p h ả n phất trong nhà xảy ra chuyện gì trọng đại sự tình một màn này để lý tàng phong trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác chẳng lẽ chuyện đêm đó bị sơn phị phát hiện mặc dù nhìn xem quản gia mục ba dáng vẻ cũng không phải là đến cực độ khẩn trương tình trạng có thể lý tàng phong lại nhịn không được hướng chỗ sâu muốn đi kể từ đó tức bộ của hắn cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần thiếu gia của ta ngươi đây là chạy đi đâu lao nô đều tìm ngươi đã nửa ngày lý tàng phong xuất hiện trước cửa nhà lúc mục ba kia nguyên bản nôn nóng bất an dạo bước nháy mắt đình chỉ Ánh m ắ thế của nhưng là ê trong n mặt l nhà i k h chuyện n hỷ h t gì xảy ra lý tàng phong nhìn xem mục bá vội vã như thế lúc này r o hỏi đến mức ngựa khí của hắn đều trở nên vội vàng không có xảy ra chuyện gì là trong nhà đến tiên nhân rồi Quản gia mục bá lý ắ hắn mắt hắn mắt p đầu, sau đó, đầy đến sau vui triệu sợ của ra của khó trên mặt trợn trừng trong tràn Tiên Thế rồi. lên, lẫn mừng, ánh ánh hương phấn. nhân. nhưng chân nhân mà ước chế sợ hãi lộ là l tàng phong nghe tới tiên nhân hai chữ trong đầu không khỏi nghĩ đến cái tia lao đạo dâu bạc triệu kỳ ngọc thế nhưng là cứu được hắn một mạng cho nên lý tàng phong trong lòng đối với hắn là mười phần cảm kích kính trọng không phải triệu chân nhân là hai vị khác tiên nhân bên trong một cái vẫn là vị nữ tiên nhân đâu nàng cho lao ra phục dụng một viên thuốc lao ra không đầy một lát liền tốt hiện tại ngay tại thư phòng tiếp đợi các nàng đâu quản gia mục bá khoa tay mối chân thao thao bất tuyệt nói phản phất muốn đem mình tất cả những gì chứng kiến đều sinh động miêu tả cho lý tàng phong trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn hai tay càng không ngừng ra giấu ý đồ để lý tàng phong tốt hơn tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó lý tàng phong nghe quản gia mục bá lời nói chỉ cảm thấy như rơi trong mây n g không đầu không đôi để cho người ta không nghĩ ra nghĩ đến cũng chỉ có mình tự mình đi gặp một phen phương có thể biết được kết quả trong đó quản gia mục bá theo thật s á t bên cạnh hắn trên đường đi ngược lại để hắn nghe được càng nhiều chi tiết nội dung ta xem vị kia tiên nhân tựa hồ còn nhận biết lao ra đâu đối lao ra rất là khắc khí Mục một bá b vừa đi, ê nghe sinh n đ ộ n ư hương được, cũng là để hắn tìm được thật tả, mặt tìm tuổi trẻ nhiệt huyết thời khắp khuôn hiếu phấn. Nghĩ chuyện hắn hắn khi những h miêu mấy năm rồi gian. kỳ gặp cùng đến ngày nay cũng n là là là g vẻ để mục bá lý tàng phong vô ý thức sờ sờ cái mũi của mình trong lòng âm t h ầ m cô chúng ta lao lý ra nhân mạch càng như thế rộng sao trước có triệu kỳ ngọc bây giờ lại có mục bá trong miệng nói tới tiên nhân ngay từ đầu hắn đối với tiên nhân xưng ơ hô này cũng không tin tưởng nhưng mà khi hắn được chứng kiến triệu kỳ ngọc kia thủ đoạn thần kỳ lại thêm mình tập võ so với cái thế giới này hiểu rõ thế mới biết có nhiều thứ hắn không thể không tin đi tới thư phòng cách nhau có một hoa viên đối diện lý tàng phong dừng bước lại có chút thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái hướng kia nhìn lại cùng lúc đó hắn lặng yên vận khởi chân khí đến hai l ô thai ý đồ nghe một chút trong thư phòng đến tột cùng có động t í n h gì người nào nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới mình cái này mới vừa v ậ n vận chuyển chân khí trong phòng kia liền chuyển đến một đạo lạnh lùng tiếng quát thanh âm kia tựa như một thanh sắc bén băng nhận nháy mắt phá vỡ yên tinh không khí kia là thanh âm của một nữ tử ngay băng lanh đến cực điểm phán phát không có một tí tình cảm như là ngàn năm không thay đổi hà băng mà tiếng quát này rõ ràng là hướng về phía lý tàng phong tới mục bá ngay ở bên cạnh không chút nào chưa thụ ảnh hưởng chỉ có lý tàng phong bị một tiếng này chấn động đến hướng về sau đ ặ t mông đi qua ngồi hắn chỉ cảm thấy hai thai vang lên nong nong đầu một trận mênh mội cao thủ lý tàng phong r u ố t r u ố t lỗ thai trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm này mà lại thực lực của đối phương cao hơn hắn không biết bao nhiêu là cảnh giới gì bát phẩm cựu phẩm vẫn là chi huyền lý tàng phong chậm rãi đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ đánh bùi đất trên n g i mặc dù nhìn bề ngoài điểm nhiên như không có việc gì có thể giờ phút này nhưng trong lòng của hắn là nổi sóng chập trùng khó mà bình tĩnh còn tốt đối phương đối với hắn không có địch lý gì không phải vậy liền kia một chút có thể sẽ không cũng chỉ là để hắn ngồi đến dưới đất đơn giản như vậy cũng ngay lúc này thư phòng kia cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra phát ra một trận nhỏ nhẹ kẹt kẹt âm thanh lý kình sơn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa thư phòng hắn dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang mà lúc này hắn khí s ắ c đã chuyển biến tốt đẹp thậm chí thông qua lý tàng phong cẩn thận quan sát phát hiện hắn khí đủ mạnh m ạ kia bổng bổ sinh cơ thậm chí so chưa thụ thương trước đó còn tốt hơn không ít không cần ở bên ngoài trộm nhìn lén mau tới gặp người tam di lý kình sơn nhìn xem lý tàng phong ánh mắt bên trong mười phần n ư u h ò a nói xong câu đó hắn liền quay người tay áo đồng b ề n lại lần nữa về tới trong thư phòng tham di ta từ đâu tới như thế cái thân thích lý tàng phong nghe lý kình sơn lòng tràn đầy nghi hoặc hắn níu chặt lông mày không ngừng trong đầu nhớ lại qua lại ký ức thế nhưng mình giống như từ xuất sinh lên đối với mẫu thân bên kia thân thích liền một cái cũng chưa từng thấy chương hai mươi b ố mang theo thủ địch thiếu nữ chương hai mươi b ố mang theo thủ địch thiếu nữ t a m di thiên nhân lý tàng phong nghe lý kình sơn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía quản gia mục bá trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ phụ thân trong miệng nói tới tiên nhân nên không phải vừa rồi hắn đ ề cập tam di à. mẫu thân người nhà mẹ để lại lợi hại như thế giấu trong lòng lòng tràn đầy nghi hoặc lý t à n g phong chậm dãi hướng thư phòng đi đến lần này hắn hết sức hữu lễ đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa n g h e tới đáp ứng thanh âm về sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dậm chân mà vào mới vừa bước tiến thư phòng một cổ đạm nhã hơi thở đập vào mặt mũi thơm kia nhạt như ư lan thanh u mà kéo dài phản phất c ó ma lực thần kỳ nháy m lý tàng phong không khỏi đắm chìm trong cái này đặc biệt hương thơm bên trong nhất thời có chút hoảng hốt nhanh tới bái kiến người tam di lý kình sơn lời nói lại lần nữa vang lên đem lý tàng phong từ đối mùi thơm trong say mê kéo về hiện thực lý tàng phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy thư phòng một bên khách tọa trên ghế ngồi ngồi ngay thẳng một vị nữ tử nữ tử thân mang một bộ váy xanh k i a váy tay háo tựa như sóng b i ế t dập dờn tại quang ảnh chiếu rọi l o e ra nhẵn nhùi quang trạch nàng tóc xanh như mực như thác nước tùy ý rủ xuống ở đầu vai ngẫu nhiên có mấy sợi bị xuyên cửa mà và hơi gió nhẹ nhàng ph nữ tử hơi hơi nghiêm thủ trên mặt c h e một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng kia lụa mỏng như khói xanh l ợ n l ờ lại như mịt mù mây mù đem rung nhăn của nàng che giấu như ẩn như hiện xuyên t h ấ u qua lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được nữ tử kia tinh xào tuyệt luân hình dáng như là bị tỉ mỉ điêu k h ắ c mỹ ngọc mỗi một chỗ đường nét đều vừa đúng nhất là nữ tử đôi mắt giống như ẩn dấu mênh ngông v ô n g n ẩ n tinh thần đại hải thâm thúy mà sáng tỏ nàng có chút nước mắt ánh mắt thanh lãnh mà cao quý ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy tia ánh mắt trong trèo lạnh lùng để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ phảng phất ở trước mặt nàng hết thể đều trở nên nhỏ bé mà không có ý nghĩa nàng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó dáng người h i ể u điệu như cùng một đoán ở rộ tại trong n g cốc cú lan tản ra khí chất đặc biệt cùng m ị lực đây là ta tam di lý tàng phong mở to hai mắt nhìn phảng phất không thể tin được mình chỗ đã thấy hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không nữ t ử trước mắt khí chất kia siêu phàm t h o á t tục hắn chưa hề tại bất kỳ địa phương nào gặp qua cho dù là tại hành tinh xanh bên trên những cái tia đỉnh cấp nữ minh tinh trên thân cũng tìm không được như vậy khí chất đặc biệt mà tam di cảnh giới càng làm cho hắn nhìn không thấu mình tại vườn hoa khoảng cách xa như vậy hạ nàng lại có thể cảm nhận được hắn sử dụng chân khí còn có thể dùng chân khí t r á i lại chấn nhiếp chính mình đồng thời tại khoảng cách gần như vậy hạ mình không cách nào điều tra ra cảnh giới của nàng có thể xuất hiện loại tình huống này hoặc là đối phương có được công pháp đặc thù có thể ẩn g i ấ u cảnh giới hoặc chính là đối phương cao hơn chính mình ít nhất năm cái cảnh giới đạt đến chi huyền cảnh trừ cái đó ra lý tàng phong thực tế nghĩ không ra những khả năng khác một cái chừng ba mươi tuần người nếu có thể trong vòng luyện công pháp tu luyện tới chi huyền cảnh giới trừ hắn cái này có được hệ thống này người, kia đến cái có được kia lý à nào Tàng bực như yêu nghiệt tồn tại. Tàng Phong yêu tại. l Kỳnh Sơn thấy lý tàng h ấ y Lý t phong nửa ngày không có phản ứng, liền lại một tiếng.、Lý、tàng Phong cái này mới tỉnh cơn mơ, vội vàng chính liêu chính thần sắc, cung cung kính kính hô có cái sắc, lại Lý liêu mới vội một mơ, đối nữ tử thi lễ mặt ộ t chất cái, nhi. Lý tàng phong, Tàng Lý g p qua a m mặt di. Đối mặt cái này chưa bao giờ thấy qua lại cảnh giới như thế cao sâu thân thích lý tàng phong có vẻ hơi không được tự nhiên nhất là nàng còn đẹp như thế người d á n g dấp rất giống tỉ tỉ nhất là con mắt liêu chỉ yên nhìn về phía lý tàng phong ánh mắt bên trong toát ra một tia h o à n g hốt phản phất nhìn thấy cố nhân ngày xưa ánh mắt của nàng vô cùng nưu hòa lời nói như là phất qua đầm nước gió xuân để cho trong lòng người bông cảm giác thoải mái dễ chịu cùng vừa rồi ở bên ngoài đem lý tàng phong dọa đến té ngã trên đất một màn kia so sánh quả thực có cách biệt một trời mà đây cũng là lý tàng phong nghe lần thứ hai đã có người nói như vậy điều này cũng làm cho hắn đối mẹ bộ dáng càng phát ra tò mò nhưng vào lúc này lý tàng phong đột nhiên toàn thân lắp một cái cảm giác có một cô ý lạnh bao phủ chính mình hắn tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện liêu chỉ yên bên người còn có một thiếu n thiếu nữ người mặc tiếp thân áo trắng tuy là nữ tử tư thái có thể toàn thân tản ra nồng n ạ c khí khái hào hùng một đầu tóc dài đen nhánh cao cao bực lên lưu l o á t mà thoải mái da thịt của nàng như như dương chi m ạ c h ngọc có chút lộ da đỏ hửng lông mày còn c o n g hạ là một đôi sáng tỏ mà sắc bén đôi mắt giống như hàn t i n h có thể nhìn người rất không được tự nhiên nhất là kia có chút nâng lên cái cằm cùng sống mũi cao tư tướng mà bên trên liền có thể nhìn ra nàng không phải một cái người dễ t r e o chọc từ nàng cóng ở sau lưng hai thanh trường kiếm liền có thể càng thêm khẳng định lý tàng phong cũng phát hiện thiếu nữ này phía sau hai thanh trường kiếm giống như không phải trường kiế một đen một đỏ vỏ kiếm màu sắc thâm trầm như đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ phía trên có tinh xảo mà xưa cũ đường vân lưỡi kiếm dù chưa ra khỏi vỏ nhưng nếu là dò xét mà đi lại mơ hồ lộ ra một c ô ác liệt h ạ khí phảng phất một khi rút ra liền có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại thiếu nữ đứng bình tĩnh ở nơi đó mang theo cao ngạo nhìn về phía l ý tàng phong ánh mắt có chút khinh thường giống như là lý tàng phong xem thường những cái kia sơn phị đùng dạng lý tàng phong trong lúc lơ đãng cùng thiếu nữ kia đối mặt nháy mắt liền cảm giác một cỗ cảm giới thực lực lúc này như mãnh liệt thủy triều hiện ra l i ê n thấy nàng có chút dậm chân một cái dưới chân gạch xanh lúc này vỡ vụn ra đã vụn v y ra phảng phất đang hướng lý tàng phong thị uy thanh nhi không có thể vô lễ như thế liêu chỉ yên gặp tình hình này lập tức nhẹ dọn quát lớn một câu kia bị gọi là thanh nhi thiếu nữ niết miệng sau đó đối lý kình sơn không người cúi đầu như tại vì cử động của mình xin lỗi lý kình sơn khoát tay á o ngược lại là không có quá mức để ý nhưng lý tàng phong cảm thấy cô gái này có bệnh mình cũng bất quá lần thứ nhất gặp nàng mà thôi làm sao lại đối với mình lại địch ý lớn như vậy nhưng hắn vẫn là ở trong lòng âm thầm trấn kinh dù sao thiếu nữ này thực lực vậy mà còn cao hơn hắn ra một cảnh giới mà lại hắn đột nhiên lại nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt đó chính là nhà bọn hắn có lợi hại như thế thân thích vậy vì sao tại hắn bệnh nặng lý kình sơn tình nguyện đại phí chu trương khắp nơi đi mời danh ý đại phu cũng không đồng ý cái này tam di tới cứu hắn đâu cùng triệu kỳ ngọc so sánh chỉ sợ trước mắt tam di thực lực chắc chắn mạnh hơn lý tàng phong lòng tràn đầy nghĩ hoặc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng lý kình sơn lý kình sơn cũng sớm đã nhìn về phía hắn nghĩ đến đối với cái này cũng sớm đã chuẩn bị xong cùng lúc đó lý kình sơn cũng nhìn về phía l i u chỉ yên thanh nhi, n g ư ơ i đi ra ngoài trước chờ ta liêu chị yên lúc này vây tay để cho liêu thanh ra ngoài chờ mà cái này liêu thanh khi đi ngang qua lý tàng phong thời điểm trong ánh mắt vẫn mang theo thủ địch chỉ bất quá lý tàng phong hoàn toàn không có đem tâm tư đặt ở nàng nơi đó mà là nhìn xem lý kình sơn cùng liêu chị yên xem ra mình có rất nhiều sự tình cũng không biết ta chương hai mươi lăm thanh linh mạch chương hai mươi lăm thanh linh mạch ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn đến hỏi đi đưa ngươi muốn biết hết thẻ đều hỏi ra sau đó liền đi theo ngươi tam di tiến về h u y n tiên tông lý kình sơn chậm rãi nói ra câu nói này mang trên mặt vẻ thư thái chi sắc hắn quả thực không ngờ tới một ngày này lại sẽ đến mức nhanh như thế vốn cho rằng để cho người ta đưa tin đi huyền thiên tông làm sao cũng phải chờ hơn mấy ngày nhưng hắn lại quên rồi mình cái kia đại cứu ca am hiểu thôi diễn quái toán chi thuật có lẽ mình tại xuất ra cái lệnh bài kia về sau hắn liền đã biết được không phải liêu chỉ yên như thế nào lại tới như vậy cấp tốc đâu nghĩ đến đây lý kình sơn trong lòng dâng lên một cỗ á y n á y c h i tình ánh mắt nhìn về phía phương xa nhẹ giọng thì thầm nói n g u y ệ t nhi ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không chờ một chút đi huyền thiên tông lý tàng phong nghe được tin tức này trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cả người đều ngây mốc sau đó hắn đưa mắt nhìn sang lý kinh sơn lúc này phương vừa nghĩ đến có lẽ từ chính mình nói rời núi phỉ sự kiện kia về sau lý kinh sơn liền từ chưa chân chính yên tâm qua cho nên mới nghĩ vì chính mình tìm cái đừng ra nhưng bọn hắn nhà có lợi hại như thế thân thích kia thì sợ gì sơn ta、ca. không nói trước cái này tam di có phải là c h i huyền cảnh cao thủ coi như chỉ là một cái cựu phẩm cừng giả cái kia cũng có thể tại bọn hắn thái an huyện không hẳn là toàn bộ thanh châu quận sông pha lý Kỳnh Sơn tàng ự a ra hồ nhìn ra Lý t phong suy nghe ĩ t r o n lý n kình sơn lời nói cảm giác hắn đôi huyền thiên tông tựa hồ có nan nôn tri ẩn nhưng này để hắn càng thêm hoang mang không thôi đã không để cho mình dính liễu quan hệ nhưng này vì cái gì lại khiến người ta tới đón hắn bởi vì ngươi không giống liêu chỉ yên nhẹ giọng mở miệng thanh em như là gió nhẹ lướt qua lý tàng phong nghe vậy lại lần nữa đưa ánh mắt về phía lý kinh sơn không nghĩ tới hắn lại đem mình đêm hôm đó nói tới sự tỉnh toàn bộ cáo chi cho liêu chị yên liêu chị yên nhìn lý tàng phong một cái lập tức chậm rãi đứng dậy ưu nhã đi đến bên cửa sổ ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ vẫy vào trên người nàng phản g phất vì nàng phủ thêm một tầng ánh sáng màu và nóng không dùng trách cứ cha ngươi hắn làm hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi nếu như ngươi là người bình thường hắn tuyệt sẽ không để ngươi cùng huyền thiên tông dính liễu quan hệ có thể ngươi không phải vừa dứt lời liêu chỉ yên thân hình thoát một cái như là quang ảnh hiện lên lý tàng phong khiếp sợ không thôi như thế thân pháp tốc độ nhanh đến hắn còn chưa kịp trước mắt liêu chỉ yên liền đã tới bên cạnh hắn liền thấy nàng hai ngón tay nhẹ nhàng v u n g lên lý tàng phong cánh tay phải liền không tự chủ được g i lên tiếp đó liêu chỉ yên lại lăng không một chỉ một đạo thanh quang nháy mắt t u ẫ n ra thẳng tắp phóng tới lý tàng phong cánh tay bên trong lúc này lý tàng phong chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác hắn vội vàng bén lên ống tay hắng tay kỳ lạ tại hắn ngón giữa ở giữa một đầu thanh tuyến vậy mà theo cánh tay cấp tốc lan tràn một mực kéo dài đến lồng ngực của hắn nơi trái tim đây là cái gì lý tàng phong lỏng tràn đầy nghi hoặc còn tưởng rằng là cái gì vật quái dị nhưng cẩn thận cằn thụ lại phát giác không chút gì thường nào phảng phất chỉ là một vật hiện hóa ra ngoài hoặc giả thuyết là một loại đánh dấu thanh linh mạch đây là liếu da ta độc l ư u huyết mạch người có mạch này một ngày tu hành có thể viễn siêu người thường mười ngày cho nên người mới có thể tại mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến bây giờ cảnh giới cớ này l i u chỉ yên vừa nói một bên thu lại ngón tay phía trên chân khí theo động tác của nàng lý tảng phong trên tay thanh mạch cũng là lúc này biến mất không thấy gì nữa thanh linh mạch lý tảng phong trong lòng âm thầm suy tư có thứ này tại vậy ta vì cái gì bắt đầu tu hành còn chậm như vậy nghĩ đến hẳn chính là mình tu hành dẫn khí tẩy thân pháp dùng điểm số sau đó hệ thống cưỡng ép cho mình bộ toàn cái này kỳ dị mạch tượng liêu chỉ yên lại mở miệng nói ra lúc đầu thân ngươi phụ liêu ra huyết mạch nên là muốn về đến trong nhà thế nhưng là nhị tỷ lúc trước bị người đánh lén bản thân bị trọng thương theo về sau sinh hạ ngươi mà ngươi khi đó gân mạch bị hao tổn theo lý mà nói đoạn không khả năng khôi phục cho nên bọn hắn cũng liền từ bỏ ngươi mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào khôi phục thế nhưng là ngươi bây giờ có thanh linh mạch liền ứng khi trở lại liêu gia trở lại h u y ề n thiên tông liêu chỉ yên trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định phản phất mặc kệ lý tàng phong làm r a loại nào lựa chọn cuối cùng đều sẽ bị nàng mang đi vậy ta không đi đâu lý tàng phong có chút hất cầm lên trong mắt mang theo quả cường mặc dù trước mắt tam di s á t thực ngày thường cực kỳ xinh đẹp nhưng mà đối với nàng k i a cường ngạnh ngữ khí lý tàng phong quả thực không thích huống hồ hắn hiện tại có hệ thống nơi tay coi như không có cái này cái gọi là thanh linh mạch tu vi của hắn cũng có thể một ngày nằn dặm liêu chỉ yên c h ầ m rãi xoay người lại con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lý tàng phong n g a khí nghiêm túc nói ra ngươi nếu không phải đi vậy sẽ hại phụ t h â n của ngươi chúng ta liếu ra cái này thanh linh mạch thế nhưng là bị rất nhiều người ngấp nghẽ chính như lúc trước ngươi bởi vì gân mạch tất p h ế cho nên huyền thiền tông cùng với khác người mới không có đưa ánh mắt rơi ở trên người của ngươi nhưng là ngươi nếu là thanh linh mạch tin tức bị tiết lộ ngươi cũng biết hậu quả cây to đón gió đạo lý này ta nghĩ ngươi có thể hiểu được huống hồ ngươi nghĩ giấu lại có thể giấu tới khi nào từ một cái chưa hề người thu hành mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào phẩm dai ngươi cũng đã biết nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài sẽ có bao nhiêu người sẽ điên cuồng liêu chỉ yên ngữ khí chầm thấp một chút mang theo một tia ai thán ngươi cũng biết mâu thân ngươi vì sao lại bị đánh lén cũng là bởi vì nàng tại thời gian mang thai thực lực giảm lớn mà những tặc nhân kia muốn lấy nàng thanh linh mạch thằng đến cuối cùng nàng tự hủy thanh linh mạch rồi mới từ những cái kia trong vòng xoáy tránh ra lý tàng phong nghe những tin tức này chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng p h ả n phất s ắ p c h u y ể n không tới rốt cuộc đây là chuyện gì a mình không chỉ là một cái thiếu gia nhà giàu lại còn là có được tuyệt thế thiên phú tu luyện thiên tài đồng thời cái tia huyền thiên tông còn có quan hệ tới mình lý kình sơn một mực ở bên cạnh nghe sau đó hắn chậm rãi đi đến lý tàng phong trước mặt nhìn xem cái này cái t r a i t r a i tiểu tử vô bả vai của hắn một cái ngươi con đường cần phải đi vi phụ không thể cùng ngươi ngươi chỉ có thể tự tiếp tục đi mà huyền thiên tông cũng là ngươi kết cục tốt nhất mặc dù nơi đó không hề tốt đẹp gì cũng không có người nào tình điệu có thể trung quy có chút thân nhân tại sau đó hắn lại nhìn l i ễ u chỉ yên đối lý tàng phong nói nói ngươi kỳ thật còn muốn cảm tạ ngươi tăng gì nếu là không có trợ giúp của nàng ngươi còn có thể hay không sống đến lớn như vậy đều là hai chuyện Lý Tàng Phong đối với c á i này n một mặt g h i vấn, Kỳnh có thể Lý s ơ n lại là à nhẹ n n h g vô vô đầu của h ắ n t i ể u mươi cho những rằng ngươi ăn c á i kia chân q u ý ư ợ t thảo đều đâu là ở đâu tới Ngươi c h những o rằng vật k i a chương ỉ là bằng vào bạc liền t hai mươi sáu tìm tới cửa trời tối người yên ánh trăng như nước vẩy xuống ở trên mặt đất lý tàng phong l ặ n g lặng mà ngồi tại nhà mình tiểu viện trên nóc nhà gió đêm t h i tới sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đậu hắn hơi neo mắt lại cẩn thận hồi tưởng buổi chiều lý kình sơn cùng l i u chị yên nói với hắn những lời kia xem ra cái này thanh linh mạch thật sự là cái thứ tốt cũng k h ó trách lao cha khẩn trương như vậy rồi lý tàng phong nâng tay phải lên nhờ ánh trăng nhiều lần xem xét nhưng không có phát hiện nửa điểm chỗ dị thường bất quá có thứ này phảng phất cũng rất tốt về sau coi như cảnh giới của mình đột phi manh tiến cũng có một cớ có thể giải thích nhưng thật muốn đi huyền thiên tông sao nghĩ tới đây lý tàng phong trong lòng dâng lên một trận phiên muộn dù sao mình xuyên qua tới về sau có nơi nào đều chưa từng đi đâu mà lại đời trước chính hắn liền có chút tại ra không thường ra cửa hiện tại đột nhiên muốn đi một nơi xa lạ trên tâm lý quả thực có chút không quá thích、hứng. mà lại nghe lý kình sơn nói như vậy giống như huyền thiên tông có vẻ như không phải địa phương tốt gì nghĩ đến đây hắn liền càng thêm vẻ hư sầu đầy cõi lỏng sau đó liền ở trong viện chậm rãi giả bước lúc này hắn chợt phát hiện lý kình sơn tại trong đình giữa hồ cái kia hắn thường thường làm mồi cho cá địa phương chẳng biết tại sao hắn quỷ thần xui khiến liền đi tới phụ thân còn chưa ngủ đâu lý tàng phong chủ động trao hỏi mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt kỳ thật từ trong trí nhớ nghĩ đến cái này tựa như là hắn lần thứ nhất thân thiết như vậy gọi lý kình sơn lý kình sơn cầm trong tay con mồi một chút xíu vung xuống con cá nhau nhau tụ lại tới tạo nên một lăn tăn rung động hắn quay đầu hỏi thăm lý tàng phong đồ vật đều chuẩn bị xong giọng nói nhẹ nhàng như thường phản p h ấ t không có nửa điểm biến hóa lý tàng phong cầm qua lý kinh sơn trong tay trắng non bình xứ tựa ở sơn đỏ trên cột gỗ chậm rãi nói ra thật muốn ta đi ta còn suy nghĩ nhiều bồi ngài mấy năm nữa lại nói ngài liền cam lòng như vậy lý tàng phong ngữ khí như treo g ẹ o nhưng khi bên trong lại tràn đầy tiếp nối chi tình ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lý kinh sơn phản phát muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một chút do dự chỉ cần lao đầu không đồng ý hắn đi kia trong lòng của hắn thì cũng càng thiên hướng về không đi lý bình sơn chắp hai tay sau lưng lạng lặng nhìn hướng lên bầu trời kia một vần g minh nguyện sắc mặt ngược lại là có mấy phần thoải mái có cái gì không bỏ được hai tử lớn trung quy là muốn chạy ra ngoài thanh âm của hắn trầm ồ n mà kiên định phản phất như nói một cái không đổi sự thật có thể nói một chút mẫu thân sao đã lớn như vậy còn rất ít nghe tới ngài nói nàng lý tàng phong trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ cùng khát vọng buổi chiều nghe liều c h ỉ yên cùng lý bình sơn hai người nói rất nhiều điều này cũng làm cho hắn đối với trong đầu bóng người mơ hồ đó càng hiếu kỳ hơn lý bình sơn nghe vậy hơi xứng sờ sau đó trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ônu mẹ ngươi à kỳ thật r lý kình sơn nói đến đây lại dừng một chút dặn dò đến huyền thiên tông liền không giống trong nhà biết điều một chút nhất là không nên đắc tội ngươi kia ông ngoại lao đầu kia tâm nhãn có thể nhỏ ông ngoại lý tàng phong nghe được cái từ này trong lòng có chút kinh ngạc dù sao hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có ông ngoại đâu mà đang lúc hai cha con chính đắm chìm trong cái này khó được c ấm áp trong vui sướng lúc đột nhiên quản gia mục bá từng tiếng vội vàng kêu gọi phá vỡ ban đêm bình tĩnh thiếu ra không xong không xong quản gia mục bá thanh â m bên trong tràn đầy kinh hoàng phản phất như gặp phải thiên đại sự tình hắn hốt hoảng hướng về lý tàng phong cùng lý kình sơn chạy tới bước chân vội vàng nửa đường còn ngã một phát hắn bộ dáng kia giống như là đằng sau có chó dự đang truy đuổi hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng mục bá làm sao vậy hoảng hoảng chương, chương. lý tàng phong liền vội vàng tiến lên đem quản gia mục bá vịt quản gia mục bá lúc này thở hồn hện đức q u a nói n ngoài cửa ngoài cửa tất cả đều là thanh hỏa ba người các nàng nói muốn tìm ngươi cái gì lý tàng phong nghe được tin tức này lúc này những mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này hoàn toàn không có đạo lý à mình mỗi lần hành động đây chính là đều hết sức cẩn thận làm sao sẽ bị đối phương bắt lấy chân ngựa đâu trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra lý kình sơn giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì bối rối dù sao liễu chị yên còn trong phủ không có gì đáng sợ lý ra cửa chính thanh hỏa bang bang chủ chu trọng hỏa đứng ở nơi đó sắc m ặ tâm trầm bên cạnh một cái bang chúng đối một tên ăn mày nhỏ nghiêm tiếng uống lệ mà hỏi thăm tiểu ăn mày ngươi cũng không nên gặp ta ngươi xác định muốn hỏi thăm ngươi chúng ta thanh hỏa ba người n g chính là nhà này tiểu ăn mày mặt bên trên lúc này lộ ra sợ hãi biểu lộ n â m nớp lo sợ nói ra ngưu ra ta nào dám lừa ngươi a lần trước long ca đi chỗ đó tụ hữu lâu tìm phiền thoái đã thương chính là cái này lý ra gia chủ sau đó con của hắn liền hướng ta nghe ngóng là ai đả thương phụ thân của hắn ta thật cũng không muốn nói ra thế nhưng là người kia uy hết ta ta không có cách nào liền nói ra cái này bất tài qua mấy ngày long ca liền xảy ra chuyện rồi cho nên tám chín thành chính là tiểu tử kia chu trọng hỏa ở một bên làng lặng nghe từ khi k ê u long ca sau khi chết lại tăng thêm đại ca đỗ phó một mực tại truy vấn người thân bí kia đến cùng là người phương nào tại sao phải cùng bọn hắn huyết lang bang đối n ị c h cho nên hắn cũng l à p h í không ít tâm lực đến tìm kiếm manh mối nhưng đối phương như là hướng về phía hắn tới vì cái gì không trực tiếp tìm tới thanh hòa bang mà là chuyển hướng dưới tay mình trụ sở đâu cho nên chu trọng hỏa liền suy nghĩ là không phải là của mình thủ hạ làm cái gì đắc tội với ai sau đó liền tạc bạch hai đạo hạ lệnh trọng thưởng trăm lượng thu thập tin tức cũng là ở thời điểm này cái này đứa bé ăn xin tìm tới hắn vốn đang có chút s i n nghi bởi vì hắn sớm đã tìm người điều tra qua nhà này cái này lý ra cùng bọn hắn huyết lang bang còn có một số trên phương diện làm ăn gặp nhau mà lên cái này lý ra toàn nhà có thể không một người học võ liền ngay cả cái kia công tử ca đều là hàng năm bệnh hàng đồng thời đến nhà bọn hắn lao đạo sĩ kia cũng đi rồi cái này thái an huyện lại hoàn toàn không có cao thủ vết tích cho nên cái này lý ra hiểm nghi có thể nói là rất thấp nhưng là bọn hắn huyết lang bang có áp tải hàng hóa bị cướp mà nhóm này bị cướp hàng hóa cũng là lý ra cũng không thể trùng hợp như thế chu trọng hỏa thân hình khôi n ô k h ẩ người cực lớn tính tình cũng mười phần vội vàng sao động nhưng hắn tâm tư lại cực kỳ tinh tế không phải đỗ phó như thế nào lại để hắn đến cái này thái an huyện trong thành làm bán chủ vì huyết lang bang cung cấp duy trì đâu n h ư u ra ngài xem ta tiền thưởng tiểu ăn mày sau khi nói xong con mắt nhìn chằm chằm tia thanh hòa bang bán g chúng ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong cúc mẹ mày đi ngươi còn muốn tia thanh hòa bang hắn tử thấy tiểu ăn mày còn đang hỏi hắn muốn tiền thưởng lúc này nổi trận lôi đình đưa tay liền chuẩn bị cho tiểu ăn mày một chút cánh tay hắn cao cao giơ lên phản phất sau một khắc liền muốn nặng nề mà rơi vào tiểu ăn mày trên thân nhưng mà động tác của hắn lại bị chu trọng hòa cả lại cho hắn chu trọng h ò a thanh âm trần m ồ n mạnh mẽ mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm thấy chu trọng h ò a đều lên tiếng hắn tử kia cũng không dám ngẫu nghịch lúc này để cho người ta ném cho tiểu a n mày một túi bạc đa tạ chu ra đa tạ chu ra tiểu a n mày cầm bạc trên mặt lộ ra thần sắc vừng rỡ hắn đ ố i chu trọng h ò a liên tục thở dài thân thể cong đến c ự c thấp sau đó hắn liền bước nhanh tới bước chân nhẹ nhàng phản phất sợ chu trọng h ò a sẽ đổi ý tợ như đại ca thật cho cái này tiểu ăn mày rồi thấy tiểu ăn mày đi xa hắn nhũ chặt ánh mắt bên trong tràn đầy tiết với hừ ngay trước nhiều người như vậy ngươi nếu không phải cho vậy ta thanh hỏa bàn g còn có uy tín sao ngươi để người khác về sau làm sao cho ta thanh hỏa bàn g làm việc chu trọng hỏa lường hắn một cái ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ h á n tử kia lúc này đập lên ngửa cái rắm vẫn là đại ca nghị chu đáo tiểu đệ ánh mắt thiện cận rồi mà chu trọng hỏa lại sau đó một khắc bổ sung nói ra phái hai người trong âm thầm giải quyết liền tốt chương 27, ngũ phẩm đối ngũ phẩm chương 27, ngũ phẩm đối ngũ phẩm hắn còn tưởng rằng chu trọng hỏa thật muốn thỏi bạc đưa cho một tên ăn mày nhỏ đâu sau đó nghe tới chu trọng hỏ nói như vậy hắn cũng là không khỏi phụ vẫn là đại ca nghĩ đến chú đáo hán tử kia cười rạng rỡ trong mắt lóe ra vẻ khâm phục hoàn toàn là không bỏ qua bất kỳ một cái nào định hót cơ hội tiếp đó hắn cấp tốc can bài hai người thủ hạ hướng về tiểu ăn mày rời đi phương hướng đuổi theo chu trọng h ò a bên này vừa đem đầu này giao pho xong trước mặt thủ hạ liền kêu lên l ã o đại cái này không mở cửa à. bọn hắn mười mấy người tại lý cửa phủ hôn lửa này có thể trong lý phủ quả thực là không có người nào trả lời bọn hắn chu trọng hỏa những mày trứng mắt liếc những cái kia thủ hạ tức giận nói ra đã gọi không đáp ứng các ngươi liền sẽ không gõ cửa một cái sau đó những thủ hạ của hắn hai mặt nhìn nhau một cái n g á y mắt liền đã hiểu lão đại ý tứ bắt đầu đụng lên cửa mười mấy người này cùng nhau phát lực lực lượng thế nhưng là không nhỏ lý tàng phong trong nhà đại môn tuy là so người bình thường nhà muốn tốt chút thế nhưng không nhịn được mạnh như vậy đụng theo từng tiếng trầm m u ộ n tiếng ba đập bên trong cửa phương chốt dần dần xuất hiện vết rách cái này nhưng làm trong lý phủ gia đình n h à hoàn bị hủ không nhẹ bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy xô cửa chiến trận từng cái thất kinh có dọa đến sắc mặt tái nhợt có toàn thân run r u y lý tàng phong đi theo mục bá vừa tới cửa có thể ở thời điểm này phương chốt lại cũng không chịu nổi theo mánh liệt một tiếng văn giòn nhà bọn hắn đại môn doanh một tiếng bị va chạm ra đồng thời bó đ ú c giống như thủy triều c h ạ n vào thanh hỏa ba người lúc này liền đem cổng g â y lại chu trọng hỏa nhanh chân bước vào k h í thế hùng hổ phản phất một đầu xâm nhập bảy d ê mánh hổ hắn trực tiếp liền tìm người chủ sự la lớn ai kêu lý k ì n h sơn bên cạnh hắn còn có một cái tặc mi thử nhãn nam nhân người này chính là lúc ấy xuất thủ lấn đánh lý k ì n h sơn bên trong một người đêm đó lý tàng phong độc thủ người này chính đi thanh lâu thấy thân mật cho nên tránh thoát một tiếp giờ phút này ánh mắt của hắn tại lý phủ trong đám người du ã n g muốn đem lý kính sơn tìm cho ra những cái kia thanh hỏa bằng chúng cũng là cái mặt lộ vẻ h u n g quang tay cầm bó đ u ố c cùng vũ khí lý phủ đám người bị một màn bất thình lình dọa đến không biết làm sao trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương không biết chu bang chủ quang lâm hàn xá chưa thể nên đón không có từ xa tiếp đón lý kình sơn chậm rãi đi ra thanh âm của hắn trầm ồn mạnh mẽ không kiêu ngạo không tự ti hắn nói thế nào cũng là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người mặc dù đối phương đã đánh đến tận cửa trước thế nhưng là chỉ cần không dính đến con của hắn lý t h n g phong cả người liền là có cô núi sập tại trước mà mặt không đổi sắc khí độ dáng người của hắn hắng tóc phản phất một tòa nguy nga sân phóng làm cho không người nào có thể khinh thị lý tàng phong cái này là lần đầu tiên nhìn thấy lý kình sơn đẹp trai như vậy mà về phần lý kình sơn vì cái gì có thể gọi ra chu trọng h ò a danh tự đó là bởi vì hắn là một thương nhân liên quan tới hắc đạo bạch đạo đều đến có chút hiểu không phải lý kình sơn ánh mắt bình tĩnh rơi vào chu trọng h ò a trên thân chờ đợi lấy hắn đáp lại ngươi chính là lý kình sơn chu trọng h ò a tiến lên một bước hắn thân hình cao lớn giống như một cái cự nhân đã nhanh chạy qua ba cái lý kình sơn như vậy lớn màu đen bóng tối bao phủ xuống ngược lại là rất có cảm giác áp bách ánh mắt của hắn hung ác lý kình t sơn cái này vừa mới dứt lời tại chu trọng hỏa bên người hán tử liền còn nói đến không đúng lao đại kia lý kình sơn bị chúng ta thu thập một phen liền thương thế kia nói thế nào cũng phải nằm trên giường cái hai ba tháng Hắn lý ạ kình sơn g năng có khả đối ngày như vậy liền như hắn phục hồi cụ cao A,、hắn、tử kêu cao mày, mặt m chu trọng hỏa ánh mắt hữu h ắ t không có chút nào lôi bước vẫn là hết sức hữu lệ nói đến ta lý kình sơn cùng thanh hỏa bàng chưa từng ân đoán mà chu bang chủ dung túng thủ hạ ước hiếp ta lý mỗ việc này ta còn không có truy cứu chu bang chủ vẫn còn dẫn người tới cửa đến đây là ý gì trong âm thanh của hắn mang theo một tia chất vấn nhưng lại không mất phong độ có ý tứ những người kia thấy ta về sau trên cơ bản lời nói đều nói không lưu loát ngươi vẫn là thứ nhất dám chất vấn ta chu trọng hỏa nhìn xem lý kình sơn cười ra tiếng nhưng dưới tay mình nói tới hắn cũng không thể giả vợ như chưa từng nghe qua sau đó hắn một cái tay trực tiếp liền khoác lên lý kình sơn trên bờ vai tay của hắn như là kim sắt hơi hơi dùng lực một chút liền để lý kình sơn biến xác ngay mặt ta ứ hiếp cha ta cúc mẹ mày đi đấy lý tàng phong thấy một màn này lên cơn giận dữ sao có thể nhẫn hắn giận mắng một tiếng lúc này từ lý kình sơn sau lưng bạo khởi chân trái bỗng nhiên đạp lên mặt đất cứng rắn gạch xanh nháy mắt vỡ vụn phát ra tiếng vang lênh lánh hắn tựa như cùng một con như báo săn tấn mánh một cái bay đầu gối liền hướng chu trọng h ò a mặt mà đi cái này chu trọng h ò a phản ứng không yếu đồng thời hắn vẫn luôn mang theo lòng cảnh giác thấy lý tàng phong xuất thủ lúc này r ố i ra một cái tay ngăn tại mặt trên cửa lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới để hắn không ngừng lùi lại mỗi một bức đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu thẳng đến hắn d là ngươi chu trọng hỏa mang trên mặt một nụ cười trong lòng dâng lên một cỗ hưng vấn hắn đều còn không có sử dụng thủ đoạn không nghĩ tới liền đem lý t à n g phong cho lửa dối ra lúc đầu hắn đối lý phủ cũng không phải ôm có hy vọng gì chỉ là muốn khí thế mười phần hù dọa một chút thì cũng thôi đi nhưng là hắn không biết lý kình sơn chính là lý t à n g phong danh giới cuối cùng vẫn là câu nói kia ư ớ c hiếp hắn có thể hắn có thể chịu thế nhưng là ư ớ c hiếp cha mẹ của hắn không được đây là tuyệt không thể xúc phạm dây đỏ húng chi đây là ở ngay trước mặt hắn ta phải phế ngươi cái tay kia lý tàng phong ngũ phẩm cảnh giới không còn che lấp khí tràng toàn bộ triển khai lập tức nhắc lên một trận khí lãng khí tức cường đại như là như c u ầ n phong càn quét b ố n phía thổi đến đám người quần áo bay phất phới hám nhạc quyền pháp tư thế cũng bày ra đêm hôm đó đối phương là hai người mới khiến cho hắn có chút chật vật chạy trốn nhưng bây giờ liền chu trọng h ò a một người lý tàng phong ngược lại là không sợ lần trước để ngươi chạy rồi lần này ngươi còn chạy chu trọng h ò a giữ tợn cười một tiếng đối với lần này p h ả n phất lòng tin mười phần trên người hắn cũng tản mát ra khí tức cường đại thình lình cũng là ngũ phẩm cảnh giới chương h a bắt ta đao đến chương h a bắt ta đào đến đột phá sao lý tàng phong lông mày khen nhữ một chút ánh mắt bên trong nhưng không thấy mày may ý sợ hãi giờ phút này chu trọng hỏa sử ngoại môn công phu tuy có quỷ dị thanh họa q u a n quẩn nhưng mà lý tàng phong bằng vào tự thân thuần hậu chân khí cũng là có lòng tin đ ư ơ n g đối lần trước giao thủ chỉ vì đối phương có hai người lại cưỡng ép liều mạng mình cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề hắn b ấ t quá là vì cha xuất khí báo thủ cũng không phải là cùng hai người này có thâm c ử u đại hận không cần thiết lấy mạng ra đánh nhưng lúc này tình huống lại hoàn toàn khác biệt đối phương lại dám như thế trắng trận khi nhục phụ thân của mình hắn lại há có thể bỏ qua ngũ phẩm lại như thế nào như c ũ vẫn muốn mạng của ngươi lý t ă n g phong nôn tử quyết tuyệt mảy may không chút r ô n g dài hắn cầm thật chặt xong quyền lúc này vận chuyển chân khí trong chốc lát bàng bạc chân khí như nước sông quần quận lưu chuyển lại mơ hồ có thực chất cảm giác l i ê n thấy trên tay hắn phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm k i a liệt diễm nảy lên mang theo trận trận mạnh mẽ gợn sóng lý phủ trên nóc nhà liêu c h ỉ yên cùng liêu thanh đứng lặng yên liêu thanh liếc qua phía dưới nhẹ dọn hướng l i u chị yên hỏi sư phụ có muốn hay không ta đi hỗ trợ l i u chị yên nghe vậy cũng không lập tức đáp lại mà là hai con ngươi chăm ch sau một lát nàng nhẹ nhàng khoát tay áo chậm rãi nói ra để hắn tự mình xử lý ta cũng đúng lúc xem hắn có mấy phần năng lực dù sao huyền thiên tông với hắn mà nói cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp lúc này giữa sân hai người khí thế như mãnh liệt thủy triều buộc phát ra lý tàng phong lên tay chính là hám n h ạ c quyền pháp bên trong n g o n chiêu thanh v ư ợ n phá vỡ núi bậc này quyền pháp cốt yếu là ở khí thế quên mình huống hồ lý tàng phong trong lòng vốn là có tám phần tức giận cả hai lẫn nhau trồng lên uy lực có chút kinh người liền thấy thân hình hắn như báo săn tấn mãnh quyền thế như thái sơn áp đỉnh mang theo một trận c u ộ phong mà chu trọng hỏa cũng là không cam lòng yếu thế sắc mặt hắn âm chầm lộ ra một vẻ hung ác hai cánh tay của hắn phía trên lúc này dâng lên ngọn lửa màu xanh kia ngọn lửa nhấp nháy màu sắc mơ hồ có hướng lục sắt thay đổi xu thế uy lực càng hơn trước kia hắn g i ậ n quát một tiếng một tay n ắ m tay phía trên xanh đậm hỏa diễm nháy mắt ngưng kết thành một cái g i ữ tợn đầu sói tia đầu sói sinh động như thật phản phất tùy thời có thể nhắm người mà vệ đầu sói theo quyền kinh m à động mang theo một cổ khí tức quần bạo hướng ly t à n g phong bổ nhào mà đi và n h một tiếng vang thật lớn như kinh lôi chập phá hai cái nắm đấm mánh liệt đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt kia bộ cồn bánh phong bạo càn quét toàn trường cắt bay đá chạy bụi mù tràn ngập t â y cối chung quanh bị cái này cường đại khí lãng xung kích đến cành lá loạn chiến phản phất đang run lệ bậy lý kình sơn dạng này không có chút nào võ công người bình thường ở nơi này cường đại gió thổi trước mặt c ũ n g b i ế t lấy tay che mặt y đồ làm dịu kia đập vào mặt cồn u phong trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng con mắt chăm chú nhìn trong sân nhi tử phong nhi cẩn thận lý kình sơn trong lòng lo lắng và phần mặc dù hắn vẫn luôn rất tin tưởng con của mình nhưng hắn biết do đấu võ tản khốc hậu quả trong hai người tất nhiên sẽ có thương tại dưới tình thế cấp bách hắn vẫn là không nhịn được lớn tiếng la lên tình cảm quan tâm hiện rõ trên nét mặt chu trọng hỏa trên tay cái kia q u ỷ dị xanh đậm hòa diễm đang cùng lý tàng phong va chạm phía dưới bị chấn động đến văng từ phía nhìn từ đằng xa đến những ngọn lửa kia như là sáng chói pháo hoa lộng lây chói mắt phi thường nhưng mà thời khắc này tất cả mọi người không có có tâm tư thưởng thức xinh đẹp này cảnh tượng một mực chú ý chính giữa này c h ẳ n g cảnh mà hai người này giờ phút này cũng như lâu sức rằng có ở chỗ đó chu trọng hỏa cắn chặt hàm dưới sắc mặt đỏ bừng lên trên trán nổi vân xanh trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng trong lòng âm thầm chửi mắng đáng chết thằng nhóc này tại sao có thể có như thế hùng hậu chân khí so với đại ca khả năng đều càng hơn hắn cảm giác cánh tay của mình đang khẽ run phản phất lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi trái lại lý tàng phong thì sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh tự nhiên chu trọng h ò a trong lòng dù không cam l ò n g nhưng hắn cũng biết mình cùng lý tàng phong cứng rắn tiếp tục đấu khả năng không phải là đối thủ mà lý tàng phong trong đan điển có khí h u n liên hoa thể mở trong h i ế u chân khí có thể nói liên tục không ngừng chu trọng hỏa tuyệt là không đấu lại hắn chu trọng hỏa trong lòng quyết định thật nhanh đột nhiên thu lực né người như chớp giống như linh xà linh hoạt tránh thoát lý tàng phong n ằ m đống ngay sau đó ánh mắt hắn hung ác trở tay một q u y ề n hướng phía lý tàng phong đầu hung h ă n g đập nện mà đi một q u y ề n này vừa nhanh vừa mạnh cực kỳ tàn nhẫn lý tàng phong một q u y ề n trực kích ra ngoài lại đột nhiên mất lực thân thể không tự chủ được xông về phía trước nhưng mà hắn mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương nháy mắt phát giác chu trọng hỏa một c á c này hắn không hốt hoảng chút nào cấp tốc điều động chân khí chân khí như linh động như nước chạy tại c u n g quanh thân thể hắn hình thành một vòng tròn hộ vệ toàn thân、Đông. chu trọng hỏa nắm đấm nặng nề g h mà gõ vào chân khí vòng tròn phía trên phát ra tiếng vang trầm nặng nắm đấm tiết như là đập nện tại cứng rắn tường đồng vách sắt bên trên không thể tiến thêm toàn thân chân khí ngoại phóng chu trọng hỏa thấy một màn này con mắt nháy mắt trừ lớn mặt mũi tràn đầy chấn kinh c h i sắc phản phất gặp quỷ. hắn thấy nếu là lý tàng phong lấy quyền cước giao phó chân khí hắn ngược lại có thể lý giải dù sao quyền cước có kinh mạch trăm huyện có thể cung cấp chân khí lưu truyền mà có thể làm đến chân khí ngoại phóng vậy đã nói rõ tiểu tử này chỉ ít đã mở trăm huyện chân khí liên tục không ngừng như là nước s chu trọng hỏa trong lòng giật mình lập tức lại thẳng đá một cước tại lý tàng phong chân khí bình t r ư ớ n g phía trên sau đó mượn lực lui về sau muốn cùng lý tàng phong kéo tới khoảng cách tại trên nóc nhà liêu chỉ yên một mực lẳng lặng xem nhìn phía dưới chiến đấu khi nàng nhìn thấy lý tàng phong vậy mà có thể làm đến toàn thân chân khí ngoại phóng một bước này lúc trên mặt nguyên bản bình tĩnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó hơi hơi gợn sóng trong ánh mắt của nàng toát ra một tia kinh ngạc cùng tán thưởng nhẹ giọng thì thầm nói học võ ấy ngày liền có thể làm đến toàn thân chân khí ngoại phóng thật đúng là giống tỷ tỷ a sau đó nàng đôi mi thanh tú có chút nhữ lên trong lòng dâng lên một cái nghi vấn có thể công pháp của hắn đến từ đâu theo liễu chỉ yên lúc đến hiểu biết lý tàng phong trước đó chưa hề tiếp xúc qua võ học trước đó vài ngày hắn cũng bất quá chỉ đành phải một cái lao đạo công pháp nhưng là nếu không phải đệ tử bản môn truyền lại công pháp phần lớn đều là không hoàn chỉnh công pháp nhưng không hoàn chỉnh công pháp làm sao có thể dựng dục ra khí h u ẩ n liên hoa đâu xem ra tiểu tử này trên thân còn có một số nàng không biết sự t ì n h mà ở trận này hạ lý tàng phong thấy chu trọng hỏa rút đi lại làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua hắn đâu cùng người đối võ ghép chính là khí thế nếu là trên khí thế yếu người một đầu vậy đối phương liền sẽ chiếm thượng phong lý tàng phong ánh mắt run lên nắm thật chặt n ắ m đấm chân khí trong cơ thể phun trào hắn liên tiếp vung ra hai đạo chân khí q u y ề n ý quyền tiêu ý như giận lòng xuất hải mang theo lực lượng cường đại hướng chu trọng hòa gáo thét mà đi chu trọng hòa cuốn g quýt tranh né trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thân hình hắn chật vật trái tránh phải tránh trên trán toát ra mồ hôi m ị t trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ bắt ta đau tới chu trọng hòa ổn định thần không ngừng kêu khổ chu trọng h ò a dù đã đạt ngũ phẩm c h i cảnh nhục thể cường độ viễn siêu người thường nhưng mà như bị chân khí đánh trúng vẫn như c ũ khó có thể chịu đựng dù sao hắn cũng không tu tập qua khổ luyện công phu mà lý tàng phong lại cùng hắn rất là khác biệt toàn thân có thể thả chân khí tựa như giống như tường đồng b á c h sắt chỉ dựa vào quyền c ư ớ c căn bản là không có cách dung chuyển chu trọng h ò a sắc mặt n g ư n g trọng chán nổi gân xanh lên khó giải quyết như thế thế nhưng là thật chưa để hắn nghĩ tới đêm đó lý tàng phong đối mặt bọn hắn liên tiếp tránh lui hắn còn tưởng rằng người này thực lực không đủ chân khí không đủ mới phòng thủ mà không chiến bây giờ nghĩ lại ngược lại là hắn suy nghĩ、nhiều. chu trọng hỏa trợn mắt tròn xoe hét lớn một tiếng bắt ta đao đến thanh âm như hồng chung trong đám người q u e n quẩn lúc này một cái ban g chúng t ử trong đám người đứng ra gân c ổ họng hét lớn một tiếng ban g chủ t i ế t đao cùng lúc đó một thanh ngũ hoàn quỷ thủ đại đao bị giá sức ném ra chu trọng hỏa thấy vậy lăng không n ả y lên tại không trung xoay mình một cái vững vàng đem đại đao cầm trong tay trên đao ngũ hoàn ken ken rung động thanh âm thanh thuy trong không khí q u e n quẩn lưới đao tại ánh nến chiếu giỏi gió lạnh lưu chuyển tản ra từng cơn lớn lạnh để cho người ta không rét mà run tiểu tử hôm nay ta nhất định muốn bổ ngươi chu trọng hỏa dẫn quát một tiế khắp khuôn mặt là tàn nhẫn như thế đối thủ hắn có thể h i ể u thấy đao nơi tay dũng khí càng thêm sau đó hắn lấy tay trái giấy lên quỷ dị xanh đậm hòa diễm nhẹ nhàng một vòng thân đao ngũ hoàn quỷ thủ đao bên trên lúc này cũng g i ấ y lên doanh doanh hòa diễm tiếng ngọn lửa nhấp nháy p h ả n phất có sinh mệnh tản ra khí tức nóng bỏng chu trọng hỏa s o n g tay nắm chặt đại đao đ ỗ n g nhiên vung lên mang theo gào thét sóng âm cùng hô hô vang dội h ỏ a phong lấy thế bài sơn đảo hải hướng về lý tàng phong cổ mà đi khí tức nóng bỏng đập vào mặt lý tàng phong đối mặt bén nhọn như vậy công kích hơi tại trước mặt hình thành một đạo kiên cố bình t r ư ớ n g ngũ hoàn quỷ thủ đại đao chém vào tại bình t r ư ớ n g phía trên lập tức như là châu nhập vũ bùn tuy có tiến triển nhưng cực kỳ chậm chạp mà kia lưới đao sắp bén đã cắt vào bình t r ư ớ n g bên trong đang hỏa chu trọng hỏa gặp tình hình này chật quát một tiếng trên đao xanh đậm hỏa diễm theo lưới đao cấp tốc lan tràn hướng về bình t r ư ớ n g bên trong mánh liệt mà đi lý tàng phong cảm nhận được kia nóng bỏng hòa diễm chạm mặt tới trong lòng giật mình lúc này chân khí thu về lui bước lui lại hắn biết rõ mình chân khí mặc dù hùng hậu có thể phóng ra ngoài hộ thể nhưng đao phong này chi ác liệt cũng làm cho hắn không thể không cẩn thận lý tàng phong ổn định thân hình thẳng mà đứng lúc này lần nữa vận chuyển chân khí liên tiếp hướng về chu trọng h ò a đập nện mà đi t ừ n g đạo chân khí như mũi tên nhọn bắn về phía chu trọng h ò a chu trọng h ò a có đại đao nơi tay không hề sợ hãi vung vẩy chém vào lại có thể trực tiếp ngăn cản đao quan g kia cùng chân khí đan vào một chỗ phát ra trận trận tiếng vang xem ra ta cũng phải làm đem vũ khí tốt rồi lý tàng phong thầm nghĩ trong lòng xác thực có đôi lời gọi luyện tập cao tới đâu cũng sợ dao p h a tay cầm vũ khí sắc bén bao giờ cũng tốt hơn tay không tất sắc ở nơi này ngang nhau phẩm cấp trong chiến đấu tầm quan hai người lúc giao thủ ở giữa mặt dùng ngắn thế nhưng là bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngã thở chu trọng hỏa tay cầm vũ khí hai mắt lóe ra hung ác ánh sáng tựa như một đầu bị chọc giận mạnh thú hắn mỗi một lần vung đao đều mang khí thế bén nhọn đao phong gào t h é t mà qua lại tại đao phong kia những nơi đi qua hòn đá băng liệt lưu lại sâu đầm vết tích cây cối càng là đồng loạt cắt ra mặt cắt bằng thẳng như gương lý tàng phong tại chu trọng hỏa cái này hung ác đấu pháp phía dưới ngược lại có chút liên tiếp lui về phía sau trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng to mày công kích tiện h ư mưa to gió lớn đánh、tới. để hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phương pháp phá cuộc theo thế cục rằng co lý tàng phong khí thế dần dần yếu bớt trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ nhưng mà hắn cũng không hoảng hốt ánh mắt của hắn ngẫu nhiên nhìn về phía tại trên nóc nhà hai người kia trên thân l à m tam di cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn lâm vào nguy hiểm đi đúng lúc này ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm càng âm thanh g õ vàng một trăm hai mươi tám điểm số đến đúng giờ số sách lý tàng phong không có cao hứng một bên né tránh chu trọng hỏa công kích một bên ở trong lòng suy nghĩ của quận mình rốt cuộc là làm dùng còn chưa khi dùng những ngày điểm số nếu là ngay dưới mắt sử dụng chẳng phải là có bại lộ phong hiểm nhưng cái này tam di ở phía trên lại vững như bàn thạch không có chút nào xuất thủ dấu hiệu dạng này mang xuống cũng không phải biện pháp à. lý tàng phong nội tâm lâm vào vi rượu trong giấy ruộng nhưng chu trọng hỏa không cho lý tàng phong thời gian suy tính hắn lần nữa cơ vũ khí vọt lên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ tiểu tử chết đi cho ta chu trọng hỏa trong tay kêu ngũ hoàn quỷ thủ đại đao cao cao dơ lên sau đó đ ỗ n g nhiên vùng vẩy mà hạ một đao này khí thế k i n h người trên thân đao lại mang ra một đạo mánh liệt sóng lửa như ác thú n h o về phía lý tàng phong sóng lửa kêu phạm vi cực lớn tốc độ tấn mánh đến cực điểm cái này khiến lý tàng phong cây vốn không thể tránh lui. rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lại lần nữa vận chuyển chân khí toàn lực chống lên phòng hộ bình t h ư ớ n g sóng lượn như, như hồng thủy vung vãi tại chân khí bình t r ư ớ n g phía trên dù chưa có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính chất tổn thương thế nhưng nhiệt độ nóng bỏng lại không thể khinh thường chỉ là một lát lý tàng phong trên mặt liền bị nướng đến xích hồng phảng phất trái táo chín mùi tam di ngươi lại không giúp chất nhi ta có thể liền không thể đi theo ngươi huyền thiên tông rồi lý tàng phong một bên lớn tiếng la lên một bên vội vàng nhìn về phía l i u trị yên ánh mắt yếu đối mặt mũi tràn đầy đều là cầu viện c h i sắc đồng thời vì để cho liêu c h ỉ yên xuất thủ t ư ơ n g trợ hắn cố ý giả vờ như chân khí tiêu hao quá nhiều lặng lẽ để chân khí bình t h ư ớ n g thấp xuống mấy phần mặc dù mình lúc này thêm điểm có thể nhẹ nhõm đối phó cái này chu trọng hỏa có thể hệ thống này điểm số át chủ bài tuyệt không thể bại lộ huống hồ bên cạnh thì có một đại lao tồn tại mình không ôm đ u ổ i trang cái gì to con đâu nhưng liêu c h ỉ yên nghe tới lý tàng phong lời nói về sau vẫn như cũ thần sắc như thường đứng bình tĩnh ở nơi đó phảng phất một tôn mỹ lệ pho tượng ánh mắt của nàng không có chút rung động nào chỉ là nhàn nhạt mà nhìn trước mắt chiến đấu. vẫn không có mảy may muốn xuất thủ dấu hiệu tam vội nhưng nàng dù không vội nhưng lại để lý kình sơn bối rối lý kình sơn cau mày mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng dù sao tình huống trước mắt đối với hắn mà nói sắp thực xem ra mười phần nguy cấp ánh mắt của hắn tại lý tàng phong cùng liêu chị yên ở giữa vừa đi vừa về di động trong lòng lo lắng và phần mà lý tàng phong như thế m ộ t hô lại làm cho chu trọng hỏa cũng theo đó nhìn lại chẳng sao như nước vậy ở trên mặt đất liêu chị yên thân mang váy xanh dáng người hiệu điệu tựa như dáng trần tiên nữ nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó hơi gió nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của nàng đẹp để cho người ta ngạt cho dù tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong chu trọng h ò a cũng có một cái chớp mắt thất thần ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm liễu chỉ yên phảng phất bị câu đi h ồ n phách thật xinh đẹp tiểu nương bị chờ ta giết tiểu tử này liền đem ngươi mang về làm áp trại phu nhân để ngươi tốt nhất hầu hạ ta chu trọng h ò a nuốt nước miếng lộ ra một vòng nụ cười tạ ác mà trong ánh mắt của hắn càng là mang theo bị hội chi ý chỉ là xem xét liền phảng phất có thể khiến người ta biết được hắn đang suy nghĩ gì hắn liếm môi một cái trong tay ngũ hoàn quỷ thủ đại đao cầm thật chặt rồi lý tàng phong thấy thế lúc này nết miệm một tiếng hắn há lại không biết liêu chị yên sẽ không giúp hắn mà hắn gọi hô một tiếng này cũng chỉ là để chu trọng h ò a tốt phát hiện cái này xinh đẹp tam di mà thôi kế hoạch đạt được lý tàng phong thu chuyển chân khí lúc này lui lại lập tức liền một mặt bi ai nhìn về phía chu trọng h ò a lắc đầu nói ra ngươi t h ẳ n rồi chương ba mươi ta muốn học kiếm chương ba mươi ta muốn học kiếm lý tàng phong một mặt bi ai nhìn về phía chu trọng h ò a chậm rãi lắc đầu nói ra ngươi t h ẳ n rồi chu trọng h ò a còn có chút dư vị vừa mới đối với l i u chị yên tưởng tượng cũng không có phản ứng kịp lý tàng phong lợi này là có ý gì đúng lúc này l i u thanh như một mảnh nhẹ nhàng cánh hoa từ trên nóc nhà phiêu nhiên mà hạ ánh mắt của nàng lạnh leo như băng mặc dù liệu c h ỉ yên cũng không mở miệng phân phó cũng không bất kỳ động tác gì nhưng ở trong mắt liêu thanh cái này chu trọng h ỏ a như thế trắng trận lộ ra như vậy không chịu nổi suy nghĩ kia cũng đã là tội chết húng chi hắn còn miệng đầy ấu nôn huyền ngữ càng là không thể tha thứ người chết liêu thanh thanh ấm băng lánh m à quyết tuyệt phản phất là từ địa n g ụ c chỗ sâu chuyển đến thẩm phán vẹn vẹn hai chữ lại mang theo sát ý vô tận nàng nhấc chân mánh đạp xuống đất dưới chân vòng khí như mánh liệt sóng cả lan lộ ra lấy dưới chân nàng làm trung tâm mặt đất cứng rắn phiến đá hoàn toàn vỡ vụn so vừa mới cho lý tàng phong ra vai phủ đầu mạnh lên gấp mười mạnh mẽ như vậy nội k ì n h cũng làm cho lý tàng phong cũng không khỏi có chút nhữ mày lục phẩm cảnh giới có thể có uy năng như thế lý tàng phong trong lòng âm thầm sợ hai thán phục nữ nhân này sau này mình nhất định không thể trêu t r ọ c ngay sau đó liêu thanh phía sau cổ kiếm bên trong bay ra một thanh đó là một thanh hồng kiếm huyết hồng vô cùng như là dùng máu tươi rèn đúc mà thành trên thân kiếm khắc họa lấy một chút văn tự kia là cổ lão kiểu chữ để cho người ta khó có thể lý giải được nó ý nhưng lý tàng phong có thể đại khái nhận ra phía trên một chữ đó chính là z kiếm này ra khỏi vỏ một cố khí tức kinh khủng nháy mắt tràn ngập ra đây là l ý tàng phong ý niệm đầu tiên đó chính là tại thanh kiếm này phía dưới hắn vậy mà dâng lên tuyệt không đường sống suy nghĩ mà so với l ý tàng phong mà nói tại lưỡi kiếm k i a chỉ chu trọng hỏa càng sợ hãi hơn run sợ lục phẩm kiếm tu chu trọng hỏa khó khăn nuốt nước bọn trong lòng sợ hãi như cỏ dại điên cùng sinh sôi hắn làm sao cũng không nghĩ ra nơi này vậy mà lại có một cái lục phẩm kiếm tu chỉ là một cái t r ớ c mắt hắn đắc ý liền biến mất sắc mặt trở nên chắng bệnh trong tay nắm ngũ hoàng quỷ thủ đại đao tay lại không tự chủ run dày lên bên trên ngũ phẩm cảnh giới cùng phía dưới ngũ phẩm cảnh giới có chút không giống xem như một cái đường dành giới về phần cụ thể khác biệt ngươi nhưng cẩn thận cảm thụ một chút liêu c h ỉ yên kia huyện như âm thanh tự nhiên ung dung vang lên đây là nàng quan chiến đến nay lần thứ nhất nói chuyện nàng đứng ở nơi đó có chút hất cầm lên lụa mỏng dưới khuôn mặt kia tuyệt đẹp trên khuôn mặt không có có một tí gọn sóng cả người tản ra một loại trong trèo lạnh lùng khí c h ấ t mà nàng vừa nói như thế cũng là tương đương với ngầm cho phép liêu thanh xuất thủ chất nhi nhất định nghiêm túc quan sát lý tàng phong nghe vậy vội vàng hướng liêu chị yên chắp tay hành lễ trên mặt của hắng mà lý tàng phong cũng tự nhiên phát hiện chu trọng h ò a đối mặt liêu thanh lúc chỗ lộ già sâu sắc sợ hãi phải biết lúc trước chỗ hắn tại ngũ phẩm cảnh giới thời điểm chu trọng h ò a mới tứ h phẩm hai người t r ê n lệch bất quá cũng liền nhất phẩm mà thôi nhưng này chu trọng h ò a vẫn là dám ra tay với mình thời điểm đó chu trọng h ò a có thể hoàn toàn không g i ả chính mình nhưng là bây giờ chu trọng h ò a cũng tấn thăng đến ngũ phẩm l i ê u thanh lại là lục phẩm hai người đồng dạng t r ê n lệch bất quá nhất phẩm mà thôi nhưng lúc này chu trọng hỏa lại sợ hai đến như là cựu non nhìn thấy máy hổ cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người như thế đồng dạng t r a n lệch phẩm lý tàng phong trong lòng tràn ng hắn ngược lại muốn xem xem cái này t r ê n lệnh trong đó đến tột cùng ở nơi nào tiểu nhân có mắt không tròng mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu nhân một lần lý tàng phong đang chuẩn bị cẩn thận quan sát nhưng không nghĩ nghe tới chu trọng hỏa vậy mà trực tiếp cầu xin tha thứ chỉ là một k h ắ c ngược lại là lúc này liền để lý tàng phong cảm thấy n g ũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa là thực sự có khoảng cách ta nói qua người chết liêu thanh ánh mắt băng lãnh trong tay hồng kiếm hơi hơi rung động phản thất không kịp chờ đợi muốn u ô n máu vừa mới nói xong lúc này rút kiếm mà lên chu trọng hỏa nhìn xem vọn tới liêu thanh biết tránh cũng không thể tránh lấy dũng khí dơ lên ngũ hoàn quỷ thủ đại đao tiến hành ngăn cản nhưng liều thanh thân hình loại lên như quỷ mị trực tiếp biến mất ở trong bóng tối đã đi đâu rồi lý tàng phong liền như vậy nhìn xem liều thanh từ mình trong mắt biến mất như là gặp quỷ đồng dạng lúc này hai mắt di động tìm kiếm thân ảnh của nàng nhưng chưa gặp người liền thấy không trung sẹt qua một đạo hết u y hồng sắc đường vòng cung mang theo xảo trá góc độ chém về phía chu trọng hỏa cổ chu trọng hỏa trong lòng hoảng sợ hốt hoảng vung đao ngăn cản lại chỉ là a một chút liền bị một kiếm này bên trên lực lượng cường đại chấn động đến hộ khẩu đau nhức đại đao kém chút rời khỏ chu trọng hỏa biết không thể như thế ngồi chờ chết lúc này toàn lực tôi động hai tay hỏa diễm muốn đem mình toàn bộ cái bọc đi vào nhưng liệu thanh không chút nào cho chu trọng hỏa cơ hội thở dốc hồng quang lấp lóe kiếm thế như mưa to gió lớn đánh tới chu trọng hỏa muốn ngăn cản nhưng chính là vừa có ý nghĩ này trên người hắn liền có thêm mấy cái sâu đủ thấy xương vết thương trên thân hỏa diễm cũng là bị một kiếm một kiếm chém t ớ i bời mà cũng không biết có phải hay không t i a thanh huyết kiếm hiệu quả nhiều như vậy vết thương chu trọng hỏa trên thân lại không có để lại một dòng máu phản p h t chính là máu này kiếm tại chặt hắn thời điểm liền hút đi máu của hắn nhìn thấy tràng cảnh này Lý Tàng Phong mới rõ ràng nhận thức đến. cái gì gọi là hành hung tiểu bằng h ư u cái này chu trọng hỏa tại liễu thanh trước mặt hoàn toàn liền còn không tay liễu thanh kiếm thế nhanh chóng căn bản vô tung có thể tìm ra nghĩ đến nàng cũng là nghe được liễu chỉ yên lời nói muốn để lý tàng phong nhìn xem lục phẩm cùng ngũ phẩm t r i n lệnh không phải nghĩ đến một kiếm liền có thể chém chu trọng hỏa mà nhìn đến đây lý tàng phong càng thêm khẳng định một chuyện như không có kỳ nộ như không có mạnh đại công pháp như không có tuyệt thế vũ khí liền trong tiểu thuyết vượt biên giết người thật giống nói nhảm liền liễu thanh dễ dàng như vậy nếu là nghiêm túc có thể đánh bao nhiêu cái ngũ phẩm một lát sau liễu thanh thân ảnh cầm kiếm xuất hiện. mà kia chu trọng hỏa trên thân đã tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết thương hắn thở hôn hẹn cầm đao x ử địa mặt lộ vẻ t h ố n g khổ muốn cầu xin tha thứ thế nhưng là hé miệng lại không phát ra tiếng mà trên cổ của hắn thình lình xuất hiện có một đầu vết thương lúc này liễu thanh thanh huyết kiếm ném lên trời huyết kiếm xoay tròn hai vòng hậu ổn ổn rơi xuống trong vỏ kiếm lý tàng phong nhìn về phía nàng tựa hồ muốn nói vì cái gì không giết chu trọng hỏa liễu thanh không nói gì xoay người rời đi chu trọng hỏa cũng giống như cũng cho là mình có thể nhặt một cái mạng trên mặt vừa mang theo một tia sống sót sau hai nạn ý cười nhưng là sau một khắc một cố như là xé bảy tiếng vang giòn g ã liền xuất hiện tại cái này trong bóng tối kia chu trọng hóa thân thể trực tiếp giống như là xé vải đồng dạng chia năm x é bảy đây cũng quá đẹp trai đi lý tàng phong trong lòng lúc này ước mơ thử nghĩ một cái sau này mình đối mặt địch nhân rút kiếm vung lên lập tức thu vỏ bọn hắn còn hoàn toàn không c o i trực giác thậm chí lớn tiếng c h à o phúng mọi người vây xem cũng lộ ra không hiểu mình không làm giải thích lập tức tiêu sái q u e n người đi tới một bước địch nhân lúc này nhao nhao ngã xuống đất sau đó người vây quanh ánh mắt từ không hiểu biến thành chân kinh nghĩ tới đây lý tàng phong ánh mắt rơi xuống liêu thanh phía sau hai thành cổ kiếm phía trên chương ba mươi mốt tiến về huyền t h i ê n tông chương ba mươi mốt tiến về huyền t h i ê n tông chu trọng hỏa về c h ầ u ông bà về sau nó bang chúng giống như chim sợ c ả n h quang nháy mắt tan tác như chim m ông k i ệ u cường đại nhất bang chủ đều đã mệnh tang hoàng tuyển bọn hắn như thế nào lại đần độn không công chịu chết đâu trong bang cũng có đến từ huyết lang ba người những người này mắt thấy nhị đương gia đau thương bỏ mình không ngừng bận rộn lòng bản chân bôi dầu lựa chọn hỏa tốc trở về báo tin để cho đ ạ i đương gia trước tới xử lý việc này mà lý tàng phong một nhà đâu thì bắt đầu luôn cuống tay chân thu thập cái này hỗn loạn tương bừng cục diện rồi rắm nói đến quả thực một người thanh hỏa ba người hốt hoảng thoát đi hồi lâu sau thái an huyện huyện nha b ổ khoái lúc này mới một bầy hóng đội vàng gọn tới lý gia bọn hắn từng cái thần sắc hồi hộp bận rộn bốn phía điều tra nhất là nhìn thấy ra án mạng lại mưu toan bắt liêu thanh hỏi hàn một phen cũng may lý kình sơn kịp thời ra mặt xuất ra mấy túi lớn bạc trên dưới khơi thông quan hệ nếu không cái này trong lý phủ sợ là lại muốn thêm ra mấy cổ thi thể rồi việc này hết thể đều kết thúc lý tàng phong lẳng lặng nằm ở trên giường trong đầu như chiếu phim phim không ngừng hiện hiện hôm nay kia kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu hắn hơi khe c o mày trong hai chòng mắt ló á nhìn m ắ xem d tiêm rời hướng một n h trăm hai mươi sáu điểm i n điểm số lại không cách nào sử dụng cái này khiến trong lòng của hắn tựa như có chỉ con chuột nhỏ tại cũ led hôm nay chiến đấu như là có một cấu ngọn lửa hương thực trong lòng hắn dây lên mánh liệt mạnh lên dục vọng dù sao hắn cũng không muốn như chu trọng h ò a toàn bộ không còn sức đánh trả bị treo đ ở một phen sau lại không tính mệnh liêu thanh đã lợi hại như vậy t i u tam di liêu chỉ yên xuất thủ lại sẽ là loại nào rung động tràn cảnh đâu vừa nghĩ tới không biết ở vào loại cảnh giới nào liêu chỉ yên lý tàng phong liền lăn lộn khó ngủ trong lòng tràn ngập tò mò lý tàng phong biết được cảnh giới võ học trọng yếu tại hắn lý giải bên trong cảnh giới này phân chia giống như leo lên cao phong tầng tầng cầu thang đ ê phẩm cảnh giới lúc lực lượng cùng kỹ xảo đều có hạn như cùng ở tại chân núi cẩn thận từng ly từng tí tìm tỏi tiến lên mỗi một bức đều tràn đầy gian nan cùng sự không chắc chắn mà theo cảnh giới tăng lên có khả năng n ắ m trong tay lực lượng càng thêm cường đại kỹ xảo cũng càng thêm tinh diệu tuyệt luân mỗi tăng lên một cảnh giới đều tựa như leo lên ngọn núi cao hơn có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn tráng lệ thiên địa ngũ phẩm cảnh giới hắn dù có thực lực nhất định nhưng tại cao thủ chân chính trước mặt vẫn hiện không đủ tựa như một viên nhỏ bé cắt đùi hắn khát vọng không ngừng đột phá muốn bước về phía cảnh giới càng cao hơn dứt khoát hắn trên giường ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại điều chỉnh hô hấp bắt đầu vận chuyển dẫn khí tẩy thân pháp muốn bằng vào tự mình tu luyện nhìn xem hiệu quả như thế nào dù sao Hắn、nhưng là có được liếu chỉ yên trong miệng kia huyền diệu khó giải thích thanh linh mạch d i ê u sơn huyết lang bang trong sơn trại đỗ phó ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi đột nhiên đứng thẳng lên vô mạnh một cái dưới thân chỗ ngồi g i a n g rác một tiếng kia nặng nề g h gô thật chế tạo cái bàn tay vịn lúc này v ỡ vụn rơi đ ầ y đất ngữ khí của hắn tràn ngập khó có thể tưởng tượng đến mức âm điệu đều có một chút run r u dày các ngươi nói cái gì nhị đệ chết rồi đại s ả n h quanh quần thanh â m của hắn đèn bước lắc lư phía dưới từ lý ra chạy trở lại huyết lang bang đám người quỷ ở phía dưới run lầy bẫy kia đã không có đầu lưới lôi cầm hổ cũng là ra giấu cái gì. hắn nói không ra lời mặt đã đỏ bừng lên muốn biết t r ậ n tướng là lý ra bọn hắn xin một cái lục phẩm kiếm tu nhị đương ra lúc đầu chỉ là muốn đi hỏi thăm một chút bọn hắn hàng hóa bị cấp tình huống liền thảm tao độc thủ của bọn họ một người lấy dũng khí trực tiếp đem tất cả vấn đề ném đi lý tàng phòng một nhà lý kinh sơn đỗ phó năm năm đấm vang lên kẹt kẹt lôi cầm hổ biết tình huống về sau mánh n hai tiếng lúc này vung tay lên m u ố n triệu tập nhân mã thẳng hướng lý phủ nhưng là đỗ phó thân hình lại là chắn trước mặt hắn mặc dù hắn cũng mười phần phẫn nộ thế nhưng là người kia nói không chừng sắp đến hắn không thể bởi vậy phân tâm chỉ có thể bắt lấy lôi cầm hổ bà vai nói khẳng định đến đợi chuyện này qua đi chúng ta lại cho nhị đệ báo thủ lôi cầm hổ nghe vậy cũng chỉ có thể là thở dài một thanh bất đắc dĩ tiếp nhận thời gian lặng yên im lặng trôi qua sương ai tựa như óng ánh trong suốt chân châu ngưng kết mà thành thật mỏng xương trắng như nhẹ nhàng như dây lụa tại núi x a đ ỉ n h chóp ê u nhã cắt ngang mà qua tại t h ầ n ngày chiếu rọi giữa thiên điệu một mảnh ảm đạm mông lung mùa thu dần sâu vạn vật điệu h i u phản phất một bức tràn ngập yêu thương bức tranh lý tàng phong tử từ, từ mở mắt nhẹ nhàng p h u n ra một mụm trọc khí tia tr hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể chỉ cảm thấy toàn thân gân quốc thư sướng nhưng dòng dáng một đêm trôi qua tiết độ thuần thục bất quá mới tăng lên hai phần trăm nếu không phải sợ bị l i ế u chỉ yên phát giác dị thường của mình hắn thật muốn trực tiếp thêm điểm cũng có hặc còn tu cái gì được à thật sự là ở không đi gây sự đây là hắn đối với mình lời bình luận lý tàng phong đi ra tiểu viện của mình liền thấy gia đình bọn nha hoàn đã bận rộn đến khí thế ngất trời có tại quét dọn đ ì n h viện cái chổi xẹt qua mặt đất phát ra tiếng vang xào xạc có đang chuyên trở vật phẩm trên trán che kín mồ hôi mịt có tại phơi nắng của não đủ mọi màu sắc của não trong gió nhẹ nhàng p h i động rất lâu không nhìn thấy bận rộn như vậy lý tàng phong tỏ mò hỏi thăm phía dưới lúc này mới biết mình hôm nay liền muốn đi trước huyền thiên tông nhanh như vậy hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc con mắt trợt tròn vội vang tìm tới lý kinh sơn trong mắt đầy vẻ không m u ố n phụ thân h ả i nhi nghĩ trong nhà chờ lâu thêm mấy ngày hảo hảo bồi bồi ngươi liêu chỉ yên đứng tại lý kinh sơn bên cạnh ta đến đây tìm ngươi chỉ sợ tin tức đã truyền ra ngoài lại nhiều lợi s ợ gặp nguy hiểm lý tàng phong nghe vậy nhìn về phía l i u chỉ yên nết miệng nói đến mặc dù có tam di tại ta cũng gặp nguy hiểm lý i giới lời nói nói, ngươi cần biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.、Thế、giới này rất rất lớn, ngươi tiếp tinh ê yên u nhu hữu hữu quá chỉ cũng cảnh cao độc chất, chỉ cần xúc được hồ không thủ như khí hòa nhân nhân, Thế hạt. vậy này đoán lớn, tựa một rất rất bất gì là là l tàng phong nghe nói vậy giáo mặc dù cảm thấy nàng nói không phải không có lý nhưng hôm nay liền xuất phát với hắn mà nói thật là có chút sốt ruột lý kình sơn thấy vậy lúc này tiến lên một bước vỗ bả vai của hắn một cái như suy nghĩ sâu xa một lúc lâu sau nói vi phụ sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới ngươi cũng đi lý tàng phong nghe tới hắn vừa nói như thế ngược lại có chút kinh ngạc mà liêu chỉ yên nói ra nguyên do trong đó huyền thiên tông hạ có bản tông nhân thân sống thành c h ấ n cha ngươi tiến về có thể gian xếp mà lại một mình hắn ở chỗ này ta mặc dù có thể lấy phái người bảo hộ coi như sợ người có lòng nhớ thương trong tông môn ta còn có thể chăm sóc một hai thì ra là thế kỳ thật lý tàng phong cũng là nghĩ như vậy tốt nhất đem lão cha mang lên nếu là đem hắn để ở chỗ này mình quả thật là không đủ an tâm mà ở trong đó tổ trạch không thể mất đi cho nên lý kình sơn liền để mục bá đem sinh ý toàn bộ ngừng cũng chiếu xem trong nhà về sau có cái gì liền lấy thư câu thông sau đó chính hắn cũng chỉ là phân phó mang một vài thứ nhưng này a thu thập một chút cũng là đến nửa lần chưa thiếu ra ngươi có thể muốn trở lại thăm một chút lao nô a quản gia mục bá đứng ở cửa không ngừng phất tay nước mắt nước mũi kia là chạy một mặt lý tàng phong đối với hắn cũng phất phất tay lần gặp mặt sau chẳng biết lúc nào khả năng liền nhìn không thấy cái này dài dòng lao đầu đội xe hành vi trên đường phố lý tàng phong đi ngang qua nhà mình đã đóng cửa từ lâu vô ý vén dèm xe không gặp kia cái trẻ tuổi ăn mũ trong hèm nhỏ thấy được hắn nằm trên mặt đất chung quanh một mảnh vết máu lý tàng phong từ thanh hỏa bang bang chúng biết được bọn hắn là thế nào đi tìm đến cũng là thấp giọng nói một câu cũng coi như ngươi r e o gió gặt b á o đi chương ba mươi hai thính tâm liễm khí quyết chương ba mươi hai thính tâm liễm khí quyết lao cha đường dài dàn giặc thực tế nhàm chán đến gấp nói cho ta nghe một chút đi ngươi cùng đường cô sự tôi h liền các ngươi nói một chút thế nào nhận thức lý tàng phong lời biếng nằm ở trong g n g xe cảm thụ được toa xe xóc này một cái tay dối thẳng chán đến chết mà trên không c h u n g vẽ lấy vòng tròn lúc này bọn hắn đang lái tại trên sơn đạo lại vẫn còn huyết lang bang trong phạm vi nhưng mà hắn lại một chút cũng không k ẩ n trương không nói cái tính khí kia không tốt lắm nữ nhân liếu thành Mình tam di lý tàng phong bén nhạy bắt được lý kình sơn bộ mặt biểu tình biến hóa lúc này ngồi dậy thân thể lao về đằng trước đến lý kình sơn trước mặt hai tay lung lay cánh tay của hắn như cái tiểu nữ hài nũng nịu nói nói n h a nói n h a ta thật muốn biết nương là dạng gì một người n h a lý kình sơn nhữ mày thân s ắ c nghiêm túc nhìn xem lý tàng phong khiển trách ngồi xong ngươi nhìn ngươi bộ dáng này còn thể thống gì đối mặt lý tàng phong những cái kia cùng vợ chuyện cũ hắn thật sự là khó mà mở miệng không tính nói ta hỏi tam gì đi lý tàng phong nhếch miệng trong lòng có chút thất lạc nghe nói chuyến này phải ngồi lên vài ngày nếu làm một mực như thế tiếp tục chờ đợi lý tàng phong cảm thấy mình sớm muộn đến nạt chết cho nên nó cho lý kinh sơn bước xuống câu nói này về sau liền đứng dậy vén rèm lên xuống xe hướng về liễu chỉ yên t ò a xe đi đến cho dù đối với cái này tam di còn không quá quen thuộc thế nhưng là lý t à n g phong muốn hỏi cũng không chỉ là liên quan tới lý kinh sơn cùng mẫu thân hắn mà là còn có thể hỏi một chút liên quan tới võ học bên trên nếu có thể truyền lại từ mình chút công pháp gì vậy thì càng tốt hơn lưu tại trong buồng xe lý kinh sơn nhìn xem lý t à n g phong bóng lưng rời đi ánh mắt dần dần trở nên nô h ò a khoe miệng tia tia tiểu ý nguyên như có như không phảng phất đắm chìm trong xa xôi trong hồi ức nguyện nhi à không nghĩ tới ta có một ngày sẽ còn đi huyện tiên tông liêu chỉ yên xe ngựa không thể nghi ngờ là lớn nhất tốt nhất một chiếc kia ở ngoài thùng xe trên vách điêu khắc tuyệt đẹp hình dáng trang sức những v ă n lộ kia tinh tế mà sống đ ậ u trong xe nhu vải thảm dày phô trần cho người ta một loại mềm mại cảm giác thư thích nhàn nhạt đàn hương tại trong buồng xe q u a n quẩn kia thanh hương vị như có như không an thần t ĩ n h khí liêu thanh lái chiếc này xe ngựa hoa lệ nàng t h ầ n sắc l ạ n h lùng trên đường đi đều rất ít nói chuyện nhìn thấy lý tàng phong hướng đi tới bên này lúc này nữ mày trên mặt lộ ra một mặt ghép bỏ biểu lộ kia có chút nhữ lên lông mày phảng phất như nói nàng đối lý tàng phong bất mãn ánh mắt bên trong cũng đầy là không kiên nhẫn. ta tìm tam di lý tàng phong lại là mặt dạng mày dày phản p h ấ t không nhìn thấy liêu thanh ghép bỏ nét miệng cười lộ ra một thanh hàm r ă n g t r ắ n g đoán tiếu rung sán lạ n ánh nắng mang theo vài phần l ị c h ngợm cùng lấy lòng sau đó hắn cũng không để ý liêu thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi nhẹ nhàng nhảy một cái r ắ n người nhẹ nhàng liền đi tới cửa khoang xem miệng tam di ta tiến bảo đối với liêu thanh lý tàng phong có thể hơi l ị c h ngợm một chút thế nhưng là đối mặt tam di liêu chỉ yên hắn vẫn là không dám quá mức làm cản trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cung kính vào đi liêu chỉ yên thanh âm ung dung vang lên như là trong núi thanh tuyền chạy thanh tịnh mà động nghe lý tàng phong nghe vậy lại lần nữa quay đầu về liêu thanh cười một tiếng nụ cười kia bên trong mang theo vài phần đ ắ c ý sau đó hoàn toàn không để ý nàng kia nghĩ muốn ăn ánh mắt của mình lúc này vén dèm xe chậm dãi đi vào liêu chỉ yên ngồi ngay ngắn ở trong đồn xe nàng dáng người t h ẳ n g tắp khí chất cao nhã nếu không phải kia hơi hơi rung động chân mày kia cả người thật đúng là giống như là tựa như một loại pho tượng mặt mũi của nàng yên lặng tường hòa phản phất thế gian hết thể h ổ nào náo động đều không có quan hệ gì với nàng chất lý tàng phong cung cung kính kính hành lễ khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng đã muốn đi trước huyền thiên t ô n g rồi kia quan hệ liền phải đánh tốt liêu chỉ yên thực lực thâm bất khả chắc lại là thân nhân của mình tự mình ôm cái đ u ổ i nên không có gì đi hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ mức quả liêu chỉ yên khẽ gật đầu sau đó nói một câu như vậy mức quả lý tàng phong có chút không nghĩ ra đi theo nhắc tới một câu ừ m mức quả liêu chỉ yên vẫn là nói biểu hiện trên mặt không có biến hóa tham di người muốn ăn mức quá sao lý tàng phong sờ sờ đầu đối với điều thỉnh cầu này xấu hổ cười bao lớn người a còn nghĩ ăn mức quá đâu cái này hoang giao giã lĩnh đi nơi nào tìm mức của a nhưng nếu là liêu chị yên thật nếu muốn ăn vậy hắn coi như trở lại thái an huyện cũng phải cấp nàng mua một chuỗi dù sao đuổi đến ông a nhưng lý tàng phong vừa nói như thế liêu chị yên liền lắc đầu sau đó ôn n u nói cha ngươi dùng một chuỗi đường hồ lô liền quen biết mẹ ngươi a lý tàng phong bị liêu chị yên làm đến có chút choáng váng sừng sờ tại chỗ sau một lát hắn mới phản ứng được hóa ra mình cùng lao cha tại trong xe đối thoại đều bị liêu chị yên nghe xong cái rõ ràng tình cảm l ạ như thế này a lý tàng phong trong lòng âm thầm lẩm khi thật hắn tới đây căn bản cũng không phải là muốn hỏi phụ mẫu cố sự chuyện này hắn đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt là muốn nhìn xem có thể hay không từ liêu chỉ yên nơi này đến tốt chút chỗ nói thế nào nàng cũng là t r ư ở n g gối nhiều năm như vậy không thấy chất nhi tốt xấu cũng phải biểu thị một điểm tâm ý mới đúng không lao kia cha còn thật là có bản linh a lý tàng phong vì làm dịu xấu hổ vừa nói một bên rất là tự nhiên ngồi vào một bên hắn có chút túi đầu xuống sờ lỗ mũi một cái lẩm bẩm nói đến tăm di chất nhi kỳ thật thông qua ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia sâu sắc cảm giác được mình có rất nhiều chỗ không đủ lúc này trong ánh mắt của hắn toát ra một tia thảo não hơi k h ẽ to mày tiếp tục nói tin tưởng ngươi cũng thấy đấy chất nhi công pháp quá mức chính là ngươi nơi này nếu là có dư thừa công pháp ngươi có thể hay không mượn ta xem một chút để cho ta học tập một chút để cho ta đi huyền tiên tông sau không cho ngươi mất mặt liêu chỉ yên thấy vậy lúc này khẽ cười một tiếng tiếng cười kiết như là như t r u n g bạc thành thúy e m t hai nàng có chút hất cằm lên ánh mắt nhu hòa nhìn xem lý tàng phong lập tức liền hướng hắn hỏi vậy ngươi muốn cái gì công pháp lý tàng phong nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng trong mắt lóe ra vẻ h ứ phấn hắn không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay. nói ra chất nhi thấy thanh tỷ thủ đoạn về sau thật lâu không thể quên cho nên muốn muốn một bán kiếm phổ công pháp nhìn một cái trên mặt của hắn tràn đầy trờ mong phá ả phất đã thấy mình tay cầm trường kiếm đẹp trai một nhóm bộ dáng nhưng ai biết liêu chỉ yên lúc này liền là lắc đầu nàng khẽ lắc đầu sợi tóc trong không khí nhẹ nhàng phiêu động kiếm phổ công pháp muốn lấy kiếm phụ n g ư ơ i bây giờ không có phơi kiếm chỉ xem là không có ích lợi gì chờ đến huyền thiên tông về sau n g ư ơ i có phơi kiếm sau ta sẽ truyền cho người lý tàng phong nghe lời ấy l â ngày lúc này liền xa suốt ba phần như là bị xương đánh quả cả hắn ở trong lòng âm thầm thở dài mình có hệ thống điểm số có thể trực tiếp lĩnh mộ có hay không kiếm đối với hắn mà nói kỳ thật đều không khác mấy có thể còn không thể biểu lộ ra để hắn rất khó chịu ngay tại hắn cảm xúc xa suốt thời điểm liêu chỉ yên nói cho hắn nói ta xem ngươi luyện là chân khí ta chỗ này có một bản công pháp tinh tâm liễm khí quyết đối ngươi vô cùng hữu ích ngươi có thể nghĩ m u ố n lý tàng phong nghe xong mừng rỡ trong lòng không cần thì phí liêu chỉ yên cho có lẽ sẽ không quá kém hắn sau đó giống như là sợ liêu chỉ yên hối hận lúc này liền hướng nàng hành lễ cúi đầu cung cung kính kính nói ra chất nhi đa tạ tam di truyền ta công pháp chương ba mươi ba chương ba mươi ba dị thường liêu c h ỉ yên hơi hơi d ơ lên ngọc thủ xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ tại lý tàng phong trên đầu trong chốc lát p h ả n phất có một cố lực lượng kỳ dị như tia nước nhỏ tràn vào lý tàng phong não hải ngay sau đó một bức thần bí gân mạch vận chuyển đồ rõ ràng nổi lên lý tàng phong từ từ mở mắt trong mắt lóe ra kinh hỷ cùng vẻ cảm kích lần nữa trịnh trọng hướng liêu c h ỉ yên nói lời cảm tạng bất quá vừa nhắc tới cái này thanh linh mạch hắn tỏ m ò trong lòng liền giống như thủy chiều vào tới vừa vặn hiện tại trong lúc r ả n rỗi cũng có thể xem như cố sự nghe một chút làm gì chất nhi còn có một chuyện muốn thỉnh giáo l i u chị y trong mắt tràn đầy kiên nhẫn hơi hơi gật đầu như lời ngươi nói thanh linh mạch có phải là người của liễu gia cũng có đâu lý tàng phong trong lòng phỏng đoán nếu thật là dạng này k i ê u mẫu thân hắn một nhà kia tộc nhân thật đúng là nghịch tiên một dạng tồn tại dù sao nghe bọn hắn lời nói có được thanh linh mạch người tốc độ tu luyện có thể nói là dọa người vô cùng mặc dù hắn không có cảm nhận được qua liêu chỉ yên khe khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra thanh linh mạch hết sức đặc t h ủ tuy có liêu gia huyết mạch có thể hậu bối từ tôn bên trong c ó thể người sở hữu cũng chỉ là mười bên trong lấy một mặt h ô i đồng thời theo đời, đời kế thừa trong đó tu hành năng lực cũng tại dần dần yếu bớt. Liêu chỉ yên nói xong, ánh mắt rơi trên người lý tàng phong n g ư ơ i tu hành mấy ngày liền có thể đến tới ngũ phẩm c h i cảnh tại cùng thế hệ trong hậu bối đã là khó đưa ra phải liền xem như ta đời này có thể đạt tới dạng này thành t h u cũng chỉ có mẹ ngươi lý tàng phong nghe đến đó trong lòng như có điều suy nghĩ cũng dần dần minh bạch người liễu ra tại sao lại vội vàng như vậy trước đến đón mình kỳ thật có lẽ nếu là không có hệ thống tương trợ vậy hắn cái này thanh linh mạch hiệu quả có lẽ cũng không như vậy rõ rệt tam di ta nghe cha ta nói ta còn có ông ngoại vậy hắn là cảnh giới gì đâu lý tàng phong giờ phút này trong lúc rảnh rỗi dứt khoát đem nghi vấn trong lòng toàn bộ hỏi lên mặc dù cảnh giới đối với người tu hành mà nói xem như tương đối riêng tư sự tình nhưng là liêu đi trời cảnh giới tại huyền thiên tông tiên là người người đều biết cho nên liêu c h ỉ yên cũng cảm thấy không có cần thiết đối lý tàng phong che giấu chi huyền đ ỉ n h phong sắp bước vào thông huyền cảnh liêu c h ỉ yên thanh âm bình tĩnh nghe tới câu trả lời này lý tàng phong trên mặt lại lộ ra một tia thất vọng hắn không khỏi nhỏ giọng thì thầm có thanh linh mạch cũng chỉ là cảnh giới này vậy cái này thanh linh mạch cũng không được khá lắm nha liêu chị yên nhìn xem hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên ngoại nhân đều chỉ biết liệu ra ta thanh linh mạch có thể tăng lên tu hành tốc độ lại không biết ở trong đó cũng có khuyết điểm đầu người có l i ề u da huyết mạch lại có thanh linh mạch cũng làm biết được l i ê u c h ỉ yên thanh âm mang theo vẻ nghiêm trọng lý tàng phong nghe vậy lúc này mở to hai mắt nhìn trong lòng dâng lên một cô b ấ t an cái này thanh linh mạch lại còn có tệ nạn sẽ không là loại kia dùng tuổi thọ tiêu hao loại hình a lý tàng phong trong đầu nháy mắt hiện lên các loại đáng sợ suy đoán biểu lộ cũng biến thành phức tạp l i ê u c h ỉ yên thanh âm lúc này vang lên thanh linh mạch mặc dù có thể khiến người ta nhanh chóng tu hành có thể theo cảnh giới càng cao tốc độ tu hành cũng sẽ dần chậm xuống đến thậm chí sẽ dừng lại nhưng là có cá biệt là trường hợp đặc biệt thì như mẹ của ngươi nghe tới câu trả lời này lý tàng phong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong lòng âm thầm nghĩ còn tốt chính mình chưa từng tu luyện không phải chẳng phải là muốn bị cái này thanh linh mạch hố bên trên một tay hắn có thể không cảm thấy mình chính là cái kia ví dụ trước m ạ n h sau yếu thứ này không phải vật gì tốt mà lại ai như thế có bệnh muốn đoạt thanh linh mạch đây không phải là tự tuyệt đường lụi sao lý tàng phong biết được mình nghĩ biết được sau đó liền cùng liêu chỉ yên từ biệt hắn quay người bước về phía một c ố lấy hàng x e ngựa giờ phút này hắn cấp thiết muốn muốn tu luyện cái kia vừa mới bắt tay tĩnh tâm liễm ký quyết dù sao nếu là sau khi trở về sợ cùng lý kình sơn ở cùng một chỗ có rất nhiều không t i ệ n lý tàng phong bước vào xe ngựa ngồi xếp bằng vẻ mặt nghiêm túc hắn hít sâu một hơi chậm rãi vận chuyển công pháp trong lòng âm thầm chờ mong đúng lúc này hệ thống âm thanh quen thuộc kia lúc này văng lên lý tàng phong không chút do dự quả quyết tiêu hao m ộ ư ơ i điểm nhanh chóng học tập điểm số không thể không nói liệu c h ỉ yên đưa cho cho đồ vật s á c thực phi phạm chỉ là cái này nhanh chóng học tập liền muốn m ộ ư ơ i điểm nhiều cùng mình hiện hữu công pháp so sánh quả thực một cái ở trên trời một cái tại đất mà lại người ta cho thế nhưng là cả bộ công pháp nơi nào sẽ như chính mình trước đó đoạt được như vậy đều là tàn khuyết không đầy đủ theo í n toàn bộ, nhập môn, độ thuần h khí thục h tâm quyết, t liếm bộ, độ hệ thống phụ trợ lý tàng phong triệt để l ĩ n h nộ công pháp huyền bí hắn từ từ mở mắt trong mắt l ó e ra ngạc nhiên ánh sáng công pháp này phía t r ê n thuật tu luyện đến viên mãn về sau liền có thể đem hơi t h ở thu liễm ở thể nội hóa thật là không nói trắng ra là đó là có thể đủ che giấu khí tức của mình cảnh giới đây đối với lý tàng phong mà nói quả thực chính là thật kỹ trước mắt hắn thiếu nhất chính là cái này chỉ cần có công pháp này h nhưng liền có t ể điểm số, không kị không chút che che lấp lấp. Nghĩ tới đây, lý tàng Phong ánh nào dụng cần Tàng cố số, tới mắt sử đây, lại lấp lấp. Lý lại, khẽ tắn mà ô i điểm điểm một mạch đem t dòng dã 118 điểm, điểm số o n Nhưng bộ đập đi vào.、Nhưng、mà, dù vậy cũng chỉ là để tính tâm liễm khí quyết từ nhập môn tăng lên đến đại thành độ thuần thục đi tới tám mươi bảy còn kém một chút như vậy liền có thể đến viên mãn c h i cảnh công pháp này đại thành về sau lý tàng phong có thể cảm thụ được mình trong đan điện khí hởn liên hoa quả nhiên so trước đó mạnh mẽ hơn không ít hoa sen kia hơi hơi chậm trởn như là lấy được tới nhuần đồng thời lý tàng phong có thể cảm giác được mình cả người phản phất tiến nhập một loại huyền diệu chạy không trạng thái hết thệ chung quanh đều trở nên thanh tích lại yên tình ánh mắt của hắn rời về phía hệ thống phía dưới cùng ở trong trạng thái cũng đã có thay đổi trạng thái thanh thần nguyên khí thần khí đỉnh đủ không sợ ngoại t à mặc dù không biết trạng thái này có làm được cái gì thế nhưng là khoe miệng của hắn không ức chế được d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười hài lòng hắn khẽ n g n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe trong lòng âm thầm tính toán chỉ cần đêm nay mười hai điểm qua đi cái này tính tâm liễm khí quyết liền có thể viên mãn thời gian trôi qua cũng chỉ d tại một chỗ bên cạnh ngọn núi không bắt đầu hạ trại cũng không biết làm sao dọn dọc theo con đường này thế mà không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào trôi chạy vô cùng lý tàng phong tại trên nóc xe ngựa nhìn về phía chỗ rừng sâu xoa sơ cằm mười phần không hiểu đây chính là tại huyết lang bang trên địa bàn mà lại bọn hắn còn rết chu trọng hỏa bọn hắn nhị đơn ra không có khả năng như thế bình an vô sự đi có thể thông qua quan sát của hắn lại s ừ n g sốt không có phát hiện một điểm không thích hợp liền một chút cái gọi là trinh sát cũng không có thật sự là kỳ quái lý tàng phong lắc đầu vừa mới vừa nhảy xuống xe ngựa chuẩn bị để cho người ta chuẩn bị ăn uống liền nghe được một số không giống bình thường động tính đương nhiên không chỉ là hắn còn có l i ê u thanh thậm chí liền l i ê u c h ỉ yên đều từ xe ngựa bên trong đi ra thanh tỷ tiểu đ ệ cảnh giới không đủ ngươi thế nhưng là phát giác cái gì chương ba mươi b ố thiếu niên mặc áo đen chương ba mươi b ố thiếu niên mặc áo đen lý tàng phong mới đầu cũng không để ý chỉ coi là trong núi giá thú ẩ n hiện gây nên nhưng mà khi hắn nhìn thấy l i ê u thanh cũng là vẻ mặt ngưng trong lúc trong lòng trận cảm thấy không ổn tiếp đó lại gặp l i ê u c h ỉ yên cũng chậm rãi đi ra hắn lúc này xác định việc này tuyệt không bình thường nghĩ tới đây còn tại huyết lang bang phạm vi chớ không phải là đối phương đem có hành động gì mặc dù có liêu chỉ yên tại hắn hoàn toàn không sợ nhưng là cũng vẫn là muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì thanh thì tiểu đệ cảnh giới thấp không biết bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lý tàng phong chạy chậm đến liêu thanh bên cạnh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đến nhưng liêu thanh lại phảng phất như không nghe thấy trực tiếp đi tới liêu chỉ yên bên cạnh cung kính nói ra sư phụ bên kia có người đánh nhau nhân số đông đảo lại tựa hồ đang hướng về chúng ta bên này mà tới liêu chỉ yên khẽ vất cảm vẻ mặt nghiêm túc nàng quay đầu nhìn về phía lý kình sơn cùng một đám gia phó nha hoàn hơi suy nghĩ một chút mũi chân điểm nhẹ thân hình như đến hướng về phía trước lao đi muốn tìm tòi hư thực dù sao như bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ lan đến gần bọn hắn nơi này bọn hắn những ngày người có tu hành ngược lại cũng dễ nói nhưng bây giờ những người bình thường này cũng không học võ một khi bị tác động đến chỉ sợ khó mà chiếu cốt như thế toàn diện mà lại ngược lại là hôn chiến nàng cũng không thể xuất thủ nếu là có thể sớm đem nguy cơ giải trừ vậy dĩ nhiên càng tốt hơn diều sơn bên trong bích ba đầm bên cạnh đỗ phó xuất linh huyết lang、bang. số trăm người tay cầm bó đ ố c sáng loáng đại đao dưới ánh lửa chiếu lóe ra rét lạnh ánh sáng đem nơi này vây chật như nêm tối mà ở bọn hắn vây quanh trung tâm cũng chỉ có một cỗ xe ngựa bình thường một cái thiếu niên mặc áo đen trong ngực ôm một thanh trường kiếm nằm nghiêng tại toa xe một bên thần thái khoan thai thiếu niên kia đôi lông mày kiếm x ế t lên tận tóc mai đôi mắt như mực thâm thúy mà sắp bén phảng phất tẩn dấu vô tận p h o n g mang hơi hơi neo lại lúc như có hàn mang hiện lên sống mùi thẳng tắc hạ môi mọc n ế c phát họa ra một vòng kiên nghị đường nét cho người ta một loại quật cường bất cả một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý b u ộ c lên tại ban đêm trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động càng tăng thêm mấy phần thoải mái khuôn mặt hình dáng rõ ràng còn như đao gọn dịu đục tản ra một loại lạnh tuấn hơi thở hắn hơi hơi h ấ t cằm lên ánh mắt bên trong để lộ ra một loại ngạo nghễ cả người càng là tản ra một loại tự nhiên mà thành bá khí cùng p h o n g khoáng ngông nên cảm giác ngoài hắn ra còn có một cái đánh xe t r ắ n g hắn t r ắ n g hắn kêu mặc một bộ rộng lớn áo b à o màu xám mang theo m ũ rộng ả n h hắn đứng ở phía dưới hai tay nắm tay cùng huyết lang bang đám người đối chư vị chúng ta chính là dân trúng thấp cổ bé họ mà thôi trên th t h a n h âm của hắn to ở trong mang theo một chút bất đắc dĩ tựa hồ biết được những người này không là hướng về phía tiền tới đỗ phóng ạ o nghe đứng trong tay nắm một bức chân dung mà sau sẽ chân dung cùng hắc y thiếu niên kia cẩn thận so sánh sau khi xác nhận không có sai lầm hắn cũng sẽ không cùng tráng hắn kia nhiều phí miệng lưỡi lúc này vung tay lên chỉ hướng thiếu niên mặc áo đen kia nghiêm nghị u nói n ai có thể giết người này thưởng hoàng kim c h ắ c lượng lời vừa nói ra t r u n g quanh những sơn tặc kia nhất thời hưng phấn tiếng quái khiếu cùng tiếng hô hoán liên tiếp bọn hắn ma quyền sát trưởng trong mắt lóe ra ánh sáng tham lam bộ dáng kia phản phất đối với cái này nắm ch t r á n g hắn gặp tình hình này lắc đầu bất đắc dĩ lập tức đưa tay tựa hồ muốn cởi quần áo trên người vũ thúc để cho ta tới thiếu niên giơ lên trong tay trường kiếm dỗi cái đại đại lưng mỏi trên mặt không những không có sợ h ã i chút nào phản mà biểu lộ ra nhau nhau muốn thử thân s ắ c công tử những người này rõ ràng liền là hướng về phía ngươi tới ta sợ v õ giận mặt đối người thiếu niên trước mắt này tất h cung tất kính cho dù thiếu niên đưa ra đặt mình vào nguy hiểm cử động hắn cũng không dám có chút ngỗ nghịch sợ cái gì những này sơn p ị phổ biến bất quá hai ba phẩm cầm đầu bất quá cũng chỉ là ngũ phẩm cùng ta cùng cảnh giới thôi một đường này thực sự quá tải nhàm chán vừa vận để cho ta hoạt động gân cốt một chút nói xong thiếu niên còn ngáp một cái lẩm bẩm nói ra cũng không biết là cái nào xuẩn đệ đệ an bài hoặc là đại ca nhị ca nhưng này an bài không khỏi cũng quá xem thường ta đi thiếu niên không do dự nữa trường kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm lộ ra một vẻ xanh đậm như là cổ đồng chi sắc dường như viễn cổ truyền thừa xuống bảo v ậ t kiếm minh thanh nhãm ung dung v ă n g lên kéo dài mà thanh thúy vừa nghe là biết kiếm này tuyệt vật phi phạm giết cho ta đỗ phó ra lệnh một tiếng mấy trăm sơn p h giống như điên một dạng gầm to vào tới bọn hắn cùng nhau dậm chân thanh thế to lớn mặt đất đều tựa như đang k h e run gánh hát rong chính là gánh hát rong nếu như đ ổ i thành quân đội liền ký thế kia chỉ sợ sẽ đem ta dọa cho chết thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường ánh mắt bên trong không thấy bất luận cái gì ý sợ hãi ngược lại lộ ra một vẻ hưng phấn trực tiếp xông đi lên trường kiếm trong tay hắn vung vẩy mũi kiếm ác liệt đến cực điểm phía trước nhất ba cái sơn phỉ cơ cương đao hung hăng b ổ tới cùng thiếu niên trường kiếm tiếp xúc trong tay cương đao lại như là đ ổ hũ ngáy mắt bị chém n ư ớ ba cái kia sơn p h nhìn trong tay gãy thành hai khúc cương đao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn không chờ bọn hắn k trường kiếm như linh xà xẻ qua ba đạo huyết ngân nháy mắt tại sơn phỉ chỗ cổ tràn g hẳn ra máu tươi phun ra ngoài ba cái kia sơn phỉ mở to hai mắt nhìn chậm dại ngã xuống đất cái khác sơn phỉ thấy thế chẳng những không có lối bước ngược lại bị khơi dậy hùng tính bọn hắn cầm to lần nữa đ ù a lên thiếu niên thân hình như điện trong đám người xuyên qua tự nhiên trường kiếm mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết quang hắn khi thì nhảy lên tránh đi địch nhân từ phía dưới bổ tới đao khi thì nghiêng n ư ờ i nhường cho qua đâm về yếu hại trường âu một cái sơn p h cơ đại phủ từ mặt bên bổ về phía thiếu niên t h lúc này đỗ phó ở hậu phương nhìn đến sắc mặt tâm trầm vốn cho là bằng vào nhân số ưu thế có thể nhẹ nhõm cầm xuống hiện tại xem ra cũng không phải là như thế vậy đại nhân đã để hắn xuất thủ vậy đã nói rõ là người khó giải quyết đồ vật húng chi bên cạnh còn có một cái đại hắn còn không có xuất thủ đỗ phó có thể cảm giác được tráng hán kia càng thêm nguy hiểm bất quá hắn còn có ba mươi giáp sĩ phổ biến tam phẩm ăn huyết đan cưỡng ép đột phá ba mươi ngũ phẩm giáp sĩ cầm xuống thiếu niên này hẳn là hoàn toàn không có vấn đề thiếu niên bên này càng chiến càng hăng kiếm pháp của hắn ác liệt tinh chuẩn mỗi một chiêu đều có thể đánh trúng địch nhân chỗ yếu trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười tự tin phản phất những ngày sơn phỉ trong mắt hắn bất quá là một bảy kiến hôi theo chiến đấu tiếp tục sơn p h nhóm thi thể càng ngày càng nhiều tươi máu nhuộm đỏ mặt đất mà thiếu niên lại không phát hiện chút tổn hao nào đúng lúc này hắn năm ngón tay thành c h ả o lặng yên không một tiếng động tới gần thiếu niên sau đó đ ỗ n g nhiên chụp vào thiếu niên phần gáy nhưng thiếu niên phảng phất phía sau mọc thêm con mắt nơi tay c h ả o s ắ p bắt chúng hắn máy mắt hắn lúc này xoay người một cái trường kiếm quét ngang mà đi kiếm quang trói mắt để lôi cầm hổ đột nhiên thu tay lại đồng thời hắn vì không để cho mình t h ụ thương trực tiếp từ bên cạnh bắt một cái bang chúng đưa lên thiếu niên m g u y kiếm để cho mình tránh thoát một tiếp trận chiến đấu này ngay từ đầu chính là thiên vệ một bên thậm chí dần dần biến thành thiếu niên người biểu diễn chương ba mươi lăm bí văn giáp trong tay thiếu niên chi kiếm phong man tất lộ xoay chuyển v ũ n g v ẩ đúng như một đạo thiểm điện có thể nói là chạm vào tức tổn thương chạm vào là chết ngũ phẩm thực lực lại phối hợp lợi kiếm trong tay đối mặt tam phẩm hoặc nó trở xuống cảnh giới người quả thực chính là giống như mánh hổ sông vào bể cừu bất quá một chút thời gian liền đã chém giết hơn ba mươi người thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất phần lớn là thi thể không hoàn toàn máu tơi ư đỏ thâm cốt cốt chảy chậm r ã i chuyển vào bích ba đầm bên trong cùng trong suốt đầm nước đan vào một chỗ hình thành một loại quỷ dị yêu diễm màu đỏ tiêu cảnh tượng khiến người ta giật mình để cho người ta không rét mà run huyết lang bang đám người tuy nhiều là liếm máu trên lưới đao hạng người nhưng nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý sợ hãi trong ánh mắt của bọn hắn t o á t ra tham lam giảm ít đi mà là nhiều một chút bất an tay cầm vũ khí cũng khẽ r u lên dù sao hiện tại biết rõ đánh không lại còn cứng rắn muốn sông đi lên đây không phải tự tìm đường chết sao dần dần tiền tài đối sự cám dỗ của bọn họ giảm bớt rất nhiều đỗ phó đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt nhưng lại chưa đối những bang chúng này quá mức để ý hắn thấy những người này bất quá là dùng để tiêu hao thiếu niên mặc áo đen quân cơ thôi mắt thấy thủ hạ người thế công yếu dần vì không ảnh hưởng kế hoạch của mình đỗ phó lúc này vung tay lên những cái k i a đứng tại sơn phỉ sau lưng giáp sĩ lập tức như mánh hổ x u ấ t lồng trực tiếp xông đi lên ba mươi bộ khôi giáp tại hát cám bó đ u ố c phía dưới l o n g lánh băng lánh qua n mang những giáp sĩ này đều là tam phẩm cảnh giới cao thủ bọn hắn hành động có chút đều nhịp chứ gáp mà đi khí thế bước người để thiếu niên mặc áo đen lập tức có chút trở tay không k ị p giáp sĩ thiếu niên khe nhũ mày ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc đại vũ tuy lấy võ làm phong có thể mạnh cấm giáp trụ các minh đệ của ta vì muốn ta một mạng các ngươi có thể thật không sợ sự tình a thiếu niên nhìn xem những cái tia giáp sĩ, thần sắc lúc này nghiêm túc lên. ba mươi tên giáp sĩ từng cái đều là tam phẩm tu sĩ võ học bệ bụn cơ hồ mỗi người am hiểu đều không hoàn toàn giống nhau bọn hắn cơ t r ư ờ n g nào như là một cỗ dòng lũ s á t thép hướng về thiếu niên t r ư ớ c ép mà tới thiếu niên liền lùi lại hai bước sau đó hơi thở dừng lại lúc này huy kiếm hướng một giáp sĩ chém tới chỉ nghe đương một tiếng trường kiếm chém vào giáp trụ bên trên lại chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ đây là cái gì khôi giáp thiếu niên con mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin phải biết trường kiếm của hắn cũng không phải vật bình thường theo đạo lý mà nói bình thường giáp trụ căn bản là không có cách ngăn cản nhưng là bây giờ một kiếm quá khứ áo giáp kia phía trên cũng chỉ là xuất hiện một điểm vết tích ngay tại thiếu niên ngây người thời khắc hai cái sơn vị thừa cơ cầm đao một tả một hữu hướng hắn chặt tới một người lưỡi đao hưng ớ lên thẳng đến đầu một người lưỡi đao tại hạ thẳng đến hai chân hai người phối hợp ăn ý đao quang lấp lóe không cho thiếu niên phản ứng chút nào thời gian cứ tiếp như thế thiếu niên chắc chắn trọng thương đỗ phó nhìn ở trong mắt trong lòng trở nên kích động hắn p h ả n phất đã thấy thiếu niên bị chém giết tràn cảnh p h ả n phất vị đại nhân kia đáp ứng sĩ đồ của mình con đường đang ở trước mắt nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vũ thân hình hắn giống như quỷ mị lóe lên nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên sau lưng liền thấy hai tay của hắn cao thấp khẽ trống trực tiếp dùng bàn tay nắm thật chặt t r ư ờ n g đ a o k i a lưới đao sắc bén tại trong lòng bàn tay hắn phảng phất mất đi vi lực không cách nào lại tiến lên mảy may vũ thúc những giáp sĩ này khôi giáp rất là quái dị liền giao cho ngươi thiếu niên ánh mắt bên trong để lộ ra vẹn ngưng trọng hắn cũng không x i n h c ư ờ n g thấy vũ nộ thân hình lóe lên mà tới trong lòng lúc này thở dài một hơi thiếu niên chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay quay người hướng phía sau đi đến bước chân n h ã cũng không nóng này phảng phất đôi trước mắt cảnh tượng này đã không th mười phần khẳng định tin tưởng vũ nộ có thể giải quyết đ ố phó nhìn xem thiếu niên mặc áo đen chậm rãi rời đi trong lòng căng thẳng còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn lúc này hét lớn một tiếng đừng để hắn chạy kia hai cái cầm đao giáp sĩ ngay vậy lúc này hai tay dùng sức hướng phía dưới ép đi, ý đồ đem vũ nộ bàn tay chặt đứt trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ dữ tợn trên trán nổi gân xanh sử dụng ra khí lực cả người nhưng mà theo lấy bọn hắn lại ra sao dùng sức kia hai cây trường đao lại không chút nào biến hóa bị vũ nộ nắm chặt trong đám người có người hô to một tiếng một tiếng này la lên như là nhắc nhở rất nhanh liền để cho còn lại tới gần vũ nộ giáp sĩ lúc này kịp phản ứng bọn hắn n h a o n h a o nhấc lên trường đao hướng phía vũ nộ trên thân chém tới k e n k e n k e n k e n theo trường đao không ngừng rơi trên người vũ nộ ý phục của hắn xuất hiện từng đạo vết cắt nhưng tiếp xuống da thịt lan l ộ t máu tươi chảy ra c h ẳ n g cảnh cũng chưa từng xuất hiện ngược lại lại xuất hiện như là kim loại va chạm thanh âm phản phất trường đao rơi xuống kim loại phía trên ừ vũ nộ lạnh rơi xuống kim loại phía trên hắn nắm lấy hai cây trường đao tay dùng sức bót liền thấy kia tinh sát chế tạo trường đao trực tiếp giống như là phiết nhánh cây đồng dạng bị hắn dễ dàng bẻ gãy sau đó theo hắn đứng thẳng người lại gầm lên giận dữ hà cái kia tràn đầy vết đao quần áo lúc này nổ bể ra đến những cái kia chặt ở trên người hắn trường đao cũng trực tiếp từ giáp sĩ trong tay bị chấn động đến rời tay mà đi vũ nộ một thân cơ bắp sung mãn phi thường giống như tinh thiết rèn đúc mỗi một cái động tác tinh tế phản phất đều tràn đầy lực lượng kinh khủng cái kia thân thể cường tráng tản ra khí thế cường đại để người chung quanh đều cảm thấy trong lòng rốn s vũ nộ khí thế phóng ra ngoài lập tức liền đem xung quanh ngựa cả kinh bất an đàn ngựa tê minh không ngừng mà lẹt lẹ sẹt mặt đất p h ả n phất nơi này có một đầu tuyệt thế h u n g thú n g h ĩ phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này đ ố phó nhìn xem vũ nộ cũng là lập tức thất thần lời nói đều cả lam cái này cái này sao có thể hắn chỉ là nghe vị đại nhân kia nói để cho mình đi giết một người một cái khả năng không tốt như vậy giết người nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này lại có một cái i ể u phẩm v õ phu ngay tại đ ố phó ngây người thời khắc vũ nộ đã nằm chặt xong quyền đối phía trước hai cái giáp sĩ trực kích mà đi、Đông. vũ nộ một quyền đập nện tại giáp trụ phía trên lập tức vang lên kinh lôi thanh âm thanh thế to lớn kia chấn động mánh liệt để xung quanh chim bay nhau nhau chạy khỏi nơi này quyền này chi uy nếu là đổi lại bình thường coi như hai người này lại mặc lên hai tầng áo giáp chỉ sợ đều sẽ bị một quyền đánh chết thế nhưng để vũ nộ cảm thấy kinh ngạc chính là một quyền của mình đánh vào k i a áo giáp phía trên k i a áo giáp cũng chỉ là sáng lên một đạo hát quang sau đó liền đem lực đạo của hát quang giải rồi như là thượng cổ văn tự mỗi một chữ đều tựa như mang theo sức mạnh thần kỳ chương ba mươi sáu thi khôi chương ba mươi sáu thi khôi vũ nộ tuyệt đối không nghĩ tới những người này trên thân vậy mà đều mặc bí văn giáp hắn biết rõ có thể ngăn chở hắn một quyền bí văn chí ít đều là c h i huyền cảnh giới cường giả khất lên võ đạo trăm cửa mỗi người mỗi vẻ dùng võ nhập c h i huyền thường thấy nhất đơn giản chính là lấy thể lấy kiếm lấy đao ba loại cái này ba loại con đường tiền nhân kinh nghiệm phong phú học giả rất nhiều chỉ vì nhập đạo này tương đối sẽ đơn giản một chút mà cái khác trăm cửa tự nhiên cũng có thể cái khác phương thức nhập tri huyền nhưng mà c h i huyền cảnh giới không thể so với phàm tục cựu phẩm kia là khác biệt một trời một vực có thể đi đến c h i huyền cảnh giới người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm nghị lực phi phàm h ạ n g người một môn bên cạnh nhập c h i huyền khó khó như lên trời đây là võ đạo một đường thường l ờ i nói mà bí văn một đường thì càng thêm thưa tớt phải biết bí văn vốn là võ đạo lệ đường giai đoạn t r ư ớ c tu luyện khó càng thêm khó đây cũng không phải là chỉ dựa vào cố gắng liền có thể thành công sự tình còn phải muốn không giống bình thường thiên phú mới được đại vũ trăm năm vũ nộ còn chưa từng nghe nói qua có ai lấy bí văn một đường vào tri huyền đây nếu là chuyền đi chắc chắn kinh động toàn bộ võ đạo thế giới mà lại đối phương cái này bí văn hiệu quả rõ ràng chính là khắc chế hắn để hắn cựu phẩm võ phu uy lực không cách nào phát huy ra kia hai cái bị vũ nộ đánh trúng sơn phỉ nguyên bản cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới vũ nộ một quyền này thế mà để bọn hắn một chút việc đều không có bọn hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phản phất đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không nhìn thấy một màn này đỗ phó cũng là hưng phấn lên nguyên bản hắn cho là có cái này cựu phẩm võ phu tại bọn hắn sẽ chết không có chỗ trôn nhưng là bây giờ xem ra vị đại nhân kia chuẩn bị cho hắn đổ vật vừa vặn khắt chế đối phương đây chính là có thể khắt chế cựu phẩm võ phu áo giáp kia có thể nói là giá trị liên thành thế gian hiếm thấy có thể vị đại nhân kia vì cái gì nói là thông thường tình cương thiết giáp đâu hắn muốn giết người đến cùng là ai đỗ phó cũng không đốc hắn nuốt n ư ớ c bọn ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi hắn p h ả n p h ấ t cảm giác mình lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong vốn cho rằng chính là một cái thông thường nhiệm vụ làm sao sẽ biến thành dạng này bất quá bây giờ tình huống này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều đỗ phó rất nhanh liền phát hiện theo vũ nộ mỗi lần đập nện tại bí văn trên khải giáp t i a tháo giáp chỗ sáng lên hắc quang liền sẽ ảm đạm một điểm ta nhìn các ngươi có thể đỡ nổi mấy q u y ề n vũ nộ cũng là phát hiện cái này vừa vỡ phun hắn trợn mắt tròn xoe một đôi thiết quyền không chút lưu tình cơ mỗi một lần v u n g ra quyền chỉ nơi nào liền sẽ nhấc lên to lớn sóng gió p h ả n p h ấ t muốn đem hết thể đều phá hủy những giáp sĩ này cũng muốn cầm xuống vũ nộ có thể cựu phẩm võ phu như thế nào bọn hắn dùng bình thường thủ đoạn liền có thể hạp h ụ c vũ nộ kia một thân trong lòng bọn họ minh bạch như theo thời gian đưa đẩy chờ bọn hắn áo giáp bí văn năng lực biến mất đó chính là bọn họ tự kỷ mà ở thời điểm này đỗ phó đột nhiên lại nghĩ tới vị đại nhân kia cho đan dược nhưng đan dược kia đỗ phó trong lòng do dự k h ô i giáp này đều không phải bình thường áo giáp đan dược kiết như thế nào lại là đan dược thông thường chỉ sợ ăn hết sau sẽ có cái gì tác dụng phụ cái này ba mươi vị giáp sĩ đây chính là hắn trong trại tinh anh không ít đều là cùng hắn cùng một chỗ nhiều năm huynh đệ đỗ phó trong lòng không bỏ trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ hai tay niết chặt nắm thành quả đấm nhưng sự tình đã đến mức này cũng không thể để hắn do dự an huyết đan thăng lên cảnh giới cho ta mài chết hắn đỗ phó đứng ở trên cao gầm lên thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt những cái kia giáp sĩ cũng biết không đường lui lúc này từ trong n g ự c xuất ra đ a n dược cắn răng một cái nuốt vào đan dược vào bụng n é y mắt một cố đậm đà khói đen đột nhiên từ những cái kia giáp sĩ trên thân bay lên tia khói đen mang theo như là thiêu đốt thân thể hôi thối khiến cho người buồn nôn những cái kia giáp sĩ lúc này liền cứng ngắc phản p h ấ t bị làm định thân chú đầu của bọn hắn chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời toàn bộ thân thể không ngừng mà co rút lấy như là co rút từ bọn hắn phơi bày ở ngoài làn ra có thể rõ ràng mà nhìn thấy mạch máu của bọn họ như là màu đen dây leo cấp tốc lan tràn ra toàn bộ thân thể phản g p h ấ t bị bóng t ố i ăn mòn mà cảnh giới của bọn hắn cũng tại bằng tốc độ kinh người kéo lên tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm vẫn còn tiếp tục kéo lên cao k i a khí tức cường đại để không khí chung quanh đều tựa như đọc lại vũ nộ phát giác được tình huống không đúng thân hình loại lên đến trước mặt thiếu niên trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vội vàng thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần bối rối thiếu ra cái này tình huống không đúng để ta ở lại cản bọn hắn ngươi đi mau thiếu niên nhìn xem vũ nộ dạng này có chút hốt hoảng t h ầ n sắc hắn còn là lần đầu tiên trên người vũ nộ nhìn thấy hắn nhìn về phía những cái k i a giáp sĩ trong lòng dâng lên một cỗ b ấ t an vũ thúc ngươi hết thẻ cẩn thận thiếu niên hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng lập tức hắn không chút do dự quay người liền rời khỏi nơi này hắn biết mình ở chỗ này khả năng còn lại càng dễ ảnh hưởng vũ nộ phát huy ngay tại thiếu niên vừa vừa lúc xoay người tia ba mươi tên giáp sĩ cảnh giới thì là trực tiếp bị cưỡng ép tăng lên đi tới tử phẩm theo đến cử phẩm về sau bọn hắn nhìn hướng tiên không ánh mắt lúc này nổ tung tràn ngập ra một mảnh huyết vụ. như cùng một mảnh kinh khủng h n g vân thân thể của bọn hắn nếu không phải là có bí văn giáp chủ mặc khả năng cũng sẽ giống ánh mắt giống nhau trực tiếp bạo tạc a bọn hắn phát ra gầm thét thanh âm kia như là dã thú gào thét tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ bọn hắn hơi hơi co rút lấy cái mũi như cùng ở tại người người con mồi hơi thở lỗ thai của bọn hắn cũng đang không ngừng lay động p h ả n phất tại bắt giữ lấy chung quanh bất luận cái gì một tia tiếng vang bọn hắn đây là thế nào một bên huyết lang ba người hoảng sợ mở miệng hỏi tham nhưng chính là một câu nói như vậy phảng phất xúc động bọn hắn chóc mở những cái kia giáp sĩ như là d bọn hắn cơ trường đao trong tay hướng người chung quanh đ á n h tới huyết lang ba người nhất thời lâm và o hỗn loạn tư mừng bọn hắn chạy trốn từ phía hoảng sợ tiếng hồ h o n trong không khí quanh quần mà bọn hắn như thế nào giả cựu phẩm thi khôi đối thủ bất quá chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa giờ phút này mới là thật máu chạy thành sông đỗ phó nhìn phía dưới một đầu thi khôi c ó rút lấy cái mũi nhìn về phía hắn trong lòng lúc này biết được mình kết cục không khỏi n h ẹ n ngào nhìn trời cười lớn ta đỗ phó mười n ă m gian khổ học tập bị người đọc tên không cam tâm a vừa nói xong đầu của hắn liền đến thi khôi trên tay mà trong mắt của hắm còn mang theo một chút không tâm lòng. Bí vũ nộ như t t sự hào h đang n chuyện n cười sau đó liền gặp hắn vươn tay trái ra hai ngón trực tiếp cắm ở bộ ngực mình huyện tiên trung vị trí nhập chỉ một tấc đốt máu thúc cảnh tóc của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng cả người thì là như là được bỏ vào mở trong nước tôm hùm xích hồng vô cùng mạch máu cũng là lồi ra tại làn da mặt ngoài chương 37. Nhân hồn thất mươi ệ n h h c b ả 7 nhân hồn thất mệnh cho dù không tiếc lấy sinh mệnh tiêu hao làm đại giá vũ nộ thời khắc này cảnh giới cũng vẹn vẹn là đã tới cựu phẩm định phong c h i cảnh chi huyền c h i cảnh như thế nào chỉ dựa vào một mực tiến lên tăng lên liền có thể tùy tiện bước vào bất quá có thể hùng có cảnh giới như thế vũ nộ trong lòng cũng có chút hài lòng ba mươi con cựu phẩm thi khôi không biết ta có thể chém giết mấy cái vũ nộ khí tức trên người phóng lên tận trời giống như một tòa sắc phun ra núi lửa tia khí thấy bảng bạc nháy mắt liền đem những cái k i a đang điên cùng giết hại thi khôi toàn bộ hấp dẫn tới a giống thi khôi nhóm giờ phút này đã không giống hình người càng như cùng dã dã thú bọn chúng có rút lấy cái mũi tuần hoàn theo giết hại bản năng mà vũ nộ hơi thở đối với bọn chúng mà nói liền như là trong đêm tối trói mắt nhất mặt trời tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng giống thi khôi nhóm giống như thủy chiều hướng về vũ nộ mánh liệt p h ó n g đi đồng thời mang theo bản năng điên cùng vùng đào liền thấy đao quang l o ạ lên một đạo ác liệt đến cực điểm đao khí tựa như tia chớp bổ ra trong đêm tối lấp lánh phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai vũ nộ giờ phút này đã là cựu phẩm đ ỉ n h phong trí cảnh nhục thể lực lượng tại tiến một bước đối mặt công kích như vậy hắn chỉ là vân đạm phong khinh đưa tay tùy ý vung lên chỉ nghe b à anh một tiếng b a n g thật lớn tia đao vô cùng sắc bén khí tựa như cùng đụng phải giống như tường đồng vét sát bị ngạnh sinh sinh đánh tới một bên cách đó không xa một viên có trưởng thành lớn nhỏ tảng đá xanh ở nơi này bị bắn ra đao khí trùng k í c h vào n g á y mắt liền bị đánh thành hai nửa đ á vụn về ra bụi mù tràn ngập còn có một số thi khôi giống như là dã thu điên cuồng tay chân đều dùng dương a n múa rút đối vũ nộ vọt mạch lại vũ nộ không chút khắc khí ánh mắt r nâng lên một cất vùng hang đá ra một cất kia ẩn chứa như bài sơn đảo hải lực lượng cường đại trực tiếp tại thi khôi trên người bí văn giáp bên trên đá ra một cái cực đại vô cùng dấu chân thi khôi như là như đạn pháo bay ra ngoài trọn vẹn bay ra trăm mét có hơn trên đường đi càng là đụng gãy vài cây đại thụ che trời cái này mới ngừng lại được cựu phẩm võ phu thực lực hiện lộ ra nhưng mà những n à y thi khôi vô mệnh vô thức không đau nhức vô cảm trong lòng chỉ biết giết chóc chỉ một lát sau kia bị đạp bay thi khôi liền trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy lần nữa gầm thét hướng vũ nộ phóng đi quả nhiên là rèn luyện thân thể tuyệt và ta. Vũ nộ miệng hơi dâi dâng lên Khẽ cười một t i ế n g giọng nói kêu bên trong mang nói bên kêu t h e o một tia c ả m khái, chỉ tiếc, n cần h v ũ n ộ á n h mắt run liên ê n n dứt khoát quyết h đón lấy kêu mánh lấy l kêu i ệ tiếp mà đến t h khôi Bành! Bành! Bành! Liên i bấy. t chầm một tiếng va đập trong không khí nổ bể ra tới thân là cựu phẩm đ ỉ n h phong võ phu nhục thể lực lượng chính là n ó nhất là vũ khí cường đại vũ nộ quyền cước vung vẩy ở giữa một chiêu một thức đều ẩn chứa vô cùng to lớn uy năng lực sát thương kinh người đến cực điểm tại thời khắc này những cái kia công pháp võ học hoàn toàn không phát huy được tác dụng hắn mỗi một lần vung ra nằm đấm liền có một con chỉ thi khôi hướng về sau bay rớt ra ngoài bọn chúng trước ngực áo giáp phía trên dù có khắc bi văn nhưng mà theo vũ nộ cảnh giới tăng lên những n à y bí văn cũng có khả năng tiếp nhận sức mạnh lớn lớn giảm bớt cứ việc vũ nộ có thể đánh lui thi khôi nhưng hắn trên người mình bị thương cũng một điểm không ít những cái kia cuồng bạo thi khôi hoàn toàn như là mất lý trí giá thú không có sợ hãi chút nào trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết sạch bọn chúng có khả năng tiếp xúc được hết thể vật sống vũ nộ m ô i đánh lui một đầu thi khôi trên thân liền sẽ phải gánh chịu thi khôi mấy lần điên cuồng công kích trận chiến đấu này có thể nói nguyên thủy đến t ự c điểm vũ nộ i nương tựa theo mình kìm cương bất hoại c h i thân cũng là miễn cưỡng có thể ứng đối nhưng lúc này hắn tâm tư lại hoàn toàn không có ở chỗ này chỉ vì hắn đột nhiên phát hiện có hai con thi khôi đang hướng về thiếu niên mặc áo đen đuổi theo đây chính là cựu phẩm ngụy cảnh thi khôi thiếu niên mặc áo đen tại trước mặt có thể nói là hoàn toàn không có sức hoang thủ nếu là bị bọn chúng bắt lấy hẳn phải chết không nghi ngờ công tử vũ nộ i trong lòng t h ầ n trương vội vàng tiếng hô hoán trong không khí quanh q u ẩ n mà liên tại tâm tư này một điểm thời khắc một đầu thi khôi lại há một hướng phía cổ của hắn hung hăng cả tới chết vũ nộ trợt mắt tròn xoe phản ứng cực kỳ cấp tốc một cái tay tựa như tia chớp bắt lấy thi khôi hầm dưới một cái tay khác thì nắm chắc nó hầm trên cánh tay của hắn nháy mắt xích h ồ n g nổi gân xanh như cùng một cái vui sướng con run kịch liệt cổ động theo quát to một tiếng vũ nộ đột nhiên phát lực tia thi khôi đầu nháy mắt bị nạnh sinh sinh kéo cách thân thể theo cái đầu biến mất thi khôi lúc này như cùng một con cá chết rơi ẩ m ẩ m trên mặt đất ngay sau đó vũ nộ không chút do dự hướng phía thiếu niên mặc áo đen phương hướng cấp tốc đuổi theo vũ thúc ta ở đây thiếu niên tiếng đáp lại chuyển đến mang theo vài phần vội vàng cùng vội vàng thanh âm này để vũ nộ tốc độ càng nh thiếu niên mặc áo đen giờ phút này đang bị hai con thi khôi chăm chú đuổi theo tay hắn cầm trường kiếm đồng to a chăm chú nhìn kia hai con như là dã thú thi khôi trên mặt sớm đã không có vừa rồi thong dong bình tĩnh trên c h á n đã toát ra mồ hôi mịn dù sao dưới mắt đây thật là sống còn thời khắc nguy cơ giống kia hai con thi khôi phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống to giống như dã thú h u n g ánh dưng ơ n anh múa vớt đối thiếu niên mặc áo đen bổ nhào qua ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vũ nộ hai mắt đỏ bừng hai chân dùng sức lượt như là như mũi tên rời cùng đối kia hai cái thi khôi vào tới liền thấy hắn vẽ ra trên không nháy mắt đem hai chỉ thi khôi ôm lấy sau đó hung hăng ngã xuống đất tổn h thương thiếu ra nhà ta chết vũ nộ gầm thét hắn đem thi khôi nào trên mặt đất trực tiếp ép dưới thân thể cơ nắm đấm như mưa rơi mánh vung mạnh đầu của bọn nó những n à y thi khôi có nguy cựu phẩm thực lực ngược lại cũng có thể cứng rắn chúng vào mấy q u y ề n nhưng ở vũ nộ như c ù n g phong bạo vũ quyền phong phía dưới rất nhanh liền trở nên máu thịt bé bét trở thành một bãi b ù n não máu tươi cốt cốt chảy ra dung nhập ở trong bùn đất nhuộn đỏ một miếng đất vũ thúc hai chúng ta lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít thiếu niên mặc áo đen nhìn xem đằng sau theo tới thi khôi, khẽ thở dài một cái. trong giọng nói như mang theo một chút bất đắc d ĩ trò đùa hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương vì giết hắn vậy mà v ẫ n dụng thủ bút lớn như vậy ba mươi c ử u phẩm thi khôi a tồn tại khủng bố như vậy liền xem như đem bọn chúng phóng tới một cái như không có quá nhiều nội tình cỡ lớn t â m môn chỉ sợ đều có thể đem tùy tiện hủy diệt thiếu gia yên tâm ta liền xem như l i ề u mạng cái mạng này cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn vũ nộ vừa mới nói xong trên người mạch máu như là pháo lúc này nổ b ể ra đến máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn thân để hắn trở thành một cái huyết nhân mà cảnh giới của hắn cũng tại thời khắc này lúc này lần nữa tăng lên phát này chính là mất mạng tri pháp n h â n hồn thất mệnh lấy nửa nén hương thời gian là đại giới chỉ cầu cảnh giới lại và mảy may sau đó thần tiên khó cứu giờ k h ắ c này hắn đã bước vào chi huyền c h i cảnh cùng lúc đó hướng về phía trước chạy tới liêu chỉ yên liêu thanh còn có lý tàng phong ba người lúc này ngừng lại bước chân kia vũ nộ b ộ c phát ra khí thế như là sơn hải chi sóng xôi t r ả o máy liệt trực tiếp đem ba người c h ấ n trụ cố khí thế này lý tàng phong hướng về phía trước quan sát không khỏi nói đến chi huyền cảnh giới chương ba mươi tám quyền thứ nhất cuối cùng một quyền chương ba mươi tám quyền thứ nhất cuối cùng một quyền、Quái. cái này núi rừng hoang vắng vì sao lại có lợi hại như vậy đại lao ở đây c ố khí thế này giống như sơn hải là út trực tiếp đem l ý tàng phong trấn nhiếp tại nguyên chỗ hắn há to miệng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sư phụ chúng ta liêu thanh đứng ở phía dưới ngựa đầu nhìn về phía liêu chỉ yên ánh mắt bên trong mang theo hỏi t h ă m chi ý tựa hô tại hỏi thăm bọn họ còn tiếp tục hay không tiến về liêu chỉ yên đứng bình tĩnh tại một viên thanh tùng lá nhọn phía trên tựa như một đầu lơ lửng thanh điệu dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã nhưng mà lý tàng phong bọn hắn lại không nhìn thấy liêu chỉ yên lúc này chăm chú nhăn lại lông mày cỗ này tà dị h sẽ không sai rồi liêu chỉ yên biểu lộ biến đến nghiêm túc dị thường thậm chí mang theo vài phần vội vàng tựa hồ nóng lòng khẳng định phỏng đoán trong lòng mình vừa dứt lời thân hình của nàng tựa như tia chớp lấy lên tốc độ càng là nhanh mấy lần chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ người lại đã biến mất không thấy gì nữa sư phụ liêu thanh gặp tình hình này hô hô một tiếng sau đó lúc này thi triển thân pháp đi sắt đằng sau phía sau chỉ để lại lý tàng phong một người tại nguyên chỗ x ư n g sở chờ ta một chút ta phản ứng lại lý tàng phong vội vàng hai chân quan chú chân khí hướng lấy bọn hắn rời đi phương hướng ra sức đuổi theo lúc đầu hắn nghĩ đến có một cái chi huyền cảnh giới người đang gây sự tình liền không muốn đi tham gia náo nhiệt vạn nhất làm bị thương mình làm thế nào nhưng mình tam di đ ề u qua mà lại đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội có thể nhìn xem những lời ấy là tại phạm tục kém cảnh giới đến tột cùng là như thế nào bên này vũ nộ c ư ơ n g ép đột phá tới chi huyền chi cảnh về sau không dám trễ g ạ i thời gian hắn hiện tại mỗi lần hô hấp đều là sinh mạng biến mất mà hắn phải bảo đảm tại mình bỏ mình lúc đó muốn đem trước mắt những n à y thi khôi toàn bộ rết sạch lúc này mới có thể để thiếu niên an toàn hắn hướng thẳng đến những cái kia thi khôi manh tiến lên mà thân thể của hắn giờ phút này phảng phất không chịu nổi vượt vượt cảnh giới mang đến lực lượng cường đại mỗi khi hắn có hành động của hắn huyết quản cùng cơ bắp liền sẽ nổ bể ra đến máu tươi bốn phía đây chính là cưỡng ép đột phá đại giới nhưng vũ nộ đã hoàn toàn không để ý hắn cầm thật chặt n ắ m đấm trực tiếp vung mạnh về phía trước quyền còn chưa ra quyền tình đã ngưng tụ khóa chặt hai con thi khôi về sau lập tức liền để bọn chúng không thể động đậy một quyền này vung mạnh về phía trước lập tức tiếng gió d í đạo như cuồng phong gầm thét một đầu sâu xa mấy chục thước đường ngấn lúc này xuất hiện trên mặt đất tia kinh khủng quyền kịch rơi vào hai con thi khôi cho dù bọn chúng mặc có bí văn giáp cũng khó có thể ngăn cản mảy may theo quyền ấn càng ngày càng nhiều bọn chúng tựa như không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng lúc này nổ bể ra đến hóa thành đầy trời huyết nục huyết tinh chi k h í tràn ngập trong không khí vũ nộ chưa ngừng một bước đạp về trước điện một tiếng ầm vang phía trước thổ địa lập tức vỡ ra như cùng một con mở ra miệng to dã thú trực tiếp nuốt vào bà con thi khôi vũ nộ dôi ra một tay năm ngón tay bắt khép tâm niệm vừa động nói ra một cái hợp chữ cái này nứt ra thổ địa giống như là nghe hán hiệu lệnh đồng dạng trực tiếp khép lại vạn quân lực nháy mắt liền đem bà con thi khôi ép thành một vũ máu hướng trên mặt đất cuộn vũ nội thúc r ự c tiếp hò mánh liệt một、tiếng. Máu trong bọt nước có tạm tiếng. trong nước tồn. huyền cảnh, không người. khí khối vụt, đã bị hao、tổn. Chi huyền chi cảnh, lấy không phải liệt lấy bọt vụt, bị có sức、người. Vũ đã thiếu niên mặc áo đen nhìn ở trong mắt ngựa khí vội vàng nhưng vũ nộ i chỉ là khoát tay lần này hắn không có hô thiếu ra mà là nói nói tiểu tử ta dạy cho ngươi lợi quyền ngươi nói quá dã man không đủ tiêu sái cũng không đủ x o á i nhất định phải lợi kiếm vậy ngươi bây giờ hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem ngươi vũ thúc cái này mấy quyền có đủ hay không tiêu sái có đủ hay không soái nam nhân vẫn là đến quyền quyền đến thịt kia đánh lên mới kích thích vũ nộ nói xong cười lên ha hả máu tươi từ bên miệng chảy ra ta vũ nộ xuất sinh bần sông trong nhà n g h è o khó có thể từ nhỏ rất thích tập võ bảy tuổi liền bắt đầu luyện quyền khi đó không có quyền phổ liền trộm đạo nhìn võ quán học quyền học được ba quyền cơ bản nhất ba quyền vũ nộ hít thở sâu một hơi sắc mặt trở nên bình tĩnh tay phải của hắn rủ xuống cánh tay xoay chuyển chậm dài nắm tay hắn đây nắm tay một chút chung quanh lập tức g i tính cây ngừng lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu những cái kia thi khôi phản phất thân trọng và cân khó động một bước liền miệ cũng khó có thể mở ra. vũ nộ lại cử động lên cánh tay kẹp tại dưới nách bình tại trước ngực quyền thứ nhất trực đảo hoàng long vũ nộ quắt khẽ thanh em dù không lớn lại mang theo một loại c h ấ n nhiếp nhân tâm lực lượng đấm thẳng cũng là bình thường nhất một quyền nhưng một quyền này ra lập tức gió lớn tuổi hào hào gió qua chỗ mang theo lực lượng kinh khủng phảng phất có thể phá hủy hết thảy đá bể lâm phá vỡ những cái kia cựu phẩm thi k h ô i lúc này như đồng hành gỗ khô than lúc này hóa thành cho tàn tại vũ nộ trước mặt tri địa lúc này che bình một chút có thể thấy được ba trăm mét ở trong có một núi bao cũng bị một quyền này từ đó thanh xuyên nhưng một quyền này qua đi vũ nộ sinh cơ triệt để tiêu tán kia thẳng vung một quyền lại không có buông xuống kia sau cùng hai quyền thiếu niên mặc áo đen cũng chưa từng xem qua thiếu niên mặc áo đen thấy vậy lúc này đối vũ nộ không người cúi đầu đại vũ chu lễ cùng tiễn vũ tướng quân giống vốn để giải trừ nguy hiểm nhưng này thi khôi số lượng quá nhiều vũ nộ đem hết toàn lực cũng chỉ là z hai m ư i năm hai sáu chỉ thi khôi nhưng liền cái này còn lại mấy cái thi khôi đối với chu lễ mà nói đó cũng là đòi mạng hắn tồn tại vũ thúc lần này cần có thể xuống được ta liền nghe lời ngươi luyện quyền không luyện kiếm rồi chu lễ cười k h é một câu rút ra trường kiếm đồng、tao. kiếm chỉ thi khôi tới đi thi khôi nghe hắn âm thanh mang theo cực tốc từ bốn đối mặt với hắn v ọ t tới giống như là muốn đem chu lễ tháo thành tắm khối nhưng là ngay lúc này trời t i n h khí bình không gian xung quanh nổi lên như là thạch rơi thanh đ à m gợn sóng chậm d ã i k h u y ế t tán kêu mấy cái thi khôi trực tiếp bị dừng ở trên không không thể động đậy cảnh này không phải sức người đi tới chi huyền cảnh chu lễ k h ẽ t ê u lên quay đầu nhìn lại liền thấy một vị mang theo nhẹ thấu mạng che mặt tuyệt mỹ nữ tử đón á n h trăng t h n g bước một đạp không mà đi quả nhiên là cố khí tức này liêu chỉ yên nhìn xem không trung không thể động đậy thi khôi n ữ mày chu lễ lúc này cũng là kịp phản ứng hắn dù không biết nữ tử này là người phương nào thế nhưng là nhìn nàng nhìn về phía t h i thôi hẳn chính là sao mà có chút nguồn gốc lập tức liền hướng về liễu chỉ yên trùng đ i ệ p hành lễ cuối đầu vạn bối chu lễ đa tạ tiền bối ân cứu mạng những vật này là của ai ngươi có thể nhận ra tạo ra bọn hắn người liễu chỉ yên không thèm để ý chút nào n h ữ này g n chỉ là hướng về hắn hỏi đến chu lễ nghe vậy chậm rãi lắc đầu lập tức nhìn về phía vũ nộ phương hướng trong mắt mang theo bi thương vạn bối cùng sư phụ đường xá nơi đây đột nhiên bị sơn p ị ăn cướp lúc đầu bằng vào ta cùng sư phụ bản sự là có thể dễ dàng đột phá. thế nhưng là những người này lại l à n u ố t vào một loại đan dược sau đó liền biến thành cái dạng này mà sư phụ ta vì bảo hộ ta cũng là chiến tử nơi này hắn lời nói này nửa thật nửa giả đồng thời biểu lộ dùng cực là thích hợp thần sắc kia trạng thái liền liêu chỉ yên cũng không phân ra một chút thật giả nhưng liêu chỉ yên tự có biện pháp phân biệt liền thấy nàng xem thấy thiếu niên trong mắt thêm ra có một điểm nho nhỏ sáng lời hướng về chu lễ nhìn sang lập tức liền có thể xác định thiếu niên nói lời nói là thật không biết hiểu thi khôi sự tình chưa thể được đến mình nghĩ biết tin tức liêu chỉ yên lúc này nhẹ nhàng đưa tay đối kia còn thừa mấy cái thi khôi một chỉ một vệ sáng tiến vào đầu của bọn hắn nháy mắt chính là nổ bể ra rồi chờ nàng xử lý xong về sau lý tàng phong cùng liêu thanh mới chạy tới nơi này chương 39. c ô n g pháp đột phá chương 39. c ô n g pháp đột phá cái này đây là cái tình huống gì a lý tàng phong t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được mặt đất p h ẳ n g p h ấ t bị một cỗ cự lực đẩy ngang m à qua núi xa xa trên đồi càng là thình lình thấu in một cái cực đại vô cùng quyền ấn lấy quyền xuyên sơn cái này là dạng sức mạnh gì mà chung q a n h n ổ ngang tán lạc từng cỗ thi thể trên những thi thể này lưu lại hơi thở dị thường dọa người khiến cho người không rét mà run ở một bên có một người cả người làm máu đứng l ặ n g lặng đã không còn hơi thở nhìn bộ dáng kia có lẽ hắn chính là cái tia từng b ộ c phát ra chi huyền cảnh thực lực người lý tàng phong trong đầu không khỏi hiện ra đủ loại phỏng đoán rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng đã trải qua một trận như thế nào thảm thiết chiến đấu giờ phút này hắn có chút hối hận đã tới chậm m ộ t bước không phải có thể nhìn xem đỉnh tiêm cảnh giới thực lực đa tạ tiền bối chu lễ lại lần nữa hướng về liễu chỉ yên sâu sát hành lễ cúi đầu trong mắt tràn đầy lòng cảm kích mặc dù đối phương chỉ là tiện tay mà làm nhưng cũng là cứu hắm không sao liêu chỉ yên trong mắt lóe lên một tia sáng lập tức khẽ lắc đầu chưa thể được đến mình muốn tin tức trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một chút thất lạc mà lý tàng phong giờ phút này vô cùng khẳng định chính mình cái này tam di thật sự có được chi huyền cảnh giới thực lực cường đại dù sao những cái kia tướng mạo quái gì trên thi thể tiết lộ ra ngoài thực lực hơi thở một điểm không kém gì bắt phẩm cảnh giới mà liêu chỉ yên có thể một chỉ chém giết trừ cái đó ra tại không khả năng khác liêu chỉ yên đối chu lễ nói xong trực tiếp quay người rời đi nàng váy theo gió hơi hơi phiêu động tựa như một đó sắp bay xà đám mây chu lễ thấy vậy vội vàng tiến lên một bước vội vàng nói tiền bối ân cứu mạng vạn bối không thể báo đáp còn xin tiền bối tôn tính đại danh vạn bối chắc chắn khắc trong tâm khảm vĩnh sinh không quên chu lễ vốn định đi theo mà hướng thế nhưng là vũ nộ thi thể còn ở nơi này hắn phải xử lý liêu c h ỉ yên như nghe chưa thay chưa có bất kỳ dừng lại gì trực tiếp phiêu nhiên đi xa chu lễ nhìn về phía liêu c h ỉ yên thân ảnh lần nữa giống to nói nói nếu như tiền bối muốn biết những n à y t h ì k h ô i lai lịch vạn bối có thể đi thay tiền bối dò xét như có tin tức ổn thỏa ngay lập tức nói cho đối với ngài nay đang nói chuyện có thể liêu chị yên vẫn là một bước chưa ngừng trực tiếp rời đi liêu thanh thấy vậy cũng là trực tiếp đi theo mà đi làm cái gì ta vừa mới đến a lý tàng phong thấy mình tam di cùng liêu thanh rời đi mình tại cái này thi thể đ ầ y đất bên trong không khỏi dùng mình một cái lập tức đối chu lễ thi lễ một cái cũng đi theo hắn có chút không rõ lắm bọn hắn tại sao phải tới chuyến này mà lại vừa rồi tam di đột nhiên rời đi lại lộ vẻ vội vã như vậy rất rõ ràng chính là chỗ này có nàng m u ố n biết nhưng vì cái gì gì cũng không hỏi liền lại đột nhiên đi rồi chu lễ đứng tại chỗ nhìn về phía liêu chỉ yên rời đi sững sờ xuất thẩn lập tức khé cười một tiếng sau đó liền xử lý lên vũ nộ thi thể như thế người hầu trung thành mình nếu là không thể để cho hắn nhập thổ vi an chẳng phải là hưởng là người trưởng thành đồng thời lần này ám sát sự tình hắn cũng phải thật tốt điều tra một chút mới phải cần biết biết hắn ra kinh thành người cũng không nhiều ta vô tâm hoà n vị không tranh không đoạt chỉ muốn như cái giang hồ hào hiệp tiêu sái hài lòng các ngươi vì cái gì chính là không bỏ qua ta đây chu lễ nhìn về phía kinh thành phương hướng tự mình lẩm bẩm lý t à n g phong ba người chạy về doanh đ ị a doanh đ ị a bên ngoài lý kình sơn mặt mũi tràn đầy cháy bỏng càng không ngừng đi qua đi lại sắp mặt tràn đầy lo lắng Với vũ ngay ộ k chi h u n cảnh khí giới tại h cường như mảnh lý i chiều ệ t thủy truyền chỗ c đến này, kình sơn lòng nóng như lửa đốt thời khắc lý tàng phong thân ảnh của ba người rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lý kình sơn thấy thế thật dài thở phào một hơi trên mặt vẻ lo lắng dần dần rút đi lý tàng phong đi theo sau l i ễ u chị yên lồng ngực chập trùng kịch liệt cái chán hơi hơi dướng mồ hôi hắn dù chân khí liên tục không ngừng nhưng muốn đuổi theo l i ễ u chị yên bộ pháp quả thực phí không ít khí lực ba người trở lại doanh địa về sau lý tàng phong đơn giản hướng lý kình sơn giảng thuật một phen mới kinh lịch chỉ bất quá vì không hủ đến lao cha hắn đã giảm b ấ t đi không ít hình tượng l i ễ u chị yên thấy vậy cũng không có nhiều lời ngữ tùy ý lý tàng phong kể rõ cho nên lý kình sơn cũng không có đi nghĩ lại chờ hắn sau khi nói xong đám người lập tức liền các từ trở lại chỗ ở mình trướng đồng nghỉ、ngơi. lý tàng phong trở lại trong lều vải ngồi xếp bằng hai mắt khép hở bắt đầu điệu tước trong lòng của hắn yên lặng chờ mong mười hai giờ đến trong đầu không ngừng hiện ra chi huyền cảnh giới b ộ c phát ra khí thế cường đại để hắn mơ tưởng mong ước chỉ cần đem tính tâm liễm khí quyết thêm điểm đến đại thành ta liền có thể không cố kỵ gì sử dụng đêm số lý tàng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ theo bóng đêm dần khuya trong núi rừng chuyển đến trận trận côn trùng k ê u vang cùng thu hống sen lẫn thành một khúc đặc biệt dạ chi chương nhạc lúc này lý tàng phong mở c h o n mắt trong mắt lóe lên một vòng màu sáng điểm số hai trăm năm mươi sáu điểm tại trong đầu của hắn là như vậy bắt mắt cho ta、thêm. hắn không chút do dự làm ra quyết định một được đến những n à y điểm số liền lập tức bắt đầu thêm điểm giờ phút này hắn muốn không chỉ là muốn đem tính tâm liễm khí quyết tu luyện đến đại thành c h i cảnh còn muốn cho tính tâm liễm khí quyết đột phá tới đ ỉ n h phong kể từ đó tia che lấp hơi thở năng lực chắc chắn cường hắn hơn theo điểm số từng điểm từng điểm biến mất tính tâm liễm khí quyết độ thuần thục tăng lên không ngừng không bao lâu lý tàng phong liền cảm nhận đến một cố kỳ diệu hơi thở tại thể nội lưu truyền hắn biết mình đã thành công bước vào đại thành tri cảnh hơi thở nội liễm ngoại thể hấp thu tự nhiên thần thu về đan điển ý thức trôi lưng lờ tính tâm liễm khí quyết pháp này đại thành nhưng mà hồi tưởng lại c h i huyền cảnh giới thực lực cường đại lý tàng phong quả quyết quyết định lại tăng lên nữa tính tâm liễm khí quyết rất mau theo một chút đến được hạ xuống tính tâm liễm khí quyết đi thẳng tới đỉnh phong cảnh giới lý tàng phong tâm niệm vừa động khi tất cả người lúc này biến mất phản phất như không người hắn có tự tin cho dù c h i huyền cảnh giới cũng rất khó phát hiện hắn nhưng lý tàng phong nhưng lại phát hiện một vấn đề đó chính là tính tâm liễm khí quyết giống như còn có thể tăng lên đã đỉnh phong rồi còn có thể tăng lên sao lý tàng phong nghĩ đến mình kêu hai bản không trọn vẹn công pháp thông qua điểm số có thể bù đắp hoàn trình vậy cái này vốn đã là bù đắp công pháp hệ thống lại có thể thăng cấp đến mức nào lý tàng phong xoa sơ cảm trong lòng suy nghĩ bất quá liền một ngày điểm số mà thôi mình còn có thể dùng nổi đến nghĩ tới đây hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm số biến mất mà cái này tính tâm liễm khí quyết lại là nhiều một cái thật chữ chương bốn mươi chuyện cũ chương bốn mươi chuyện cũ thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới ngũ phẩm võ học dẫn khí tẩy thân pháp toàn bộ nhập môn độ thuần thục mười phần trăm hám nhạc quyên pháp bản thiếu đại thành độ thuần thục hai mươi phần trăm Tính tâm lý i ế m k tàng thật, nhập môn, độ thuần thuộc không. môn, ý liếm thu thần khí ý hình gom v o thể, ó có uy này, chỉ chính Cái chữ c mình thật, đến n biết. đi. Ta tuột ù là đến từ đâu à? Lý à? đến đâu Tàng từ phong mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tin n ú t r ú t cặp mắt của mình lại chăm chú nhìn hệ thống màn hình liên tục xác nhận mình không có hoa mắt trong lòng của hắn dâng lên vô số nghi vấn chẳng lẽ l i ê u chỉ yên cho nàng công pháp còn có thể là giả không thành lý tàng phong chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu như đèn kéo quân bơi qua công pháp kia văn tự lúc này công pháp cùng liêu chỉ yên đưa cho phiên bản không sai bị lắm nhưng mà lại càng thêm chặt chẽ văn tự sắp xếp phương diện cũng có được có chút khác biệt cái này liền như là ngữ văn lý giải thêm một cái chữ hoặc là biến một chữ ý tứ trong đó liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống bây giờ phiên bản này giống như là trải qua tỉ mỉ ưu hóa vậy cái này mang theo thật chữ công pháp phía trên nhưng còn có cái khác cảnh giới lý tàng phong suy nghĩ dần dần khuyết tán ra thầm nghĩ lấy có thời gian định phải thật tốt thí nghiệm một phen dù sao mình cái hệ thống này chỗ mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều quá nhiều sau đó ánh mắt của hắn rơi vào mình đổi mới sau trạng thái về hiệu quả nhìn xem phía trên nói hắn không khỏi nghĩ đến một câu giả heo ăn thịt hổ bây giờ mình có thể ẩn giấu cảnh giới nếu như mình tu hành đại thành cảnh giới cao thâm mà đối phương còn đem mình làm không có chút nào thực lực mỹ lệ đến lúc đó mình cũng không liền có thể hung hăng đánh mặt của đối phương rồi bây giờ suy nghĩ một chút liền có một chút kích thích đâu đồng thời theo công pháp này tăng lên lý tàng phong trong đan điện khí ẩn liên hoa cũng trở nên càng thêm l ư n g thực trong đó một mảnh cánh sen đã có một vòng sát thái công pháp này đối mình quả thật có chút tác dụng phụ trợ bất quá thật muốn tăng thực lực lên còn phải muốn lấy dẫn khí tẩy thân pháp làm chủ lý tàng phong trong lòng âm thầm suy tư đúng lúc này hắn đột nhiên phát giác được bên ngoài bên ngoài lều truyền đến một chút nhỏ xíu độc tính tinh tâm liễm khí quyết không chỉ có thể che lấp khí tức của mình còn có thể tăng lên mình đối với ngoại giới cảm giác đã trễ thế này lao cha đi tam di lều vải làm gì lý tàng phong mở to mắt khoe miệng không khỏi k h ẽ nhăn một cái trên mặt lộ ra một vòng thần tình kinh ngạc chẳng lẽ giữa hai người còn có cái gì cố sự như thế để lý tàng phong hết sức tò mò à mà hắn vốn không muốn đi tham gia náo nhiệt nhưng là bây giờ hắn tính tâm liễm khí quyết đã là bước vào một cái khác cấp độ liêu chỉ yên chính là c h i huyền cảnh giới hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này mình đi xem một chút có hiệu quả không có lý tàng phong mặc dù chỉ là nghĩ đến nhưng thân thể đã đi ra lều vải hắn nhìn xem lý kình sơn đi vào liêu chỉ yên trong lều vải mà liêu thanh liền ở bên ngoài trông coi như thế lý tàng phong cũng là âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm dù sao hai người nếu là thật có cái gì cái kia còn có thể để cho liều thanh thủ tại cửa ra vào rồi lý tàng phong thi triển tĩnh tâm liễm khí quyết như là làm tặc giống nhau cẩn thận từng ly từng tí hiện tại chỉ cần có thể tránh thoát liêu thanh cảm giác hắn liền coi như là thành công một bước lý tàng phong tại lều vải đằng sau đã là áp thai đi lên có thể trong trướng đồng liêu chỉ yên phảng phất một chút cũng không có phát hiện hắn thủ tại cửa ra vào mười phần cảnh giác liêu thanh cũng không có nửa phần phản ứng xem ra công pháp này vẫn là dùng tốt lý tàng phong trong lòng tán thưởng một câu liền tử lắng nghe bên trong đang nói cái gì tam bội ngươi có phải hay không đang gạn ta sự tình gì lý tàng phong nghe tới lý kình sơn vừa tiến vào lều vải liền chất vấn liêu chỉ yên lập tức đáp lại nói ta không biết người đang nói cái gì sắc mặt của nàng bình tĩnh ánh mắt lại hơi hơi lấp l ó ta muội ta mặc dù sẽ không tu luyện nhưng ta vĩnh viễn q u ê n không được ban đầu những vật kia mùi trên người các người lúc ấy trở về thời điểm ta liền từ trên thân tàng phong nghe thấy được hương vị kia tuyệt sẽ không sai nhất định là những thứ đó trên người lý kình sơn ngữ khí dần dần kích động lên hắn trên mặt hiện ra thống khổ cùng phẫn nộ đan vào t h ầ n sắc phản phất cùng cái kia chút thi khôi có thâm cựu đại hẳn gì bắt đầu tàng phong ở nơi đó ta không có hỏi chính là sợ hắn sau khi nghe được g i ở trong lòng từ đó chậm chế hắn liêu chỉ yên nghe hắn ngữ khí lúc này trong trẻo lạnh lùng một điểm ngươi coi như biết thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ ngươi còn có thể thay tỷ tỷ báo thủ hai người bọn họ đang nói nương sự tình lý tàng phong nghe tới mấu chốt câu nói chấn động trong lòng lúc này cố gắng đem bọn hắn nói lời sâu chuỗi tiếp đi ra vừa rồi trên người mình có mùi vị gì bọn hắn chẳng lẽ nói chính là những cái tia dáng dấp không giống người đồ vật những vật tia cùng nương chết có quan hệ cũng khó trách liêu chỉ yên khi đó lại đột nhiên trở nên quái dị như vậy báo thủ ta làm sao không muốn báo thủ lý kình sơn bị liễu chỉ yên câu nói này phảng phất đánh chúng vào tâm thần ngữ k h í trầm thấp đến như là sấm r ẻ n hai tay của hắn nắm thật chặt quyền cơ thể hơi run r à y có thể ta sẽ không tu hành ta không có thực lực cho nên ta liền muốn biết là ai là ai đúng nguyệt nhi hạ thủ ngữ k h í của hắn từ trầm thấp ngược lại cao thậm chí kích động giống như là muốn đem trong lòng nhiều năm tích tụ chi khí cho p h u n ra hoặc như là đang tố cáo lấy sự bất lực của mình năm đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của mình bị người vây công thậm chí thê tử còn muốn phân thần cứu hắn cho nên nếu nói báo thù hắn lý kình sơn so với ai khác đều mong mọi báo thủ thế nhưng là hắn không có thực lực không có thiên phú liền võ phu nhất phẩm đều không đạt được hắn lấy cái gì đi báo thủ cho nên hắn hiện tại chỉ muốn biết cựu nhân là ai biết về sau mặc dù không thể giết đối phương thế nhưng là hắn có thể cả ngày lẫn đêm n g u y ệ n rủa đối phương chết không yên lành mà hắn cũng chỉ là muốn một vấn đề đáp án liêu chỉ yên gặp hắn dạng này trầm n g â m nửa khác cuối cùng vẫn là nói ra những n à y thi khôi cùng khi đó đồng dạng đều là lấy đan dược thúc đẩy sinh trường bí văn vững chắc lý kình sơn nghe vậy như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng hỏi thăm bọn chúng làm sao sẽ xuất hiện ở đây liêu chỉ yên đem mình gặp được thiếu niên kia sự tình nói ra lý kình sơn thần sắc kích động lúc này liền muốn đi tìm thiếu niên kia hỏi thăm tình huống thiếu niên kia có thể có thể biết được cái gì liêu chỉ yên đem hắn ngăn lại nói nói ta đã dùng phương pháp đặc thù kiểm tra thực hư qua thiếu niên kia mặc dù nói chuyện nửa phần thật nửa phần giả có thể là đối với thi khôi việc này hắn là thật không biết lại đối phương làm việc chỉ sợ cùng khi đó đồng dạng điều tra tiếp khả năng toàn bộ không một chút manh mối nếu là thật sự muốn tra ra thứ gì khả năng phải làm cho đại ca thôi diễn lời vừa nói ra lý tàng phong có thể cảm giác được lý kình sơn thất lạc biết được sự tình ngọn nguồn về sau lý tàng phong cũng từ bên ngoài lều lui về không nghĩ tới những vật kia lại còn liên lụy đến nương nguyên nhân cái chết như là như vậy lý tàng phong liền cảm thấy mình không thể ngồi xem mặc kệ đã mình xuyên qua trở thành hắn như vậy thì nên vì hắn làm một ít chuyện húng chi mình xuyên qua tới có thể cũng bởi vì những tên kia đánh lén từ đó để cho mình từ thân thể nhỏ suy yếu thiếu chút nữa thì ở ra rắm rồi cho nên tính được mình thế nào cũng phải tìm bọn hắn coi là một sổ sách mới phải chương bốn mươi mốt kiến long thành chương bốn mươi mốt kiến long thành gió mát nhẹ, nhẹ. e m ái phất qua khuôn mặt lý tàng phong l ặ n g lặng mà ngồi tại trên nóc xe ngựa khép hở hai con ngươi khuôn mặt trầm tĩnh như nước s ơ i tóc của hắn trong gió nhẹ nhàng phiêu động p h ả n phất cùng cái này tự nhiên hòa làm một thể giờ phút này hắn giác quan trở nên trước nay chưa có mánh liệt hết thẻ chung quanh đều rõ ràng hiện hiện tại cảm giác của hắn bên trong hắn có thể nghe tới nơi xa chim chóc h u y ể n chuyển h ó t vang có thể cảm nhận được trong gió nhẹ mỗi một k i a sóng chấn động bé nhỏ thậm chí có thể phát giác được trong đ u i có côn trùng rất nhỏ n h ú ních đôi cái này hết thẻ chung quanh hắn hoàn toàn biết p h ả n phất động tính c u n g quanh đều nằm trong tay hắ kể từ đêm muộn về sau đã đi qua ba ngày bọn hắn một đường tiến lên đi ra nguy ê nga n diêu sơn ly khai thái an huyện thậm chí mơ hồ có nhanh muốn đi ra thanh châu quận chi thế mà ở chính giữa này lý tàng phong điểm số cũng đã tới hai nghìn bốn mươi tám điểm tại trên con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng cũng không phát sinh đặc biệt gì sự tỉnh lý tàng phong cũng nhờ vào tĩnh tâm liễm k h í quyết công hiệu thần kỳ có thể che lấp mình khí cơ hoàn toàn không lo lắng bị người khác phát hiện thực lực tăng lên thế là hắn mỗi ngày đều yên lặng vận dụng điểm số không ngừng tăng lên mình thực lực bây giờ hắn đã đem hám nhạc quyền pháp tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới lắp mình biến hóa trở thành hám thiên quyền pháp đây là hắn đối với công pháp thí nghiệm muốn nhìn một chút hệ thống cực hạn ở nơi nào mà lại liền hiện nay dùng công pháp bên trong cũng liền cái này hám nhạc quyền pháp sử dụng điểm số ít nhất mà từ trong quá trình này lý tàng phong biết được hệ thống chỗ cường đại không chỉ ở chỗ có thể bù đắp công pháp cải tiến công pháp lại còn có thể thăng cấp công pháp phát hiện này không thể nghi ngờ là lại mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ liền lấy cái này hám nhạc quyền pháp mà nói lột xác trở thành hám thiên quyền pháp về sau lý tàng phong có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng quyền pháp bên trong ẩ n chứa cố lực lượng khủng bố kia phản phất mình mỗi một lần huy quyền đều có thể khuấy động p h o n g vân để thiên địa vì đó rung động quyền pháp quyền thuật bình thường cần trải qua dài rằng giặc khổ tu mới có thể hiểu ra huyền bí trong đó nhưng mà lý tàng phong nhưng lại có hệ thống điểm số g i a trì chỉ cần nhẹ nhõm thêm điểm liền có thể thu hoạch được người thường mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu thành quả có quyền pháp này hắn cảm giác mình đã có thể vượt cấp khiêu chiến có hệ thống thăng cấp công pháp kinh nghiệm về sau rất k h tẩy thân pháp cũng tại hắn thêm điểm phía dưới thăng cấp biến thành hấp linh quy thân pháp. bất quá vẹn vẹn là thêm điểm hai cái này công pháp liền tiêu hao hết hắn toàn bộ điểm số không thể không nói thăng cấp công pháp trả điểm số đúng là to lớn nhưng là làm hắn không nghĩ tới cho dù mình đã đem dẫn khí tẩy thân pháp thăng cấp trở thành hấp linh quy thân pháp cảnh giới của hắn cũng mới khó khăn lắm đột phá tới lục phẩm xem ra chính như liếu chỉ ấy nói ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa s á t thực tồn tại lấy to lớn khác biệt giờ phút này lý tàng phong nội thị thân thể của mình liền thấy thể nội trăm khiếu tự nhiên sáu đoá ngưng thực hoa sen tại hắn phủ hải chi bên trong trầm nợ rộ trong đó một đoá hoa sen đã ngưng tụ m ư ơ i mẫu hà quan mê n g u y n còn như mộng huyễn bên trong ký cảnh khiến người ta say mê trong đó theo hoa sen lay động chân khí của hắn lực lượng cũng càng thêm bàn bạc lấy hắn suy nghĩ chỉ cần mình phủ biện nở rộ mười đoá khí h u ẩ n liên hoa liền có thể bước vào c h i huyền cảnh giới thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới lục phẩm võ học h ấ p linh v ề thân nhập môn độ thuần thục hai phần trăm hám thiên quyền pháp độ thuần thục năm phần trăm tinh tâm liễm khí quyết thật nhập môn độ thuần thục ba phần trăm điểm số không trạng thái thần ý liêm thu thần khí ý hình gom vào thể nó y chỉ có chính mình biết lý tàng phong lẳng lặng nhìn chăm chú bảng hệ thống chân mày hơi nhũ lại hắn khe k h ẽ lắc đầu trong lòng tầm h nghĩ cái này còn xa xa không đủ hồi tưởng lại đêm đó biết được sự tình lúc trước tổn thương người mẫu thân người kia chế tạo thi khôi liền có thể đạt bát cựu phẩm cảnh giới bởi vậy có thể suy đoán thực lực của người kia nhất định m ư ờ i phần kinh khủng nói không chừng có thể tại chi huyền phía trên nghĩ tới đây hắn liền biết rõ muốn bao thủ mình còn phải yên lặng thêm điểm không ngừng tăng lên thực lực thiếu ra chúng ta sắp tới ngươi mau xuống đây đi dưới mã sa mặt chuyển đến người hầu tiếng hô hoán thanh em này để lý tàng phong từ bảng hệ thống bên trên rời ánh mắt hắn chậm dậy dỗi cái đại đại lưng sau đó phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy một đầu đốn lượn trường hạ như là quỳ xuống đất c ự mãng từ núi xanh rừng rậm ở giữa xuyên qua không thấy đầu đôi bọn hắn đã đi tới ốc châu sắp từ nơi này đi ngang qua đi thuyền mà xuống tiến về h u y ề n thiên tông chỉ cần ba năm ngày tính được tiết kiệm xuống hơn mười ngày lộ trình mà ở trong đó chính là ốc châu kiến long thành nghe nói vài thập niên trước nơi này từng phát sinh qua một lần hiếm có h n g thai có không ít người ở đó mãnh liệt trong nước phát hiện một con dao long chính ở trong nước bước lên đong đưa thân thể có thể nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn khi thế có chút kinh người sau đó tại nước lui về sau có người càng là tại một chỗ bãi sông nhặt được một mảnh giống như nửa người trưởng thành lớn bằng vải rồng ở phía sau chính là dùng cái này xây dựng một tòa miếu long vương cũng lấy vải rồng cung phụng ở trên thụ nó hư n g hỏa cầu nguyện n ă m sau mưa thuận gió hỏa cũng là bởi vậy về sau nơi này nguyên bản thành danh tựu đổi tên là kiến long thành giao long cũng không biết là thật hay giả lý tàng phong nghe thành này tên tồn tại không khỏi hơi hơi n h ữ mày trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ nhưng một nghĩ lại dù sao thế giới này người đều có thể thông qua tu luyện từ đó có thông tin triệt địa tri năng nói không chừng tại mình không biết địa phương thật là có sơn tinh giã quái cái gì lý tàng phong nhìn xem chậm rãi đ ộ n g dòng nước xoa sở lên cầm đi tới trong thành bọn hắn trước nghỉ ngơi một phen sau đó liền chuẩn bị đi thuê đặt trước một đầu tàu chở khách tốt bởi vậy mà xuôi nam mà bọn hắn tuy là m ớ i đến có thể là t h ô n g qua nghe được biết có một nhà tên là vọng giang lâu tự lâu là cả kiến long thành tốt nhất tự lâu tự lâu này chia làm bảy tầng xây dựng bên cạnh bờ sông giang hà nghe nói mỗi một tầng đều có không đồng dạng phong cảnh bảy tầng tầng cao nhất cảnh sắc càng là có thể nhìn kiến long thành hơn phân nửa giang hà chi cảnh đương nhiên nếu là muốn hưởng thụ kia trong đó giá cả cũng là không ít mà lại cái này trên đỉnh mỗi ngày đều có người ở trên ngày ngày không thiếu có lẽ còn phải đặt trước bọn hắn đến chỗ này t h ú hổ ở trong còn có một cái chi huyền cảnh giới liêu chỉ yên tự nhiên là không thể qua loa thẳng đến nhìn sông tự lâu nhưng còn chưa đến gần bọn hắn liền thấy kia vọng g i a n g lâu bên trong kia là ngồi đầy người từ dưới lên trên mỗi một tầng cũng có người người nôn náo tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng không có chỗ ngồi trống rồi không nhìn thấy giang hà chi cảnh nghĩ đến chỉ có thể ở rượu bên cạnh quán hơi chỉnh đốn có chút thất vọng nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình vừa tới cửa tự đầu liên có tiểu nhị đứng ở cửa nên đón kia cười khanh khách bộ d á n g chính là tại chờ đợi bọn hắn sau đó trực tiếp liền đem bọn hắn hướng về trên lầu mang đến theo từng tầng từng tầng mà lên lý tàng phong còn tưởng rằng là lý k ì n h sơn động tác liền trực tiếp lôi kéo lao cha ống tay áo đây là n g à i an bài lý k ì n h sơn mở mịt lắc đầu ta cái này là lần đầu tiên tới kiến long thành cũng chưa quen thuộc lý tàng phong nghe lời nói này sau đó nhìn về phía liêu chỉ yên chẳng lẽ tam di an bài không phải làm sao lại bọn hắn vừa mời đến liền có người đem bọn hắn lên trên mang chi huyền cảnh giới bại diện vẫn là lớn chương bốn mươi hai gặp lại chu lễ chương bốn mươi hai gặp lại chu lễ lý tàng phong nghĩ tới về sau liền không còn xoắn suýt việc này mà là bị lâu bên ngoài phong cảnh hấp dẫn đi qua t i ể u lâu một tầng đưa mắt nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa giang hà loẹ ra bà quang trên mặt sông mấy chiếc thuyền đánh cá chậm rãi chạy qua ngư dân nhóm tung lưới bắt cá bận rộn thân ảnh cùng bình tĩnh nước sông tạo thành một bức hài hòa hình tượng theo tầng lầu tăng lên cảnh sát cũng dần dần trở nên chống trải đi tới tầng hai t ầ m mắt càng thêm rõ ràng có thể nhìn thấy bờ sông bên cạnh dù xuống hàn liêu nhỏ dài cành phất đang hướng mọi người lộ ra được nó ô nu trên mặt sông, ngẫu nhiên có mấy cái chim nước lướt qua phát ra thanh thúy tiếng tê ba tầng có thể nhìn thấy xa hơn cảnh sông thì chuyển chỗ nước sông c u ầ n c u ộ n lao nhanh không thôi ánh nắng vậy ở trên mặt sông nổi lên màu vàng gợn sóng nơi xa có một tòa cổ xưa cầu đá vượt ngang mặt sông trên cầu người đi đường như dệt bốn tầng giang hà toàn cảnh bắt đầu hiện ra ở trước mắt nơi xa nước sông tựa như một đầu màu lam dây lụa vốn lượn khúc chết xuyên qua đại địa năm tầng cảnh sắc càng phát ra hùng vĩ có thể nhìn thấy bờ sông bên kia dãy núi chập trùng cây xanh dấm mát trong núi mây mù quấn tựa như, như tiên cảnh sáu tầng, tầm mắt càng thêm khoáng đạn giang hà dây núi đồng ruộng thu hết vào mắt trên mặt sông thuyền lui tới phảng phất tại vẽ lấy một bức sinh động trên nước bức tranh cuối cùng đi đến bảy tầng tầng cao nhất cảnh sắc nơi này làm cho người rung động hơn phân nửa kiến long thành giang hà c h i cảnh đều có thể nhìn một cái không sót gì nước sông trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn núi xa xa l o a n tại mây mù bao phủ xuống như ẩn như hiện cho người ta một loại thần bí lại nguy nga cảm giác lý tàng phong đứng ở chỗ này phảng phất có thể cảm nhận được thiên nhiên bàng bạc lực lượng để cho người ta say mê trong đó thật lâu không thể tự thoát ra được không nói khoa trương chút nào liền cảnh sắc như vậy lý tàng phong đời này vẹn vẹn vẹn vẹn gặp một lần tia tráng lệ cảnh sông như là bức tranh đồng dạng tại trước mắt trầm trầm triển t h a i để trong lòng của hắn dâng lên vô tận cảm k h á i nếu không phải kiếp trước không có hảo hảo ghi hai thiên văn chương thơ cổ hắn nhất định phải nhỏ trang sóng đúng lúc này lý tàng phong bên thai chuyển đến một đạo tiếng vang thanh âm kia mang theo một tia cảm giác quen thuộc cẩn thận nghe xong phảng phất ở nơi nào nghe qua hắn vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy kia buổi tối liêu chỉ yên cứu、chu、lễ chính đối bọn hắn hành lễ nói đúng ra là hướng về phía liêu chỉ yên cung kính hành lễ lúc này chu lễ vẫn như nhìn xem hắn lý tàng phong nháy mắt liền biết là ai an bài bọn hắn bên trên tựu i lâu này rồi chu lễ gặp bọn họ cả đám không nói gì liền ôm quyền không người túi đầu nói lần nữa văn bối ở nơi này trong l ầ u vô ý trông thấy tiền bối một đoàn người hướng nơi này mà tới liền tùy tiện để cho người ta xin tiền bối đi lên chưa thể sớm cho thấy thân phận nếu là quái n h i ế u tiền bối văn bối ở đây bồi lễ chu lễ vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến liêu chỉ yên sắp mặt dù sao cũng là c h i huyền cảnh giới cường giả nhưng không thể gác tội mà l i u chỉ yên biểu lộ khổng biến luộng phía dưới bình tĩnh như nước không thấy mảy may gọn sóng bộ dáng kia phản phất giống như là đối chu lễ không có bất kỳ cái gì ấn tượng không sao không sao chúng ta vốn đang tại v ư ờ lợn dầu không nhìn thấy cái này kiến long thành cảnh sông nhất từ đây huynh đại như thế cái kia ngược lại là biết chúng ta lo lắng lý tàng phong thấy liêu c h ỉ yên không nói gì liền vội vàng tiến lên đáp lại để tránh tràn g diện xấu hổ dù sao bọn hắn đều đã lên tới cũng không thể liền tiếp tục như thế huynh đại nơi nào lúc đầu lần kia từ biệt ta còn tưởng rằng lại không gặp được tiền bối khó báo ân cứu mạng bây giờ ở đây độ tới cũng là thượng tiên muốn tại hạ báo đáp chu lễ thấy có người đáp lại hắn cũng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra mà hắn cùng lý tàng phong hai người đối thoại có thể nói là khách khí đến cực điểm dù sao đều là lần đầu tiên tiếp xúc mặc dù liêu chỉ yên là cứu hắn m ệ n h nhưng cũng không cầu hắn hồi báo chỉ là không nghĩ tới sẽ ở gặp được hắn phiếm vài câu về sau chu lễ liền để cho người ta lên tràn đầy hai đại bản thật là tốt đồ ăn đúng rồi huynh đài tại sao lại ở chỗ này lý tàng phong mở miệng hỏi thăm dù sao đều tại trên một cái bản nếu không phải trò chuyện hai câu bầu không khí xấu hổ chu lễ biểu lộ hơi mang bi thương tại hạ xử lý sư phụ hậu sự trung pi muốn trở về một chuyến nói rõ nguyên do đồng thời lần này sự t ì n h tại hạ còn muốn điều tra một phen c h u n g quy là không thể để sư phụ vô ích mất mạng mới phải chờ hắn lúc nói ra lời này lý kình sơn giống như là nhịn không được lúc này đứng dựng thẳng người sắp tới vội vàng hướng hắn hỏi nói ngươi có thể tra được cái gì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chu lễ không có chút nào di động phản p h ấ t không thể từ trong miệng hắn được đến một chút tin tức liền thể không bỏ qua chu lễ bị hắn cái này kịch liệt phản ứng là một m mộng mặc dù phát giác lý kình sơn không có chút nào tu vi ở trên người nhưng vẫn là lấy tôn xưng nói, nói tiền bối vì gì kích động như thế chẳng lẽ ngươi nhận ra những cái kia thì thôi lý tàng phong biết lý kình sơn không muốn để cho tự mình biết việc này hắn cũng làm đêm hôm đó mình không có nghe được cho nên nhìn thấy lý kình sơn bộ dáng như vậy cũng là mang đến ánh mắt tò mò lý kình sơn nghe vậy không biết như thế nào đi nói chuyện này nhìn một chút lý tàng phong sau đó liền dẫn ho khan phản g phất như vô sự lại ngồi xuống thấy vậy chu lễ cũng là lắc đầu biểu thị mình chẳng phát hiện bất cứ thứ gì bất quá hắn vẫn muốn điều tra cũng biểu thị đã người kia đã dám làm liền tất nhiên sẽ lộ ra t r ậ n tướng sau đó chu lễ cũng là hỏi thăm bọn họ là muốn đi trước nơi nào nếu là cần dùng đến hắn địa phương hắn nhất định giút bận điệu lý tàng phong cũng chỉ là khách khí biểu thị bọn hắn lần này phải ngồi thuyền xuôi nam nhưng là về phần đi đâu hắn không có cho chu lễ nói dù sao không phải quen thuộc hắn còn cảm thấy không có cần thiết cái gì đều cho đối phương nói chu lễ đối với cái này tất nhiên là hiểu cho nên cũng không có nói muốn giúp bọn hắn tìm thuyền cái gì ngay tại không khí có chút hòa hoãn thời khắc một mực đầu ngồi ở một bên l i ế u chỉ yên mặt mày đột nhiên vẩy một cái lập tức đứng dậy đi thẳng tới vọng g i a n g lâu một bên ngựa khí ngưng trọng mấy phần quả nhiên vẫn là tới rồi thanh nhi bảo vệ tốt bọn hắn câu nói này nói ra phản phất nàng biết sẽ phát sinh một dạng gì điều này cũng làm cho cả đám có chút không nghĩ ra đến đều i tới cần gì phải trốn trôn tranh tránh liêu chỉ yên khí thế đột nhiên t ă n gọn lập tức một bước lăng không bước ra sau đó cứ như vậy đi thẳng ra khỏi vọng g i a n g lâu định lập ở không trung lại tiếng nói của nàng có sức mạnh thần kỳ như là một trận v ọ t sóng có thể rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người ở nơi này người trong lâu phát hiện liêu chỉ yên thân ảnh lập tức hô to mình thấy tên i nữ dân chúng trong kiến long thành cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại mà đợi đến liêu chỉ yên vừa mới nói xong đột nhiên cùng nàng đối lập không trung xuất hiện một cái người áo đen hắc b à o nhân kia khí thế không yếu nhìn về phía liêu chỉ yên cũng là không khỏi tán thưởng không hổ là huyền thiên tông một phong c h i chủ cảm giác vậy mà như thế mạnh ta chính là hướng ngươi nơi này nhìn thêm một cái cái này liền bị ngươi phát hiện rồi bớt nói nhiều lời động thủ đi liêu chỉ yên dung mạo ngược lại là cùng tính tình của nàng có chút không xứng đôi đầu này vừa dứt lời liền là hướng về phía áo bào đen đầu người một chỉ phát ra một vệ ánh sáng sáng dây tóc chương 4 ố n vạn ứng lâu chương 4 ố n vạn ứng lâu liêu phong chủ lại không phải sinh tử mối thủ không cần thiết đi lên liền hạ tử thủ đi người áo đen gặp được kêu một kia một tia sáng hướng hắn v ọ o tới lúc này d ỗ i ra một tay trong lòng bàn tay ngưng kết một đoàn hắc khí trong lòng bàn tay đem ánh sáng kêu bao khỏa trở ra lúc này hướng về dưới chân giang hạ mất vùng m à đi rơi vào nước về sau liền chỉ nghe bịch một tiếng một đạo so vọng giang lâu còn cao hơn cột nước trống rỗng nổ lên bọn nước văng khắp nơi muốn liêu ra ta thanh linh mạch quang động một mép không thể được liêu chỉ yên thấy thế tiến lên một bước mà sau lưng của nàng thì là sáng lên từng đạo mới loại kia sáng n dây tóc số lượng chừng chín trăm liêu phong chủ ta cũng là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người huống hồ ta chỉ là muốn tiểu từ kia thanh linh mạch đồng thời cam đoan rút ra ngoài sau còn lưu hắn một mạng cho nên thương lượng như thế nào người áo đen kia thấy liêu chỉ yên khí thế như vậy k h o á t tay lia l i ệ biểu thị không nghĩ l i ề u mạng ngươi phải biết hai vị chi huyền cảnh giới lấy sinh tử tương bác đấu đây chính là một kiện rất khủng bố lúc nào vạn ứng lâu người cũng sẽ thương lượng rồi liêu chỉ yên không có chút nào để ý tới dù sao đối phương đều tìm tới cửa đến vậy đã nói rõ là không thể nào dễ dàng như vậy rời đi nàng một vươn tay ra tia từng đầu tơ mỏng tia sáng trực tiếp đối người áo đen cực sông mạ đi vạch qua bầu trời chiếu dọi ánh nắng như cùng một cái h ó n ánh dải l u ồ màu l i u phong chủ hiệu lầm rồi ta liền đến đi qua đi ngang qua sân khấu đoạt được thù lao cũng là không nhiều có thể thương lượng liền thương lượng nha người á o đen mang theo một nụ c ư ờ i khổ nhưng mặc dù ngoài miệng nói nhưng đối mặt liêu c h ỉ yên chiêu thức lại là lúc này năm ngón tay thành trào hướng lên trời bên trên một trào lập tức liền ngưng kết một cái cực đại vô cùng bộ xương màu đen đầu đem mình bao phủ ở trong không bị thương tổn kia bộ xương màu đen đầu cùng liêu c h ỉ yên phát ra tơ mỏng tia sáng nháy mắt đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều tựa như bị xé nứt c ú n phong gào thép mà lên để đám người mắt mở không ra thanh linh mạch b chu lễ nghe liêu c h ỉ yên cùng người áo đen kia đối thoại lúc này nhìn về phía lý tàng phong liệu gia thanh linh mạch nghe nói quý hiếm vô cùng không có nghĩ đến thân mình bên cạnh thiếu niên này liền có mà lý tàng phong tại trong lầu nghe liêu c h ỉ yên lời nói lúc này mới biết cái k i a áo đen là đến đây vì hắn thanh tỷ tam di nói vạn ứng lâu là cái gì liêu thanh giờ phút này cực kỳ cảnh giác chú ý b ố n phía p h ò n g bị có người lạnh lén bất quá nàng hay là cho lý tàng phong đại khái giải thích một chút vạn ứng lâu là một cái từ chính đạo cùng tà đạo cùng đủ loại đủ kiểu người tạo thành tiền thưởng giết người tổ chức Bọn bạc, hắn tiếp đơn không vì vàng tiếp tất đ vì cả mà ề u l ả nhiên n tại cái kia cảm giác bén nhẹ phía dưới rất nhanh liền phát giác được liền tại bọn hắn vị trí tầng lầu tầng tiếp theo có ba người lộ ra cực kỳ quái dị bọn họ cùng cái khác sớm đã nằm sấp ở tiểu lầu quan cảnh đài t r o n g mong nhìn hướng lên bầu trời kia hai đạo kịch chiến thân ảnh người hoàn toàn khác biệt ba người này cực kỳ bình tĩnh ngồi thường tức t r à phảng phất trên trời đang phát sinh kinh thiên đại chiến cùng bọn hắn không hề quan hệ hai cái bát phẩm một cái cựu phẩm lý tàng phong đang cảm giác đến tình huống này về sau đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thầm nghị trong lòng không ổn hắn giờ phút này cùng liễu thanh đều chẳng qua là lục phẩm cảnh giới mà đối diện đã có hai cái bát phẩm cao thủ cùng một cái cựu phẩm cường giả coi như đem chu lễ cũng coi là hắn chỗ là có thể trợ giúp tự mình ra tay nhưng bất quá bọn hắn lại có thể nào là đối thủ nhưng là nghĩ tới chỗ này lý tàng phong nhưng lại thở dài một hơi thậm chí có chút may mắn dù sao đối phương cũng may không phải phái ra hai cái chi huyền cảnh giới không phải hắn có thể không sinh ra một điểm sức phản kháng phụ thân ngài ngay, ngay ở chỗ này hào hào đợi tuyệt đối không được tùy ý đi lại chờ một lúc vạn nhất có tình huống ngoài ý muốn gì phát sinh tận lực hướng chỗ nhiều người đi lý tàng phong hạ giọng tỉ mỉ dặn do lý kình sơn phương pháp bảo vệ tính mạng sau đó liền đem phát hiện của mình cáo chi l i u thanh bây giờ tình huống nguy cấp dung không được nửa điểm che giấu ngươi là như thế nào biết được liêu thanh nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt vẫn là lộ ra một vẻ khinh miệt phải biết nàng bắt đầu từ lúc này vẫn cao độ đề phòng cẩn thận quan sát tận tâm như thế phía dưới đều không thể cảm ứ n g được tình huống lý tàng phong lại làm sao có thể phát giác được ngươi chớ x ú vào ta làm sao biết trước tiên ta hỏi ngươi chúng ta có thể có hậu thủ đã tam di liệu định đối phương sẽ đến tước đoạt thanh linh mạch k i a liền không khả năng không có có hậu thủ chuẩn bị đi lý tàng phong không để ý tới, để ý tới liêu thanh chất vấn trong giọng nói tràn đầy lo lắng như tại lúc bình thường thì cũng thôi đi nhưng hôm nay cảnh tượng này vậy nhưng tuyệt không phải trò đùa mà lại nếu là xử lý không thích đáng lý kình sơn sinh mệnh chỉ sợ cũng phải lâm vào trong nguy hiểm chúng ta lần này ra bên trong tông môn đều ít có người biết được lại làm sao lại có viện binh đâu liêu thanh một bên đáp trả lý t ă n g phong một bên ánh mắt có chút phân thần nhìn về phía bên trên bầu trời lúc này kia tình cảnh chiến đấu càng thêm mánh liệt trên bầu trời quang mang lấp lánh năng lượng ba động như mánh liệt thủy chiều hướng bốn phía k h u y ế t tán hai vị cường giả trên không trung gian khắp nơi mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận kinh thiên động địa tiên vang phản p h t muốn đem bầu trời đều vỡ ra tới kia bộ xương màu đen đầu cùng liếu chỉ yên phát ra tơ mỏng kia sáng đụng vào nhau phát ra đinh thái nước cóc tiếng o cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều tựa như bị xé nứt cùng phong gào thét m à lên một kích tiếp xúc người áo đen mặt lúc này sắc mặt n g h i ê trọng không ngừng thúc giục bộ xương màu đen đầu ý đồ ngăn cản được liêu chị yên công kích k h ô lâu k i a đầu mở ra miệng rộng phun ra từng đạo xương m ù màu đen cùng tơ mỏng tia sáng dây dưa cùng nhau đôi kháng liêu chị yên muốn cùng nó tốc chiến tốc thắng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia h à n quang hai tay lúc này nhanh chóng kết tấn theo động tác của nàng sau lưng nàng tơ mỏng tia sáng quang mang đại thịnh trở nên càng thêm sắc bén cùng tấn bánh bọn chúng như là một đám đói bụng linh xà. điên cuồng cắn xé bộ xương màu đen đầu đầu lâu tại tơ mỏng tia sáng công kích đến dần dần xuất hiện vết rách người á o đen thấy thế trong lòng kinh hãi phải biết đến bọn hắn cảnh giới như vậy tranh đấu vậy coi như là không để ý liền sẽ thân tử đạo tiêu cho nên sao dám chủ quan mà lại liệu c h ỉ yên mỗi lần xuất thủ chính là sát chiêu để hắn càng cẩn thận hơn người á o đen đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái trong miệng nói l ầ m b ầ m hai tay lần nữa thay đổi p h á p q u y ế t liền thấy kia bộ xương màu đen đầu nháy mắt bành trướng mấy lần tàn mát ra càng kinh khủng hơn hơi thở nhưng mà liệu chị yên không sợ chút nào năng khẽ quát một tiếng khí thế trên người lần nữa tăng gọt Tơ mỏng tia sáng như là như mưa to chút xuống hung hăng nện ở bộ xương màu đen trên đầu mà ở t ầ n g thứ sáu trên t i ể u lâu ba người kia thấy vậy lại là hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám trước một bước hạ thủ chỉ là l ặ n g lặng quan sát chớ nhìn bọn họ cảnh giới như thế như thế có thể tại chính thức chi huyền cảnh trên tay đều sống không qua một chiêu cho nên bọn hắn không dám mạo hiểm cũng là đang chờ chờ đến liêu c h ỉ yên cùng trên trời vị kia đánh cho khó mà thu tay thời điểm đang xuất thủ đương nhiên khí tức của bọn hắn một mực khóa chặt tại lý tàng phong trên thân bảo đảm ngay tại liêu chị yên rằng có trong nháy mắt đó xuất thủ liền có thể đem lý tàng phong bát tia r tia ê u sáng、so、chủ, n tia tia giống như linh động như rán độc chăm chú vây quanh người áo đen đồng thời tại hắn hắc khí lưu chuyển thời khắc không ngừng mà hướng phía nó điểm yếu khởi xướng mánh liệt oanh kích hai hai tiếp xúc một chút tia tiếng va chạm liền đúng như kinh lôi nổ vàng mỗi một lần va chạm đều như thiểm điện s ẹ t qua chân trời mang qua trắng xóa hoàn toàn ánh sáng trong nháy mắt đó để bầu trời mặt trời đều mất đi ánh sáng như thế khí thế k i n h người làm đến hai người bọn họ giao thủ phía dưới mặt đất phong úc trực tiếp bị chấn động đến ẩm v a n g sụp đổ biến thành một vùng phế tích bực này đi lực quả thực vượt ra khỏi người thường có khả năng tưởng tượng phạm chủ lý tàng phong đem đ â y hết thể nhìn ở trong mắt khiếp sợ trong lòng không thôi bất quá giờ phút này càng lây hết thể nhìn ở trong mắt khiếp sợ trong l ò n không thôi bọn hắn vẫn như cũ an ổn ngồi ở chỗ đó u ô n g trà như hôm nay bên trên hai người đánh cho khó phân thắng b ạ i cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất xuất thủ thời cơ sao ba người kia cũng không biết lý tàng phong đã phát hiện bọn hắn còn đang kiên nhận chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp bọn hắn sợ sợ liêu chỉ yên rút tay ra ngoài đối phó bọn hắn mà lý tàng phong cũng đã chậm rãi đi về phía vọng giang lâu rào chắn biên giới cảm giác của hắn năng lực đã có thể so với chi huyền cảnh giới cho nên khi có ba đ ạ o hơi thở một mực tập trung vào hắn thời điểm hắn như thế nào lại không có chút phát hiện nào đâu lý tàng phong nhìn qua xa xa mặt sông trong lòng đã có tính toán chỉ cần mình có thể chui vào sông trong sông bằng vào chân khí trong cơ thể có thể ở trong đó tiềm ẩn mấy ngày đến lúc đó mình lại che lấp hơi thở đừng nói là bát phẩm cựu phẩm cao thủ liền xem như c h i huyền cảnh giới cường giả sợ khó sợ khó mà phát hiện hắn mà lại mình mới là mục tiêu của bọn hắn rời đi vọng g i a n g lâu còn có thể tránh khỏi đem nguy hiểm mang cho lý kinh sơn lý tàng phong trong lòng suy nghĩ quân quận lập tức liền đem chính mình toàn bộ lực chú ý chăm chú khóa chặt tại ba người kia hơi thở phía trên hắn âm thầm suy nghĩ chỉ cần bọn hắn có dù là một tơ một hào di động mình liền phải lập tức trốn mất nhưng mà nói đến chỗ này hắn từ đầu đến cuối khó có thể tưởng tượng liêu chỉ yên sao biết một chút chuẩn bị ở sau đều không có liền như vậy đem hắn ở lại đây vọng g i a n g lâu bên trên đâu điều này thực nói không thông a đúng lúc này lý tàng phong đột nhiên cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương đập vào mặt để hắn toàn thân nháy mắt hiện nổi ra gà hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy người áo đen kia toàn thân hắc khí tại liêu chỉ yên công kích mánh liệt phía dưới gần như hao hết mà giờ k h ắ c này người áo đen p h ả n phất cũng sẽ không có giữ lại hắn phóng thích ra hơi thở nháy mắt liền để chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống p h ả n phất rơi vào hờ băng liêu phong chủ đã đúng lý không thang n i kia liền đừng trách tại hạ mạo phạm. người áo đen ngữ khí thay đổi trước đây nhẹ nhõm t r e o tức h n tử trong ngực chậm rãi lấy ra một viên xương người đầu tiếp lấy đối bầu trời dùng sức đỡ lấy lại đ ỗ n g nhiên hướng xuống kéo một phát hơi thở ba động bất quá một lát mà thôi tại liêu chỉ yên hướng trên đỉnh đầu lúc này xuất hiện một cái đen như mực vòng xoáy trong đó thình lình toát ra một viên từ hắc khí ngưng tụ mà thành cự lớn đầu lâu tia đầu lâu vô cùng to lớn có thể có nửa cái vọng g i a n g lâu k i a thật lớn nó mở ra huyết bùn đại khẩu không ngừng mà khép mở phản phất miệng vừa hạ xuống liền có thể thôn vệ hết nửa cái vọng rang lâu có ít người nhìn thấy cái này kinh khủng hình tượng lúc này d thất kinh hướng l â y dưới lầu chạy như đ i ê n chỉ sợ bị cái này cảnh tượng đáng sợ lan đến gần chính mình trong lúc nhất thời trang diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi giống như một nồi sôi chào cháo nhưng liệu chỉ đ i ê n thấy tình cảnh này vẫn như c ũ không có chút rung động nào trên mặt lụa mỏng hơi hơi bị gió nhẹ phát động nàng hai tay nhanh chóng kết ra kỳ dị phát ấn bên người tia sáng nháy mắt tụ hợp hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng hướng về kia khô lâu to lớn đầu hung hăng chém tới cũng đúng lúc này sáu trên lầu ba người kia rốt cục nắm lấy thời cơ bắt đầu hành động nhưng lý tàng phong phản ứng nhanh hơn bọ nháy mắt liền phát giác hành động của bọn họ hắn không chút do dự hướng về dưới lầu thả người nhảy lên đồng thời cấp tốc gần n ắ p tự thân hơi thở đối phương căn bản vốn không biết lý tàng phong một mực tập trung vào bọn hắn cho nên khi bọn hắn từ dưới lầu sông lên lầu đến lại phát hiện lý tàng phong không tại sau đó ít nhất có thể đủ vì hắn tranh thủ thêm mấy hơi thở quý giá thời gian mà liệu thanh cả đám còn không có phản ứng kịp lý tàng phong tại sao phải từ trên lầu nhảy đi xuống vừa mới chỗ của hắn liền đã xuất hiện ba người tiểu t ử này phát hiện chúng ta không có khả năng hắn mất quá ngũ phẩm cảnh giới làm sao xem xét được cảm giác có gì đó quái lạ khi tức của hắn trực tiếp biến mất ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. bọn hắn vậy mà trực tiếp mất đi lý tàng phong hơi thở lúc này dưới lầu đám người đông đảo lại một mảnh bối rối trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản là không có cách nhìn ra lý tàng phong đến tột cùng ở nơi nào cái này nhưng là bọn họ cơ hội duy nhất nếu là liễu chỉ đ i ê n g à n h tay bọn hắn tất sẽ chết không có chỗ trôn tìm được rồi ở nơi đó truy trong ba người nam tử cơ bắp đứng ở trên lầu hai mắt giống như tại trong hốc mắt điên cùng v ậ t động nhanh chóng bốn phía t r a tìm rất nhanh liền phát hiện lý tàng phong thân ảnh thời khác này lý tàng phong chính lẫn trong đám người hướng phía bờ sông chạy như bay không tốt hắn nghĩ trốn vào trong nước ba người nháy mắt kịp phản ứng nếu để cho hắn lấy như vậy che lấp hơi thở phương pháp trốn vào trong nước bọn hắn lại khó tìm tới tung tích của hắn mà lại càng xa cách huyền thiên tông bọn hắn thì càng khó hạ thủ nơi này là bọn hắn cơ hội duy nhất ba người đang muốn động thủ có thể phía sau đã có hai đạo kiếm quan g tựa như tia chớp đánh tới trong đó cảnh giới cao tới cựu phẩm làn ra hiện ra cổ đống sắp nam nhân lạnh lên một tiếng trực tiếp trở lại ngưng khí một trưởng hướng phía kiếm quan g đánh tới phương hướng hung hăng đập mà đi b à n h chỉ nghe một tiếng trầm mượn tiếng vang liều thanh đỏ thấm xong kiếm bị đánh rơi trên mặt đất khoe miệm của nàng cũng máu tươi chảy ra mà sau lưng nàng một cái cự đại trưởng ấn trực tiếp đem vọng g i a n g lâu một mặt tưởng đánh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không muốn cùng nàng dây dưa làm chính sự quan trọng nam tử kia vốn còn nghĩ tiếp tục xuất thủ nhưng bên cạnh hai người vội vàng nói lấy lời nói hắn cũng đành phải lúc này hướng phía lý tàng phong phương hướng đuổi theo sư phụ bọn hắn đuổi theo lý tàng phong rồi liêu thanh thấy ba người biến mất lúc này gắng gượng miễn cưỡng thân thể đứng lên hướng về liêu chị yên vội vàng nói lúc đầu lý tàng phong đã cho nàng dự cảnh nhưng là nàng không có nghe giờ phút này nhìn thấy ba người trong lòng cũng là hối hận nhưng liêu chị yên bên này đang cùng người á o đen tiến hành mấu chốt so đấu chương ă n bản k ô n g bốn mươi năm giết bát phẩm chương bốn mươi năm giết bát phẩm lý tàng phong hai chân chấn động mạnh một cái chân khí như mãnh liệt như thủy triều r ó t vào trong đó chợt hắn như n mũi tên rời cùng toàn lực chạy trốn đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình sau lưng thế nhưng là có bát phẩm cựu phẩm cao thủ theo đuổi không bỏ tiêu cựu phẩm cơn ư giả g cổ đồng sắc r a thị tản ra cương manh chi khí chính là là một gã nhanh nhẹn dũng mánh võ phu toàn lực chạy thời khắc tốc độ nhanh như gió táp lại đúng như một đầu cổng giã m a n như mạnh mẽ đâm tới dù là trước mặt là gạch xanh gỗ thật phong đúc hắn cũng không chút do dự một đầu mánh đụng tới chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng gạch đá m ả n h vụn giống như pháo hoa m ạ n thiên phi vũ ngạnh i n h xinh xô ra một cái đ ộ lớn bên trong một cái bát phẩm cao thủ n ạ o nghệ đứng ở trên nóc nhà ở trên cao nhìn xuống một cách hết sức chăm chú nhìn chầm trầm lý tàng ph dù sao lý tàng phong kia ẩn tàng khí tức thủ đoạn vô cùng quỷ dị t h ô i không cẩn thận khả năng liền sẽ để hắn trốn mất còn có một cái đi đâu vậy lý tàng phong lúc này đem cảm giác lực toàn bộ triển khai như là mở ra một chương vô hình l ư ớ i lớn lại giật mình sau lưng có một người biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi trong lúc hắn nghi hoặc c a o mày thời khắc người kia lại giống như ưu linh lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn làm sao có thể nhanh như vậy lý tàng phong mở to hai mắt nhìn kinh ngạc và phần cảm giác của hắn một mực một mực tập trung vào ba người như thế nào trong lúc vô tình để cho người ta từ cảm giác phía dưới biến mất đâu có lẽ người này hẳn chính là giống như hắn có đặc biệt tận dấu chi pháp tiểu tử còn không thúc thủ chịu c h ó i t i ế m người mặc hoàng y thân hình cân đối trên tay chưa cầm bất kỳ vũ khí nào chậm nhìn tựa hồ là trong ba người nhất không cố uy hiếp một cái nhưng mà người này lại cho lý tàng phong một loại như ẩn nút như độc xả cảm giác nguy hiểm thúc thủ chịu c h ó i ngươi cũng quá coi thường tiểu gia t a rồi mặt đối với người này lý tàng phong không dám sơ suất chút nào trong lòng hơi động vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút mình mới tăng lên h à n thiên quyển pháp có thể có bao nhiều kết lượng tâm niệm loại sáng tám phần quyền kinh n h y mắt ngưng kết lý tàng phong lại lần nữa thôi động chân khí trong cơ thể sáu đoá khí sen dáng dấp h i ể u điệu linh động phi thường chân khí như điên rồng từ hắn khí hải lao nhanh ra trải qua mạnh luân mạnh liệt phóng tới nắm tay phải một quyền này kinh ý tương hợp uy lực dọa người chưa phát ra hoàng y nam nhân liền đã bén n h ạ y cảm thấy được nguy hiểm tới gần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hoàng y nam nhân g i ậ n quát một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng phía trước hất lên hai thanh hiện ra rét lệnh tia sáng phi nhận tựa như tia chấp thẳng bức lý tàng phong trên người trọng yếu hệ vị nếu là bị đánh trúng hắn chắc chắn nháy mắt đánh mất năng lực hành động người này đúng là sử dụng h ạ kh lý tàng phong thấy vậy trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu một quyền này nếu có thể cẩn thân nói không chừng có thể đem chém giết lúc này hắn áp suất quyền ý tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất hắn biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ đó chính là tại đối phương hoàn toàn đối hắn không có phòng bị thời điểm đối mặt bay tới phi nhận lý tàng phong bằng vào chi huyền cảnh cảm giác tinh chuẩn bắt được nó vận động q uy tích bước chân hắn nhẹ nhàng gõ địa thân hình như bay hiến n h ú t người nhảy lên nháy mắt từ phi nhận ở giữa xuyên qua phi nhận ngay cả góc áo của hắn đều không thể được phải sau khi rơi xuống đất hắn đem chân n g á y mắt buộc phát ra lực lượng cường đại đến mức mặt đất đều bị hắn giống ra một cái sâu sắc hô to bất thình lình nổ lên tốc độ quả thực để nam tử áo vàng rất là kinh ngạc hắn vốn am hiểu thân pháp truy tung hơi thở ẩn nấp cùng ám khí đánh lén chỉ vì thấy lý tàng phong chỉ có ngũ phẩm c h i cảnh liền trắng trận xuất hiện ở trước mặt hắn muốn trực tiếp có thể bắt được nhưng mà chờ hắn một kích q u a đi cái này lý tàng phong vậy mà không sợ hai chút nào hướng phía phương hướng của hắn v ọ t tới trong ánh mắt không hề sợ hãi phảng p t hoàn toàn không đem hẳn cái này bắt phẩm cao thủ để vào mắt tiểu từ này che giấu cảnh giới nam tử áo vàng bừng tỉnh đại ngộ lập tức hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đập mà đi trong lúc nhất thời không trung vậy mà hiện ra điểm điểm c u ồ n sáng cóng ánh trói mắt lý tàng phong hơi hơi thu liễm cảm giác trở nên càng thêm chuyên chú lúc này hắn mới giật mình ở nơi này am một nháy mắt trước mặt mình vậy mà xuất hiện vô số cây tựa như nhỏ bé lông trâu ngân t r â m số lượng nhiều như thế căn bản muốn tránh cũng không được lý tàng phong cao mày suy nghĩ khoảnh khắc mà qua không có cách chỉ có thể đánh trước ra một quyền này rồi h á m thiên quyền bình sơn hiên hải triều lý tàng phong phải tay thật chặt một nắm xương ngón tay tiết lập tức vang lên kẹt kẹt kia là chân khí như mánh liệt dòng lũ phun trào thanh â m lực lượng khổng lồ để y phục của hắn tay h áo hô hô rung động phản phất tại trong cồn u phong phần phật bay múa chờ đến một quyền này đối nam tử áo vàng vung vẩy lúc trở về lý tàng phong ống tay h áo nháy mắt nổ tung hóa thành từng cái từng cái vải rách như n hồ ư h điệp mạn thiên phi vũ mà một quyền này mang theo mạnh mẽ vô cùng tinh phong trên đất phiến đá bị trực tiếp lập tung khoảng cách lý tàng phong gần nhất hai căn phòng ốc lúc này ẩm v a n sụp đổ g i lên đẩy trời bụi bặm nam tử áo vàng phong thích khí v cho nên cũng không phải có uy lực bao lớn nhưng lý tàng phong một quyền này ý cùng kinh đều mười phần dồi dào mặc dù hắn bây giờ chỉ là lục phẩm c h i cảnh nhưng uy lực của một quyền này đã đạt đến bát phẩm võ phu phương có thể đánh ra trình độ nam tử mặc áo vàng kia đầy trời ngân trầm trong khoảnh khắc liền ở nơi này cường đại vô song lực lượng phía dưới hóa thành một phấn theo gió từ, từ tiêu ừ t tán phản phất chưa từng tồn tại đáng chết nam tử áo vàng thấy thế trong lòng quá sợ hãi bối rối chi tình nháy mắt sông lên đầu vội vàng muốn thi triển mình chân chính thủ đoạn nhưng mà lý tàng phong một quyền này căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào kinh phong qua đi hắn chỉ còn lại nửa người lẻ loi đứng tại chỗ về phần một nửa kia thân thể sớm đã chẳng biết đi đâu thậm chí liền huyết vụ trong không khí cũng không tràn ngập một kia hô hô hô lý tàng phong nặng nề g h mà thở dốc hai ngụm nhìn mình chiến quả trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đ ắ c ý một quyền này thật sự là hăng hái mình nếu là đến tri huyền cảnh giới uy lực của một quyền này lại nên làm như thế nào vương minh trương hưu bị kia tiểu t ử giết đi tại trên nóc nhà đuổi s á t lý tàng phong triệu dương thu thấy cảnh này chỉ cảm thấy khó có thể tin một cái ngụ phần người có thể nào vượt biên chém giết bát phẩm hơn nữa còn là ngay cả vượt ba cảnh chuyện này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng thật sự là phế vật vương đình nghe vậy nhẹ giọng trách cứ một câu sau đó hãn tại lại đụng thấu một gian nhà về sau đưa mắt về phía lý tàng phong tiểu tử ta nhìn ngươi trốn nơi nào vương đình nổi giận gầm lên một tiếng thanh â m như sấm rền trong không khí nổ vang vừa rồi tại trên lầu c h ố t phát sinh sự tình nếu là bị người truyền đi chỉ sợ sẽ bị người cười đến r ụ n g răng hai cái b ắ t phẩm một cái cựu phẩm lại đã sớm ngồi chờ ở đây nhưng vẫn là để một cái ngũ phẩm người chạy rồi đồng thời hiện tại ngược lại tốt còn chết một cái mà lý tàng phong vừa mới k i ê m một q u y ề n này gần như sắp hút khô chân khí của hắn mặc dù hắn toàn thân khí h u y ệ t đều đã mở ra chân khí liên tục không ngừng vào tới nhưng muốn khôi phục còn cần chờ đợi một lát nhưng vương đình cũng không cho hắn cơ hội này trực tiếp hướng về hắn lao đến vương minh cẩn thận t ê n t i ể u t ử túi h này sợ là ẩn tàng rồi cảnh giới triệu dương thu nhìn xem đã xông tới vương đình nhắc nhở nói đến một tiếng chương 46, a n mày chương 46, a n mày ẩn giấu cảnh giới chẳng lẽ hắn vẫn là chi huyền cảnh không thành vương đình trong lời nói lộ ra khinh miệt mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn thấy vừa mới cái kia bị lý tàng phong chém giết ra hỏa thật sự là quá phế vật mới có thể bị một cái chỉ là ngũ phẩm t i ể u t ử túi cho thu thập hết vương đình không sợ hai chút nào nhanh chân tiến lên trước m à đi mỗi rơi b ư ớ c kế tiếp kia phiến đá mặt đất liền sẽ ẩm vang nổ tung như là sấm nổ rơi xuống đất từng tiếng đứt hay khí thế b ằ n g bạc lần này có thể gặp lý tàng phong tử vừa mới mình chém giết bát phẩm cảnh giới trong đắc ý lấy lại tinh thần vừa rồi kia là hắn thừa dịp đối phương xem thường mình lại mình lại có thủ đoạn mang theo lấy thế xét đánh lôi đình lúc này mới đánh lén thành công nhưng là bây giờ thật nếu để cho hắn đối mặt một cái cựu Vẫn lời à để này ngư mới ra tại lý tàng phong chung quanh lập tức nổi lên một trận thổ hoàng sắc sáng lời mà hắn lập tức liền cảm giác mình có chút nhấc không nổi chân tựa như lâm vào không đáy bùn trong đảm lại trên thân phảng phất có ngàn cân đồ vật ép ở trên người hắn để tay hắn đều khó mà nâng lên Má, còn có dạng này công pháp. lý tàng phong nết miệng nhẹ mắng một tiếng sau đó không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời lúc này liễu chỉ yên đã một kiếm chém khô lâu kia đầu sau đó vung vẩy quan g kiếm thật to đối người áo đen bộ tới đánh cho văng ngã bộ dáng kêu phảng phất đã quên đi rồi có hắn như thế cái chất nhi tiểu tử không nên nhìn hiện tại không ai cứu được ngươi vương đỉnh lạnh rên một tiếng nhấp chân đặt đất trực tiếp hướng về lý tàng phong một quyền vùng v ẩ y mà tới nắm đấm này còn chưa gần đến trước mặt lý tàng phong liền đã cảm giác được có nguy cơ sinh tử đây nếu là rơi vào trên người không chết cũng tàn thế Mà h ắ nhưng mặc dù k ô n động n g thể thế h đậy, là Lý toàn Tàng tiếng, thân thể thể thể. quát Phong chân vẫn dùng. Chân hộ khí khí hộ khẽ có mà ộ t tiếng, mắt tại trung thân thể t chân nháy quanh hắn hình khí h n bình phong. Nhưng h một mà, lớp để lý tàng phong không có nghĩ tới là mình bình phong này đối với vương đỉnh mà nói giống như không có tác dụng tựa như mỏng như băng tại hắn nắm đấm tiếp xúc được thời điểm răng rác một tiếng liền hóa thành đầy trời mạnh vỡ bất quá cũng may lần này hóa giải nhất định lực lượng xung kích vương đỉnh kêu uy m a n một quyền rơi vào lý tàng phong trên bụng lý tàng phong lúc này phun ra một ngụm máu tươi tiêu h u ế vụ trên không trung tản ra giống như một đoá thê diễm đoá hoa lý tàng phong vững vàng sau khi hạ xuống nhìn qua gần trong gang tấp giang hà trong mắt lõe lên một vòng ngon ý đối vương đình phun ra một mụm máu tươi nhưng sau đó xoay người liền hướng cái hướng kia chạy tới rào hoạt tiểu tử lại có như thế hùng hậu chân khí vương đình khí thật chặt nắm tay khớp xương chắn bệnh hắn vốn cho rằng một quyền kia có thể trực tiếp để lý tàng phong mất đi sức phản kháng không nghĩ tới lại giúp hắn chạy trốn mà lại hiện tại cái này khoảng cách hắn căn bản đổi không kịp lý tàng phong chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn l i ê n chính lý tàng phong cũng cho là như vậy thế nhưng ngay tại hắn cách giang hà chỉ có năm mét khoảng cách lỗ thai của hắn bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo bén nhọn tiếng thét biến cố bất thình lình để hắn không thể không dừng bước lại về sau nhảy lui cũng là bởi vì tránh né lần này một thanh trường đao trực tiếp cắm vào tảng đá cứng rắn lũy lên trên mặt đất trường đao cắm vào hơn phân nửa có thể thấy được tiêm ộ t chút uy lực thực không kém lý tàng phong nếu là không tránh né chắc h ẳ n trực tiếp liền sẽ đầu một nơi th triệu dương thu cũng là từ trên trời rơi xuống một c ư ớ c d i ấ m ở trên trường đao còn tốt đ ổ i kịp không phải liền thật làm cho người chạy rồi triệu dương thu vừa mới nói xong n h ấ c chân dùng mũi chân nhẹ nhàng vậy một cái cắm trên mặt đất trường đao cứ việc trường đao bị cắm vào sâu như thế nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm rút ra trường đao xoay tròn tại không chiếu dọi lấy lưu quang sau đó vững vàng rơi xuống trên tay của hắn động tác kia tiêu s á i xoay khí nhưng là lý tàng phong nhưng không có tâm tình thưởng thức đồng thời vương đỉnh một quyển kia hậu tình lúc này cũng dâng lên để hắn không khỏi cắm chặt hầm dưới cố nén thống khổ vương minh tiểu từ này quá mức rào h ạ t chỉ sợ đêm dài lắm n ộ n g nhanh bắt lấy hắn triệu dương thu trường đao vung lên đao khí ác liệt đem dưới chân hòn đá chém ra phân loạn vô cùng với đao tiểu tử ta đợi lại đánh gãy tay chân của ngươi nhìn ngươi còn thế nào chạy vương đỉnh trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn tiểu dung nhanh chân hướng về hắn nơi này đi tới t a m di ngươi lại không giúp ta chất nhi coi như lạnh lý tàng phong trước sau nhìn xem hai người đây là t r ư ớ c cũng không phải thối cũng không xong mà lại mình tam di còn cùng người áo đen h ư ớ i a đánh trò đánh ngang tay đầu mình chẳng lẽ muốn lạnh ở chỗ này hắn giờ phút này đã không có bất kỳ thủ đoạn nào phản phất nhận m ệ n h im lặng chờ đợi hai người kia tới gần nhưng ngay lúc này một đạo âm thanh lười biếng ung dung vang lên hai vị trên giang hồ đều là thành danh đã lâu cao thủ như vậy ức hiếp một đứa bé thực tế có chút không ổn đi thanh âm này như là bình tĩnh m ặ t hồ ném xuống một cục đá nháy mắt để ba người ngơ ngẩn hơi s ư ứ n g sở lập tức bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại liền thấy một người có mái tóc rối bời như ổ chim mặc trên người tràn đầy lỗ rách lại khắp nơi đều là dơ bẩn q u ầ áo ăn mày đang tựa vào bên cạnh bọn họ dưới mái hiên ngồi đừng nói lý tàng phong trong chiến đấu cảm giác toàn bộ triển khai thế mà đều người này chẳng lẽ liêu chị yên chuẩn bị ở sau thời khắc mấu chốt như thế xuất hiện lý tàng phong t u y ệ t không tin cái này tên ăn mày sẽ là người bình thường ta liền biết tam di làm sao lại mặc kệ ta lý tàng phong nghe tới ăn mày nói như vậy lúc này không người cúi đầu tiền bối nói có lý hai người này thật quá không biết xấu hổ một người còn chưa tính còn hai cái cùng tiến lên người là ai triệu dương thu có chút cẩn thận thấy đối phương đối mặt bọn hắn không sợ hãi chút nào lòng nghi ngờ tỏa ra hỏi thăm lai lịch đối phương một cái thối ăn mày cùng hắn nói thêm cái gì Vương Đình bị lý tàng phong làm thì o có vội vàng nhắc nhở nói ra tiền bối cẩn thận nhưng ăn mày lại không hề động một chút nào trực tiếp ngáp một cái chỉ là một đạo sóng âm nhẹ nhàng đã xuất liền đem vương đình kia hung manh quyền k ì n h nháy mắt hóa giải sau đó hắn nhìn nhìn mình trong chén bể có ba cái tiền đồng Trực tiếp tay ra chén biên giới. dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra chén bể biên giới. một viên tiền đồng liền, siêu, một tiếng bay lên. Cho ngươi. ngươi. ngươi. lên. đồng Thường Chương Chương một ta ta Một là là cứu cứu ngươi. 47, ta là cứu cứu bay cho quyền này rất là không sai so với sư phụ ngươi lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều lắm an m ả y vân đạm phong khinh ngăn trở vương đ ỉ n h cái này cương mánh một quyền về sau ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền thấy cái kia trong chén bể đồng tiền nháy mắt đằng không mà lên giống như là một tia chớp thẳng tắp hướng phía vương đình vào tới vương đình thấy thế quá sợ hãi hoảng vội vươn tay ngăn cản nhưng mà tay của hắn vừa chạm đến đồng tiền kia đồng tiền lại trực tiếp chui vào cánh tay của hắn bên trong như là đuốc ắ m đầu hũ giống nhau n h ẹ nhõm cái gì vương đình phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to ngay sau đó hắn liều mạng muốn đem đồng tiền b ứ c ra ngoài thân thể nhưng lại tại hắn vừa sinh ra cái ý niệm này nháy mắt cánh tay của hắn lại từng khúc nổ bể ra đến hóa thành trên bầu trời một đoàn nhìn thấy mà giật mình t ố i nát huyết đục a tay của ta vương đình thống khổ kêu thảm liên tiếp lui về phía sau mấy bước thân là cựu phẩm võ phu thậm chí ngay cả đối phương như thế không đáng kể một chiêu đều gánh k h n g được kia liền chỉ có một khả năng tri huyền triệu dương thu thấy tình cảnh này n h ẹ ngào hô lên hai chữ hắn không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn có thể sợ hãi trong lòng để hắn không dám đi cược thế là quả quyết quay người hướng phía sau lưng giang hà chạy đi hắn hiển nhiên là muốn dùng lý tàng phong biện pháp nhảy s ô n g chạy trốn nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp chi huyền cảnh cường giả thủ đoạn ăn mày cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem chờ đến triệu dương thu rơi nước sau hắn mới dùng v ê lên một cái đồng tiền tại giữa ngón tay hướng phía triệu dương thu rơi xuống nước phương hướng nhẹ nhàng b ắ n ra hưu đồng tiền mang theo làm cho người sợ hãi cự tốc cắm vào mánh liệt chạy sông trong sông vẹn vẹn thời gian ba hơi thở giang hà bên trong liền buốc lên, lên một cái cự đại triệu dương thu thi thể chậm rãi lơ lửng đây chính là c h i huyền cảnh giới sao nếu nói trên trời liệu chỉ yên cùng người áo đen hai người cảnh giới tương đương đối với anh thời điểm tràng diện vô cùng hoa lệ mà giờ khắp này lý tàng phong trước mặt cái này tên ăn mày lại là càng làm cho người ta thêm sợ hãi bát phẩm cựu phẩm cường giả vô luận thả ở đâu đều là chúa tể một phương có thể ở trong tay của h ắ n so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn tiền bối tha m ạ n a vương đỉnh kinh hoàng thất thố hoàn toàn không để ý thương thế trên người phù phụ một tiếng quỳ dạp xuống đất kia đã từng thân là cựu phẩm cường giả khí thế giờ phút này không còn sót lại chút gì hắn toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi mà lý tàng phong thì l ạ g yên di chuyển chậm rãi thối lui về phía sau chỉ vì trước mắt cái này tên ăn mày thực tế để hắn không mỏ ra nội tình như người này là liêu chỉ yên mời tới giúp đỡ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn có thể vạn nhất là vô ý đụng phải một cái kinh khủng lao quái vật nhìn cái này tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn hắn quả thực không dám đi cược nhưng mà vừa lui mấy bước hắn lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân dù sao tại dạng này một vị trước mặt cưng giả chạy trốn hiển nhiên là không thể nào bây giờ chỉ có thể l ặ n g lặng quan sát nhìn đối phương đến tột cùng ý muốn như thế nào nếu là tùy tiện chạy trốn rơi vào giống triệu dương thu kết quả như vậy coi như hối tiếc không kịp tiền bối thần công cái thế uy c h ấ n bắt phương để vãn bối nhìn má than thở đeo phục sát đất lý tàng phong hơi suy nghĩ một chút vội vàng không người cúi đầu mặc kệ như thế nào trước đập cái mông ngựa tóm lại không sai dù sao có câu chuyện cũ kể thật tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười tiểu tử bất định hót rồi ta sẽ không ra tay với ngươi an mày nhìn xem lý tàng phong như thế nhạy bén không khỏi khẽ cười một tiếng sau đó hắn đưa ánh mắt về phía lý tàng phong lại nói một câu ta gọi liêu dịch chi ngươi có thể phải gọi ta một tiếng cứu cứu cứu cứu? mẹ đại ca lý tàng phong nghe vậy đông nhiên n g ầ n đầu nhìn kỹ hướng ăn mày quả nhiên phát hiện gương mặt hắn cùng liêu chỉ yên có sáu bảy phần tương tự bất quá một cái chi huyền cảnh c ư ờ n g giả như thế nào là như vậy n g h è o túng trang điểm nhưng lúc này hắn cũng không dành suy nghĩ nhiều chỉ cần biết đối phương không phải là của mình địch nhân liền tốt v ề phần ngươi liêu dịch chi nói xong ánh mắt như lợi kiếm vậy nhìn về phía vương đình vương đình lập tức toàn thân r u lên phản phất bị hàn băng bao phủ đ ó lấy hắn giống là nhớ ra cái gì đó đối liêu dịch chi nói, nói. Tiền bối đã nhận biết bối nhận đã sư phụ ta, c ò ngươi xin xem tiền bối xem ở sư mặt mũi con n mặt thả ta một con đường sống, ở ra sư ư đ ờ sống, sau sẽ bối đối bối văn không hiện tiền về lại phát thệ tuyệt xuất t ở r ớ c mắt. v ư n Đình g h sau k nói xong, nuốt nước miếng, trong l ò n g đã sợ t ớ i cực điểm. ngươi. i Sư phụ l ê u dịch chi n g a y vậy khoe miệng hơi hơi dâng lên k h ẽ cười một tiếng lập tức chậm d ã i nói ra sư phụ ngươi chẳng lẽ chưa từng đã nói với ngươi hắn cùng ta có thù sao lời vừa nói ra vương đỉnh cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu kia mồ hôi theo gương mặt trượt xuống phảng phất đứt dây hạt trâu bất quá hắn giờ phút này cũng không biết có phải hay không biết được mình khả năng không sống được biểu lộ đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo trong mắt nháy mắt g i ấ y lên v ẻ n ngân lệ liền thấy hắn cắn răng một cái lại ngạnh xinh xinh cắn đứt đầu lưỡi của mình lấy hơn phân nửa tuổi thọ làm đại giá từ trong miệng thốt ra một chi huyết tiễn muốn liều mạng k i ê u huyết tiễn đỏ tươi đứt át tựa như dùng bảo thạch tỉ mỉ đ i ề u khắp mà thành tản ra cực kỳ kinh khủng hơi thở mũi tên những nơi đi qua không khí nổi lên tầng tầng khí lãng n g ợ sóng phán phất muốn đem không gian đều đấm nhạy kinh người mặc dù hắn đối chi huyền cảnh giới cường giả tr có sau đó liễu dịch chi hai tay hướng lên trời giơ lên dôi cái đại đại lưng mỏi phảng phất vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể tiếp đó hắn từ bên hông xuất ra một cái hồ lô nhỏ bầu rượu nhàn nhát uống hắn cái này vân đạm phong khinh biểu lộ cùng động tác quả thực đem l ý tàng phong sợ ngây người lúc này bầu trời chiến đấu còn đang tiếp tục liêu chỉ yên tay cầm đại kiếm ra sức vung chặt người á o đen kia đã lại lần nữa triệu hồi ra bốn cái đầu lâu dương n anh múa vớt hướng về liêu chỉ yên gặm cắn m à đi cậu cứu cứu tam di còn đang khổ chiến ngại không đi giúp nàng một chút sao lý tàng phong nhìn xem liễu dịch chi uống rượu lại ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên tình hình chiến đấu cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng người tam di không dùng hỗ trợ nàng có thể mạnh đây liễu dịch chi đối với bầu trời tình huống phảng phất không có để ý chút nào chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m lý tàng phong ánh mắt này đem lý tàng phong thấy toàn thân không được tự nhiên nhưng hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ ngây ngốc g ậ i cười ngươi dáng dấp cùng ngươi nương rất giống liễu dịch chi nhìn một hồi lập tức nói một câu như vậy sau khi nói xong liền được mạnh một hớt rượu đúng rồi tiểu tử ngươi không phải ngũ phẩm đi đối mặt liễu dịch chi lời nói lý tàng phong vốn định che lấp một chút có thể mình một q u y ề n kia giết nam t ử áo vàng làm sao cũng không thể giấu diễn đi đành phải ngoan ngoan lên tiếng chất nhi bây giờ là lục phẩm cảnh giới chương bốn mươi tám đêm nay xuất phát chương bốn mươi tám đêm nay xuất phát liêu dịch chi nghe hơi hơi khép cười một tiếng nói ra cảnh giới t h ă n g được vẫn rất nhanh sau đó hắn dạo bước đi đến lý tàng phong trước mặt kéo tay phải của hắn cẩn thận chu đáo một phen tiếp lấy m a n h quắn hai ngụm rượu tán thắn nói n g ư ơ i cái này thanh linh mạch tại liêu gia cũng coi như hiếm có rồi hồi huyền thiên tông lao đầu hẳn là sẽ rất thích ngươi nghe tới lao đầu hai chữ lý tàng phong nháy mắt nghĩ tới mình cái kia chưa từng gặp mặt ông ngoại hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể khô cứng bạc ư ờ i từ vừa rồi nhẹ nhóm chém giết triệu dương thu cùng vương đỉnh biểu hiện đến xem đối với người cậu này thực lực lý tàng phong vẫn là khẳng định chỉ là cái tạo hình thực tế cùng chi huyền cảnh cao thủ thân phận có chút không đắp bên cạnh cứu cứu nếu không chúng ta trước đi vọng g i a n g lâu lên đi phụ thân ta còn ở nơi đó chờ đâu nhìn lên trên trời chiến đấu kịch liệt lý tàng phong trong lòng không khỏi có chút bận tâm lý kình sơn an nguy không cần đi tên h kia không chết được lại nói ta nhìn hắn đã cảm thấy phiền không phải ta đã sớm đi tìm ngươi làm gì ở chỗ này chờ ngươi liễu dịch chi trong giọng nói phản phất đ ô i lý kình sơn tràn đầy vết bỏ hắn còn tự lẩm bẩm lúc trước cũng không biết nhị bội là thế nào mắt bị mủ sẽ bỏ xuống hết thẻ đi theo hắn đi lao tử liễu d ị chi giang hồ danh sưng ơ thần toán không l o ạ n đều không tính ra liễu dịch chi nói lại muốn manh quán hai ngụm rượu có thể trong bầu rượu đã một điểm không còn hắn không cam lòng đem hồ lô dơ cao khỏi đầu rồi mới từ bên trong m i ễ n cưỡng đổ ra một hai giọt tới liễu dịch chi liếm miệng một cái bẹp hai lần tựa hồ tại vô cùng quyến luyến dư vị kia hai giọt mùi rượu sau đó nhìn nói với lý tàng phong chính ngươi về trước đi ta muốn đi tìm chút rượu uống chờ ban đêm ta lại tới tìm ngươi nói hắn lại lý tàng phong trước mắt hư không tiêu thất rồi cho dù là lấy lý tàng phong t i ê cảm giác bén nhạy cũng hoàn toàn không phát hiện được hắn rời đi quy tích cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất rồi. hắn đột nhiên này xuất hiện lại như vậy đột nhiên biến mất có thể để lý tàng phong có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này bất quá có một vị như vậy cường đại cứu cứu tồn tại mình nên xem như không có gặp nguy hiểm đi vừa nghĩ như thế kia trên bầu trời lại lần nữa buộc phát ra một trận kịch liệt vang động tựa như lôi bạo cường đại kình phong cùng bạo gào thét mà xuống trực tiếp thổi đến lý tàng phong quần áo điên của múa hô hô rung động phía dưới giang hà không ngừng nhấc lên sóng lớn sóng lớn kia giống như tức giận manh thú hung hăng đập bờ sông liêu chỉ yên dĩ thủ lấn khống chế trong tay đại kiếm v ư n g đầy quan mang lấp lánh như ó n g á một kiếm liên trạm người áo đen triệu hoán ra bốn cái đầu lâu kiếm thế kia vô cùng bí mãnh chỉ nghe răng rắc vài tiếng bốn cái đầu lâu nháy mắt liền bị chém thành mấy khối mà đ i ề u này cũng làm cho người áo đen trong tay kia cái đầu lâu người cũng trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành vô số mảnh vỡ đáng chết ba tên kia sợ là đắc thủ đi người áo đen nhìn mình b ể tan thành cô lâu trong giọng nói tràn đầy đau lòng nghĩ đến mình kéo dài lâu như vậy còn tổn hại vũ khí lập tức hắn cũng không muốn lại cùng liêu chỉ yên tiếp tục dây dưa tiếp không có để lại bất kỳ lời nói nào trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen nháy mắt trốn đi thật xa tốc độ nhanh chóng để cho người ta l u l ư ớ i chi huyền ở giữa chiến đấu đã vượt qua lẽ thưởng nếu không phải thật muốn giết người hoặc có cái gì trời oán c ự u nặng ai cũng không dám đem đối phương cho ép đừng nhìn liêu c h ỉ yên cùng người áo đen thanh thế to lớn kinh người thế nhưng là hai người cái này chỉ có thể coi là luật b ả n cách sinh tử chi đấu còn kém rất xa mà liêu c h ỉ yên thấy vậy cũng không có đuổi theo mà là túi đầu liếc mắt nhìn đứng tại bờ sông lý thàng phong lập tức liền hướng về vọng giang lâu h ú c bay đi tang muội thàng phong hắn bị mấy người đuổi theo chạy rồi liêu chị yên vừa rơi trên mặt đất lý kình sơn liền từ dưới lầu vội vàng chạy tới mới hắn cũng là nghe xong lý tàng phong tại đám người thời diệm hỗn loạn chạy theo số dưới cái này không nhìn thấy liêu chị yên trở về hắn cũng là đuổi nhanh chạy tới muốn để liêu chị yên đi cứu lý tàng phong sư phụ truy lý tàng phong chính là hai cái b ắ t phẩm cùng một cái cửu phẩm liêu thanh tre lấy bờ vai của mình đối liêu chị yên nói mà nàng giọng nói kia ở trong mang theo rất nặng tự trách phản phất đã là ngầm thừa nhận lý tàng phong đã xảy ra chuyện gì mà nàng vừa nói như thế lý kình sơn lúc này liền cảm g i á mắt tối sầm lại liên tiếp lui về phía sau nếu không phải chu lễ đem hắn v ị lần này liền có thể để hắn ngã đến trên mặt đất hai cái một cái kiểu phẩm lý kình sơn tự lẩm bẩm nghĩ đến đây hai cái cảnh giới người đi truy lý tàng phong trong đầu của hắn p h ả n phất đã nổi lên cái hình ảnh đó con của ta lý kình sơn cái kia a chữ còn chưa hô lên lý tàng phong lợi nói liền truyền ra cha ta không sao vừa dứt tiếng liền thấy lý tàng phong bắt lấy vọng g i a n g lâu lầu sáu ngói mái hiên nhà như linh hầu nhanh nhẹn một cái xinh đẹp xoay người vững vàng rơi xuống trước mắt mọi người liêu chỉ yên thấy thế biểu lộ không có chút rung động nào p h ả n phất hết thẻ đều tại dự liệu của nàng bên trong mà liệu thanh thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thực tế khó có thể tưởng tượng lý tàng phong là như thế nào từ ba người kia trong tay chạy trốn thấy tình cảnh này lý kình sơn lúc này cái thứ nhất v ọ t tới hắn lôi kéo lý tàng phong từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen xác nhận lý tàng phong không phát hiện chút tổn hao nào về sau cái này mới chậm rãi thở dài một hơi hắn không có hỏi thăm lý tàng phong là như thế nào từ trong tay địch nhân chạy trốn cũng không để ý quá trình trong đó rốt cuộc có bao nhiêu mạo hiểm giờ phút này hắn chỉ biết con trai của mình không có việc gì liền tốt cha ta đã không phải là con nít rồi lý tàng phong gặp hắn ở trước mặt mọi người bộ dáng như vậy lúc này có chút xấu hổ gương mặt hơi hơi p h í ế m h ồ n g mà liêu chỉ yên thì là tiến lên một bước ngựa khi ôn nhu đến như là ngày xuân gió nhẹ ngươi có thể thấy được qua hắn rồi chỉ nàng như vậy ôn nhu trạng thái rất khó để cho người ta nghĩ đến nàng chính là một dây trước thao túng một thanh cự kiếm đem một cái chi huyền cảnh giới cường giả đánh cho liên tục bại lui người mà liêu chỉ yên trong miệng h ắ n tự nhiên nói là liêu d ị chi c h từng gặp rồi lại nhờ có cứu cứu xuất thủ không phải ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi lý tàng phong nói sau đó nhìn về phía l i u chỉ yên ngựa khí như văn trách tam di ngươi cũng không cho ta nói một tiếng ngươi cũng đã biết ta bị ba người kia truy có bao nhiêu sợ hay sao ta thiếu chút nữa thì cho là ngươi không để ý đến đâu bộ dáng kia giống như là bị khi phụ tiểu hải về đến trong nhà muốn để trưởng bối cho điểm bánh kẹo d ô dành đồng dạng nhưng l i ế u chỉ y ê n lại không để ý đến hắn chỉ là quay người hướng về dưới lầu đi đến nhanh đi thuê thuyền đi đêm nay trước khi trời tối chúng ta xuất phát lý tàng phong thấy không có đạt được chỗ tốt không khỏi chu miệng lên sau đó chuẩn bị đi theo x u ố n g dưới nhưng lúc này lý kình sơn lại hướng hắn hỏi ngươi nói ngươi gặp được cứu cứu ngươi lý tàng phong nhẹ gật đầu mà lúc này lý kình sơn lại như khó mà mở miệng hỏi vậy hắn đã hoàn hảo lý tàng phong nghĩ đến liêu dịch chi cái bọc kia đóng vai nháy mắt liền lắc đầu sau đó hắn nhìn xem nhà mình lao cha ấ y náy thần sắc lại nghĩ tới liêu dịch chi thái độ đối với lý kình sơn liền không khỏi hỏi một câu n g à i là cùng cứu cứu ở giữa có hiểu lầm gì đó sao chương bốn mươi chín tạc lễ chương bốn mươi chín tạc lễ lại nói đến tận đây lý kình sơn trong mắt phảng phất tăng thêm thêm vài phần vẻ áy náy hắn chưa nhiều lời nữa trực tiếp đi xuống lầu đi lý tàng phong gặp tình hình này dù lòng có hiếu kỳ nhưng cũng chưa hỏi nhiều dù sao như vậy xem xét liền biết không phải là chuyện tốt sự tình như đào sâu xuống dưới sợ có chút không ổn thỏa huống hồ h ắ n vốn cũng không phải là một cái yêu thích bắt quái người cha ngươi nói cho ta một chút chứ sao lý tàng phong một vừa đuổi theo lý kình sơn đi theo sau lưng cả đám cũng theo sát phía sau đi xuống lầu lúc này bên ngoài phi thường náo nhiệt những cái kia lúc trước thấy c h à n g diện hung hiểm mà chạy trốn người thấy không còn đánh nhau lại nao nhao vòng trở lại khi thế ngất trời thảo luận lấy vừa rồi kinh người tràng cảnh trong thành tin tức lan truyền nhanh chóng có người nói hai vị tiên nhân tại kịch liệt đánh nhau Cái này m ộ trong nghe đồn cấp tốc thôn, lúc nhất thời kiến long thành náo nhiệt rất nhiều nhưng cũng không khỏi có chút dối loạn có chút lòng dạ khó lường người mưu toan thừa dịp loạn thanh ác nhưng rất nhanh liền bị nơi đó huyện nha bọn b ổ khoái c h ấ n áp xuống mà ly tàng phong bên này lại gặp phải năn đề bởi vì liệu chỉ yên cùng người áo đen trận kia cực h i ế n khiến cho sông trên sông thuyền số lượng t r ợ giảm thuyền lớn tạm thời không còn dám tới gần bến tàu này một chút thuyền nhỏ lại không cách nào gánh chịu bọn hắn nhiều người như vậy kể từ đó bọn hắn khả năng muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn một ngày bất quá cũng may có chu lễ tại mới đầu hắn không có giúp đỡ cái gì đại ân nhưng thấy mọi người mặt mà tủ mày trao hắn cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào lại từ quan ra nơi đó lấy được một đầu q u a n thuyền thậm chí còn trang bị một chút người hầu lý tàng phong bọn hắn thấy thế cũng không có chối tử một đoàn người cứ như vậy đi thuyền xuôi nam giang hà chạy thuyền hành ung dung bờ sông cảnh sông biến ảo ngàn vạn lúc nào cũng khác biệt thuyền hành ban đầu hai bên nhà nhà n ư ớ đèn b ó n g ánh như sau cảnh trí biến thành tĩnh mịch sơn lâm trong núi thỉnh thoảng chuyển đến giã thú tiếng giống ung dung quanh quẩn lý tàng phong đứng bình tĩnh ở đầu thuyền trên b o n g thuyền tùy ý gió sông êm ái thổi lất phất khuôn mặt ánh mắt nhìn chăm chú thân thuyền s ẹ t qua mặt sông chỗ mang ra tầng tầng v ọ n sóng suy nghĩ dần dần bay xa trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái lên mình xuyên qua cái này ly kỳ sự tình ngầm đầu nhìn lại trăng sáng treo cao tựa như to lớn k hay ngọc treo ở chân trời hắn hồi tưởng đến tự mình tới đến thế giới này sau đủ loại tang o ộ trong lòng đối với mạnh lên khát vọng càng thêm mãnh liệt hắn không muốn trở thành kia bị người khác búng ngón tay một cái liền mệnh tang hoàng tuyền người sống lại một đời nếu không thể ở cái thế giới này lưu lại thuộc về mình truy lý huynh còn chưa nghỉ ngơi chu lễ từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra nhìn thấy lý tàng phong đứng ở đầu thuyền liền chủ động tiến lên chào hỏi dù sao hai người tại trên tửu lâu đã có qua một phen giao lưu cũng coi như có chút quen thuộc chu huynh lý tàng phong thấy thế chắp tay đắp lễ chuyện xảy ra hôm nay nhiều lắm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn khó mà ngủ hôm nay tại hạ chưa có thể giúp đỡ một điểm bận điệu thật sự là hổ thẹn đến cực điểm chu lễ không e rẽ nói ra việc này trong lời nói rất có tạ lỗi chi ý không cần như thế hôm nay tình huống xác thực hung hiểm và phần ngươi có này cũng là tình có thể hiểu đối với như vậy thành t h ậ n người lý tàng phong trong lòng rất có hào cảm bất quá tại hạ thật là không nghĩ tới lý huynh chính là huyền thiên tông l i ê u ra hết u y m ạ ọ h người chu lê nói trong giọng nói toát ra vẻ hâm mộ l i ê u ra có gì tốt người tiểu tử này là thân ở trong phúc không biết phúc ca lý tàng phong còn chưa hồi phục liền nghe tới bên cạnh chuyển đến một thanh â m hai người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một tên ăn mày nằm nghiêng tại mạn thuyền phía trên một tay gối sau, một tay nhấc lấy bầu rượu tùy ý rót rượu cứu cứu lý tàng phong trông thấy liễu d ị c chi liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ chu lễ ngay đây trong mắt cũng là mang theo một chút kích động vội vàng tiến lên vạn bối chú lễ gặp qua liễu tiền bối tiểu tử ngươi tạm biệt bài ta ta có thể không chịu nổi liễu dịch chi thấy thế lúc này rời đến một bên một cử động kia để lý tàng phong không khỏi nhìn về phía chú lễ có thể làm cho một cái chi huyền cảnh cường giả như thế lui tránh người xem ra cái này chu h u n h bối cảnh cũng tuyệt không đơn giản cứu cứu có muốn hay không ta đi gọi tam gì? lý tàng phong hướng về liễu dịch chi nhẹ g i ọ n g tuân hỏi một câu liền thấy liễu dịch chi hơi hơi khoát tay áo sau đó đánh ra một cái ở rượu thanh âm kia tại yên tính trên mặt sông lộ ra hết sức đột ngột không cần ta bên này đợi nàng muốn tìm ta sự t ì n h có manh mối về sau tự sẽ đi tìm nàng nói trong mắt của hắn hiện lên một tia ác liệt chi quang lý tàng phong âm thầm phỏng đoán liễu dịch chi nói tới sự t ì n h hẳn là cái k i a thần bí khó d ọ t h i k h ô i sự t ì n h liễu dịch chi sau khi nói xong đưa mắt nhìn sang lý tàng phong khoe miệng chậm rãi d ư n g lên lộ ra một nụ cười ta đêm nay tới tìm ngươi là muốn cho ngươi đưa phần lễ gặp mặt dù sao nhiều năm như vậy c h ư a gặp cũng không thể để cho người ta nói ta người cậu này quá mức keo kiệt rồi lời vừa nói ra lý tàng phong lập tức hứng thú kỳ thật trong lòng của hắn cũng đang tính toán lấy như thế nào từ cứu cứu nơi này làm điểm độ tốt liền như là liêu trị yên cho công pháp của hắn như vậy mà dù sao vừa mới gặp nhau mặc dù lý tàng phong tự nhận là ra mặt đủ dày nhưng cũng còn không có dạy đến loại trình độ kia nhưng mà nếu là l i ê u dịch chi chủ động đề cập vậy coi như rất khác nhau rồi đứa cháu kia liền trước tiên cảm ơn cứu cứu rồi lý tàng phong nghe vậy ngay cả vội cung kính hành lễ hắn một cử động kia để l i ê u dịch chi ý cười càng thêm nồng đậm ngươi tiểu tử này cơ linh kình cùng mẹ ngươi quả thực không có sai biệt nhưng hắn sau khi nói xong ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng về phía chú lễ đối hắn cười hì hì nói tiểu tử trong tay ngươi thanh kiếm kia không sai hắn một câu nói kia để lý tàng phong khỏe miệng không khỏi hơi hơi có c ắ p cái này khiến lý tàng phong không khỏi trong lòng thầm nghĩ cũng không thể liễu dịch chi là muốn cho chu lễ thanh kiếm đưa cho mình à chu lễ nghe liễu dịch chi sau đó cúi đầu nhìn một chút trên tay kiếm tiếp lấy không chút do dự trực tiếp hai tay trình lên kiếm này tên là cổ thương tiền bối nếu là ưa thích văn bối nguyện đưa cho tiền bối liễu dịch chi nghe vậy thản nhiên uống qua một mụn rượu lập tức chậm rãi lắc đầu nói ra tiểu tử kiếm này ta không phải là muốn ngươi đưa ta mà là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch Huống hồ ta cho n ta tiểu tử ư ơ i t í n h qua, n g ư ơ i không chỉ dùng kiếm chỉ mệnh, h dùng luyện quyền cái mà là ạ tiểu g ố tốt, bối bối n thanh kiếm này trong tay ngươi không có tác dụng gì lớn. Giao dịch. Lễ nghe vậy ngược rộng lượng, nghe tới hai chữ này về sau, liền nói ra, được tiền bối xem trọng, vạn bối không này g gì Giao gì. tay tác tới t dịch. Chu hai chữ sau, ra, kiếm lại cái ngươi i xem dám là vậy lấy yêu được có cầu lễ về tử này ngược lại là hào phóng có thể trong mắt của ta các ngươi người của chu gia đều có chút dối trá liễu dịch chi dỗi ra một cái tay v ô giữa không trùng trường kiếm cổ thương nháy mắt liền bay đến trong tay của hắn ta thu ngươi kiếm xem như ngươi lễ bái sư ngươi về sau mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể nói là ta liễu dịch chi đệ tử đồng thời lần này ngươi cũng có thể cùng nhau lên huyền thiên tông ngươi nhìn giao dịch này có lời hay không chu lễ nghe nói như thế trong mắt mang theo một tia không thể tin được phải biết bị một cái chi huyền cảnh cường giả thu làm đệ tử tia đại biểu cái gì làm người tu luyện bên trong xem như có chút sức mạnh hàng đầu phía sau có như thế một cái chỗ dựa trên cơ bản mặc kệ đi đến nơi nào ai cũng biết cho lên ba phần chút tình mọn nhưng hắn lại nghĩ một chút lại nói đến một câu tiền bối đây là đang cứu ta chương năm mươi công pháp tăng lên chất cải biến chương năm mươi công pháp tăng lên chất cải biến l i ê u dịch chi nghe vậy hợi mở cười ha ha một tiếng mang trên mặt vẻ hài lòng khe gật đầu tiểu tử ngươi không tính quá ngu cái này đối thoại của hai người không đầu không đôi để một bên lý tảng phong nghe được không hiểu ra sao hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì mà chu lễ lại tự a hồ như nghĩ tới điều gì truy vấn vãn bối lại m ạ o g m ộ i hỏi bên trên một câu ta cùng với tiền bối có thể nói là lần đầu quen biết tiền bối vì sao muốn cứu ta l i ê u dịch chi tự a hồ cũng không muốn trả lời hắn vấn đề này thản nhiên uống một mụn rượu đập đi lấy miệng cái kia có nhiều như vậy vì cái gì ta chính là nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt một chút mà thôi chu lễ nhìn về phía liêu dịch chi ánh mắt bên trong lộ ra kiên định vậy van b ố i nếu là cự tuyệt tiền bối h ả o ý khăng khăng muốn trở về một chuyến đâu liêu dịch chi chỉ là lạnh nhạt nói mới ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng ngươi có thể cùng nhau lên huyền thiên tông mà ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng phản phất tại nói chỉ có tại huyền thiên tông bên trong mới có thể bảo đảm ngươi một mạng nhưng chu lễ lúc này biểu lộ x o a n suýt bởi vì hắn một lòng muốn biết là ai muốn giết hắn liêu dịch chi gặp hắn như vậy lằng nhà lằng nhằng dứt khoát nói thẳng ra tiểu tử ta đại khái có thể nói cho ngươi vì cái gì cứu ngươi một mạng ánh mắt của hắn trở nên tâm thúy p h ả những p t hồi chuyện h ước cũ. n cái kia thi khôi chủ nhân hoặc giả thuyết là chế tạo bọn hắn người đã từng đả thương nguội m ộ i ta ta hao phí vô số tâm lực đều không tính ra người nọ là ai nhưng hôm nay những vật này xuất hiện lần nữa đồng thời bọn chúng muốn giết người vậy ta liền hết lần này tới lần khác không để bọn hắn toàn nguyện l i ê u dịch chi dừng một chút nói tiếp đồng thời ta có thể minh xác nói cho ngươi hung thủ kia liền ta cũng không tính ra đến tiểu tử ngươi thì càng không cần nói nhiều ngươi liền xem như như thế trở về cũng sẽ vô ích mất mạng lời này vừa nói ra theo dõi sông phơ phất chu lễ như hiệu ra lúc này đối liễu dịch chi túi đầu đệ tử bài kiến sư phụ biết tiếng tối mới có thể đi càng thêm lâu dài liễu dịch chi nhẹ gật đầu lập tức bổ sung nói nói trở về huyền thiên tông về sau ta đang dạy ngươi một vài thứ lý tàng phong thấy hai người nói xong đại khái cũng là biết được mà như thế ngược lại để hắn càng hiếu kỳ hơn những cái kia thi khôi chủ nhân là ai tiểu tử tiếp lấy liễu dịch chi nhận chu lễ về sau liền thanh trường kiếm cổ thương hướng về hắn n g h qua lý tàng phong một chút t i ế t được cầm trong tay cổ thương vỏ kiếm cổ phát phân lượng mười phần so cùng kích thước trường kiếm nặng hơn không ít lại cái kia kiếm thủ chính là thanh đồng xem ra liền có t u ế nguyện cảm giác kiếm này xem xét cũng không phải là phạm phẩm c h ỉ bất quá l ý tàng phong cầm trong tay nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía chu lễ thứ này bên trên một phút đồng hồ còn trong tay hắn đâu lý huynh không cần chú ý kiếm này tại ta chỗ này xác thực không có phát huy ra uy lực chỉ mong về sau trong tay lý huynh có thể để cho nó t r i ể n lộ phong mang n g h e xong chu lễ lời này l ý tàng phong mới cẩn thận sở tới s ờ lui hắn có thể nghĩ là kiếm chỉ là liêu c h ỉ yên lấy hắn không có kiếm c ự tuyệt giờ phút này mình có một thanh kiếm tốt chờ đến huyện thiên tông sau mình lại đi cầu lấy một bản kiếm phổ ngược lại lúc mình điểm số lại một thêm hà không tốt thay nghĩ đến mình tiêu sái r á n g người lý tàng phong khỏe miệng kia là không áp chế được nợ đủ cười liễu dịch chi làm xong hai chuyện này về sau liền lại lần nữa tại hai người trước mắt biến mất lúc gần đi nói một câu tại huyền thiên tông thấy mặc dù hắn chỉ gặp qua người cậu này hai mặt nhưng đối với giống như hắn xuất quỷ nhập thần giống như là đã thành thói quen so sánh chu lễ thì là m ư ờ i phần hiệu quy củ trực tiếp đối rộng lớn mặt sông không người c u ố i đầu lý tàng phong thấy thời gian không sai b i ệ t lắm liền c á o biệt chu lễ trở lại gian phòng của mình chờ đợi điểm số tới sổ theo hệ thống đổi mới bốn cho ta thêm điểm lý tàng phong liếc mắt nhìn liền không có chút gì do dự trực tiếp đầu nhập hấp linh về thân bên trong thanh quang lại lên hấp linh về thân trực tiếp từ nhập môn bị tăng lên tới đại thành c h i cảnh độ thuần thục càng là đi tới tám mươi cũng là lúc này lý tàng phong phủ trong biển một đoá ý vị hoa sen lại lần nữa nở rộ mà nên bên trong có năm đoá hoa sen đã biến thành m ộ mươi màu c h i sắc chân khí đã nồng đậm như lụa như vậy chất khí đã có thể so với thường nhân tu hành trăm năm lúc này cảnh giới của hắn cũng đi tới thất phẩm cứ như vậy đột phá số giới tại đến huyền thiên tông chức cũng không biết có thể hay không đến tri huyền hiện tại điểm số càng ngày càng nhiều mấy ngày nay ngược lại là có thể đếm thử đem tất cả công pháp đều thăng đến cực hạn nhìn xem hệ thống có thể đem công pháp tăng lên tới trình độ nào lý tàng phong ở trong lòng âm thầm tính toán mà cái này tại sông trên sông thời gian cũng là qua cực nhanh lại bình tĩnh bên trong lý tàng phong còn t ư ở n g rằng vạn ứng lâu người sẽ còn lại đến dù sao lần thứ nhất đều xuất động lớn như vậy chiến trận mắt thấy thì sẽ đến huyền thiên tông rồi bọn hắn nếu là lại không ra tay có thể liền không có cơ hội đồng thời lý tàng phong phát hiện kia liêu thanh cùng thông qua mấy ngày trước sự kiện kia về sau ngược lại là đối với hắn có chút đổi mới chí ít không tiếp tục dùng loại kia khinh miệt ánh mắt nhìn qua hắn rồi còn có chính là chu lễ bị liễu dịch chi thu làm đồ đệ lại còn muốn cùng bọn hắn cùng tiến lên huyền thiên tông liêu chỉ yên p h ả n g phất toàn bộ đều biết cũng không kinh ngạc bốn ngày đảo mắt l i ề n q u a lý tàng phong điểm số đã tăng trưởng đến một cái dọa người tình trạng sáu mươi năm năm trăm ba mươi sáu điểm ở trên thuyền hắn đã đem mình có thể thăng công pháp toàn bộ thăng qua một lần cái này ba bản công pháp đều bị hắn có thể nói là tăng lên tới đỉnh cấp hấp linh quy thân pháp bị hắn tăng lên trở thành vạn linh chân khu giờ phút này trong cơ thể của hắn ngưng tụ chín đó khí h ẩn liên hoa từng cái mười màu c h ậ m c h ầ n phát quang như là trên trời sinh hoa thân thể như là chân khí tự thân nguồn suối không thể khô kiệt h á n g thiên quyền pháp bị hắn để thăng làm chấn thiên quyền pháp đ ỉ n h phong giống như còn có thể tăng lên nhưng hắn không có điểm số cái này chấn thiên quyền pháp từ hắn tự thân nhận thấy có một khô khí thế đó chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn một quyền đưa giao ra đừng nói là người chính là trên trời tiên nhân cũng phải cho hắn quỷ xuống đương nhiên còn có l i u chỉ yên chỗ cho công pháp của hắn bây giờ bị nó cho tăng lên trở thành thần ý liễm tâm vạn hóa quyết công pháp này tăng lên đến cực h ạ n lý tàng phong liền phát giác mình không chỉ là có thể thu liễm khí tức cảm giác người khác còn có thể lấy công pháp này cải biến thần thái diện mục xúc cốt co lại thịt biến hóa người khác cái này có thể để hắn chơi quên cả trời đất duy nhất khuyết điểm chính là chỉ có thể biến thành nam nhân phất tay triệu hồi ra bảng hệ thống thính danh lý tàng phong tuổi tác 15. cảnh giới cựu phẩm võ học vạn linh chân khu thần ý liêm tâm văn hóa chấn thiên quyền pháp đình p h ò n g độ thuần thục 90%, điểm số 0. trạng thái cùng giai vô địch trạng thái này ngược lại là lý tàng phong lần thứ nhất nhìn thấy mình cái này ba bản công pháp tăng lên cực hạ n quả thực liền phản p h ấ t không là phản phẩm cũng không biết có thể hay không vượt cấp giết chi huyền đương nhiên cái này bất quá cũng chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu mà thôi đã có hệ thống như thế đồ thuận tiện chờ lâu thêm mấy ngày mình tăng lên đến chi huyền liền tốt nếu không phải không cần thiết làm sao có thể đi chiến chi huyền lý tàng phong t ừ trên giường ngồi dậy r ộ i ra lưng mỏi đột nhiên biểu lộ chính là ngưng lại hắn thần ý liễm tâm vạn hóa quyết tu hành như thế sau căn bản không cần tận lực đi cảm giác liền có thể phát giác quanh mình sự tình tại sao có thể có như thế mùi máu tanh ngầm nặng ư có có như g c m long đ thế suy tư phía dưới cái này khiến lý tàng phong nhữ mày hắn bước nhanh ra khỏi phòng đi tới trên bông thuyền lúc này chính vào bản mượn thuyền hành một chỗ núi thấp hai bên trời đã nhập thù t r u n g quanh cây tối ngày một do khô héo mặt trời lặn như l u n g đỏ bàn ủi ấn chiếu giang hà mang theo màu đỏ gợn sóng quyết tán người trên thuyền cũng ở đó bận rộn vi nhập đêm làm lấy chuẩn bị xem ra giống như ngày xưa đồng dạng yên tĩnh tường hòa lý tàng phong phát hiện liễu c h ỉ yên cũng đứng tại thuyền trên này ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thuyền đem con chuyển núi xanh hạ chúng ta đây là tới nơi nào trên chiếc thuyền này trừ lý tàng phong cùng liễu c h ỉ yên cảm giác được bên ngoài tất cả mọi người phảng phất cũng không phát giác chỉ vì đầu nguồn khả năng còn cách nhau qua xa mà bị lý tàng phong hỏi cái kia thuyền viên thì là hướng về phía hắn cung chúng ta lập tức liền đến trầm long đ à m rồi trầm long đàm lý tàng phong nghe được cái tên này hơi nghi hoặc một chút c ò n sông này sông từ trên xuống dưới xuyên qua từ đầu đến cuối ở đâu tới cái này đầm chữ vừa nói thủy thủ đoàn kia thấy thế lúc này vì lý tàng phong giải thích nói đến cái này trầm long đàm cũng là cái này giang hà một đoạn chỉ là nó sinh có chút quái gì, tại hai tòa sườn đồi thanh trong núi lại kia sườn đồi đều là nửa vòng tròn hình từ chỗ cao xem ra tựa như nơi đó trở thành một cái cự đại vòng tròn mà nói đến cái tên trầm long còn muốn nói đến xem long thành tướng tất công tử cũng biết xem long thành tên là đến từ đâu đi lý tàng phong nghe này nhẹ gật đầu nói là có trông thấy một con dao long cho nên mà có tên không tệ mà ở trong đó trầm long đàm nghe nói cũng có người nhìn thấy kia con dao long như muốn phi thăng hóa rồng đi thế nhưng là trên trời đột nhiên bổ xuống một tia chớp trực tiếp đem nó đánh h ạ mà thi thể của nó ngay ở chỗ này chìm xuống dưới cho nên nơi này cũng được xưng là trầm long đàm lý tàng phong nghe thuyền viên thuyết pháp đem chân mày kia nhăn rất sâu lập tức hắn nhìn về phía liêu chỉ yên sau đó hướng hướng kia chỗ khúc quanh nhìn lại tự lẩm bẩm đến xuất hiện ở đây dị thường nên không phải đâu lúc này trong lòng của hắn đã có bất hảo ý nghĩ mà theo thuyền càng ngày càng gần mùi máu tanh tiệt thì là càng thêm nồng đậm cái này khiến có chút cảnh giới tu hành người đều có thể cảm giác được đến bọn hắn nao n h a o đi tới đầu thuyền xem xét dị thường sau đó thấp giọng thảo luận trong lúc nhất thời trên thuyền bầu không khí trở nên có chút kiềm chế l i ê n ở phía trên l i ế u c h ỉ yên cũng đi tới đầu thuyền theo thuyền lớn xuôi dòng chống ngặt một bức hãi nhiên cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người tiêu miêu tả giống như vòng tròn trầm long đàm tựa như một cái nhân gian địa ngục đập vào mắt đi tới chỗ đều là thi thể rầm rạp chẳng chị thi thể ngột ngang phi â phủ ở trên mặt nước số lượng nhiều đã không nhìn thấy mặt nước một điểm bọn hắn bị ngâm sưng lại xuôi dòng đường sông miệng đều bị tắc nghẽn để những thi thể này một cái cũng ra không được chỉ có thể hỗn loạn hỗn loạn ở đây bọn hắn chạy huyết thủy đem toàn bộ sông đầm nhuộm đỏ bừng nồng nặc kia huyết sắc tràn ngập ra trong không khí tản ra làm cho người nôn mửa mùi t a n h trong đầm thi thể có nam có nữ trẻ có già có bọn hắn có trận mắt tròn xoe phản phất tràn ngập không c a m l ò n g có thì khuôn mặt và mẹo tựa hồ đã trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ trên mặt lưu lại vẻ hoảng sợ thuyền của bọn hắn xuôi dòng sau đó trực tiếp đụng vào kia từng cỗ trên thi thể trực tiếp bị ngăn trở không thể động đậy đây là xảy ra chuyện gì? có người nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc này che miệng lại không để cho mình phun ra trong mắt mọi người mang theo hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất bọn hắn phần lớn là q u a n dịch là người từng thấy cảnh tượng hoành tráng thế nhưng là nhìn thấy tình cảnh như vậy sau cũng là phía sau lưng phát lạnh mặt trời lặn càng lúc hào q u a n g màu đỏ chiếu rọi tại trong huyết đầm lộ ra càng thêm yêu dị cái này là người phương nào làm ra quả t h ự c táng tận thiên lương chu lễ trong mắt mang theo phẫn nộ hắn một cái tay trùng điệp đập tại mạn thuyền phía trên lực lượng to lớn trực tiếp để mạn thuyền gỗ thật bị đánh ra vết rách hắn là thấy nhiều sinh tử chi nhân cũng có không ít người là chết trên tay hắn nhưng này sông trong sông người phần lớn mặc áo vải một chút liền có thể nhìn ra đều là bất tính là người bình thường mà cảnh này xem xét liền là có người tại cầm võ đồ sát cái này khiến hắn làm sao cũng không n h ì n được lý tàng phong đang cảm giác hạng hắn chỉ biết chết rất nhiều người có thể tại không có tận mắt nhìn thấy trước đó cũng chỉ là đối với việc này cảm thấy quái dị mà thôi bất quá khi hắn trông thấy cảnh tượng này về sau làm thế nào cũng ngăn không được trong lòng kia cơn tức giận người nơi này đâu chỉ trên trăm hắn đi đến liều chỉ yên bên cạnh n g ự khí băng lãnh một chút hai tay nắm chặt lấy năm đấm tăm、dì. lần này là nhằm vào ta mà đến liêu chỉ yên chân mày chất động đối với cái này chẳng cảnh vẫn như c ũ vô cảm phản phất nàng còn gặp qua càng thêm đáng sợ chẳng diện vạn ứng lâu những người kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mặc dù không biết bọn hắn cử động lần này như thế nào nhưng không thể chủ quan vạn ứng lâu đám người kia vì cướp đoạn hắn thanh linh mạch lại phát rộ mất trí như thế sát hại đông đảo dân chúng vô tội lao tử ở chỗ này các ngươi có gan liền đến a lý tàng phong đống nhiên một cướp đạp ở thuyền trên khuôn mặt lập tức đẳng không bay tại cột b u ồ n thuyền phía trên quanh người hắn chân khí phun trào trong lồng ngực ngậm lấy một thanh hùng hồn chân khí. sau đó như lôi đỉnh gầm thét ra thanh âm k i ê u phản phất muốn xé rách trường không ở nơi này trong hạp cốc kháy động tiếng vọng tiếng gầm c u ầ n c u ộ n như muốn đem sơn cốc đều chấn động đến r u t r ơ dậy thật lâu không thể lắng lại một đám vương bắt đản giết nhiều như vậy người vô tội có gì tài ba có năng lực nhịn liền cùng tiểu gia ta c h â n n ư ớ chân c chân giáo đụng chút ta lý tàng phong hai mắt đỏ bừng trên trán nổi gân xanh p h ẫ n nộ chi t ì n h lộ rõ trên mặt phải biết nhiều người như vậy có thể đều là vì hắn mà chết trong lòng như không có m ư ơ i phân khí lúc này quả thực ổng là người các ngươi bọn này rùa đen rút đầu lão tử sớm mượn cũng có một ngày muốn đem các ngươi chém c á ng lợi ý Tàng Phong cắn răng nghiến l hô. Thiếu niên thật niên lý à nặng lệ khí Cũng không phải sao, quả thực hủ chết nô ra rồi. Chơi, người khinh thường. lệ l khí Kẻ khó phải thực hù chết địch chơi, thể chớ các có quả rồi. Đợi sao, ra tàng phong lời nói r ứ t tiếng kia lúc trước cùng liêu chỉ yên so chiêu người áo đen từ một bên núi rừng bên trong chậm rãi rậm chân ra mà bên cạnh hắn còn đi theo hai người bên trong một cái là người mặc xích hồng h ỏ a b à o nữ tử kia hỏa b à o trong gió phiêu động tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm hết sức bắt mắt nàng dáng người thức tha nhưng lại lộ ra một cô yêu dã chi khí một người khác chính là làn da sám trắng nam tử mặt mũi của hắn lạnh lùng phản p h t một tôn không có cảm tình t ư đá Mà hai trước ờ i i này cảnh g huyết huyết là là tiên nói cái này cổ tam đ ư ờ n g nàng trên giang hồ có thể nói là tiếng xấu rõ ràng chỉ cần phạm là nàng xuất thủ liền từ sẽ không lưu phía dưới bất kỳ một cái nào người sống vô luận nam nữ già trẻ đều chạy không khỏi độc thủ của nàng thủ đoạn chi tàn nhẫn khiến cho người g i ậ n x ô i nghe đồn trên người nàng món kia như máu tươi đẹp hồng y dỉa chính là từ vô số bị nàng sát hại người máu tươi thẩm t ấ u mà thành mà cái này lực kinh thiên cũng không phải là đại vũ c ủ a người hắn đến từ một cái nơi xa xôi người này luyện thành một thân mình đồng gia s á t tại cùng cảnh giới bên trong cực khó có người có thể công phá phòng ngự của hắn đáng sợ hơn chính là người này thích gan huyết đ ụ c lại thích nhất người tu hành huyết nục giờ phút này lại thêm một cái không biết ngọn n à n người áo đen bọn hắn bên này đã tới trọn vẹn ba cái chi huyền cảnh giới cao thủ ba người này xuất hiện để trong không khí đều tràn n g đều ậ âm thanh a không của nghĩ còn người nhận nô tới biết đây có t hắn ậ t chút thụ là có s không có tình cảm chút nào phản phất giết người với hắn mà nói chỉ là một kiện không thể bình thường hơn sự tình cái t i a ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên thuyền đám người phảng phất tại nhìn một đám d ê lợi làm thịt để cho người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình không khí chung quanh nháy mắt trở nên động lại động thủ ba vị liền có tự tin như vậy có thể dựa dẫm vào ta đem ta cái này cháu trai mang đi liễu dịch chi ngáp một cái lại lần nữa thần bí từ lý tảng phong phía sau chậm r ã i xuất hiện hắn lúc này chưa thấm rượu cả người lộ ra nghiêm trình rất nhiều khí chất trên người cũng tỷ chi phát sinh biến hóa vi rượu liền phảng phất từ một cái không bị trói buộc lãng tử nháy mắt biến thành một vị sâu không lường được cao thủ hắng không mà đi toàn thân tản ra một loại để cho người ta khó mà nắm lấy khí tràng cứu cứu người đã đến rồi bắt đầu hắn lấy bốn ngày không thấy liêu dịch chi cho dù dùng cảm giác cũng khó dò xét còn thật sự cho rằng hắn về huyền thiên tông rồi hiện tại nhất thời đối mặt với đối phương ba cái chi huyền cảnh giới cường giả trong lòng quả thực rất có áp lực nhưng không biết sao nhìn thấy liêu dịch chi xuất hiện trong lòng của hắn lập tức liền an ổn một chút tiểu tử ta có thể liền chưa từng đi qua liêu dịch chi đối lý tàng phong mỉm cười phản phất hết thạy đều trong lòng bàn tay của hắn chỉ bất quá khi hắn nhìn về phía kia trầm long đàm bên trên những thi thể này lúc cũng là không khỏi thở dài một cái rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương có cử động này đối phương nhưng có ba cái chi huyền ngươi láo có n ắ m chắc tuy nói yên tâm có thể lý tàng phong vẫn là không nhịn được đối liễu dịch chi nhỏ giọng nói một câu liền ba người bọn hắn liễu dịch chi trong giọng nói tràn đầy khinh thường lại nhiều tới một cái ta cũng không sợ hắn một câu nói kia nói xong ánh mắt nháy mắt ngưng lại như lợi kiếm vậy bắn về phía ba người kia lập tức trong sơn c ố c này gió lớn thổi lạc lảo tiếng do dích đạo thổi đến vách núi chung quanh cỏ cây vang xào sạt lá dụng bay là tả xem ra chính là như thế bình thường một cơn gió lớn lại làm cho lực kinh thiên sắc mặt chầm xuống góc nhìn hắn tiến về phía trước một bước r ồ i ra một đầu cánh tay trắng kiện cách không một chảo hắn không khí trước mặt lúc này xuất hiện tầng tầng nếp nhăn liền như là nắm lấy một trường vô hình tấm thảm liễu dịch chi phóng ra cường đại gió nhanh chóng lập tức liền bị toàn bộ ngăn trở và chạm chỗ phát ra một trận tiếng vang trầm nặng phản p h ấ t không khí đều đang run dày mà ba người bọn họ chung quanh v ế t núi bị kia cùng phong gào thét mà qua địa phương trực tiếp xuất hiện như là ngàn vạn binh khí v u n g chặt qua vết tích từng đạo sâu đầm vết cắt giao thoa tung h o n h mảnh đá v ẩ ra có địa phương thậm chí lộ ra bên trong nham thạch hoa văn có thể thấy được lực lượng này là bực nào không hổ là bị l i ê u gia ca tụng là trăm năm khó ra thi ê n tài thủ đoạn như vậy thật là làm cho nô ra sùng bái phi thường cổ tam lương t i ể u sân nói ra nàng một cái tay nhẹ nhàng khoác lên lực kinh thiên kia khoan hậu trên bờ vai sau đó hơi hơi ló đầu ra đến trong đôi mắt lóe ra ánh sáng các thường nhìn như mười phần thẹn thùng nhìn về phía l i ê u dịch chi bộ dáng kia phản p h ấ t thật là đối l i ê u dịch chi tràn đầy ngưỡng mộ chi tình nói nhảm cũng liền nói ít rồi thật muốn động thủ ta l i ê u dịch chi một người liền có thể đối phó các ngươi rồi liễu dịch chi đối mặt ở đây không hề lo lắng móc móc lỗ thai thần thái kia nhẹ nhàng như thường đ ố i ở trước mắt ba người này như thật không có nhìn ở trong mắt mà cái này cũng đưa tới cổ tam nương biểu lộ nháy mắt lạnh lẽo liêu di chi ngươi chính là tri huyền trung phẩm ta thừa nhận ba người chúng ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi cũng đừng cho là chúng ta ba người sẽ sợ ngươi rồi ta còn liền nói cho ngươi biết rồi tiểu tử kia thanh linh mạch chúng ta vạn ứng lâu hôm nay chắc chắn phải có được hai vị liền cho hắn nhìn xem chúng ta chuẩn bị cho hắn đại lễ đi cổ tam nương n é t miệng lên nụ cười quỳ dị đôi bên cạnh lực kinh thiên cùng người á o đen nói một câu sau đó liền thấy ba người này vẻ mặt nghiêm túc đồng thời dội ra một trường hung hăng đập tại trên lồng ngực của mình liễu dịch chi thấy thế trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia t r e o g ẹ o t h ầ n sắc t r e o chọc nói ba vị còn không có độc thủ không đến mức trước hết để liễu mỗ một trường đi nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia cảnh giác c ổ tam n ư ơ n g ba người đang bay kích ngực về sau nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi máu tươi kia từ bọn hắn trong miệng phun ra trên không trung tàn ra giống như từng đoá từng đoá nở rộ huyết hoa bọn hắn cấp tốc đem máu tươi ngưng tụ vào trong tay liền thấy máu tươi kia giống như là đã có sinh mệnh tại lòng bàn tay của bọn hắn chầm rãi nhấp đô cuối cùng hóa thành một vài khóa hóng ánh trong suốt huyết c h â u liêu dịch chi hưởng cho ngươi còn danh xương tính không một đệ loạn ngươi tại sao không có tính tới hôm nay là tử kỳ của ngươi cổ tam lương âm chắc chắn nói dứt lời ba người bọn họ nháy mắt đưa trong tay huyết c h â u đánh xuống phía dưới trầm l o n g đàm bên trong huyết c h â u k i a như như mũi tên rời cung thẳng tắp phóng tới trầm l o n g đàm ngọn nguồn tốc độ nhanh đến k i n h người tại huyết c h â u rơi xuống nháy mắt phảng phất có một loại lực lượng thần bí bị kích hoạt rồi bởi vì bọn họ ba cái chi huyền cảnh giới cường giả tâm huyết dẫn rát trầm lòng đàm bên trên nổi lên thi thể phảng phảng phất cùng lúc đó nguyên bản bình tĩnh nước sông lớn giống như bị ném xuống một viên quả bom nặng ký n g á y mắt sôi trào lên nước sông giống như loại bỏ trong lò lửa nước sôi càng không ngừng l a n l ộ t dâng lên tầng tầng s ô n g lớn b ọ t nước văng khắp nơi phát ra tiếng vang ầm ầm phảng phất là giang hà tạ i tức giận rít gào lên lý tàng phong bọn hắn ngồi thuyền lớn nhất thời cũng là lay động không ngừng đang cuộn trào mánh liệt sóng cả bên trong kịch liệt sóc này thân thuyền đung đưa trái phải tựa như lúc nào cũng muốn lỡ úp trên thuyền vật phẩm bị sáng do ngã trái ngã phải thuyền người thượng đẳng cũng là không thể không nắm chắc m ạ n thuyền mới có thể miễn liêu Chỉ yên cũng phát giác dị thường nàng dáng người nhẹ nhàng phi thân mà lên đi tới liêu dịch chi bên người sắc mặt ngưng trọng nói chương năm mươi ba giao lòng ra sông chương năm mươi ba giao lòng ra sông liêu dịch chi chính là chi huyền trung phẩm cảnh giới chiến lược siêu phảm nhưng giờ phút này nghe liêu Chỉ yên lời nói lại nhìn lấy ba người kia sử xuất quỷ dị như vậy kỳ lạ thủ đoạn trong lòng cũng của hắn không khỏi nổi lên một tia cẩn thận l i ê n thấy liêu dịch chi hai tay cấp tốc bóp lên chỉ quyết bắt đầu thôi diễn hắn từ trước đến nay được vinh dự tính không một đề lọn tại thuận tính toán bên trên có thể nói là cực kỳ am hiểu nơi g đây có kỳ vật có thể ngăn cản thiên cơ bọn hắn càng là lấy đống tiêu huyết chi thuật lại thêm lấy trái lấp đến mức một đường này đến ta lại không có chút nào nửa phần phát giác quả nhiên là hào thủ đoạn a liễu dịch chi tự lẩm bẩm trong lời nói lộ ra vẻ ngưng trọng liễu dịch chi không có tính ra dứt khoát không tính nhìn về phía ba người ta bắt đầu còn tưởng rằng bọn hắn cứ thế từ bỏ rồi hiện tại xem ra các ngươi vì ta cái này cháu trai thanh linh mạch quả nhiên là hạ túc công phu cái này lần thứ nhất xuất thủ chắc hẳn chính là muốn dò xét ta đang cùng không sau đó tốt châm ra tay với ta bởi vậy ta ngược lại có chút hiếu kỳ đến tột cùng là ai hoa lớn như vậy tâm tư cũng muốn ta cái này cháu trai thanh linh mạch cổ tam lương đưa tay phủ với mình gương mặt xinh đẹp liễu tiền bối chẳng lẽ không biết v ạ n ứng lâu quy củ không làm gì có câu hỏi này bất quá tiền bối nếu có thể đem cái này thanh linh mạch r a o ra chúng ta cũng có thể như vậy thu tay lại ngược lại không đến nổi để tiền bối ở đây ôm hận mà kết thúc há không tất cả đều vui vẻ liễu dịch chi lạnh lên một tiếng ánh mắt như kiếm nhìn về phía ba người kia trong lời nói ba khí hiện thị rõ Ta lời i chi từ xuất sinh ễ u xuất dịch có thể vẫn chưa có thể từ đến nay, vẫn n ư g nào tặng đại lễ có thể đem ta cho kinh ngạc đến, cho thể ta đại đem lễ có ba vừa ị vị tặng tốt nhất có chút thể thể Không phải, mô cũng không đoan sống xuống phải, có cam có ý mới. mô dưới. liễu Lời ba v nói ra một bên nghe lý t à n g phong trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào phải biết đối phương ba người nhưng cùng là c h i huyền cảnh giới cao thủ có thể liễu dịch chi lời nói này phảng phất trong lúc phất tay liền có thể lấy tính mạng bọn họ hiển thị rõ vô địch chi tư liêu tiền bối ngươi thật đúng là công a cổ tam nương lại cũng không tức giận trong lời nói ngược lại mang theo vẻ mong đợi tiết ợ i chút nữa cũng không nên bị giật mình nha nàng vừa dứt lời nguyên bản là mãnh liệt giang hà lập tức d ị động đến càng thêm hứng mãnh trống rông nhắc lên tầng tầng sòng lớn nước sông như nổi điền mảnh thu cao cao nhắc lên mãnh liệt đập hai bên cao vút vách núi phát ra đinh thái nhức gót tiếng oanh minh kia nước sông lớn không ngừng mà phiên dũng buôn đẳng tựa như bên trong có cái gì quái vật khổng lồ sắp sông phá trói buộc từ kia chỗ sâu t h ẳ m mãnh liệt ra cứu cứu bọn hắn nói có phải hay không là kia con dao long lý tàng phong ở một bên nắm thật chặt cột một thuyền mang theo vài phần hiếu kỷ hướng liễu dịch chi hỏi tham hai ngày này hắn nghe được có người nói số lần thực tế quá nhiều mà lại vạn ứng lâu người cũng ở chỗ này thiết kế tỉ mỉ bố cục đồng thời nhìn thấy ba người này không lo ngại gì các loại khả năng đều chỉ hướng tia nhất không khả năng khả năng chị yên đợi chút nữa ngươi một mực giữ vững chiếc thuyền này những thứ khác giao cho ta liễu dịch chi nghe lý tàng phong l ờ i nói có phần có chút suy nghĩ lúc này hướng về liêu chị yên nói liêu chị yên nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì lúc này phía dưới cái này t r ầ m l o n g đàm bên trong mánh liệt sông dưới nước chợt thấy một thân ảnh tại dưới mặt nước tia thân thể cao lớn tại dưới nước phảng phất không có điểm cối kinh khủng kiềm chế bầu không khí nháy mắt bao phủ trên thuyền tất cả mọi người trong chốc lát nước sông lớn như là xôi trào nước sôi kịch liệt lăn lộn gầm hết lên nguyên bản là xôi trào mãnh liệt sóng lớn giờ phút này càng là hung vọt tới cực hạn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phá ả phất muốn đem toàn bộ giang hà đều thôn vẹn đi vào lý tàng phong bọn hắn chỗ thuyền lớn càng là như vậy người ở phía trên bắt đầu hoảng sợ kêu to nghĩ muốn trốn khỏi nhưng là đây là đang sông trên sông hai bên cũng là tuyết bích cũng không lục phẩm cảnh giới căn bản bay vọt không lên giờ phút này tuyệt vọng bao phủ tại bọn hắn tâm trên đầu cũng may l i ế u dịch chi kịp thời xuất thủ liền có một cỗ kỳ lạ năng lượng bao khỏa thân thuyền để nó đã không còn bất luận cái gì gì động coi là thật có rồng a lý tàng phong ở trên cao cột buồn thuyền phía trên thấy rõ ràng lại cảm giác của hắn so với chi huyền một điểm không yếu l i ề n quái vật khổng lồ này đã tới tại cạn trong nước có thể được hắn nhận thấy dù sao cũng là hắn chưa bao giờ từng thấy sinh vật nhất thời cũng là để hắn n u ố t nước miếng một cái trái tim cũng không khỏi tăng nhanh một điểm nhảy lên giống một tiếng trầm thấp mà rung động gào thét từ đáy nước chỗ sâu chuyển đến sóng âm xuyên thấu qua nước sông như thực chất hướng bốn phía q u y ế tán chỗ đến nước sông nháy mắt khấy động bạo tạc hóa thành vô số tinh mịn g dọn nước hướng không trúng phước ra tại sắp rơi xuống mặt trời đỏ chiếu d ọ i xuống giống như một trận hết vũ và ảnh lại là nương theo một tiếng vang thật lớn k i a tiềm ẩn vu thủy bên trong đồ vật cuối cùng là lộ ra giao long ra sông nửa người ra ngoài mặt nước hình thể khổng lồ phi thường tướng mạo ngược lại là tại lý tàng phong đầu châu nghe c ố sự miêu tả không kém nhiều đầu hổ ngạt miệng thân rắn đuôi cá nó hai mắt xích hoảng miệm đầy răng nanh thân thể thon dài bao trùm ám vải xanh sau lưng mọc lên cốt thứ bén nhọn như kiếm đuôi như roi thép cường tráng mạnh mẽ tùy tiện lập tức liền để cứng rắn vách núi sinh ra số cái vết nước đ á vụn nhao nhao lăn xuống đồng thời lý tàng phong quan sát được cái này con dao l o n g trên chắn của có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết sẹo hiện thiểm điện hình như là bị lôi chỗ bổ nghĩ tới đây chính là đầu kia bị người đoán muốn hóa rồng không thành bị thiên lôi đánh rơi đáy đ ầ m dao long rồng dao l o n g a vật này mới ra trên thuyền trong lòng mọi người kinh hoàng không thôi như thế sinh vật đã vượt qua bọn hắn người bình thường trong lòng nhận biết thậm chí có người dưới sự sợ hãi đã nhảy thuyền mà đi l i u tiền bối phần đại lễ này phân lượng như thế nào cổ tam lương nhìn xem dao lông dáng người trong lòng lực lượng mượi phần lập tức cũng không biết nàng dùng loại thủ đoạn nào phảng phất có thể khống chế cái này con dao long trên tay kết xuất p h á t ấn đối l i ê u dịch chi một chỉ đi giết hắn giống dao long trong hai mắt máu nhân phóng đại một điểm ngửa mặt lên trời vừa hô liền đối với l i ê u dịch chi há mồm tạc tới xem như kinh hỷ bất quá còn chưa đủ lớn l i ê u dịch chi thấy vậy không sợ không sợ đối mặt như thế ngược lại tiến lên một bước bày rỗi một tay hóa thành một trường đối giao l o n g đập mà đi một trường này nhìn như, như là có thể phía dưới giang hà cùng nó phảng phất hô ứng trực tiếp vô thủy bên trong biến hóa cự trưởng chủng điệp đánh vào dao trên thân rồng giống dưới một cách này có vạn quân lực giao long bị đập va chạm tại trên vách núi mang theo chấn thiên một vang khối lớn núi đá rơi vào sông trong sông không ngừng mang theo trùng thiên của nước liêu tiền b ố i thật sự là h ả o thủ đoạn bất quá quá mức xem thường bực này h u n g thú coi chừng không còn tính mệnh liêu chỉ yên cười lạnh một tiếng thấp giọng mà nói thanh âm này phảng phất kích phát giao long h u n g tính giao long xoay xoay người lại lần nữa đối l i ê u dịch chi một thanh cắn xé mà đi vừa mới l i ê u dịch chi một trưởng đối với nó mà nói không đau không nữa chương năm mươi bốn ử a bước thông huyền chương năm mươi b ố nửa bước thông huyền l i ê u dịch chi một t r ư ở n g đối với giao long một chút việc đều không có ngược lại kích phát nó hung tính đ ỗ n g nhiên hướng phía l i ê u dịch chi lại lần nữa hung hãn cắn xé mà đi l i ê n thấy nó cái k i a to lớn huyết hồng chi trong miệng sắc bén răng lanh lóe ra rét lạnh ánh sáng phản phất bất kỳ cái gì sự v ậ t t ạ i trước mặt đều có thể bị tùy tiện x é rách lại đương theo lấy một tiếng trầm thấp mà rung động lăng hống kia mang theo lớn lao uy áp thanh â m như quần c u ộ n như kinh lôi k h u ế t t h n g ra t r u n g quanh trong rừng núi chim thú lập tức bị sợ đến chạy trốn từ phía toàn bộ sơn lâm nháy mắt lâm vào một mảnh trong lúc bối dối liền trên thuyền hơi gan nhỏ một chút xu phảng phất mình không sống tiếp được nữa đ ồ n g dạng nhưng l i ế u dịch chi đối mặt vọt tới giao long biểu lộ lại không thay đổi chút nào hắn bình tĩnh song trường nâng lên trong chốc lát sông trong sông liền dâng lên hai đạo khí thế bảng bạc cột nước vòi rồng s ô n g thẳng tới chân trời cột nước giống như hai đầu thủy c h i cự long mang theo nước bao bọc mang bảo nội c h i âm thanh đem giao long bao khỏa trong đó trong lúc nhất thời giao long ở nơi này hai đạo cột nước vòi rồng quấn quýt nhau xuống lại không thể động đậy chỉ có thể ra sức dãy r u ộ n nhưng mà cái này giao long dù sao không phải là bình thường thú vật nó hung hãn trình độ không thể tương đối liền thấy nó bỗng nhiên hung cái nuôi lớn k i a tráng kiện mạnh mẽ cái đôi mãnh liệt vung vẩy giống như một cây có thể phá hủy hết thẻ cự roi mang theo tiếng gió gà o t h é t hung hăng quất vào trong đó một cột nước vòi rồng bên trên cái này thế bài sơn đào hải nháy mắt liền đem một đạo vòi rồng đánh tan ngay sau đó nó thừa này cơ lại lấy tốc độ cực nhanh leo lên trên mặt khác một con rồng q u y ề n phía trên thân thể dùng sức lân giáp chấn động b ộ t một tiếng đầu kia thủy thế vòi rồng cũng là lúc này bà rơi sóng nước ngập trời hướng về lý tàng phong bọn hắn thuyền lớn như một mảnh lá khô nếu là rơi xuống chỉ sợ sẽ bị đập trở thành khối mạnh vụn liêu chỉ yên đứng ở đầu thuyền Thấy vậy chỉ vậy là ruội ra một chỉ. t màn n g b n t thình lình nhưng làm ở một bên quan sát lý tảng phong cả kinh dung lên trong lòng ánh mắt của hắn nháy mắt khẩn trương lên trái tim phảng phất đều thoát lên tới cổ họng hắn vội ý thức trái lại liễu chỉ yên đã thấy nàng bình tĩnh như trước đứng đầu thuyền thần sáp lạnh nhạt lý tàng phong thấy thế trong lòng hơi định liền dự đoán liễu dịch chi nên không ngại quả nhiên ngay tại kia dao trong nhựa rồng liễu dịch chi đứng yên ổn toàn thân còn c u ố n một tầng thật mỏng vòng sáng vâng sáng này nhìn như đơn mỏng như giấy lại ẩn chứa lực lượng cường đại mặc cho d a o long dùng lực như thế nào kia vòng sáng cũng giống như bền chắc không thể gậy hàng rào không có chút nào hư hại dấu hiệu ngươi không phải chi huyền trung phẩm là chi huyền hậu kỳ cổ tam lương thấy tình cảnh này sắc mặt kinh ngạc như là gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình trong mắt để lộ ra một chút bối rối theo lý mà nói bọn hắn vạn ứng lâu tình báo h ẳ n chính là sẽ không ra sai bọn hắn nơi nhằm vào liễu dịch chi một kế cũng không vấn đề nhưng là bọn họ sai lầm rồi cái này liễu dịch chi chính là chi huyền hậu kỳ đã vượt xa khỏi bọn hắn dự tính phải biết trung phẩm hậu kỳ có thể viễn siêu trung phẩm thực lực cũng là ngày đêm khác biệt liễu dịch chi gặp nàng như thế lại là nhẹ nhàng cười một tiếng cái gì hậu kỳ nửa bước thông huyền đều sẽ không nói dứt lời hắn trong ánh mắt lóe lên một tia sắp bén nhìn về phía cổ tam nương cái này khiến cổ tam nương trong lòng bỗng nhiên phát rét thấy vậy lúc này quay đầu đ ố i bên cạnh hai người vội vàng nói đến các ngươi nhanh đi cầm xuống kia tiểu tử. ta dù lấy ngàn máu đại pháp khống chế cái này giao l o n g thế nhưng còn lâu mới có thể phát huy thực lực của nó bây giờ tính ra có sai ta cũng chỉ có thể kiểm chế l i ê u dịch chi một hồi mà thôi lực kinh thiên cùng người áo đen nghe vậy ánh mắt g i a o hội lẫn nhau ngầm hiểu sau đó hai người thân hình khái động như như mũi tên rời cùng hướng về trên thuyền lý tàng phong bay vút đi tốc độ của bọn hắn cực nhanh trên không trung mang theo trận trận phong thanh phản phất xé rách không khí liêu chỉ yên thấy thế đôi mi thanh tú cao lại nhưng cũng không hốt hoảng chút nào nàng ngọc thủ nhẹ dơ lên bắt đầu ngưng kết phát ấn liền thấy ngón tay của nàng linh động phát ấn tại trong tay nàng dần dần thành hình cùng lúc đó sau lưng của nàng chậm rãi dâng lên điểm sáng những điểm sáng này tựa như trong màn đêm ánh sáng đông đóm lóe ra yếu ớt mà ánh sáng nhu h ò a nhưng mà cái này nhìn như hào quang nhỏ yếu bên trong lại ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng lực minh điểm sáng này có thể ngưng kết ra bên kia uy lực có thể thắng huyền thiết tạo thành binh khí không thể chủ quan người áo đen sắc mặt ngưng trọng căn dặn lực kinh thiên hắn hồi tưởng lại mình tại kia sợi tơ bên trên n ế m q u a thiệt t ỏ i lớn trong lòng vẫn có sợ hãi kia sợi tơ cứng cọi cùng sắp bén để hắn biết do nó chỗ lợi hại lực kinh thiên nghe xong người áo đen lại chỉ là khinh thường h hắn nhìn xem phóng tới liêu chỉ yên phương hướng mở miệng cao giọng nói ra nữ nhân này giao cho ta ngươi đi bắt kia t i ể u tử dứt lời dưới chân hắn đ ô n g nhiên phát lực tốc độ càng nhanh phóng tới liêu chỉ yên giống như một viên sao băng nơi hắn đi qua giang hà bị hắn lực lượng cường đại xung kích đến nổ lên đạo đạo c ộ t nước c ộ t nước vọt lên sau đó lại nằm nặng, nặng rơi xuống n g n ở trên mặt sông t ó é lên mảng lớn b ọ t nước uy thế không kém h ừ mãng phu người á o đen thấy lực kinh thiên đối với mình lời khuyên thờ ơ thậm chí từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia khinh thị chính là thấp giọng mắng một câu bất quá thoáng qua ở giữa trên mặt của h ắ n nhưng lại man hắn thấy liêu chỉ yên cùng liễu dịch chi thực lực tượng đại hắn s á c thực khó mà chống lại nhưng một cái ngũ phẩm cảnh giới lý tàng phong hắn còn có thể bắt không được tới sao hắn phảng phất đã thấy mình nhẹ nhõm bắt lấy lý tàng phong lập xuống công lao c h ẳ n g cảnh liêu chỉ yên phát giác được người áo đen khí cơ đã khóa chặt lý tàng phong lúc này nhắc nhở tàng phong đến tới đằng sau ta lý tàng phong mặc dù cũng muốn trong trận chiến đấu này ra một phân lực thế nhưng là lúc này cứ như vậy sớm bại lộ mình thực lực thực tế không phải cử chỉ sáng suốt thời cơ tầm quan trọng chính là muốn tại thời khắc mấu chốt đánh đối phương một cái trở tay không kịp liền như là mình lần trước đánh lén cái kia bát phẩm hoàng y nam nhân Cho dù đối phương là chi huyền lại như thế nào hắn hiện tại cũng không yếu mà lại công pháp của hắn đã bị hệ thống s ử a c h ữ a rõ ràng đã không phải là p h ả n phẩm nói đến nên ngược lại là cũng có sức đánh một trận. lực kinh thiên tay h l ý tàng phong n ú t ở liều c h y ê n phía sau mạnh n ắ m chặt hữu quyền trên cánh tay bắp thịt nháy mắt h ở r a p h ả n g phất tận c h ứ a vô tận lực lượng hắn h é t lớn một tiếng m a quyền quan thương tiếng này như lôi đình nổ v a n g nháy mắt một đạo sáng choi c h ù m tia sáng màu đỏ từ năm đ ấ m của hắn bên trên bàn g a c h u ồ tia sáng màu đỏ tàn g a mạnh liệt khi tức nó n g p h n g phẳng phất có thể đem hết tạy đều đốt chái hầu như không còn có sáng những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo đến mơ hồ không rõ phía dưới giang h à tại này cổ khí tức nóng bỏng ảnh h ư ở dưới lúc này nổi lên quần c u ộ n khói trắng kia là bị bút hơi ra sương mù cấp tốc tràn ngập ra khiến cho toàn bộ mặt sông đều trở nên như mộng như ảo nước sông tại nhiệt độ thiêu lốt xuống không ngừng lăn lộn phát ra h ù ngụ cùng ngụ tiếng vang phản phất là tại rên dị thống khổ chúng tia sáng màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh phóng tới liêu chỉ yên chỗ mang theo phong áp để liêu chỉ yên sợi tóc cùng góc áo đều múa may theo gió chừng năm mươi lăm thu thương chừng năm mươi lăm thu thương liêu chỉ yên giữa ngón tay phát lớn cấp t sau lưng nàng điểm sáng lấy tốc độ cực nhanh hóa tia trở thành vô số đạo hết sức nhỏ tia sáng nháy mắt hướng về phía trước tụ lại hóa thành một điểm một điểm sáng này mang loa mắt từ liêu chỉ yên sau lưng hướng về phía trước hình thành biến hóa thành một cái bén nhọn thiết truy lực kinh tiên kia uy lực kinh người ma quyền chỗ thôi phát chùm tia sáng màu đỏ giống như một đạo gạo thép h ỏ a long mạnh liệt đụng vào liêu chỉ yên ngưng tụ chùm tia sáng phía trên ngay tại cả hai tiếp xúc nháy mắt trong không khí lúc này phát ra và ảnh một tiếng vang thật lớn giống như thiên băng địa liệt thanh âm này đinh thai nhức ó c để không khí c u n g quanh đều vì đó run dậy một đạo kích động màn nước từ va chạm chỗ hướng về tả hữu tấn manh khuyết tán mà đi như là sóng biển m á n h liệt nhấc lên tầng tầng sóng cả màn nước những nơi đi qua b ọ t nước văng khắp nơi hình thành một mảnh trắng xóa hơi nước mà lực kinh thiên của sáng đang cùng liêu chỉ yên trùm tia sáng va chạm về sau cũng bị nó lúc này phân hóa có sáng nháy mắt bị cắt thành l à n m ấ y thối mang theo còn sót lại lực lượng như ngựa hoang mất cương hướng về bốn phía vách đá gào thét mà đi vành vành vành vành liên tiếp tiếng nổ văng lên mỗi một âm thanh cũng giống như kinh lôi trong sơn cốc quanh quần vách đá ở nơi này cường đại trùng tích vào xuất hiện từng đạo sâu đậm cắt vết tích tình vũ hóa thi liêu chỉ yên tại thành công ngăn trở lực kinh thiên một quyền về sau không do dự chút nào lúc này chủ động xuất kích tiếng nói của nàng vừa dứt trước mặt ngưng tụ điểm sáng nháy mắt đem ánh sáng phía sau tuyến hấp thu hầu như không còn sau đó thần kỳ biến thành một t r ư ờ n g to lớn lưới ánh sáng hướng về lực kinh thiên đóng đi lực kinh tiên h thấy liêu chỉ yên một chiêu liền phá trừ của mình chiêu thức trong lòng đối nàng tia sáng cũng không dám có chút k i n h thường hắn lúc này ngừng lại thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng một bên tránh né nhưng mà tia lưới ánh sáng lại như là nắm giữ sinh mệnh cẩn thận đi theo hắn như bóng với hình vô luận lực kinh thiên như thế nào c h ẳ n g trọc xê dịch lưới ánh sáng đều từ đầu đến cuối không đông tha hướng hắn tới gần nhìn ta ma thân lực kinh thiên liên tiếp tránh lui trong lòng cảm giác mười phần nén giận hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hướng lên bầu trời cao cao nhất cử nháy mắt từ hắn toàn bộ trên thân bắt đầu phát ra một đoàn màu xám khí thể cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán mà đi theo khí x á m mỗi một lần khuyết tán thân thể của hắn liền như là bị khí cầu thổi phồng không ngừng mà bị lớn dần dần hắn đã so thường ngày lớn hơn ba lần tựa như một cái tự nhân cơ thể của hắn càng thêm trắng kiện dẫn trong mắt để lộ ra một cố khí phách đây chính là chân chính c h i huyền chiến đấu lý tàng phong ở một bên nhìn không chấp mắt trận này chiến đấu kịch liệt trong lòng càng kích động ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ chiến đấu như vậy thực sự quá t ạ i đặc sắc người á o đen nhìn xem lực kinh thiên bị liêu c h ỉ yên tia sáng làm cho t r ậ t vật như thế mỉm cười mới đã nhắc nhở qua hắn nhưng đối phương không tiếp thụ hào ý của hắn nếu không phải giờ phút này chính vào trong lúc kích chiến hắn thậm chí còn muốn nhân cơ hội chế nhạo lực kinh thiên một phen mà hắn cũng một mực tìm kiếm cơ hội thế nhưng liệu chị yên tựa hồ sớm đã nhìn do ý đồ của hắn lực chú ý từ đầu đến cuối tại h người áo đen biết rõ nếu là hiện tại tùy tiện độc thủ nhất định sẽ nháy mắt lọt vào liêu chỉ yên công kích mãnh liệt đã lực kinh thiên như thế không nhìn nhắc nhở của mình vậy liền để hắn nhiều nếm chút khổ sở tốt người áo đen trong lòng âm thầm tính toán tiếp lấy thân thể lập tức hóa thành một cố khói đen trực tiếp ẩn nấp đi mà thân thể đột nhiên biến lớn lực kinh thiên giờ phút này đối mặt k i a hướng hắn đóng đi l ờ i lớn không hề sợ hãi lại trực tiếp d ỗ i ra tráng kiện mạnh mẽ cánh tay ngang nhiên hướng nó trộp tới hắn hôm nay n ụ c thể trải qua lại lần nữa cường hóa hắn tin tưởng liêu chỉ yên giờ phút này tia sáng kiên quyết không cách nào phá vỡ thân thể của hắn. quét s ạ nhưng t mà lực kinh thiên dùng võ phu chi thân bức vào chi huyền cảnh giới thì thể vốn là cực kỳ cường hãn húng chi lại đã trải qua một vòng mới cường hóa tơ vàng dù phát lực q u ố n quanh lại cũng chỉ là khó khăn kìm vào cánh tay hắn trong cơ thể sau đó tựa như cùng lâm vào vũng ủn lại khó hướng về phía trước tiến thêm nửa phần giết người lực kinh thiên trong này biểu hắn hoàn toàn t n không để ý trên tay quấn quanh tơ vàng lúc này phi thân bay thẳng liêu chị yên mà đi liêu c h ỉ yên thấy thế ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng xoay chuyển quấn quanh ở lực kinh thiên trên cánh tay tơ vàng nháy mắt lại thần kỳ ngưng tập hợp một chỗ trong chớp mắt hoa thành một đầu trông rất sống động kim xạ mở ra miệng rán nhanh chóng mà hướng về lực kinh thiên con mắt mà đi tốc độ nhanh như do tác thật phiền lực kinh thiên g i ậ n quát một tiếng không thể không ngừng lại vọt tới trước thân hình đưa ra một cái tay bỗng nhiên trộm tới nhưng là cái này kim x à tại liễu chỉ yên tinh rượu dưới thao túng linh hoạt đến như là cá lội trong nước tại trên thân thể của hắn không ngừng ốn lượn quần quanh lực kinh thiên mấy lần không trúng lập tức manh chấn động thân thể bắp thịt toàn thân nháy mắt căng cứng một cổ lực lượng cường đại từ thể nội bộ phát ra đem kim x à trực tiếp từ trên người hắn đánh bay ra ngoài ngay sau đó hắn tóm lấy cái này xảo túng tức thể thời cơ đông nhiên vung vẩy ra một quyền một quyền này vừa nhanh vừa mạnh mang theo tiếng gió gào thét p h ả n phất có thể sẽ rách không khí kim sạ ở đó lực lượng khổng lồ trước mặt lúc này như bể tan tành h ảo ảnh trong mơ lại lần nữa hóa thành điểm điểm điểm sáng trở về liêu chỉ yên một tiếng k h a nói bay xuống điểm sáng nháy mắt liền như là cỗ sao trồi hướng nàng tụ lại mà đi lực kinh thiên mắt thấy như thế cơ hội há sẽ bỏ qua hắn nắm lấy thời cơ phi thân mà lên đối liêu chỉ yên bọn hắn chỗ thuyền lớn không chút do dự trực tiếp một quyền vùng v ậ y m à hạ ma quyền che trời lực kinh thiên gầm lên một tiếng thanh âm như tiếng sấm lời vừa nói ra một đạo màu s á n quyển ảnh nháy mắt tại trên thuyền lớn trống rông xuất hiện quyển tiêu ảnh cực đại vô cùng tựa như một mảnh vừa dày vừa nặng mây đen nặng nghề che chắn ở trên không cho người ta một loại cảm giác gáp bách máy liệt quyền ảnh tản ra uy thế kinh khủng phản phất có thể phá hủy hết t h ể đây nếu là rơi xuống thuyền lớn chắc chắn tại trong khoảnh khắc là út lại cái k i a to lớn uy áp như thái sơn áp đỉnh đánh tới trực tiếp đem thuyền của bọn hắn đều hướng mặt nước giảm thấp xuống ba phần thuyền thân chu vi mặt nước cũng bởi vì cái này áp lực cường đại mà tạo nên tầng tầng vợ sóng liêu chỉ yên thấy vậy kinh thiên một quyền không do dự vì bảo hộ thuyền lớn dứt khoát nên đón tinh vũ thành thuẫn nàng t ê u quát một tiếng lấy điểm sáng hóa thuẫn vài k h ỏ a điểm sáng nháy mắt hóa thành tơm ỏ n g lẫn nhau chặt chẽ kết nối bệnh trở thành một cái to lớn khiên tròn viên kia t h u ẫ n tản ra kim quang ánh sáng phản p h ấ t không thể phá vỡ lực kinh thiên nắm đấm hung hang n ệ n xuống khiên tròn chấn động kịch liệt phát ra thanh t h ú y tiếng kim loại trong không khí vang vọng thật lâu tại khiên tròn bảo hộ tại phía dưới thuyền lớn xung quanh lúc này mãnh liệt nổ lên thật cao có nước như là suối phun phóng hướng thiên không bọc nước văng khắp nơi liêu chỉ yên mặc dù thành công đỡ được một quyền này thế nhưng lộ ra cực kỳ vội vàng khoe miệng của nàng lúc này thẩm thấu ra một tia máu tươi tia đỏ thấm vết máu tại nàng gò má trắng non bên trên lộ ra hết sức chứng mắt